không biết rõ phải đi đi nơi nào cũng không biết rõ phải đi bao lâu nhưng là không liên quan chỉ cần bước chân không ngừng ở xa xôi đường đều sẽ có đến cuối hỗn độn bên trong ly sơn lão mẫu thân ảnh nhất sợ run bởi vì nàng cảm thấy tiểu linh khí t ứ c thân ảnh nhất tránh đã xuất hiện ở tiểu linh thoải mái bên người chỉ là thấy tiểu linh khóc giống dáng vẻ còn có cái kia ngủ say bóng người nàng không khỏi s ư ớ n g sốt một chút nàng tự nhiên cảm giác giờ phút này đường tàm t ạ m toàn bộ thần hồn lâm vào một loại trạng thái ngủ say ly sơn tỉ, tỉ. tiểu linh n h ẹ n n g mở miệng nhanh ngươi nhanh mau cứ ba hắn thế nào mấy bóng người l ó i lên lăng tuyết tôn nộ g không đ á m người xuất hiện đường vũ nghe được rất nhiều rất nhiều thanh â m bọn họ thanh â m liền ở bên thai mình quanh quẩn nhưng là mình lại cứ l ệ c h không cách nào làm ra đáp lại cũng không cách nào xác nhận bọn họ thanh â m là từ phương hướng nào chuyển tới tựa hồ toàn bộ thần hồn sâu bên trong cũng quanh quẩn bọn họ thanh â m đường vũ bước chân không ngừng đi về phía trước tiếng bước chân đang vang vọng sinh mệnh lạ như thế cô độc cô độc ta ngươi ở cô độc hành tẩu cần tìm có lẽ bất quá chỉ là một người khác tiếng bước chân hai người đi xóm vai từ nay sinh mệnh không có ở đây cảm giác cô độc một người bước chân có một người khác thanh âm đường vũ đột nhiên cười hắn đi qua đã t ư ở n g đi qua thời gian đi qua sở hữu tựa hồ có vô số bóng người thứ trong năm tháng không ngừng mà tới khi đó bất đồng đường vũ sở hữu đường vũ làm tất cả mọi chuyện thật xấu đúng sai xuôi ngược thành bây giờ đường vũ trong mơ hồ hắn phảng phất thấy được có một tia yếu ớt quang mang ở trước mắt lóe lên đường vũ kích động hôn đ ộ n cũng ở run dày hắn bước nhanh chạy về phía trước đó là quan mang là vô tận đen nhánh bên trong lóe lên quan mang như thế trói mắt trói mắt theo không ngừng đến gần đường vũ rốt cuộc thấy rõ đó là một đạo h ồ n thể quan mang chính là từ trên người hắn lõe lên mà tới đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao có thể có này một đạo h ồ n thể đắm chìm tại chính mình thần hồn sâu bên trong đây chương bảy trăm tám mươi sáu quá khứ hiện tại tương lai kia đạo hồn thể chính đang ngủ say thậm chí hóa thành chống r ô n g thân thể hắn không có bất kỳ đi qua đây rốt cuộc là chính mình thêm sinh h ồ n thể hay lại là nguyên bản là đắm chìm ở trong cơ thể mình nếu như là ngay từ đầu liền đắm chìm ở trong cơ thể mình ánh mắt của đường vũ đột nhiên thâm trầm xuống không khỏi lần nữa nghĩ đến cái kia ở thời gian trường hà trung du đãng bóng người ba hồn bảy vía hắn nứt ra tam hồn mà không phải hai hồn đi qua tương lai bây giờ ngưng mắt nhìn cái này hồn ảnh đường vũ lại không khỏi cảm thấy cái loại này xuất phát từ nội tâm thân thiết chỉ là hắn đi tới nhưng không cách nào cùng kia đạo hồn ảnh hoàn toàn dung hợp thì ra là như vậy đường vũ biết cái gì thiên hồn địa hồn nhân hồn tam hồn người lớn mà hắn chỉ là nhân hồn vốn là thân hồn không hoàn toàn hắn quả thật hẳn là một cái ngu ngốc người húng chi hắn chỉ là một đạo nhân hồn có thể là bởi vì đại đạo thần hồn hòa hợp bộ toàn chính mình hồn phách không lành lặn cho nên mình mới sẽ như thế cũng không hề biến thành ngu ngốc người đ ị a hồn là đ ị a hồn hắn một mực bị đắm chìm tại chính mình thần hồn sâu bên trong đường vũ thân thể đột nhiên kích động run dày ở nơi này chàng cùng đại đạo giữa đánh cờ tranh p h o n g hắn chưa chắc sẽ thua còn có hậu thủ người kia để lại hậu thủ nhưng là ngay sau đó đường vũ lại bắt đầu lo lắng mà bắt đầu dù là mình có thể chiến thắng đại đạo như vậy người kia đâu một khi dung hợp người kia chính mình còn là mình sao điểm một cái ánh sáng từ cái này hồn ảnh chung lõi lên chiếu sáng thần hồn sâu bên trong này bóng đêm vô tận thực ra vô luận mình là còn sống vẫn phải chết cũng không trọng yếu bởi vì đã sớm có hậu thủ đám chìm ở nơi này quá khứ hiện tại tương lai đường vũ ngưng mắt nhìn kia đạo thần hồn ta bây giờ là hắn là quá khứ mà ngươi mới thật sự là tương lai nha vừa nói hắn lắc đầu khẽ n ở nụ cười chỉ là tương lai cuối cùng là do đi qua bây giờ tạo thành cho nên hắn xóa đi tương lai mình cho ngươi hóa thành t r ố n g không đây chính là nhiều thay đổi tương lai vô luận là hắn hay là ta nhưng là cuối cùng đều là ngươi mà ngươi cũng là chúng ta ta của quá khứ một mảnh m ở mịt tương lai ta t r ố n g rỗng bây giờ ta vây khốn bước nơi này đây mới thực sự là đem tự mình t r ô n ở năm tháng trường h ạ thực ra t r ô n xuống liền là quá khứ hiện tại tương lai bây giờ đường vũ hoàn toàn biết cái gì là t r ô n xuống nhìn như người kia m ở mịt đem chính mình t r ô n ở năm tháng trường h ạ bên trong thực ra chỉ là quá khứ thôi hắn đã sớm để lại hậu thủ giờ phút này đường vũ không khỏi đối với hắn nổi lên vẻ khâm phục cảm giác quả nhiên là chu đáo chu toàn giờ phút này đạo kia mơ hồ hồn ảnh đột nhiên trận mở con mắt ngưng mắt nhìn đường vũ phát ra giống như hài đồng như vậy trong suốt tiếng cười chia ra bất đồng đều là bất đồng sinh mạng thể rồi bọn họ cùng làm một thể tới chia ra đi chỉ là một ngày nào đó đúng là vẫn còn sẽ lần nữa hợp nhất trở thành một thể đến lúc đó đường vũ có lẽ liền không phải đường vũ rồi mà trước mặt cái này t h ầ n hồn một mảnh chống không cuối cùng chỉ có một con đường đó chính là dùng nhập vào chiếm đoạt bị chính mình chiếm đoạt hoặc là bị người kia dung nhập vào quả nhiên lợi hại ngay cả đại đạo tựa hồ cũng không biết rõ tại chính mình thần hồn sâu bên trong còn có này một k i a yếu ớt thần hồn che giấu ở trong đó đi mặc dù đại đạo cùng mình thần hồn nhất thể nhưng là lại sẽ không hoàn toàn hoàn toàn hợp nhất cho nên giờ phút này hắn lâm vào tự mình thần hồn sâu bên trong không cách nào câu thông đại đạo mà cái này thần hồn cũng là ẩn dấu ở này cũng tương tự sẽ không bị hắn thật sự cảm ứng được trong suốt tiếng cười từ đạo kia suy yếu thần hồn chúng phát ra giống như hài đồng một loại trong suốt tiếng cười nhưng mà ngay sau đó lần nữa lâm vào ngủ say không có quá khứ và tương lai hắn tự nhiên là trống rỗng cái gì cũng không biết rõ đường vũ nhìn hắn chốc lát thực ra đây vốn chính là hắn bên hai như cũng còn có thanh âm đang không ngừng quanh quẩn vậy cũng là đối với hắn kia hắn quan tâm nhân những thứ kia người yêu cũng đang kêu gọi đến hắn cho nên hắn sẽ không thâm hãm tại chỗ này hắn nhất định có thể đi ra bản thân thần hồn chỗ s â u nhất giờ phút này kia đạo hồn ảnh lần nữa trợn mở con mắt mờ mịt nổi lên thanh minh hai mắt toát ra sáng trói quang xé bóng đêm vô tận hắn ngưng mắt nhìn xa xa không n ú p đ í c h chỉ là trong đôi mắt hở thả quang mang lại càng phát ra mình s á n mà bắt đầu giống như là q u a n g mang chiếu sáng phía trước hát cám đường sá như thế chỉ cần có quang có người khác chỉ dẫn như vậy phía trước hát cám cũng sẽ không ở đáng sợ đường vũ bước nhanh về phía trước kia bị chiếu sáng phương hướng chạy tới lấy một loại chưa bao giờ có tốc độ dùng hết sở hữu dây rùa sở hữu cố gắng dùng hết kiếp trước kiếp này sở hữu đường tam tạng sư phó lao tam đại ca kia từng tiếng kêu liền ở phía trước Thiên Thúy Hà Nhược thúy Nơi. đường vũ nằm ở trên một cái giường không n ú c ních thật sự có khí tức nội liễm cả n g ư ờ i tựa như người chết đối với đường vũ đột nhiên trở lại tin tức ai cũng không có tiết lộ ra ngoài chủ yếu cũng là chỉ có hắn thân tín vài người biết rõ thậm chí ngay cả lai ca cũng không giờ phút này biết rõ lao tam đã trở lại nhưng cũng vẫn còn ở thương cảm chính giữa điều này cũng không có thể quái ly sơn láo mâu đám người dù sao nếu là đường tam tặng cái bộ dáng này một khi bị nhân biết rõ chuyến giao ra ngoài đến hồng quân mà chúng c h ỉ không tốt hắn lại đột nhiên hạ thủ Cũng không phải là không có khả năng cho nên để đường tam tạng an toàn nghĩ những tin tức này cần phải có dấu g i ế m thậm chí hậu thổ đề nghị có cần hay không bố trí một tọa trận pháp để che giấu đường tam tạng chỉ là này theo nữ hoa cũng có chút tận lực không thể không khiến nhiều người nghĩ thống chi bây giờ đường tam tạng căn nguyên ngủ say khí tức hoàn toàn không có căn bản không có cần phải hưởng công vô ích kết quả là ngay cả môn cũng không liên quan đến rồi đại s ư ở n g bốn mở thông thiên ngồi ở bên trong phòng từng trận khí tức tử trên người hắn lượn lờ lên tự hồ muốn dựa vào chính mình lực lượng lần nữa bước nhập thánh nhân c h i cảnh đương nhiên này là không có khả năng làm như vậy bất quá chỉ là cố ý không biết tự lượng sức mình thông thiên lại còn muốn bước nhập thánh nhân t ử tiêu cung bên trong nay của uy thế tự nhiên bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề cảm thấy chuẩn đề khinh thường mở miệng thánh nhân căn nguyên bị thiên đạo chiếm đ o ạ n muốn bước nhập thánh nhân không khác nào có chút nói v ớ vẩn ngay sau đó trong mắt nổi lên một chút t ạ m đạo kia sợ sẽ là thông thiên rớt xuống thánh nhân tri cảnh xuống rơi xuống trần thánh bọn họ cũng còn không phải thông thiên đối thủ hơn nữa còn có này lì sơn lóng mẫu bọn họ càng không phải là đối thủ rồi nhìn nhìn nhân gia đệ tử dù là chỉ còn lại một cái cũng như cũng đủ để ngạo thị tâm giới đang nhìn nhìn môn hạ của chính mình đây đều là đồ chơi gì người thành đại sự phật như cũ vẫn còn ở tử tiêu c u n g tị nạn đây lúc đó bị la hầu đổi giết để cho hắn có chút tiểu tiểu bóng m ở người thành đại sự không thể tùy tiện mà động hắn cho là mình tuyệt đối là một cái thành đại sự nhân cho nên ở không xác định mình là hay không tình huống an toàn hạ hắn nhất định phải bảo vệ tốt mình hữu dụng thân thể sau này tốt thành đại sự nhưng mà chuẩn đề đột nhiên trận mắt cái này làm cho người thành đại sự phật có chút mậu bức hoàn toàn không biết rõ đây là ý gì chương bảy t r ư ơ i bảy cử hành tăng lễ ngay tại người thành đại sự phật còn đang suy tư trùng chuẩn đề đã thu hồi ánh mắt không khỏi thở dài một cái nếu như có thể hắn thật rất muốn rất muốn đánh thông tin ê một hồi dù sao hắn đã từng quá mức s ư ơ n g cuồng hắn tin tưởng không chỉ chính mình huynh đệ hai người có cái ý nghĩ này p h ỏ n g chừng chính là nguyên thủy thiên tôn cũng có cái ý niệm này theo chuẩn đề chính mình huynh đệ hai người ở cộng thêm nguyên thủy thiên tôn cũng có thể cùng hiện tại thông thiên đánh một trận nhưng là nhân gia đồ đệ không chịu thua kém nha lấy ly sơn lão nô bây giờ tu vi tựa hồ so với đều là chuẩn thánh thông thiên càng đáng sợ hơn xem ra đường tam tạng thật chết trận chuẩn đề vừa nói không khỏi mặt mày hớn hở mà bắt đầu muốn biết rõ lúc trước thiếu chút nữa không có bị đường tam tạng đánh khóc hơn nữa liền liên hồng quân cũng không thể làm gì được hắn bây giờ được rồi cho mình đắc ý chết không sai người thành đại sự phật nói, nói người thành đại sự làm tự biết mình tuyệt đối không thể tự cho là đúng đường tam tạng lại tự cho là đúng ha ha bây giờ chết trận cũng là trừng phạt đúng tội khó thành đại sự lao ca hai không hẹn mà cùng nhữ mày một cái thành đại sự ngày ngày thành đại sự quả thật khiến người ta cảm thấy rồi phiền lòng đáng tiếc nha bây giờ mình đã không có thánh nhân chiến lược nếu không to mồm khẳng định quốc t ớ i đột nhiên chuẩn để nghĩ tới tiểu tới lúc trước có chút không đúng đùng đùng to mồm rút ra tiểu tới bây giờ nhưng có chút nghĩ lại mà bắt đầu chính mình lúc trước có phải hay không là thật là quá đáng cho nên mới đưa đến cục diện như vậy tiểu tới con phản bội nhưng mà mấy cái v à mặt cũng thoáng k trầm âm người thành đại sự phật đáp một tiếng thánh nhân nói không sai lao tăng cái này thì trở lại thiên đình nên có nói hay không dù là bây giờ rất xuống thánh nhân trí cảnh nhưng là người thành đại sự phật như cũ đối với bọn họ còn như vậy tôn kính cái này làm cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tâm lý có chút tấm áp sau khi nói xong người thành đại sự phật đối đến hai vị thánh nhân thi lễ ngược lại đi ra ngoài nhưng mà trong mắt lại nổi lên một chút thảm đ ạ o vô lực cười khổ một cái lúc đó hắn tự nhiên cũng suy nghĩ quá chính mình đường lui nhưng là hắn phát hiện căn bản cũng không có đường lui đường tam tạng đ i ề u này đường lui đã sớm lấp kín t i ệ t giáo hắn đã sớm cùng t i ệ t giáo cựu hận tựa như biển rồi ở một cái kia sợ chính là không có thủ sợ rằng thông thiên giáo chủ cũng coi thường hắn xiên giáo càng không thể nào hắn lúc ấy chính là từ xiển giáo phản bội tới cho nên thiên hạ lớn tam giới rộng hắn đã không có đất dung thân chỉ có thể cùng phật môn một con đường đi tới tối đây cũng là lúc ấy hắn liều lĩnh muốn phải hoàn thành tây du l ư ợ n g kiếp nguyên nhân chủ yếu giờ phút này người thành đại sự phật không khỏi có chút hâm mộ l a i c a nhìn đúng thời cơ tìm kỹ đường lui trung quy nói mình thành đại sự thành đại sự bây giờ hắn phát hiện ở phương diện này tựa hồ không như l a i c a chính yếu nhất l a i c a tinh thần cùng nhẫn nhục phụ trọng để cho hắn không khỏi cảm thấy có chút nghi n g phật môn lần lượt kiết nạn lần lượt đả kích nhưng mà laika như cũ còn kiên cường đứng thẳng đến hai vị thánh nhân to mồm lần lượt rút ra phật môn đủ loại ngoài ý muốn thất bại miệng của thánh nhân tử m ắ n g laika cũng kiên cường tiếp tục chống đỡ thậm chí còn đang vì mình tìm đường lui càng nghĩ tiếp cảm giác laika càng phát ra không dễ dàng tinh thần cũng liền càng đáng giá nhân cảm thấy nghiêm bội người thành đại sự phật than thở quay trở về thiên đình đường vũ như cũ không nhúc ních nữ hoa hậu thổ đám người thậm chí lấy pháp lực dốc vào muốn đánh thức hắn nhưng lại như cũ không có một chút tác dụng nào bởi vì pháp lực căn bản là không có cách tiến vào trong thân thể của hắn cả ngươi căn nguyên ngủ say pháp lực căn bản là không có cách ở trong cơ thể hắn tạo thành tuần hoàn chủ yếu nhất là thân thể của hắn bản năng ở kháng cự này c ổ ngoại lai lực lượng thậm chí đưa bọn họ coi là sức mạnh công kích như không phải hắn căn nguyên ngủ say sợ rằng hậu thổ cùng nữ hoa cũng sẽ bị c ắ n trả nhưng là hai người cũng cảm thấy đó chính là đường t ạ m t ạ m thương thế đã sớm khỏi rồi có thể không biết rõ nguyên nhân gì đưa đến hắn ngủ say có phải hay không là thần hồn đột nhiên bị tập hợp và phân tán rồi cho nên đưa đến như vậy la hầu nói nếu quả thật là như vậy ta cho là cũng không có cấp cứu cần thiết nhất thời bốn phía nhân trận mắt nhìn nhất là tôn nộ không trong tay kim cô đ ổ n g như có như không bắt đầu sáng lên ly sơn lão mẫu nhìn hắn ánh mắt lom lom nhìn Ngậy! la hầu sờ lỗ mũi một cái ngượng ngùng cười một tiếng ta đây cái chỉ là suy đoán cụ thể cái này ta cũng không biết rõ làm sao chuyện ha ha liên quan đến hắn cười hai tiếng cái kia các ngươi bận rộn ta liền đi ra ngoài trước ngay sau đó bước nhanh ra ngoài đợi tiếp nữa hắn dễ dàng bị đòn chỉ là theo hắn đi ra sắc mặt thay đổi một mảnh bị thương lai ca ngậm thuốc lá chắp tay sau lưng đi tới như thế nào đây có phải hay không là còn không có tin tức không có la hầu thở dài nói nói ngay bọn hắn cũng chuẩn bị cử hành tăng lễ rồi lao tam hẳn chết trận ở trong hỗn độn ngay cả nhục thân cũng không tìm thấy rồi ừ vì đường tam tạng cử hành tăng lễ tựa hồ cũng không phải là không thể dùng để mê mọi hồng quân đám người nhìn càng chân thực một ít ân cứ làm như vậy không nghĩ tới chính mình lại vì đường tam t ạ n cử hành hai lần tăng lễ l a ca khổ s ở cười một tiếng không nói một lời xoay người liền muốn rời đi nhưng mà la hầu lại gọi hắn lại n g ư ờ i đi thông báo một tiếng mọi người chính là đường tam tạng muốn cử hành tăng lễ dầu gì cũng là ngang dọc trong tiên địa c ư ờ n giả g vì tam giới mà chiến mà hy sinh tự nhiên không thể quá mức học trò nghèo tìm người khác thông báo thiên đình ngự thiệt phòng chuẩn bị một ít rượu ngon thức ăn ngon nha lần trước cái kia cái gì thiên cây cánh còn có cái kia cái gì long ngự canh hai cái này thức ăn phải để cho bọn họ a n bài bên trên vừa nói la hầu không khỏi nuốt nước miếng một cái l a kỳ quái nhìn hắn một cái ngược lại rời đi đi thông báo mọi người rồi kia sáng trói ánh sáng trong nháy mắt biến mất vẫn như cũ bóng đêm vô tận lồng trùm lên đường vũ bốn phía hắn t h â n t h ở dừng bước bốn phía như cũ còn có một tiếng này âm thanh k ê ơ nhưng mà hắn lại vô lực cười khổ một cái vốn cho là kia đạo hồn ảnh chiếu sáng là mình được ra bây giờ xem ra không hẳn vậy hắn như cũ còn tại chính mình thần hồn sâu bên trong vô biên vô hạn mênh mông giống như vô biên vũ trụ hắn quay đầu nhìn một cái tựa hồ chính mình cũng không có đi ra khỏi bào xa bởi vì này đường căn bản không có khoảng cách không có sơn xuyên hà lưu không có bất kỳ vật tham chiếu nào cũng không có thời gian tựa hồ hết t h ể đều là ngừng đường vũ hoàn toàn bình tĩnh lại vô lực ngã nhào trên đất chỉ là hắn vẫn không có bông tha đang trầm tư rốt cuộc như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài lúc đó ly sơn lão n g ẫ u tu luyện kê môn công pháp lần nữa nổi lên n ã o hải nàng làm thời t h ầ n h ồ n ngủ say hẳn là cũng giống như mình ý thức bị nhốt ở nơi này chương bảy trăm tám mươi tám sớm muộn cũng sẽ tỉnh nhưng mà chính hắn như thế nào mới có thể đi ra ngoài đây đường vũ trần tư mà bắt đầu lý sơn lão m ẫ u tu luyện ngày đó công pháp giờ phút này từng chữ từng chữ ở trong đầu lóe lên mà tới đường vũ định muốn từ trong đó phát hiện một ít dấu vết từ đó tự kiếm cởi bị thần hồn giam cầm ý tứ ngoại giới tiếng kêu âm như cũ vẫn còn tiếp tục vang dội vang vọng ở thần hồn sâu bên trong nhưng mà giờ phút này đường vũ lại dường như là không nghe thấy một dạng trầm tư bên hai có trong suốt tiếng cười truyền tới đường vũ đột nhiên cảm thấy trên đầu đau nhói hắn không khỏi mắng nhiếc mà bắt đầu t i ê đạo hột ảnh lại bất chi bất giác tỉnh lại còn tại nguyên buổi ngủ say địa phương đến nơi này không nghi ngờ chút nào trên đầu đau đớn chính là người này làm dù sao hắn bây giờ chính là trống g i n g cùng một cái tiểu hài như thế nhưng là kia mãnh liệt thần hồn mạnh mẽ lực lại để cho đường vũ cảm thấy kinh hãi người có bệnh nha đường vũ nhào nặn g cái đầu mắng một câu h e o đầu ta phát khô cái đơn nha nhưng mà kia đạo hồn ảnh lại chạy đến một bên giả bộ đi ngủ nhật ngươi đánh giả đường vũ ở tâm lý nguyền rủa mắng lên liền tại chính mình suy tính đối sách thời điểm đầu vo ve thoáng cái bị người đánh một quyền nhất thời đường vũ liền nổi giận hắn nhìn đạo kia giả bộ ngủ hồn ảnh liền đi tới đi lên chính là một cước nhưng mà một cước này bên dưới lại xuyên qua k i a đạo hồn ảnh bóng người đặc biệt sắp có được hay không đường vũ cảnh cáo một tiếng lần nữa chầm tư phanh nặng n g h e một quyền từ phía sau đánh tới nhất thời đường vũ liền nổi giận quá khi dễ người rồi hắn một cái cú sốc một cước liền đạt tới nhưng mà hay lại là xuyên qua k i a đạo hồn phách hư ảnh ngay sau đó đi lên chính là một quyền ta còn không trị được ngươi đường vũ mắng một tiếng thiên tượng nhưng mà cái gì dùng không có pháp tác chi vũ k i ê đạo hồn ảnh như cũ không núp ních mà đường vũ thật sự thi triển đủ loại pháp lực cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương chút nào hắn bóng người mãnh liệt hồ lực so với chính mình càng muốn cường đại chớ nhìn hắn chỉ là một mảnh sợ rằng chỉ một lấy đã biết k i a yếu ớt ý thức mà nói căn bản là không có cách không biết sao hắn k i a sợ chính là mình thần hồn cũng bắt hắn không có năng lực làm ta lặp lại lần nữa đặc biệt sát ta tính khí không tốt đường vũ chỉ hắn hít một hơi thật sâu ngươi bị vây ở chỗ này đã lâu chứ lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận cái này thần hồn một mảnh chống không căn bản cái gì cũng không biết rõ hắn thế nào biết rõ có phải hay không là bị vây ở chỗ này thậm chí hắn cho là đây chính là thế giới màu sắc tựa như cùng cả đời ở đáy giếng lết xanh có thể thấy chỉ bất quá một tí k ẹ o như thế không c h u n g thôi nguyên vốn còn muốn hỏi hắn một chút có thể không thể đi ra ngoài mà giờ khắp này đường vũ xem ra hoàn toàn không có cần thiết ngưng mắt nhìn kia đạo hồn ảnh hắn cảm giác có chút thật đáng buồn là một cái độc lập sinh mạng thể nhưng là cuối cùng lại chạy không khỏi bị hắn chiếm đoạt hay hoặc là bị đạo thân ảnh tiên nuốt vệ mệnh vận sinh mạng thể là độc lập nhưng là sinh mệnh lại không phải độc lập đột nhiên nghĩ tới lúc ấy thông thiên cho mình suy diễn những thứ kia liên quan tới vận mệnh sự t ì n h đường vũ không khỏi im lặng thở dài ở chỗ này rất cô độc chứ đường vũ hỏi thăm ngay sau đó bật cười mà bắt đầu không có trải qua náo nhiệt nhân làm sao sẽ cảm giác cô độc đây cũng không biết rõ cái gì là cô độc nhìn chằm chằm k i a đạo h ồ n ảnh đường vũ lần nữa suy tính như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài đối sách lấy đã biết k i a yếu ớt ý thức thì không cách nào hoàn toàn đi ra thần hồn sâu bên trong thần hồn giống như vũ trụ vô tận vô biên đánh vỡ cái vũ trụ này Đây đánh địa, đi đây. Gây bây ngày này suy này không phải là cùng nói như thế hiệu quả như nhau chỉ phương thiên phía hơn, hơn hắn nghĩ chỉ như thế nào mới có thể phá cùng nói nên rộng cũng nào nơi giờ quả mới là là là Mà có cao có bất một trụ. quá sao. vỡ về vũ ở dạng này tự mình thần hồn sâu bên trong ngay cả cùng đại đạo đều đã không cách nào trao đổi có thể dựa vào chỉ có chính mình nội tâm của đường vũ bình vô cùng yên tĩnh thỉnh thoảng suy tính tự thân pháp lực vấn đề bước chân hắn từ đầu đến cuối cũng không từng dừng lại như cũ còn đi về phía trước đi xuống cũng hứa tổng có một ngày sẽ đi tới điểm cuối bất quá cũng còn khá k i a đạo hồn ảnh cũng không có ở mình n g ư ợ n đàng hoàng đang ngủ say bước chân hắn không ngừng thỉnh thoảng còn suy tính một chút tự thân pháp thuật cùng hỏi đề ngoại giới giờ khác này ở la hầu vô tình hay cố ý tuyên truyền hạ đó chính là đường tam tạng hoàn toàn trúng độc rồi chết trận chuẩn bị sắp cử hành tăng lễ hoan n ê n mọi người tới an tịch đương nhiên tiền quà hay lại là phải bị đường vũ lấy tôn nộ g không cùng tử hà hôn lễ danh nghĩa móc thiên đình một bút bây giờ la hầu cũng phải cố ký trọng thi lấy đường tam tạng tăng lễ danh nghĩa lần nữa bắt chẹt tới một bút ân phi thường hoàn mỹ nhưng mà ly sơn lão mẫu cùng tôn nộ g không nghe được tin tức này thời điểm sắc mặt nhất thời cũng khó coi như có như không quang mang ở ly sơn lão mẫu trong lòng bàn tay loay lên trong mơ hồ nổi lên một thanh kiếm bộ dáng tôn nộ g không trong tay kim cô đ ồ n g kim cô đ ồ n g từng trận kêu khẽ cái kia ta chỉ là để cho t u ầ n vui này nhìn càng chân thực một chút dùng để mê mội hồng quân đám người la hầu cười khan không ngừng bận rộn ra giải thích do đến ta chính là ý này các ngươi đừng hiệu lầm vừa nói la hầu còn một bên lui về phía sau ta đi ra ngoài trước còn có việc còn có một số việc la hầu hoang mang dối loạn đi ra ngoài không khỏi có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác đường tam tạng từ đầu đến cuối cũng đang ngủ say đến nữ hoa cùng hậu thổ cũng không có biện pháp nào bởi vì đây là hắn tự mình bản thân thần hồn vấn đề dựa vào ngoại lực căn bản là không có cách để cho hắn hoàn toàn hồi phục lại cho nên còn phải dựa vào chính hắn hắn thần hồn và tập nguyên toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say nhưng là vừa không giống với ta ngày xưa thuế biến nữ hoa không hiểu kỳ quái thật sự là kỳ quái ngay cả ta cũng không cách nào thấy rõ như vậy tình trạng hơn nữa bản thân khí tức hoàn toàn không có thậm chí ngay cả pháp lực cũng ẩn nặc đi xuống nhưng là thể xác như cũ còn cường đại vô cùng tựa hồ đang vô hình chung bảo vệ bản thân nữ hoa thở dài nói đây cũng là thần hồn một loại tự mình ngủ say đi trở ra lực căn bản không có biện pháp có thể mang hắn đánh thức cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn không sai ta cũng cảm thấy hậu thổ nói bất quá ta cảm giác giống như cũng là một loại thuế biến, thuế biến. bây giờ đường tam tạng khoảng cách một bước cuối cùng chỉ kém một bước ngắn rồi nếu là lần nữa thuế biến tiến thêm một bước như vậy thì hoàn toàn siêu thoát chỉ là thật là ở thuế biến sao ly sơn lão mẫu bắt đầu nghi ngờ lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến lúc ấy chính mình thật sự tu luyện công pháp rơi vào trạng thái ngủ say lúc đó mình và đường tam tạng tựa hồ có hơi hiệu quả như nhau cơ bản giống nhau là đường tam tạng lúc ấy lấy thiên linh thảo đem chính mình đánh thức không n à y tuyệt đối không phải thuế biến thông thiên nói hắn hẳn là sau khi trọn g thương lâm vào một loại ngủ say bất quá ta cảm giác nữ hoa nói đúng đây là hắn bản thân vấn đề nội bộ chúng ta căn bản không có làm pháp từng rút nhìn lo lắng ly sơn lão mẫu hắn an ủi một câu yên tâm hắn sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại chương bảy trăm tám mươi chín hồng quân xuất hiện sớm muộn cũng sẽ tỉnh nhưng là bây giờ chính là thời khắc nguy nan đại kiếp buông xuống nếu là bị hồng quân biết bây giờ đường tam tạm tình trạng muốn thừa cơ hội này d i ệ t trừ hắn cũng không phải là không có khả năng cái vấn đề này tự nhiên tất cả mọi người đều nghĩ đến cho nên không khỏi lần nữa lo lắng hậu thổ liên thủ với nữ hoa cũng không chống đỡ được hồng quân thiên h ạ nhược thủy nơi la hầu vẻ mặt vẻ bi thống n ẹ n nào lao tam nha ngươi làm sao lại đi cơ chứ người đem ta cũng mang đi đi nhưng mà nghe được â m thanh như vậy ly sơn lão mẫu sắc mặt không khỏi lần nữa khó coi hận không được sử dụng chu tiên kiếm trận bổ la hầu lao tam nha người lai ca nhớ ngươi đây là lai ca thanh âm lai ca đây là lộ ra chân tình dù sao hắn vẫn còn bị chẳng hay biết gì đây cho là lao tam thật chết trận thậm chí còn lấy ra chính mình không bỏ được u ống nhị hoa đầu ngã trên đất dùng để tưởng niệm nhất thời thiên hà nhược thủy nơi một mảnh bị thương nhất là la hầu kêu khóc đặc biệt lớn tiếng chỉ sợ người khác không biết rõ đường tam tạng đã đi rồi bọn họ cho hắn tổ chức tăng lễ tựa như lang tiêu bảo điện ngọc đế đám người tự nhiên không có đi bởi vì hắn cùng những người đó cũng không lớn đối phó ở một cái hắn cũng tiên đ ì n h đối đường tam tạng tiến hành tăng lễ cũng tưởng nhầm rồi dựa theo chính hắn xem ra chắc đã hết lòng rồi nhưng mà vừa nghĩ tới năm xưa cùng đường tam tạng lúc uống rượu sau khi thân xác không khỏi có chút tạm đạm đi xuống thực ra hắn tự nhiên cũng biết rõ hồng quân sở di không có nhúng tay rất rõ ràng liền là cố ý mượn tiên m a tay trừ đi đường tam t ạ n bây giờ mục đích đã thành chỉ bất quá này theo ngọc đế nhưng có chút vô s ỉ thiên ma xâm phạm chuyện đương nhiên kể vai chiến đấu đến chống ngoại địch mới được lần này đường tam tạng chết trận như vậy lần kế thiên ma xâm phạm chẳng n h ẽ hồng quân tự cho là mình có thể ngăn cản sao xem ra bọn họ những người này không thể không tiếp nhận đường tam tạng chết trận sự thật này người thành đại sự phật nợ nụ cười bây giờ đường tam tạng chết trận phía trên có hồng quân l á o tổ c h ấ n g i ữ nếu là muốn diện trừ bọn họ những người này đã là dễ như trở bàn tay vào lúc này hắn còn nghĩ phải trừ hết nhóm người kia nghe vậy ngọc đế không khỏi nhữ mày lại cổ phật cho là hết thệ các thứ này còn có ý nghĩa sao tự nhiên bọn họ tùy tiện định cư thiên hà nhược thủy chỗ tới ngọc đế mặt mũi mà không để ý người thành đại sự phật hư một tiếng lao tăng cho là giờ phút này chính là diệt trừ bọn họ thời cơ tốt nhất chỉ cần hồng quân lão tổ nhúng tay tất thắng h á n cười nhạt nụ cười mang theo h a m hở tự tin người thành đại sự làm biết nhẫn n h ụ dĩ vãng đường t a m tạng đám người như vậy làm nhục chúng ta giờ phút này lao tăng nhất định muốn bọn ngươi hối hận thiên đình phật môn liên thủ c ộ n thêm hồng quân lão tổ xuất thủ bọn họ như thế nào ngăn cản nếu cổ phật như vậy một ý như vậy thì do cổ phật chỉ huy phật môn đi đi c h â m thiên đình sẽ không dính vào những chuyện này ngọc đế hướng phía dưới chúng thần nhìn bây giờ c h â m chủ yếu suy nghĩ là ứng đối ra sao hỗn độn đại k i ế p chỉ huy chúng thần sống tiếp sự tình người thành đại sự phật mật ra vạn b ạ n không nghĩ tới ngọc đế sẽ nói ra nói đến đây trực tiếp không đ ú n g vào nếu như không có thiên đình nhân đồng thời hắn cũng không dám động thủ nhà người thành đại sự phật khỏe miệng không khỏi có quắc một cái có chút cưới hổ khó xuống cảm giác ta cho là ngọc đế nói đúng bây giờ ở dạng này thời khắc mấu chốt với nhau giữa cũng không cần thiết lần nữa lục đục với nhau chiến đấu xảy ra loại rồi di lạc phật khuyên giải an ủi nói nói hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này người thành đại sự phật ma trướng đây là muốn để cho bọn họ c h ú n g phật vạn kiếp bất phục nha húng chi bây giờ phật môn đã trải qua không vẩy vùng nổi không phải sao di lạc phật nhìn về phía người thành đại sự phật nói nói phật môn bây giờ còn n ữ a không hắn có chút một bức hoàn toàn không biết do êm đẹp phật môn làm sao lại thành cái bộ dáng này di lạc phật có chút tối ám hối hận đứng lên không hổ là cổ phật thực lực cao thâm để cho ta đợi nghiêm ngội trấn nguyên tử hơi có chút trầm trọng nói vô xỉ như vậy lời nói sao được nói ra bất quá vừa nghĩ tới phật môn cũng liền hiểu người thành đại sự phật hơi có chút khiêm tốn hướng về phía c h ấ n nguyên tử cười một tiếng khởi bẩm bệ hạ thái bạch kim tinh đi vào lang tiêu bảo điện b à n đào không có ngọc đế ngẩn ra ngay sau đó liền kịp phản ứng đây nhất định là nhóm người kia trợ lý tỉnh bây giờ hoàn toàn đem chấm thiên đ ỉ n h coi thành chính mình ngự thiện phòng đủ loại phân phó bàn đào đủ loại tạo một đám thổ phỉ lưu manh tử đáng chết ngọc đế cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng bất đáp di nói không có cũng chưa có đi không ăn làm bậy ngọc đế khó thành đại sự người thành đại sự phật ở tâm lý khinh bỉ nhìn một câu thử tiêu cung bên trong hồng quân như cũ vẫn còn ở bấm đốt ngón tay đến đường tam tạng tin tức bởi vì quy khư cũng nói hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chết trận cho nên nếu như thừa dịp hắn trọng thương nếu là có thể diện trừ hắn như vậy tam giới như cũ còn duy ngã độc tôn hắn trở lại nhược thủy đột nhiên mở miệng nói chỉ b ấ t quá hắn trạng thái có chút kỳ quái trên mặt nàng nổi lên một tiêng mở mịt hồng quân sửng s ố một chút hắn trở lại giờ phút này hắn đang ngủ say hắn trạng thái có chút kỳ quái giống như là một người chết nhưng là còn có nảy sinh mệnh đặc thù thần hồn căn nguyên toàn bộ lâm vào ngủ say một loại trạng thái nhược thủy có chút không hiểu sở hữu bản nguyên khí hơi thở nội liễm ngươi bóp không tính ra cũng là bình thường hồng quân nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ đột nhiên hỏi thăm nói bây giờ ta có thể hay không giết chết hắn nhược thủy trên mặt nổi lên một tia ý vị thâm trường vi tiếu ngươi có thể đi thử một chút nếu như ngươi có thể giết chết hắn tốt nhất dừng một chút nàng tiếp tục nói nếu như hắn gặp nguy hiểm như vậy hắn ứng nên xuất hiện đi ta cũng rất lâu không thấy người bạn cũ này rồi thoáng do dự một chút hồng quân lắc mình mà ra theo hắn biến mất nhược t h ụ y ngẩng đầu nhìn lên trên rồi nhìn ngươi nên sắp trở về rồi đi có ý tứ có ý tứ chỉ là ngươi thật có thể trở lại sao bố trí hết thảy bị người khác xâm chiếm nàng x u ê bàn tay ra giống như là vô tận năm tháng trường hà hiện lên giống như là không gian phá quãng đê vỡ nữ hoa đám người nhất thời cảm thấy quái dị không khỏi cũng cảnh giác hồng quân bóng người từ không gian nước ra cái lô đó chung hiện lên nữ hoa cùng hậu thổ kinh hãi lúc này hồng quân đột nhiên xuất hiện rất rõ ràng chính là muốn nhằm vào đường tam tạo hồng quân n g ư ơ i muốn làm gì tại này cổ uy thế áp bách giới ly sơn lão mẫu cảm giác mình thân thể đều phải nổ tung hồng quân nhìn về phía đường v ũ quả thật rất kỳ quái cả người bản nguyên khí hơi thở nội liễm không trách hán b ó c không tính ra đây chương bảy trăm chín mươi hồng quân luận đạo đối với quy khư mục đích hồng quân tự nhiên cũng rõ ràng đơn giản chính là làm cho mình thử một lần đường tam tạng bởi vì quy khư cũng nói nàng không cách nào giết chết đường tam tạng thậm chí nói quy khư tựa hồ còn muốn dùng chính mình thông qua đường tam tạng tới đưa tới một ít gì đối với cái này nhiều chút hồng quân tự nhiên biết rõ rõ ràng nhưng mà nếu hắn đã cùng quy khư lan lộn cho nên cái này chim đầu đàn không thể không làm nói đến lão hồng cũng cảm giác có chút buồn r ầ u năm xưa hắn là thiên đạo đại ngôn nhân cao cao tại thượng bao quát chúng sinh thiên địa vạn vật đều tại hắn trong lòng bàn tay mà bây giờ hắn nhận thức vì chính mình đã không phải bởi vì đường tam tạng bởi vì quy khư bọn họ giống như là hóa thành một tòa vô hình đại sơn đặt ở hắn trong lòng để cho hồng quân cảm giác kiềm chế tới cực điểm nhưng mà lại không có biện pháp nào nhất là bây giờ như vậy thời khắc mấu chốt nhìn như hồng quân lòng tin tràn đầy cho là mình có thể bước ra một bước cuối cùng có thể bước cuối cùng này chật vật hắn lòng biết rõ khoảng cách một bước cuối cùng chỉ còn lại có như vậy một tầng thật mỏng sương ngủ nhưng mà như vậy một tầng có lẽ chính là mãi mãi cũng không cách nào đánh vỡ khoảng cách cho nên hắn chỉ có thể đi theo quy khư lan lộn ở một cái hắn cũng không đánh lại quy khư ngưng mắt nhìn đường tam tạng hồng quân tử tồn nói thì ra là như vậy đây cũng là một loại nội bộ tự mình ngủ say thoáng trầm âm tiếp tục nói xem ra ở trong trận chiến đó hắn bị thương không nhẹ cho nên mới đưa đến như thế ừ có thể là làm sao sẽ không thấy thương thế đây đúng rồi đường tam tạng khôi phục kinh người cho nên mới như thế nữ hoa cùng hậu thổ khí tức lan tràn muốn đem hồng quân kéo vào trong hỗn độn chỉ là giờ khác này các nàng mới phát hiện bây giờ hồng quân đáng sợ đây là đạo cảnh bên trên tuyệt đối áp chế l i ê n tương đương với cho dù ở nhiều c h u ẩ n thánh cũng không cách nào đối một cái thánh nhân tạo thành chút nào tổn thương là một cái đạo lý mặc dù hồng quân không có chìm tới đáy bước ra một bước kia nhưng là đã mơ hồ chạm được rồi một bước kia ngưỡ cửa chỉ một chạm được một bước kia ngưỡng cửa bọn họ căn bản là không thể so sánh nổi thiên địa khác biệt ở hồng quân khí tức bên dưới nữ hoa đám người tựa hồ có một loại nhân người là đao tớt ta là cá thịt cảm giác vốn là nữ hoa liên thủ với hậu thổ đủ để cùng hồng quân đánh một trận giờ phút này chân chính đối mặt hồng quân n à y mới biết do hắn đáng sợ n à y là không thể địch nổi lực lượng ngoại trừ đường tam tạng cùng với quý thư đã không người có thể cùng hồng quân hoàn toàn đánh một trận hồng quân ngươi rốt cuộc muốn làm gì ly sơn lão mẫu thần sắp biến nàng muốn sử dụng chu tiên kiếm đều đã không làm được hồng quân không nói gì n h ì n chăm trăm đường v ũ trong ánh mắt toát ra một tia tìm tòi làm sao sẽ như thế đây hắn giống như là muốn hoàn toàn đem đường tam tạng nói cho nghiên cứu triệt đề mặc dù biết rõ đường tam tạng thật sự đi là thiên tri đạo nhưng là con đường này đi như thế nào thế nào bước lên con đường này hồng quân vẫn không hiểu nếu là có thể nghiên cứu biết rõ như vậy đối với chính mình cũng có một chút chỗ tốt hoàn toàn có thể thông qua đường tam tạng nói đi càng độ xem ra đường tam tạng quả nhiên bị, bị thương nặng hồng quân cười nhạt thanh em bình tĩnh ngươi cứ như vậy kiên kỵ hắn sao nữ hoa đột nhiên cười sở dĩ kiên kỵ hắn cho nên mới mượn hắn trọng thương thì sau khi n g h ĩ biện pháp diệt trừ hắn ha ha nếu là như vậy như vậy sợ rằng ở ngươi trong lòng cũng sẽ lưu lại khó mà phai mở t â ma m đường tam tạng người này danh tự này sẽ triệt để hóa thành ngươi t â ma m giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở ngươi đến lúc đó ngươi nói còn có cơ hội đột phá sao ngươi sẽ dừng bước tại này quá mức trí cảnh giới nga xuống cũng không phải là không có khả năng ngươi nói không tệ hồng quân khẽ nợ nụ cười nhưng là các ngươi từ đầu đến cuối cũng không biết đạo của ta ta cũng là thiên tri đạo vì vững chắc tâm giới hộ vệ chúng sinh giết hắn đi bất quá cũng là thuận thiên làm việc thôi nữ hoa mặt liền biến sắc chỉ nghe hồng quân tiếp tục nói đường tam tạng sở hành chuyện đều là nghịch thiên làm mà ta thuận thiên mà đi giết hắn đi có gì không thể hắn thần sắc bình tĩnh thanh âm không đau khổ không vui giống như là chúng sinh trong mắt hắn đều là c o n kiến hôi ngươi chính là thiên tri đạo sao hậu thổ nói từ ngươi luyện hóa trong cơ thể này c ổ thiên ma lực lượng ngươi đi liền đã không phải thiên tri đạo rồi đối với ngươi r a tâm sợ rằng thiên đạo cũng sớm đã biết thậm chí cũng muốn diện trừ ngươi chỉ là lại không có bất kỳ biện pháp nào ngươi tự cho là đúng tranh thoát thiên đạo trói buộc nhưng là đồng dạng bây giờ ngươi đã không cách nào đang mượn giúp thiên đạo lực lượng mà chiến ngươi tránh thoát thiên đạo thiên đạo không nên không phải tránh thoát ngươi bây giờ ngươi luyện hóa thiên ma lực lượng sợ rằng thiên đạo sẽ càng nhằm vào của ngươi như thế như vậy ngươi chính là thiên tri đạo sao nói cơ bản giống nhau hồng quân cười nhạt đơn giản vì chính là cao hơn vô thượng cảnh giới hắn ngưng mắt nhìn hậu thổ ta đi qua thiên tri đạo luyện hóa c ổ lực lượng này gây nên đều là đi cao hơn một chút cho nên nói không có gì khác nhau không phải sao hết thể xuất tính làm bản tâm đi ta gần đạo của ta cũng tỉ như ta muốn giết rồi đường tam tạng hoặc là muốn giết các người chỉ cần ta nghĩ như vậy có gì không thể đây có thực lực c ư ờ n g đại hết thệ có thể tuân theo bản tâm làm hồng quân bình tĩnh vừa nói p h ạ m trần bao nhiêu người bọn họ tự cho là đúng có quyền có tiền sau đó cho là có thể nhảy ra vốn là quy luật cơ cấu cho nên bọn họ tùy ý làm này cũng là bọn hắn bản tâm không phải sao p h ạ m trần có người định vào luật pháp cùng chúng ta thật sự đường đi quy luật có khác biệt gì sao đây là cái gì đều là một cái cơ cấu ước thúc bọn họ đệ nén bản tính thật sự tuân theo cái này cơ cấu đi dĩ nhiên với phàm trần mà nói đánh vỡ cái này quy luật có hai loại lựa chọn một loại là có tuyệt đối tiền cùng quyền giá linh cho bọn hắn chế định cái này luật pháp trên còn có một loại tùy ý làm vậy l ấ y chính mình sinh mệnh đi xúc phạm thật sự đi về phía tử vong loại này xem ra là thành công nhưng cũng là thất bại hắn phá vỡ cái này cơ cấu nhưng là lại cũng không có hoàn toàn đi ra cái này cơ cấu mà chúng ta mong muốn đánh vỡ cái này quy luật chỉ có một con đường như vậy thì là bước ra k i a một bước cuối cùng đi ra thuộc về thiên đạo quy luật vừa nói hồng quân thở dài một cái có lẽ ở thiên đạo tri thượng còn có này vô số quy luật nhưng là muốn đi truy tầm đi đánh vỡ đây mới thực sự là muốn nói giống vậy so với phản trần người mà nói bước vào một cái không cùng giai đoạn hắn sẽ ở cái giai đoạn này có chốc lát mừng rỡ thỏa mãn nhưng là không bao lâu hắn liền muốn lần nữa cố gắng muốn đi đụng chạm cao hơn bọn họ đây là dục vọng mà chúng ta thật sự đuổi theo t ầ m đạo cũng là đánh vỡ vốn có nhà tù đi hướng càng rộng lớn hơn không trung hắn ngưng mắt nhìn nữ hoa nói ba ngàn đại đạo chăm sông đổ về một bể cần gì phải cố chấp với một đường gây nên đơn giản chính là đánh vỡ cái này cơ cấu cái này lồng giam thật sự đi cao hơn xa hơn đi xem càng rộng lớn hơn thiên đ i ệ m chương bảy trăm chín mươi mốt thời gian trường hà lại xuất hiện không n g ờ là hồng quân không có xuất thủ ngược lại tham khảo dạy rồi nói đương nhiên đây đối với nữ hoa hậu thổ đợi người mà nói không n ế m không phải là chuyện tốt chỉ cần mang xuống một khắc như vậy đường tam tạng có lẽ sẽ sau đó một khắc tỉnh lại ta ngơi giữa với thiên đạo bên trong cùng n ế t ngồi đáy giếng có khác biệt gì hồng quân thở dài nói cho nên chỉ có nhảy ra cái giếng này đ ấ y sẽ thấy càng rộng lớn hơn không trung nếu là không đi ra l o t cái vòng này ngươi thật sự cho là không gian đơn giản liền là như thế chỉ có đi ra ngoài thấy càng nhiều đây chính là tiến bộ cũng là ta ngươi thật sự theo đuổi con đường đường nữ hoa cùng hậu thổ không nói gì như cũ còn phòng bị nhìn hồng quân chỉ sợ hồng quân đột nhiên tùy tiện đ ộ n g thủ ta cùng đường tam tạng chỉ kém một bước cuối cùng là có thể nhảy ra cái này nhà tù rồi nhưng l à bước này có lẽ chính là vô hạn khoảng cách xa nhất có lẽ là không có cơ hội bước ra hồng quân nhìn về phía nữ hoa ngươi lột xác một lần chắc hẳn ngươi cũng biết rõ muốn tại nguyên bồn trong cảnh giới tiến thêm một bước là khó khăn bao nhiêu Ta t ra đi hồng i tri đạo, thoát khỏi thiên phải đi người ê n nhưng là không nếm không phải đi vào một người khác khống chế nhà thoát một đạo, đạo, đây. vào khác chế h là tù quân trong mắt nổi lên một chút t ảm đạm hắn lời muốn nói chính là trong cơ thể này cổ lệ khí quy khư có thể làm bất quá chỉ là suy nhược nó nhưng l à n à y cổ lệ khí ở trong người như cũ sẽ còn không ngừng tăng trưởng vô hình chung đã cùng hắn căn nguyên hòa làm một thể căn bản không có biện pháp hoàn toàn thanh trừ vũ trụ vô hạn ta ngơi hết ngồi đ á y giếng có lúc thậm chí đang nghĩ thậm chí hết ngồi đại giếng cũng chưa hẳn không tốt hồng quân thở dài có lúc càng đi xuống cũng liền càng không thấy được hy vọng nữ hoa bình tĩnh nói nói một trong đường vĩnh vô chỉ cảnh giống như là ngươi nói bước ra cái này lồng giam không nếm không phải đi vào một người khác lớn hơn càng rộng lớn hơn lồng giam chỉ có đi xuất hiện có cái này lồng giam mới có thể thấy được càng rộng lớn hơn lồng giam có lẽ đó cũng là một phen bất đồng phong cảnh hồng quân đứng c h ắ p tay c a o mày nhẹ nhàng đi hai bước không co từng thấy tự nhiên muốn phải cố gắng đi xem một cái rồi nữ hoa nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi nói đúng đây cũng là ta ngươi cố gắng tu đạo nguyên nhân đánh vỡ bị giam cầm hiện hữu mới có thể thấy được càng rộng lớn hơn hồng quân âm thầm gật đầu một cái tầm mắt rơi xuống trên người đường vũ nhất thời nữ hoa hậu thổ rất gấp gáp hắn căn nguyên ngủ say hồng quân nợ nụ cười hồng quân là hồng quân đường vũ lòng như lửa đốt một khi hồng quân động thủ nữ hoa cùng hậu thổ căn bản không chống đỡ được hắn hơn nữa hồng quân còn đem chính mình coi là cái đinh trong mắt gai trong thịt thừa cơ hội này làm đánh lén cũng không phải là không thể đi ra nơi này nhất định phải đi ra nơi này chỉ là rốt cuộc như thế nào mới có thể đi ra ngoài hắn toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn tư mừng nội tâm nóng này tới cực điểm pháp lực ở chỗ này căn bản vô dụng đơn thuần lấy bước chân mà đi hắn tựa hồ cũng không có đi ra khỏi b ằ o g xa thần hồn tựa như một cái bất đồng vũ trụ hắn lom sâu nơi này k i a đạo hồn ảnh ngay tại cách đó không xa đang ngủ say nhìn đặc biệt tan t ĩ n h rốt cuộc như thế nào mới có thể đi ra nơi này đây ta không thể bị vây ở chỗ này đường vũ nhìn về phía k i a đạo hồn ảnh ngươi biết rõ đi ra ngoài đường sao cái này hồn ảnh làm sao sẽ biết rõ đây nó vẫn luôn bị chia ra ở chỗ này che giấu tại chính mình thần hồn sâu bên trong không có quá khứ và tương lai hóa thành trống thậm chí ngay cả nó chính mình cũng không biết mình là ai hoặc có lẽ là nó không biết mình là cái gì chỉ là đường vũ căn bản không phá nổi nơi này chạy không thoát giờ phút này hắn thật có nhiều chút tuyệt vọng nữ hoa cùng hậu thổ cũng đang khẩn trương nhìn hồng quân mà ở hồng quân khí thế áp bách giới làm cho các nàng đều cảm giác được trận trận tâm cảnh nếu như ta ở dung nhập vào hắn căn nguyên đây hồng quân đột nhiên chầm tư dung nhập vào hắn căn nguyên yêu cầu đánh tan hắn ý thức bản thân chỉ là hắn như vậy cường đại nếu là muốn dung nhập vào tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy này rất rõ ràng là muốn mượn đường tam t ạ n căn nguyên hồng quân ngươi dám nữ hoa nói dung nhập vào bất đồng bổn nguyên t r i lực ngươi sẽ không sợ tự thân căn nguyên bằng liệt sao hồng quân không trả lời hắn mà lại như cũ còn trầm tư có lẽ nàng có biện pháp để cho ta đưa hắn căn nguyên d u n g nhập vào vừa nói hồng quân nhìn về phía nữ hoa đám người yên tâm ta tuyệt đối sẽ không giết hắn thì sẽ không giết hắn muốn xâm chiếm hắn căn nguyên kia sợ sẽ là xâm chiếm không được sợ rằng hồng quân cũng sẽ đánh tan hắn căn nguyên khi đó đường tam tạng sẽ hoàn toàn biến thành một người bình thường lời như vậy tự nhiên cũng bị đường vũ nghe được cái này lao âm ị hắn cắn răng n g h i ế n lợi nguyền rủa m a n g lên ngươi chờ ta ngươi chờ ta đi ra ngoài l ờ i tuy như thế nhưng mà lại không khỏi lo lắng vạn nhất hồng quân thật làm như vậy rồi hắn triệt để phế pháp tác c h i vũ thiên tượng địa giống như ảnh hình người rời a a đường vũ nguyền rủa m a n g lên một quyền hoành đánh về phía trước không muốn sống thi triển đủ loại pháp thuật nhưng mà lại từ đầu đến cuối vô sự vô bổ hắn không đánh tan được nơi này rốt cuộc phải làm gì các ngươi không ngăn cản được ta hồng quân tử t ố nói theo hắn mỗi một bước về phía trước bản thân uy thế lại càng phát ngầm nặng đây là đạo cảnh giới tuyệt đối áp chế nạm hoạ chỉ là một k i a khác biệt đều là khác nhau trời vực hồng quân cười nhạt một tiếng nữ hoa cùng hậu thổ không khỏi lui về sau hai bước pháp lực khống chế bị hồng quân đắn đo thích hợp c h ỗ t ố t nay cổ uy thế lồng trùm lên trên người mọi người nhưng là lại không có chút nào tiết ra ngoài hồng quân ly sơn lão mẫu trong miệng có huyết phun ra ngoài nàng cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng phải tùy thời tan vỡ lục đạo luân hồi phi hoa trục điệp lục đạo luân hồi đột nhiên từ trên người hậu thổ nổi lên một nhánh khô héo nhánh hoa từ nữ hoa trong tay nhanh chóng sinh trưởng đầu cành một đoá diêm giúa lẳng lơ hoa hồng mở chính s á n một cái hồng sắc hồ điệp lay động cánh với trong cánh hoa chậm rãi bay ra hồng quân nhẹ nhàng cười một tiếng như có như không vung tay lên lục đạo luân hồi biến mất nở rộ hoa khô héo đi xuống hồng sắc hồ điệp che giấu ở trong n ụ y hoa hậu thủ cùng nữ hoa đồng thời rên khẽ một tiếng hướng còn đang ngủ say đường vũ nhìn đang lúc này hồng quân đột nhiên khắp cả người phát rét cảm giác nguy hiểm trong phút chốc đ á n tới anh, vô tận năm tháng trường hà chấn động sai loạn cổ nay một cái tay lộ ra nhẹ nhàng một trường hồng quân trong phút chốc bay ngược mà ra thời gian trường hà hiện lên rầm rầm một đạo thân ảnh mơ hồ từ trong đó nổi lên hắn dậm chân mà tới cặp mắt tràn đầy vẻ m ở mịt hồng quân sắc mặt nổi lên một k i a khó coi hồng hắn ngạc nhiên không thôi một trường vẹn vẹn một trường hay là ở năm tháng trường hà đánh tới một trường liền đem hắn dễ như trở bàn tay bị thương nặng đột nhiên phát hiện biến cố để cho nữ hoa hậu thổ đám người không khỏi nghiêng đầu nhìn đạo thân ảnh tia càng phát ra rõ ràng hắn ở thời gian trường hà bên trong nổi lên Gặp giới người mắt vẻ mở mịt, trên giới quanh người hiện đầy tăng thương t vẻ quanh hiện khí đầy ứ chương t i ê n t h Nhược thủy bảy ó n người hiện lên, g trăm chín mươi hai thiên thương tất cả mọi người không dám tin nhìn đạo thân ả n h kia theo hồng quân bị một trưởng vô bay trên người bọn họ giam cầm tự nhiên làm theo cũng giải khai ly sơn lão mẫu cũng chưa hề đụng tới lo âu đứng ở trước người đ ư ờ n g ngũ như có như không bốn thanh kiếm hiện lên lồng trùm lên nàng m ộ n phía chỉ là ly sơn lão mẫu cũng biết rõ dù cho sử dụng chu tiên kiếm trận cũng là vô sự vô bổ ở cương đại trước mặt pháp lực bất kỳ pháp bảo cũng như cùng hư thiết k i a đạo thân ảnh nhất nói không phát hắn cứ như vậy đứng ở năm tháng trường hà bên trong phảng phất chỉnh cái thời gian cũng đông đặc ở dưới chân hắn hắn có chút lúc lắc một cái đầu có chút mở mịt hướng nhược thủy nhìn nằm ở đường vũ lồng ngực tiểu linh giờ phút này cũng mở mịt đứng lên nàng trong mày phảng phất đang cố gắng áp chế hay hoặc giả là ở nhớ lại cái gì ngươi nên không nhớ ta, ta là quy thư nhược thủy tiếp tục nói hai ngốc tử ánh mắt lom lom nhìn nhìn đạo thân ảnh kia mặc dù sớm đã biết rõ nàng không phải lúc trước nhược thủy rồi mà ở lần thấy này trường quen thuộc mặt hắn như cũ khó tránh khỏi có chút sợ hãi thậm chí không khỏi về phía trước một cái bước môi khe run hắn tựa hồ muốn nói gì có thể cuối cùng chỉ hóa thành không tiếng động thở dài đồng bình ở trong gió hắn có thể làm chỉ là nhìn đạo kia quen thuộc mà lại xa lạ bóng người thiên thương đạo thân ảnh kia mở mịt lúc lắc một cái đầu từ trong miệng hắn phát ra vô tận tăng thương thanh âm còn mang theo một kia k h ẳ n khàn thật quen thuộc quy khư vận mệnh đại đạo vạn cổ thiên ma chư thiên v ă giới mở ra một cánh cửa âm thanh như vậy từ trong miệng hắn phát ra căn bản là không nối sâu tựa hồ không có ai có thể nghe hiểu đương nhiên nhược thủy ngoại trừ trong mắt nàng lại hàm chứa tia tia tiểu ý đang nhìn chăm chú hắn không sai thiên thương ngươi chính là thiên thương quan g mang trật lõe sắc mặt của hồng quân tái xanh nổi lên hắn ngưng mắt nhìn trên bầu trời đạo thân ả n h kia đáng chết n à y trường liền đem hắn cho bị thương nặng thậm chí toàn bộ căn nguyên cũng thương không nhẹ nhưng mà lần nữa tinh tế dưới sự cảm ứng người này phảng phất giống như là một cái người bình thường một dạng không có chút nào sóng pháp lực như không phải hắn đứng ở năm tháng trường hà trên bất luận kẻ nào xem ra sợ rằng đều là một người bình thường thật sự có khí tức nội liễm thân hôn không hoàn toàn mang mang như nhưng n hắn cứ như vậy không đứng ở năm tháng trường hà bên trong đồng b ề ngây ư du lịch trong quá khứ bây giờ cùng tương lai giữa nữ hoa cùng hậu thổ ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh kia nhìn hắn bất quá chỉ là một tráng niên bộ dáng nhưng mà vô tận tăng thương khí tức lượn lờ ở trên người hắn rồi còn có nồng nặc cô độc có lẽ giờ phút này hắn làm hết thạy cũng không qua là b ả n có thể vì đó hắn căn bản không biết rõ cái gì là cô độc cũng không biết mình là ai hắn bất quá chỉ là không lành lặn một đạo thần hồn nhưng mà một đạo không lành lặn thần hồn cũng cường hắn như vậy cái này làm cho mọi người lần nữa tâm kinh ngạc nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh như vậy nên mạnh bao nhiêu sợ rằng này phương tiên h địa cũng không chứa nổi hắn chân thân thiên thương thiên thương đạo thân ảnh k i a n h ỉ non rồi mấy câu trong mắt tựa hồ nổi lên chút nào linh ngược lại lần nữa hóa thành m ở mịt hắn thực hiện phảng phất rơi vào trên người đường vũ càng phát ra mờ mịt đứng lên nhưng là lại bản năng cảm giác đến rồi quen thuộc đáng ra không n h ư ợ n thủy thở dài nói đại e m mình chính n đạo vô tình chư thiên phá diệt vạn cổ không còn hết hệ các thứ này cùng các ngươi có quan hệ thế nào ha ha thật là buồn cười một cái căn nguyên trọng thương ngủ say chưa tỉnh lại một cái chia ra chính mình mang mang nhiên nhưng ở thời gian trường hà bên t r o n g qua lại thậm chí liền ngay cả mình cũng không nhớ mình là người nào khởi không buồn cười n h ư ợ c thủy trên mặt nổi lên có chút dữ tận nụ cười ta sẽ không đi các n g ư ờ i đ ư ờ n g xưa ta sẽ nhìn cánh cửa này phá vỡ nhìn chư thiên vạn giới hủy diệt chỉ cần ta quá mạnh kia ta chính là vạn cổ vô nhất những con kiến hôi này ta tiện tay có thể sáng tạo toàn bộ thiên địa đều tại ta nắm giữ giữa nhựa thủy thần sắc mang theo một ít phức tạp chỉ là d ọ n g lại mang theo đồng thời g i ữ t ậ n cùng không c ă m l ò n g nàng quá mức tự cho là ngươi cũng vậy ngươi nghĩ đến đám cắp ngươi là cái gì bảo hộ t h ầ n sao ha ha vì đi một tí nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi đem chính mình làm thành như vậy chật vật thật là buồn cười t h ầ n hồn bên trong đường vũ đột nhiên cảm thấy một trận mê mội ngay sau đó cái kia ngủ say hồn ả n h đột nhiên trận mở con mắt hai mắt toát ra vô tận tàn phá giống như là nhìn xuyên cổ kim có vô số mơ hồ xuất hiện ở kia cặp con mắt kia trung thoáng hiện mà qua đường vũ khen ó i một tiếng ý thức trong phút chốc một mảnh mờ mịt có đi qua hình ảnh bay vút ở trước mắt nhưng là hắn không bắt được không thấy rõ hắn ý thức mới ngã xuống thần hồn sâu bên trong lại chậm rãi lơ lửng hướng xa xa mở mịt không biết đồng bền đi càng đi càng xa kia đạo hồn ảnh hai mắt sáng chói toát ra quang tựa hồ dọi vào đến cái kia ở năm tháng trường h ạ bên trong sừng sững bóng người trong con ngươi mở mịt bóng người trong con ngươi dần dần sáng sửa lên chỉ là kia vô tận t ă n g thương lại càng phát ra nồng nặc hắn nhìn về phía nhược thủy nhược thủy không khỏi lui về sau một bước ngay sau đó ha ha phá lên cười người trở về chưa là người sao nhưng là ngươi cũng vĩnh viễn không về được làm hết thẻ đồ làm áo cưới ngươi chỉ có thể mờ mịt ở năm tháng trường hà bên trong du đãng một luồng cô hồn thật là thật đáng buồn nha nặng nghề thở dài từ đạo thân ảnh kia trung phát ra giống như là một tảng đá rơi vào người sở hữu tâm lý để cho mọi người đều cảm giác được nặng nghề thiên thương ánh mắt nổi lên một tia tăng thương rơi vào trên người nhựa thủy tựa hồ đưa nàng toàn bộ căn nguyên cũng nhìn đấu nàng đây nàng nhựa thủy s ư n g sở ngay sau đó phá lên cười ngươi cũng kết quả như thế này nàng còn có thể tốt rồi hả ta không phải là nàng sao ngươi là nàng thiên thương khẽ lắc đầu một cái nhưng là nàng không phải ngươi nha như vậy hắn đây giờ phút này nhược thủy thần sắc mang theo vẻ dữ tợn chỉ như cũ còn đang ngủ say đường ngũ hắn là ai có phải hay không là hắn là một cái độc lập sinh mạng thể thiên thương tang thương mở miệng cắt đứt lời nói của nàng tựa như cùng bây giờ ngươi như thế không phải phụ thuộc mà là đơn thuần độc lập nhưng là cuối cùng lại sẽ như thế nào nhược thủy tiếng quát nói đơn thuần độc lập kết quả cuối cùng lại sẽ như thế nào bất quá chỉ là các ngươi sáng tạo một viên quân cờ dựa vào cái gì ta cũng sẽ như thế ta không cam lòng mọi người thất kinh ngạc nhiên không thôi hướng nhược thủy nhìn ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người đường v ũ chương bảy trăm chín mươi ba tỉnh lại rất nhiều nghi v ẫ n tràn ngập ở chúng nhân tâm lý đường tam tạng rốt cuộc là ai quy khư ngay từ đầu vậy là cái gì còn có này đạo thân ảnh này hắn rốt cuộc muốn làm gì bất quá bọn hắn cũng hiểu được tựa hồ là một cái cường đại vượt quá tưởng tượng nhân đang bố trí mà trong đó có đến thiên thương trọng yếu nhất chính là đường tam tạng này một viên quân cờ đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng là hắn mạn mạn từng bước từng bước đi ra từ vốn là kim thiên tử đường tam tạng người đi lấy kinh hóa thành một cái b i ế n số từ đó dính dấp ra quá nhiều chuyện thậm chí hôn đ ộ n đại kiếp sở dĩ nhanh như vậy đến cũng là bởi vì hắn có thể nói thật là đường tam tạng rắt dẫn ra hết thảy đạo thân ảnh kia trong mắt lần nữa nổi lên một tia mờ mịt bốn phía như ẩn như hiện năm tháng trường hà trôi lơ lửng bốn phía thiên lôi đánh xuống phát ra đinh thai nhức có cấm thanh thiềm điện xuyên qua nồng đầm mây đen lóe lên ở hắn và nhược thủy bốn phía đây là thiên đạo kiên kỵ ngày khác ta sẽ trở về câu nói sau cùng m ở mịt từ đạo thân ảnh kia chúng nói ra dọc theo năm tháng trường hà hắn dậm chân lên tựa hồ sẽ phải biến mất ở trước mắt đi ra cho ta n h ư ợ c thủy trợ quát một tiếng khí thế bay lên thiên địa cũng một trận run rẩy đây là thiên địa đều phải băng liệt điểm báo trước n h ư ợ c thủy vội vàng thu liễm tự thân khí thế nàng hư một tiếng trơ mắt nhìn đạo thân ảnh kia biến mất ở rồi năm tháng trường hà bên trong nàng ngưng mắt nhìn bầu trời chợ quát một tiếng cho ta ngừng điểm nếu không bây giờ ta liền mất ngươi rầm rầm từng trận tiếng nổ vang rội ở lên nhưng mà từ đầu đến cuối không có kinh lôi hạ xuống hắc vũ đột nhiên nhẹ nhàng rớt xuống càng phát ra rồn rập ngay từ đầu bất quá chỉ là tiểu tiểu giọt mưa đang không ngừng bay xuống bây giờ lại phảng phất là mưa to rơi vào trên người lần nữa mọc ra rồi hấp an thiên đình lấy p h á p bảo mà luyện chế mà ra vật kiến trúc ở hắc vũ bên dưới mạn mạn bị ăn mòn sau đó một chút xíu sụp đổ nước mắt nhìn đường vũ nhược thủy hư một tiếng cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên người tiểu linh trong mắt nổi lên một kia phức tạp ngay sau đó bóng người chậm rãi trở thành nhạc nhược thủy âm thanh như vậy để cho nhược thủy bóng người khẽ run lên giống như là ở thần hồn sâu bên trong phát ra không cam lòng r ê gì chư bát giới nhìn kia trương quen thuộc mặt không khỏi lần nữa kêu một câu ngươi là nhược thủy sao thực ra hắn biết rõ này căn bản không phải nhược thủy nhưng mà nhìn kia trương minh khắc đến tận xương tùy mặt như cũ còn có này khó mà diễn tả bằng lời lòng rung động giết hắn đi nhược thủy nói với hồng quân đáng chết cái này rốt cuộc là cái đồ chơi gì lại cảm thấy thần hồn bên trong run dày hồng quân xứng sờ ngay sau đó nhìn về phía chư bát giới trong đôi mắt một đạo quang mang trong phút chốc nổ bắn ra mà ra hồng quân nữ hoa cùng hậu thổ đồng thời xuất thủ nhưng mà tựa hồ cũng không kịp rồi chư bắt giới nhìn nhược thủy cười nhạt một tiếng tựa hồ bốn phía đã không có vật gì nhược thủy thần hồn lần nữa run lên bàn tay của nàng đột nhiên lộ ra hồng quân uy thế vào giờ k h ắ c này biến mất vô ảnh vô tung hồng quân không hiểu nhìn nàng đáng chết rốt cuộc xảy ra chuyện gì chính mình làm sao sẽ không bị khống chế tựa như xuất thủ đây nhược thủy cũng mở mịt đứng lên giết hắn đi nhược thủy lần nữa nói với hồng quân cái này làm cho hồng quân đều có chút một ép ngươi để cho ta giết hắn đi sau đó ngươi còn ra tay cứu hắn bây giờ lại để cho ta giết hắn nhìn nhược thủy đột nhiên xuất thủ chứ b á t giới đột nhiên cười nhược thủy ta biết rõ ngươi vẫn còn ở đó nhược thủy hít một hơi thật sâu sắc mặt lạnh leo tới cực điểm nhìn nhược thủy l ư ớ t mắt hồng quân hơi hơi do dự một t r ư ở n g vô r a nữ hoa cùng hậu thổ sắc m ặ t biến muốn ngăn trở một t r ư ở n g này nhưng mà một t r ư ở n g này thác loạn thời không như ẩn như hiện giống như là từ khác nhau thời không mà tới không gian phát tắc lấy hồng quân bây giờ tu vi tự nhiên làm theo cũng sẽ lĩnh nộ một ít pháp tắc chi lực bắt giới tôn nộ không trợ quát một tiếng nhưng mà hắn căn bản vô lực ngăn cản hồng quân ngươi dám hắn mục đích tì h sắp nước nhìn c h ầ m c h ầ m hồng quân chư bát giới từ đầu đến cuối đều tại nhàn nhạt mỉm cười nhìn nhược thủy thần sắc tràn đầy ôn nhu lưu lến u y nhược thủy n h ư ớ n g mày một cái ám t h ầ m hư một tiếng rời đi ánh mắt tựa hồ không nghĩ nhìn lại hắn sẽ phải bao phủ ở một trường này bên dưới đang lúc này bốn phía gian đột nhiên t h ắ t loạn chư bát giới thân ảnh biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở không xa người sở hữu xứng sở vội vàng nghiêng đầu nhìn vốn là nằm ở trên giường đường tam tạng giờ phút này trong lúc bất chợt đứng dậy thậm chí còn ngáp một cái vươn người một cái ngay sau đó thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở hồng quân đối diện đường tam tạng sư phó đại ca ca lao tam mọi người kêu lên văng lên la hầu thần sắc kích động ngược lại tự hầu nghĩ tới điều gì không khỏi lui về phía sau một chút thậm chí một bộ tùy thời phải chạy trốn d á n g vẻ lao tam lai ca tràn đầy là không dám tin ngoài miệng ngậm thuốc lá trực tiếp liền rơi trên mặt đất thậm chí còn đưa tay đánh chính mình một cái miệng g ọ n tử lai ca liền biết rõ ngươi sẽ không chết lai ca thần sắc kích động ngược lại nghĩ tới yên xuống vội vàng muốn nhặt lên nhưng lại ở hắc vũ trung đã sớm bị hủ thực nhất thời lai ca hít vào một hơi một trận t ư ơ n g tiếc lao tam đánh hắn đánh hắn lai ca nắm chặt quả đấm nột hô lên tựa hồ muốn lãng phí nửa cái yên buồn dầu phát tiết ở trên người hồng quân ngược lại hồng quân liếc mắt nhìn tới nhất thời lai ca thanh em hơi ngừng co rụt lại cổ không khỏi lui về phía sau lui sư phó tôn nộ không kêu một câu đường tam tạng ly sơn lão mâu thanh em run dày đường vũ nhìn về phía nàng ôn nhu cười một tiếng t mắt m từ trên người mọi người chậm rãi quét qua nhìn về hồng quân hồng quân n h u n m mày một cái không khỏi hắn cảm giác giờ phút này đường tàm tạng tựa hồ càng đáng sợ hơn rồi trên người hắn thật sự có khí tức nội liễm nhìn giống như là một người bình thường như thế nhưng là trong lúc dở tay nhấc chân tựa hồ hàm chứa khả năng hủy thiên diệt đ ị a hắn cứ như vậy yên lặng đứng giống như là sừng sững ở vạn cổ trên trời cao ánh mắt ôn h ò a nhưng mà lại mang theo một cổ không khỏi ưu thế thiên đạo lực lượng lượn lờ ở hắn bôi phía ở b à xích hắn ngược lại thiên đạo lực lượng như có như không ra chỉ ở trên người hắn rồi bài xích dung nhập vào hồng quân khiếp sợ t u vi đến hắn như vậy cảnh giới thiên đạo tự nhiên như có như không bài xích nhưng mà đường tam tạng lại không phải hắn không riêng gì bị bài xích lại còn có thể dung nhập vào mâu thuẫn như vậy sự t ì n h liền phát sinh ở trên người đường tam tạng bất quá hồng quân tựa hồ có hơi biết ở đường tam tạng trong cơ thể người mang đến một đạo thiên đạo căn nguyên nghĩ tới đây ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy tràn đầy tìm tòi t h ầ n hồn bên trong như có như không thở dài chuyển tới là đại đạo ở thác nhẹ quả nhiên ngươi là bị k h ố n đốn bản thân ngươi thần hồn chỗ xấu nhất bao nhiêu lần nó muốn thăm dò vào đường vũ thần hồn sâu bên trong tìm tòi kết quả nhưng là một cổ không khỏi lực lượng cường đại đưa nó ngăn cản đi ra cái này làm cho nó cũng cảm giác có chút kinh hãi còn không dám vận dụng toàn bộ thực lực vạn nhất đường vũ thần hồn hủy diệt hoặc là trọng thương đây đường vũ nhìn về phía hồng quân quanh thân lưu chuyển vì thế mang theo như có như không một loại đạo v ậ t vị ngươi muốn giết ta đồ đệ ngưu bút rồi ca của ta ai cho ngươi lá gan chương bảy trăm chín mươi bốn vô địch quyền thế nhìn đột nhiên tỉnh lại đường tam tạng mọi người không khỏi sửng sốt một chút trong đó nhất là hồng quân thiểu tâm can máy can đường ộ đột. n g đ tam tạng người này li à một c á có thủ án phải trả phải nhân. án h ơ n nữa vào bản thân mình cường ủy đủ vào vi, tu đại lão o ạ i tứ vô kỵ đạn, h ắ ngộ đều k h ô n thể nhìn làm lại m gì. Ngược t chút, bên người quy khư, hồng quân cho là sự tình không lớn. Đường tam tạng. Ly、Sơn、Lão Đường tạng. Sơn không tam Mậu dám tin kêu một câu đường vũ cờ nhạt hướng về phía nàng khẽ gật đầu ngược lại nhìn về phía hồng quân tốt nửa thiên hồng quân mới lên tiếng thật sự không nghĩ tới ngươi lại còn tỉnh lại căn nguyên ngủ say theo hồng quân căn bản không phải như vậy dễ như trở bàn tay tỉnh hồn lại nhưng mà đường tam tạng không chỉ là thanh t ỉ n h lại ngay cả pháp lực cũng như có như không cường đại một phần đối với mình pháp lực tăng trưởng đường vũ cũng có chút mờ mịt thậm chí ngay cả thế nào đi ra hắn cũng không biết rõ do xét đến thần hồn bên trong k i a một đạo hồn ảnh nhưng mà kỳ quái là đã không cảm giác được hắn tồn tại cái này làm cho đường vũ không khỏi có chút mờ mịt đứng lên có chút bắt đầu nghi ngờ lúc ấy sợ chứng kiến rốt cuộc là thật hay là giả nếu là đắm chìm tại chính mình thần hồn sâu bên trong chính mình làm sao sẽ không cảm giác được đây tuy nhiên lại lệnh trời không có thật sự là quá mức kỳ quái ta muốn không tỉnh lại ngươi chẳng phải là muốn tổn thương đồ đệ của ta đường vũ âm ấ m ú u nói có thể hồng quân ngươi muốn tổn thương đồ đệ của ta ta liền chuẩn bị ngươi thứ chung không gian mơ hồ n h ă t nhó hồng quân sắc mặt hơi đổi một chút roi mắt bốn phía hắn đã đặt mình trong ở trong hỗn độn vơ anh trước mặt đường tam tạng bóng người l ó e lên một quyền đã đến từ trên trời quyền thế lan tràn mang theo vô tận sóng mãnh liệt khí tức bốn phía đại đạo ý nhị tràn ngập một quyền này giống như là xuyên việt rồi thời gian ngưng tụ năm tháng của kim từ khác nhau thời không tới hồng quân sắc mặt hơi đổi một chút hắn đã là bị người kia một cái tát đ ả thương thậm chí ngay cả mang theo căn nguyên đều có chút vết thương bây giờ đang đối mặt đường tam tạng này phách tuyệt thiên địa một quyền hắn tựa hồ có hơi không tiếp nổi bóng người loại lên hồng quân không ngừng tránh né nhưng mà bốn phía đại đạo khí tức hiện lên như có như không xuôi ngược thành một đạo không nhìn thấy x i ê n g xích đưa hắn cho giam lại vạn bất đắc dĩ hồng quân không thể làm gì khác hơn là lấy tự thân pháp lực mà để ngăn cản trước khi nhẹ nhàng một chữ từ đường vũ trong miệng nói ra thiên tượng bên trong vô tận u y áp giống như cự sơn một dạng ở hồng quân trước mắt phơi bày một quyền này uy thế phá thiên vinh quyền thế biến đổi bốn phương tám hướng đều là mơ hồ quyền ảnh phản phất trong thiên địa cũng hóa thành một quyền này một quyền này lại hóa thành vô số quyền đấu vô tận chiến y giống như là núi lửa bùng nổ điên cuồng q u y ề n tịch bốn phía khi thế làm người ta nữ hoa hậu thổ đám người tiến vào hỗn độn đều ngạc nhiên nhìn một màn này đó chính là đường tam tạng mạnh hơn không sai lấy thiên địa nhân tam tượng là phụ đường vũ dung hợp toàn thân thật sự tu luyện pháp luật sáng tạo ra ngoài ra thuộc về mình quyền thế、người. bốn phía cũng hóa thành đường vũ đ ó n g người bọn họ đồng thời xuất hiện ở quyền một quyền này chậm tới cực điểm giống như lão ngưu kéo xem ộ t dạng có thể rõ ràng thấy quyền thế qua vết tích nhưng mà một quyền này bên dưới hồng quân nhanh chóng lui về phía sau cả người thất khiếu chảy máu chỉ là rất nhanh dừng lại hắn v ẫ n nộ nhìn đường vũ nhưng mà trong ánh mắt lại mang theo một tiệc kiên kỵ tất cả đường vũ cả người đều biến mất vô tận quyền ảnh cũng biến mất vô ảnh vô tung tựa hồ dần dần không nhìn thấy ở trong thiên địa nhưng mà đáng sợ kia uy thế lại càng phát ra nồng nặc vô số đường vũ hiện lên cuối cùng hóa thành một cái đường v ũ ngay tại trước mặt hồng quân chưa đủ ngoài hai trượng một quyền nặng nề đánh vào hồng quân trên ngực hồng quân thân thể cũng xuất hiện từng tia nước nẻ đáng chết đường tam tạng thanh âm của hắn cắn răng nghiến lợi trong hai mắt như có như không hắc khí lợn lờ la vẽ này thuộc về thiên ma lệ khí tại hắn dưới sự tức giận không bị khống chế tràn ngập đến não hải đây là cái gì pháp thuật thông tin ê ngạc nhiên không tôi nói cưng ơ manh vô cùng nhưng mà lại cương nhu hòa hợp biến hóa vô cùng vô cùng q u dị không biết rõ hẳn là hắn tự nghĩ ra một loại đi ly sơn lão mẫu thanh âm mang theo vẻ kiêu n ạ o như vậy pháp thuật quyền thế mạnh liệt chiến hồng quân từng bước lui về phía sau nữ hoa cùng con mắt của hậu thổ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn a hồng quân quát lên cả người thần sắc lệ khí đáng sợ dọa người hắc khí lượn lờ giống như là một cái tránh thoát nhà tù ác ma nhìn có chút kinh khủng trận bốn phía quyền thế giống như là ôn nhu gió xuân phất qua đại địa mơ hồ có thể thấy có này trăm hoa đua nữa chỉ là hồng quân lại cảm giác một quyền này hóa thành mơ hồ không thấy do trận pháp lượn lờ ở chính mình b ố t phía một quyền này càng để cho người có chút ứng phó không kịp khí tức quanh người liên kết phảng phất chém không đứt không thoát được đem hồng quân vây khốn ở ở nơi này hồng quân trong mắt nổi lên một tia dứt khoát t h ầ n s ắ c dữ tợn có chút đáng sợ toàn thân pháp lực lan tràn hắn lấy tự thân pháp lực miễn cưỡng chống cự đường tam tạng quyền thế nhưng mà quyền kế tiếp theo sắp tới hàng đường vũ thanh e m bình tĩnh vang dội lên đầy đủ mọi thứ phảng phất cũng biến mất không thấy gì nữa hồng quân giống như là thân ở bất đồng bên trong không gian ngay sau đó bốn phía áp lực đánh tới giống như là không gian băng liệt vô số mơ hồ quyền ảnh đánh vào không gian trên không gian băng liệt hồng quân bay ngược mà ra giờ phút này hắn nhìn đặc biệt chật vật có mặt vô tận thời gian trường hà hiện lên hồng quân sắc mặt hơi đổi một chút năm tháng trường hà lượn lờ ở quanh người hắn giống như là muốn đưa hắn nghiền ép ở thời gian bên trong thậm chí hắn đều cảm giác được thời gian đánh vào mang đến kinh khủng áp lực vê anh năm tháng trường hà sôi t r à o vô tận mơ hồ thời gian ở trước mắt l ó e lên hồng quân có chút mờ mịt thậm chí thấy được ngày xưa một ít hình ảnh hắn biết rõ đây đều là giả chẳng qua là đường tam tạng lấy chính mình thời gian phát tắc sắp nhập vào chính mình quyền thế thật sự ánh chiếu đi ra đi nhưng mà thấy ngày xưa chính mình hồng quân như cụ khó tránh khỏi có chút sợ hãi ngay sau đó hán tâm như chỉ thủy bên người đầy đủ mọi thứ người quen biết vật toàn bộ đều băng liệt ở quanh người hàn khí thế hạng đ ư ờ vũ vòng Vô thanh có chút châm thấp. một to Thái Thái tung. phút toàn châm ảnh hiện như hiện không. hổ ảnh, hóa Quang sán nóng bỏng quyền ảnh hiện lên. Giống như là một vòng to lớn thái Dương hiện lên bàn Dương nổ tung. Vô số mơ hổ quyền ảnh. Giờ phút này em Rầm rầm. có giờ số bộ là mơ từng vì sao rơi xuống hướng hồng quân chen ép tới rầm rầm rầm sắc mặt của hồng quân tái nhợt như tờ giấy khoe miệng của hắn mang theo vết máu quanh thân đều có chút nước nẻ đường vũ liền xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa mà giờ khắp này đường vũ hô hấp cũng khó tránh khỏi r ồ n r ậ p như thế nào đường vũ ngưng mắt nhìn hồng quân bình tĩnh nói hồng quân bây giờ ngươi đã không phải đối thủ của ta rồi không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào ta làm sao có thể không phải đối thủ của ngươi lâu rồi tuyệt đối sẽ không hồng quân thần sắc mang theo vẻ điên cuồng quanh thân khí thế đều có chút không khống chế nổi chương bảy trăm chín mươi lăm đã kích đạo tâm đường vũ nhanh chóng lớn lên để cho hồng quân không thể làm gì bất chi bất giác hóa thành hắn tâm ma bây giờ đường vũ tựa hầu n ộ tính chung kéo dài khoảng cách cái kết quả này để cho hồng quân có chút không tiếp thụ nổi hắn mới là thiên địa chúa tể vẫn luôn là cao cao tại thượng bao quát trung sinh hắn mới là độc nhất vô nhị nhưng là tại sao sẽ như vậy tại sao đường tam tạng sẽ vượt qua hắn giờ phút này hồng quân não hải mờ mị t đứng lên có chút hỗn loạn đạo tâm cũng bắt đầu không yên một khi đạo tâm băng liệt hắn sẽ hoàn toàn ngã bây giờ l ạ cảnh giới sau đó không dừng lại ngã lại cũng không có tiến thêm một bước khả năng đường vũ sẽ càng trở thành hắn tâm ma chỉ là hắn sẽ cùng đường vũ phát hiện càng ngày càng lớn cho đến cuối cùng hắn xa không thể chạm hồng quân thân thể không bị khống chế đang run dày khí tức quanh người thay đổi liên tục q u y ề n tịch bột phía trong đầu kia từng đợt sóng đáng sợ lệ khí càng là không ngừng đánh tới tựa hồ muốn cả người hắn ý thức đều phải nuốt mất đường vũ xuể bàn tay ra vô tận pháp tắc chi lực lan tràn ngay sau đó hóa thành vô tận quyền thế như có như không lan tràn mà ra nhìn thấy không đây chính là pháp tắc chi lực bị ta cảm n ộ ra bất đồng cựu quyền đáng sợ sao có phải hay không là có lòng rung động cảm giác ngươi có muốn hay không ở thử một phen hồng quân tự nhiên cảm thấy từng cái quyền thế mang đến bất đồng pháp tắc chi lực q u ỷ dị khó lường biến hóa đa đoan nhìn hồng quân âm tình bất định sắp mặt đường vũ lắc đầu khẽ cười một câu hồng quân ngươi già rồi tam giới cũng không là ngươi tam giới thực ra ngươi sớm đã biết bởi vì bây giờ ngươi đã không phải thiên đạo đại ngôn nhân rồi ngươi không ở là cao cao tại thượng đúng ngươi luyện hóa trong cơ thể vẽ này thiên ma bản nguyên lực lượng nhưng là bây giờ ngươi đã không cách nào đang mượn g ú p thiên đạo lực lượng ngươi là tinh tiến không ít nhưng mà này cổ thiên ma căn nguyên lệ khí cũng đã du nhập g n vào n g ư ơ i căn nguyên đường vũ âm vũ thở dài ngươi thật thật đáng b u ồ n n h a tự cho là đúng cho là mình cường đại nhưng mà bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi hắn nghiêm nghị nhìn hồng quân từ nay về sau ngươi sẽ không ở là địch nhân của ta bởi vì bay lượn ở trên chín tầng trời cự long là sẽ không để ý dưới chân con kiến hôi nhân làm kiến hôi cũng không tổn thương được nó cự long thật sự chinh chiến là cựu thiên thậm chí còn càng xa xôi địa phương hồng quân sắc m ặ tâm tình bất định đạo tâm đã càng phát ra không yên một búng ngó từ hồng quân trong miệng phun ra ngoài s á t mặt hắn dị thường tái nhận quanh thân bên trên đáng sợ lệ khí l ợ lờ cùng lúc đó hồng quân cũng cảm thấy trong đầu tràn đầy đáng sợ khí tức sát phạt đó là một loại hận không được tàn sát người sở h ư u đáng sợ s á t nghiệm thiên ma lệ khí vốn là bị quy khư hóa giải không ít mà giờ khác này bởi vì hắn tâm thần động đảng đạo tâm không yên duyên cớ lần nữa bành trướng lên từng cổ một lệ khí không áp chế được tràn ngập ở não hải giờ phút này hồng quân nhìn có chút đáng sợ h ạ n tự nhiên biết rõ đường tam tạng là cố ý nói như vậy đả kích hắn đạo tâm biết rõ như thế hắn lại cứ lệnh không khống chế được bởi vì đường tam tạng mỗi câu tựa hồ cũng đâm vào hắn trong lòng không thể nào tuyệt đối không thể nào hồng quân cắn răng nghiến lợi nói ngươi sẽ không mạnh hơn ta sở dĩ có thể như vậy là bởi vì ta đã bị thương hắn nói không tệ như không phải hắn bị thương đường vũ đương nhiên sẽ không như vậy dễ như chở bàn tay đánh bại hắn đường vũ cười nhạt khẽ lắc đầu thân xác bình tĩnh nhìn hồng quân ánh mắt ấm áp mà ở ánh mắt như vậy hạ hồng quân càng cảm thấy mình bị k i n h bị cảm giác cái bộ dáng này tựa hồ đường tam tạng căn bản cũng không để hắn vào trong mắt không khỏi để cho hồng quân một trận phẫn nộ ngươi nói không tệ có lẽ thật giống như bởi vì ngươi bị thương duyên cớ đi đường vũ âm v thở dài nhưng là ngươi lại thế nào biết rõ ta đã đem hết toàn lực đây hán trách móc cười một tiếng ta đây sẽ để cho ngươi nhìn ta một kích toàn lực để cho ngươi xem một chút bây giờ ta thực lực chân chính thiên tượng thay đổi liên tục hiện lên bầu trời lục đạo luân hồi xuất hiện vô tận tín ngưỡng chi lực dung nhập vào trong luân hồi lục đạo luân hồi phát ra tiếng nổ vàng chậm rãi hiện lên đóng dấu ở thiên tượng trên sáu bóng người từ lục đạo luân hồi bên trong đi ra trên bầu trời vô tận tinh thần l vẽ lên hóa thành đường vũ mặt ở lạnh lùng nhìn chăm chú hồng quân giờ phút này hắn tựa như cao cao tại thượng thần chi bốn phía trận trận pháp tắc chi lực lan tràn rầm rầm toàn bộ hỗn độn tựa hồ đều run dày không gian ở sụp đổ giống như là thời gian cũng ngừng ở giờ khác này hồng quân sắc mặt dữ tợn toàn thân hắn pháp lực vật lên hắn không tin tưởng không tin tưởng chính mình thật không như đường tam tạc rồi cho nên giờ phút này đặc biệt kích động mà đường vũ chính là lợi dụng một điểm này chuẩn bị cho hắn thêm tới như vậy thoáng á i bây giờ hắn trọng thương đạo tâm không yên càng là một cái tuyệt cao cơ hội tốt thậm chí dù là hồng quân biết rõ không bằng chính mình hắn liền ngay cả chạy trốn cũng không làm nếu như vậy như vậy vô hình chung hắn đã thừa nhận không bằng chính hắn một sự thật kia sợ sẽ là sau này có thể vững chắc đạo tâm chính mình vẫn như cũ hắn tâm a muốn tiến thêm một bước trừ phi chân chính giết mình chỉ cần mình bất tử liền vĩnh viễn để ở hắn trong lòng không thể không nói đường vũ tính toán thật độc thậm chí bao gồm thi triển kia cựu môn quyền thuật đều tại hắn nằm trong kế hoạch của vô hình chung để cho hồng quân cho là mình mạnh hơn hắn hồng quân sắc mặt dữ tợn kinh khủng sóng pháp lực từ trên người hắn lan tràn lên lâm binh đấu giả dai trận liệt tại tiền đường vũ thanh â m một chữ một cái chuyển tới trong phút chốc đầy trời quyền ảnh hiện lên m g ô i đạo quyền ảnh mang theo bất đồng vì thế rầm rầm vô số quả đấm bao phủ ở rồi hồng quân nữ hoa bọn người không khỏi lui về sau một bước lai ca ngậm thuốc lá hít vào một hơi r ờ i ạ bây giờ lao tang mạnh như vậy sao đ ệ hồng quân đánh la hầu cười khan mang trên mặt một loại có tật giật mình cảm giác hắn lại tiến một bước sau thông tin ngạc nhiên nữ hoa lắc đầu một cái không có nhìn như vân đạm phong k i n h kỳ thực hắn đã xuất tận toàn lực sở dĩ như vậy bất quá chỉ là đang đả kích hồng quân đạo tâm thôi vừa nói nàng khét cười một cái hồng quân đạo tâm không yên đã tại dần dần mất đi lý tính rồi điều này cũng không có thể trách hắn chủ yếu đường tam tạng chữ nào cũng là châu ngọc để cho hắn trốn tránh không được đủ h è n hạ nhưng là ta thích ha ha thông thiên ha ha cười to hai tiếng một đạo thanh s a m bóng người hiện lên thái thượng lao quân có chút phức tạp nhìn đường vũ lên mắt ngược lại nhìn về phía hồng quân âm ú thở dài vâng vô tận quyền thế đem hồng quân bao phủ hồi lâu sau uy thế tàn đi hồng quân bóng người đặc biệt t r ậ t vật tóc hai b ù s ù chỉ là sắc mặt lại lộ vẻ giữ tận vẻ còn có cái này không cam như thế nào đường vũ bóng người hiện lên bình tĩnh nhìn hồng quân bây giờ ngươi đã không phải đối thủ của ta rồi hồng quân mục đích tì sắp đức mới vừa phải nói l ư ợ c thủy bóng người hiện lên chắn trước mặt h ắ n nàng vỗ tay một cái khẽ cười nói không sai cũng không tệ lắm nàng nhìn đường vũ chỉ là nhưng vẫn chưa đủ chương bảy trăm chín mươi sáu phía sau là ngươi đường vũ không khỏi một trận áp lực đánh tới chỉ thấy trước mặt nhược thủy đột nhiên nhẹ nhàng phất phất tay ngay sau đó đang khẽ c ư ờ i trong tiếng mang theo hồng quân đi xa đường vũ không n ú c ních hắn rên khẽ một tiếng thân thể từng tấc từng tấc n ứ t nẻ cho đến cuối cùng hóa thành bụi mù nữ hoa cùng hậu thổ quá sợ hãi đường tam tạng ly sơn lão mẫu đại kêu một tiếng đây chính là quy khư thực lực chân chính sao như thế cường đại cường đại đến để cho người ta liền trả đũa đường sống cũng không có đường vũ trong phút chốc nhục thân trọng sinh xuất hiện ở xa xa hắn tâm lý nổi lên một kia không cam lòng vốn là chính mình cho là đã đủ đủ cường đại mà giờ khắc này hắn phát hiện ở trước mặt quý khư nhỏ yếu như vậy nhỏ yếu có chút đáng thương ta không sao nhìn lo lắng cho mình mọi người đường vũ cởi nhạt ngay sau đó mang theo mọi người bay vút đi xuống chỉ là đột nhiên thấy được cách đó không xa chính mình m ộ n địa cái này không do để cho hắn sửng sốt một chút còn không chờ mở miệng hỏi đây la hầu đã nhanh chóng chạy thục mạng nhất thời đường vũ liền hiểu rõ ra nhất định là người này không chạy dù sao hắn đã không phải lần thứ nhất làm sự tình như thế rồi đưa tay ra toàn bộ không gian phảng phất cũng đông đặc vốn là la hầu nhanh chóng chạy trốn bóng người miễn cưỡng rơi xuống nhìn đương vũ liên quan đến hắn n ở nụ cười lão tam ta cái kia cái kia lúc ấy đi bọn họ đều là nói muốn giấu dếm quá h ư n g quân như vậy tới bảo đảm an toàn của ngươi cho nên cái kia ta vì tồn u vui này chân thực một ít cũng liền tự tiện chủ trương hắn chỉ chỉ mộ đ ị a ngươi xem cái này mộ đ ị a ta đều là tìm được thiên tài địa b ả o l u y ệ n chế còn có khối này mục đích ta nhiều lần bấm đốt ngón tay đây tuyệt đối là một cái phong thủy bảo đĩa phù hộ đời sau con cháu bình bình an an càng nói hắn thanh âm càng nhỏ chủ yếu là thấy đường vũ đột nhiên nợ nụ cười như vậy nụ cười để cho la hầu có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác ta đi ngươi đại vậy đường vũ một cước liền cho la hầu cho đá bay la hầu ai nha một tiếng biến thành một cái điểm đen nhỏ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bất quá vốn là cùng thiên ma đại trong chiến đấu có chút căn nguyên thương thế lại khép lại la hầu có chút cảm động lao tam người này quả nhiên không sai phi thường chú trọng chính mình quả nhiên chưa cùng lầm người cùng thiên ma trận chiến ấy đứng tới kết lực nhưng mà để cho đường vũ cũng được ích lợi không nhỏ chỉ không hề ngừng hiểu chính mình cực hạn mới có thể không ngừng đi đột phá đây cũng là tại sao một ít cầu đạo người vận dụng đủ loại biện pháp muốn đi đột phá vốn có cảnh giới nguyên nhân chủ yếu cho nên đường vũ chỉ là đơn giản cùng bọn họ hàn huyên một chút ngược lại phải đi bế quan lĩnh ngộ quyền pháp kiểu thức còn cần hắn cẩn thận đi tinh tiến một ít còn có thiên địa nhân tam tượng tựa hồ đang vô hình chung cũng như có như không có chút tinh tiến ngược lại đường vũ lại nghĩ tới ở thần hồn chung k i a đạo hồn ảnh chính mình cẩn thận đi dò xét như cũ còn dò xét không tới người rốt cuộc l ạ như thế nào từ thần hồn chung đi ra trong đầu có âm thanh vang lên liên quan tới một điểm này đường vũ cũng không biết rõ hắn chỉ nhớ rõ cái kia hồn ảnh đột nhiên trận mở con mắt sau đó thần hồn một trận run dày hắn ý thức trực tiếp liền hôn mê đi sau đó hắn liền thanh tỉnh lại về phần cụ thể là thế nào thanh tỉnh cụ thể hắn cũng không biết hơn nữa kia sợ sẽ là biết rõ cũng sẽ không nói cho đại đạo tự đi ra ngoài đường vũ bình tĩnh nói bởi vì ta chính là nói nói chính là ta tự mình tù cấm thần hồn cùng ta mà nói đó cũng là ta chỉ phải phá vốn có ta giới hạn tự nhiên có thể đi ra hắn nói có chút cao thâm mặt chắc chém gió mà bắt đầu trong đầu giọng nói kia an yên lặng xuống tựa hồ là chầm tư ta còn tưởng rằng thừa cơ hội này ta đã sớm biến thành người cơ chứ đường vũ ý vị thâm trường nói một đôi t r ò n g mắt hiện lên chỗ sâu trong óc ở bình tĩnh nhìn chăm chú đường vũ chỉ là từ này đôi trong ánh mắt đường vũ lại thấy được như có như không mệt mỏi nó không nói gì một lát sau đường vũ tiếp tục hỏi lúc ấy ngươi và tiểu linh rốt cuộc xảy ra chuyện gì còn có tiểu linh rốt cuộc là ai hồi tường lúc ấy tiểu linh biến đổi lớn trên người uy thế như vậy rung trời tựa hồ có thể xé rách bầu trời ở đó cổ h uy thế bên dưới ngay cả đường vũ đều cảm giác được tự thân nhỏ bé trong đầu cặp con mắt kia nổi lên một k i a ba động khẽ gật đầu một cái vẫn không có mở miệng tiểu linh lúc trước cùng ngươi là quen biết thậm chí các ngươi nói còn có một chút tân h đoán đường vũ bắt đầu phân tích nếu không lúc ấy nàng sẽ không lấy như vậy giọng nói với ngươi cho ngươi cút ra đây ừ như vậy có thể thấy tiểu linh tốt hẳn là không kém gì ngươi chẳng qua là ta lại kỳ quái nếu tiểu linh như vậy cường đại vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy đây đường vũ nghi ngờ không hiểu vốn là hắn muốn đi hỏi thăm một chút tiểu linh nhưng mà tiểu linh lại khôi phục lớn t r ư ờ n g bàn tay thân mật rơi vào hắn đầu vai đường vũ biết rõ ngay cả tiểu linh tựa hồ cũng không biết rõ lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nàng là chân chính tròn vạnh vạnh thuộc về tự mình thần hồn ở suy yếu chung dần dần thuế biến thanh tỉnh mà mình là hai cái bất đồng thần hồn mà chính mình cũng là đại đạo tương giao nhất thể này phương vũ trụ rất rất lớn nhìn thấy không thiên ma đáng sợ nhưng mà cũng có đồ vật so với chúng nó càng đáng sợ hơn chứ thiên vạn giới thực ra một cái bất đồng không gian mà ở cái không gian này bên ngoài còn không có cùng không gian trong đầu giọng nói kia nói có nhiều chỗ là đều không cách nào giao thiệp với đi quản lý đường vũ hơi nhũ mày ừ cho nên ngươi mượn ta ta muốn muốn tiến hành một loại thuế biến không ngươi nên là muốn chiếm đoạt ta hết thảy từ đó cho ngươi mạnh hơn một ít là thế này phải không những thứ này sau này ngươi tự nhiên liền sẽ biết kia đôi mắt nhìn hắn kỳ quái là đường vũ lại từ trong cặp mắt kia thấy được vẻ vui vẻ yên tâm ngươi là ngươi ta là ta nhưng là vừa cũng là chúng ta chúng ta y tồn lẫn nhau thêm độc lập với nhau có lẽ chỉ có một ngày ngươi là một người khác ta đường vũ cảm giác người này có chút kỳ quái tiểu liên thanh âm đều mang một ít như có như không mệt mỏi muốn biết rõ này lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có vô luận xảy ra chuyện gì hắn mãi mãi cũng là bình tĩnh như vậy không sóng bình tĩnh phía sau là đại đạo lạnh lùng vô tình mà bây giờ nó tựa hồ có hơi bất đồng lại có một số người phức tạp đem ngươi làm nhảy ra nơi này thời điểm ngươi mới có thể thực sự tiếp xúc đến đầy đủ mọi thứ không thậm chí không cần ngươi nhảy ra nơi này theo thiên ma đến một ít vật gì khác loại cũng sẽ tiến vào này phương thiên địa từ đó lấy này phương thiên địa tiến vào chư thiên vạn giới giọng nói kia có chút thương t à n g đứng lên đường vũ thân thể run lên năm đó bản cổ khai thiên tích điệu lấy nơi này hóa thành chư thiên vạn giới một cánh cửa mà bản cổ là với quy khư bên trong mà sống lúc ấy bản cổ nói cho ta biết cánh cửa này là đê đương quy khư tiến vào chư thiên vạn giới không phải như vậy thanh âm của hắn mang theo khó mà áp chế run dày nơi này nếu hóa thành một cánh cửa như vậy bất kỳ sinh linh muốn đi vào chư thiên vạn giới đều phải nơi này mà vào đã như vậy đen đủi như vậy sau lợi nhuận là ngươi là ngươi lợi dụng hết thảy thậm chí lợi dụng quý khư từ đó sinh ra bàn cổ khai thiên tích địa hóa thành một cánh cửa làm ngươi chư thiên vạn giới một cánh bình t h ư ớ n g chương bảy trăm chín mươi bảy thiên đạo mệt mỏi muốn ngủ một giấc nếu như vậy như vậy cũng liền thuyết phục tại sao nơi này sẽ hóa thành bản thân một cánh cửa trở thành chư thiên vạn giới bình t h ư ớ n g mà đại đạo hết lần này tới lần khác lui bước không có ở đây chấp trưởng này phương không gian vốn là đường vũ suy đoán là bởi vì nó kiên kỵ quý h ư cho nên mới như thế nhưng là bây giờ xem ra tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy trong đầu kia đôi con mắt bình tĩnh lại đây là bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấu bình tĩnh bình tĩnh phía sau là một loại đại đạo vô tình lạnh lùng tự thái nếu quả thật là như vậy như vậy chỉ sợ cũng liền bản cổ đám người cũng không biết rõ bọn họ cuối cùng là bị ngươi lợi dụng bọn họ còn tưởng rằng là quy khư lợi dụng đây đường vũ thở dài nói trong đầu đạo thân ảnh kia đột nhiên lắc đầu một cái chẳng lẽ mình nói đúng không đường vũ cao mày chấm âm không đúng lúc ấy ta ở quy khư bên trong thừa kế pháp tắc chi vũ hẳn là một số người trước thời hạn bố trí mà bàn cổ là từ quy khư bên trong sinh ra hắn làm sao có thể như vậy phòng bị quy khư từ đó phát giác quy khư đáng sợ cùng mục đích đây điều này chứng minh có người bố trí nói cho bọn hắn biết ừ liên quan tới cái này người bày cuộc chắc là cái kia ở năm tháng trường hà bên trong du đãng bóng người đường vũ có chút không xác thực nhận thức nói chỉ có như vậy bàn cổ mới hiểu hết thảy thậm chí nói hắn thật sự biết rõ chỉ là một bộ phận rất nhỏ ta nói đúng không đường vũ hỏi rõ trong đầu đạo thân ảnh kia lại không thấy thừa nhận cũng không có chối đúng hay sai đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì đi qua cần gì phải đi quân quýt đúng sai đường vũ cười một tiếng có lẽ đi nhưng là ta lại cảm thấy ngươi tiểu linh còn có đạo kia thời gian trường hà t r u n g bóng người các ngươi nhất định là quen thuộc thậm chí nói các ngươi có chút tân đoán cũng không phải là không thể ừ chẳng qua là ta lại kỳ quái thực sự có người có thể cường đại tới mức như thế đây đạo thân ảnh kia cường đại đó là một loại không thể địch nổi v u thế dù là chỉ là tàn linh như cũ cường đại vô cùng nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh rốt cuộc chắc có mạnh bao nhiêu đường vũ không khỏi có chút nhiệt huyết đứng lên nếu như mình như vậy cường đại một cái tắt liền đập chết hồng quân còn sợ gì tiên h mang nổn ngang rồi hắn cường đại là vượt quá ngươi tưởng tượng quy khư thanh em nổi lên vẻ khâm phục bây giờ ngươi và hắn còn kém xa đây sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ như hắn như vậy đường vũ trong mắt nổi lên một tia bi a i chỉ là khi đó không biết rõ ta có hay không hay là ta rồi vừa nói hắn nhắm lại con mắt bắt đầu cẩn thận danh nộ chính mình vừa mới lĩnh nộ mà ra cựu thức quyền thế tia đôi con mắt cũng dần dần không nhìn thấy ở trong đầu từ tiêu cung có chút g i ữ tợn kinh khủng hồng quân dần dần bình tĩnh lại k i a cổ cường đại lệ khí cũng dần dần không nhìn thấy lại đi chỉ là hắn lại cảm thấy chính mình đạo tâm càng phát ra không yên hết t hệ các thứ này cũng là bởi vì đường tam tạng vốn là hắn chính là mình tâm ma mà lần này hắn càng là vô tình hay cố ý đả kích chính mình đáng chết lúc này hồng quân phản ứng tự nhiên tới lúc ấy đường tam tạng liền là cố ý tới đả kích chính mình đạo tâm nhưng mà khi đó tại này cổ lệ khí tràn ngập hạng hắn đã có nhiều chút mất lý trí cho nên bị đường vũ nắm núi dẫn đi phế vật nhược thủy lạnh lùng truyền tới âm thanh h ừ bây giờ ngươi đạo tâm không yên đây là ngươi chính mình nguyên nhân như là không nghĩ biện pháp giải quyết ngươi chỉ có thể dừng bước tại này quá mức trí cảnh giới cũng sẽ ngã xuống giải quyết tự nhiên phi thường dễ giải quyết chỉ cần giết đường tam tạng đầy đủ mọi thứ giải quyết dễ dàng nhưng mà hồng quân tự nhận thức vì bây giờ mình không cách nào làm được nhưng là quy khư tựa hồ sẽ không ra tay với đường tam tạng tựa hồ là ở kiên kỵ cái gì một lát sau hồng quân nói cái kêu kêu trời thương rốt cuộc là người nào cùng đường tam tạng là quan hệ như thế nào tại sao ta cảm giác hắn và đường tam tạng quan hệ không c ạ n đây hắn là một cái vô địch thiên hạ dưới đất tồn tại n h ư ợ c thủy nhẹ dọn g nếu là hắn đ ỉ n h phong vẫn còn một cái tay cũng đủ để phá hủy này phương không gian hồng quân có chút ngạc nhiên bất quá đối với đạo thân ảnh kia cường đại hắn là lãnh hội qua tiện tay một trưởng liền đem hắn cho trọng thương sở dĩ không có chết hồng quân không cho là là chính mình tu vi cường đại nguyên nhân là bởi vì người kia hắn không có hạ sát thủ đến khi hắn cùng đường tam tạng quan hệ tương đối có ý tứ nhựa thủy ý vị thâm trường nợ nụ cười hồng quân nhìn về phía nhựa thủy chờ nàng nói à n n g cuối cùng nhược thủy thanh nhẫm lạnh xuống thứ một tiếng như có như không khí thế tử trên người hắn lan tràn nàng ngẩng đầu lên hướng thiên nhìn lên nhìn này phương tiên địa giữ vững không được bao lâu bốn phía như có như không uy áp đã tại phơi bày đến cuối cùng sẽ hoàn toàn băng liệt nhược thủy nhẹ nhàng nói chỉ là để cho ta có chút không hiểu tại sao nó còn không ngủ say đây tựa hồ đang kiên trì cái gì thú vị thú vị hồng quân không nói một lời khát một tòa cung điện bên trong tiếp dẫn cùng chủ đề nguyên thủy thiên tôn đợi ba người không có chuyện làm mà bắt đầu tu luyện không tu luyện cũng không cái gì khác biệt hiện tại cũng cái này đức hạnh còn tu luyện cái giám nha cho nên bọn họ đều không hẹn mà cùng vương thà tu luyện rồi ai nha vốn trắng nha chủ đề nằm ở trên mặt đất hai cái tay đan chéo tựa vào s a hai chân đong đường trong miệng còn ngậm một cây không biết rõ từ nơi nào chỉnh tới thảo côn việc đã đến nước này thích làm gì thì làm có thể sống liền sống không sống được sẽ chết nguyên thủy thiên tôn đối lao ca hai có chút bất mãn như không phải tây du lượm tiếp làm sao sẽ như thế tây du liền tây du chứ sao nhưng là lại không thể an bài xong sao còn xuất hiện đường tam tạng một cái như vậy biến số hừ nguyên thủy thiên tôn hừ một tiếng như không phải là các ngươi huynh đệ hai người một hồi làm cản rỡ sao sẽ như thế ai lời này của ngươi ta liền không muốn nghe rồi chuẩn đê ngồi dậy lúc ấy như không phải ngươi cần ta huynh đệ hai người phá chu tiên kiếm trận thế nào như thế hơn nữa tây du là chiều hướng phát triển biết không nguyên thủy thiên tôn sửng sốt một chút có thể là các ngươi chỉ số q u y để cho ta có chút cảm giác rồn rập nếu là sớm biết rõ đường tam tạng là biến số cũng không phải như thế ngươi đây là đem hết thệ các thứ này cũng đẩy ở ta đợi huynh đệ trên người của hai người chuẩn đề có chút bất man đứng lên miệng tức cũng không phải rất tốt chủ yếu hiện tại cũng là c h u ẩ n thánh rồi hơn nữa bọn họ hay lại là hai người đâu rồi hoàn toàn không sợ hai nguyên thủy thiên tôn rồi không phải đầy ở các ngươi huynh đệ trên người của hai người mà là ta ở luận sự nguyên thủy thiên tôn c a o mày dù là liền sớm biết rõ đường tam tạng là biến số thì thế nào phi chuẩn đề đem trong miệng thảo côn phun ra ngoài chẳng lẽ còn có thể giết hắn ngươi đây là cái gì giọng nguyên thủy thiên tôn bất mãn mở miệng chuẩn đề nhún vai một cái ta cứ như vậy rồi đức hạnh tây du là chiều hướng phát triển mà hôn đội đại kiếp đến cũng là thiên đạo đại thế ta cho là cùng tây du không có quan hệ trực tiếp thiên đạo mệt mỏi muốn, muốn nghỉ n ơ i một chút muốn ngủ một giấc cái này không rất bình thường sao chương bảy trăm chín mươi tám la hầu trộm đ a n dược chuẩn đề dửng dưng mở miệng giọng còn không phải rất tốt tựa hồ hoàn toàn không có đem nguyên thủy thiên tôn coi ra gì cái này cũng không thể chắc hắn chủ yếu là tất cả mọi người là c h u ẩ n thánh rồi hơn nữa bọn họ này mặt hay lại là hai người đâu rồi cho nên đối với nguyên thủy thiên tôn không có gì tốt sợ tâm tính bất chi bất giác thay đổi ngay vậy nguyên thủy c a o mày đến ám thầm hư một tiếng nói ý tứ của ta là chẳng lẽ ngôi ư môn không nên nghĩ lại mình một chút chỉ số ai quý sao nếu là sớm một ít phát hiện đường tam tạng là biến số như vậy tuyệt đối sẽ không như vậy tây du thậm chí có khả năng hoàn thành mà hôn độn đại kiếp cũng sẽ không như vậy trước thời hạn đến nghĩ lại cái gì đối với tây du an bài ta cho là ta đợi h u y n h đệ hai người an bài hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì chuẩn đề đứng lên đi hai bước nói sở dĩ xuất hiện cái này biến số tới phá hư tây du vị s ư ơ n g cũng không phải đại thế một loại ừ nhân vị thiên đạo mệt mỏi muốn khởi động hôn độn đại kiếp cho nên xuất hiện một cái biến số có thể lý giải nguyên thủy thiên tôn hô hấp một hồi ngược lại thở dài không nghĩ đang cùng ngu ngốc như vậy nói chuyện chuẩn đề chắp tay sau lưng đi ra ngoài tựa như có lẽ đã hoàn toàn đã thấy ra cái gì đại kiếp không đại kiếp không có vấn đề vui vẻ tốt nhất đáng tiếc nha chính mình không có thánh nhân thực lực nếu không rút ra tiểu tới một cái miệng rộng tử đây cũng là một loại vui vẻ nhưng mà bây giờ chỉ có thể tưởng tượng rồi rút ra tiểu tới to mồm thời gian đã một đi không trở lại thiên đ ỉ n h lần nữa chấn động lên đường tam tạng lại không có chết đây đối với thái bạch kim tinh mà nói tuyệt đối là một cái tin tốt không hổ là tam ca nhưng đối với vu thành đại sự người phật này chính là một cái bất hạnh tin tức vốn cho là đường tam tạng đã chết trận trừ đi một cái như vậy hai họa nhưng là không ai từng nghĩ tới lại trở lại tựa hồ so với lúc trước mạnh hơn liền liên hồng quân lão tổ đều nặng thương ở trong tay hắn đường tam tạng không có chết cũng coi là một cọc chuyện may mắn ngọc đế nói hôm nay là thời buổi rối loạn hỗn độn đại kiếp không nói còn có thiên ma tập kích có đường tam tạng tối thiểu có thể liên thủ với hồng quân lão tổ tạm thời ngăn cản thiên ma nhưng mà vừa nghĩ tới lần trước hồng quân cũng không có xuất thủ Cái này, này à l vào vào sự tình như thế đường tam tạng tuyệt đối làm ra tới lần trước thiên ma đánh tới ngay cả đường tam tạng cũng suýt nữa chết trận nếu là lần nữa đánh tới nhất định là càng nhiều đại quân lấy hồng quân một người khả năng ngăn càng sao hoàn toàn không thể nào nghĩ đến đây ngọc đế buồn rầu thở dài hồng quân nha đường đi hẹp nay thuộc về hoàn toàn là muốn tới bọn họ mà không để ý ngay cả ngọc đế đều cảm giác được chuyện này hồng quân làm có chút không đúng dù là cùng đường tam tạng ân o á n ở thâm nay cũng bất quá chỉ là nội bộ sự tình theo lý chung nhau đến chống ngoại địch mới được nhưng mà vào lúc này lại lục đục với nhau tại sao chuyện may mắn người thành đại sự phật hư một tiếng đây cũng là chúng ta bất hạnh mới là may mắn còn sống liền ra tay với hồng quân lão tổ quả thật là đại nghịch bất đạo ngọc đế hô hấp một hồi lắc đầu một cái cũng không nói lời nào trấn nguyên tử nhìn người thành đại sự phật liếc mắt hơi có chút châm t r ọ c mở miệng nghe phật môn chính là chúng sinh năng hàng tâm vô tạp nghiệm mới là cổ phật như vậy cố chớp tựa hồ cùng phật môn giáo nghĩa có chút không hay không nha cổ phật phật tựa hồ còn cần ở tu mới được người thành đại sự phật mật gia a di đà phật đa tạ trấn nguyên tử đại tiên quan tâm đối với phật ý lao tăng đã thuộc lòng trôi chảy người xuất gia quả thật phải làm tâm vô tạp nghiệm chỉ là đường tam tạng người này bất hảo không thay đổi ỷ vào chính mình thực lực cường đại tự cho là đúng lần lượt làm n ụ c chúng ta tôn nghiêm thậm chí làm n ụ c hồng quân đạo tổ quả thật là đại nịch bất đạo lao tăng chỉ là có chút không ngừa cho nên mới có này một lời ha ha trấn nguyên tử cười ha ha nói như vậy ngược lại là ta xen vào việc của người khác mong rằng cổ phật bỏ qua cho người thành đại sự tự nhiên có dung người chi lượng điểm này độ lượng lao tăng vẫn có trấn nguyên tử đại tiên chớ có để ý người thành đại sự phật mỉm cười nói ngược lại đọc một câu phật hiệu thần sắc tràn đầy từ bi ngọc đế d ư ơ n g mắt hướng thiên nhìn lên nhìn đen như vậy mưa tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại t r u n g thần trên người hắc ban cũng càng phát ra nồng đậm nhất là thái bạch kim tinh ở trên trán dài một tảng lớn hắc ban t ừ trong còn mọc ra một cọc lông nhìn có chút bất nhã nhưng mà lại lại không có biện pháp nào dù sao hắn cũng hỏi tham q u a tam ca ngay cả tam ca cũng không có tuyệt đối phương án giải quyết hắn có thể có biện pháp gì âm thầm nhìn người thành đại sự phật liếc mắt đưa hắn lời nói đi xuống chuẩn bị sau này đi đến thiên hà nhược thủy nơi đem chuyện này bẩm báo cho tam ca cái này lao ra hỏa thái bạch kim tinh cũng nhìn hắn không thuận mắt lại không phân rõ cái gì nhẹ cái gì nào rồi tự cho là đúng cũng chính là ở sau l ư n g nghị luận ngay trước đường tam tạng mặt hắn răng không đường tam tạng răng đều được cho hắn lột xuống lấy chín loại bất đồng p h á p tắc sáng tạo ra rồi cựu thức quyền thế đường vũ đang không ngừng diễn luyện đến hoàn thiện cho đến cuối cùng hắn cho là đã đến cực h ạ n rồi lúc này mới dừng lại ba theo hắn trận mở con mắt tiểu linh thân thiết rơi vào hắn đầu vai đường vũ s ờ một cái nàng đầu nhỏ nếu như không phải tiểu linh mình làm thật có thể chết trận nhìn nàng có chút đôi môi đỏ thắm đường vũ khẽ nở nụ cười lại ăn trộm gì tiểu linh lắc đầu cùng một cá bắt lãng cổ tựa như không có không có ăn trộm nhưng mà lại không khỏi nuốt nước miếng một cái cái bộ dáng này tiểu linh cùng lúc ấy cái tia lãnh diễm tới cực điểm nữ tử rất khó liên tưởng đến nhau đất trời bốn phía uy áp càng phát ra nồng nặc đường vũ tự nhiên c ả m thấy chỉ là hắn lại chậm chạp không cách nào bước ra một bước cuối cùng ừ đột nhiên hắn dương mắt hướng vô tận hỗn độn nhìn một chút có khí tức kinh khủng như ẩn như hiện đánh tới trong đó càng là có thiên ma khí tức nhìn tới thiên ma rất nhanh sẽ lại đánh tới khi đó có thiên ma nói qua bọn họ vương sẽ hạ xuống ở phía thế giới này cũng không biết rõ mạnh như thế nào nếu là chưa từng gặp thiên ma đáng sợ đường vũ có lẽ sẽ tự cho là đúng cho là lấy chính mình bây giờ thực lực đủ để đối phó đủ loại đột phá tình t huống mà bây giờ cũng không nghĩ như vậy đại ca ca lang tuyết đột nhiên vô cùng lo lắng chạy vào n g ư ờ i đi nhanh mau cứu la hầu ca ca chứ lời này để cho đường vũ có chút không hiểu hắn thế nào rồi hả hắn ở đâu xuất cung ăn trộm đan dược bị thái thượng lão quân phát hiện lang tuyết vẻ mặt nóng nảy n g ư ờ i đi nhanh mau cứu hắn nha la hầu bị thái thượng lão quân phát hiện khóe miệng của đường vũ lướt qua một tia ý vị thâm trường nụ cười ta biết chỉ sợ là thái thượng lão quân muốn cho ngươi đi qua chứ ly sơn lão mẫu khẽ cười nói t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi chín một chút không theo ta đường vũ gật đầu một cái rất rõ ràng nha này rõ ràng cho thấy muốn thông qua la hầu để cho ta đi qua hắn đứng lên đã như vậy ta sẽ đi thăm nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì đại ca ca ly sơn tỉ tỉ có ý gì lang tuyết vẻ mặt đơn thuần hỏi đường vũ cùng ly sơn lão mẫu liếc nhau một cái cũng khẽ n ở nụ cười không việc gì không có gì đường vũ nói ta đi đâu xuất cung nhìn một chút đâu xuất cung la hầu pháp lực bị thái thượng lão quân phong ấn c ò n bị dùng khổn tiên thẳng cho bó trói lại đường vũ một cước kia trực tiếp cho hắn đá lên rồi ba mươi ba trọng tiên ngược lại la hầu chạy vào đâu xuất cung tâm tư tìm mấy viên thuốc c ăn ăn một lần quả thật bị hắn tìm được hơn nữa còn chịu không ít nhưng không nghĩ đến bị thái thượng lão quân phát hiện thực ra la hầu cũng biết rõ cho dù là xem ở đường tàm tạ mặt mũi hắn cũng không chết được chỉ là mình đường đường một cái như vậy ma giới c h i tổ tựa như tù nhân như thế bị người buộc chặt thế nào cũng không nói được tối đầu thân xác hắn có chút lúng còn có chút tủi thân bóng người l o a lên đường vũ hiện lên trước mắt hắn la hầu cười khan hai tiếng ha ha lao tam cái kia cái kia đây là một cái hiểu lầm đường vũ hai mắt đông lại một cái k h ổ n tiên thẳng trực tiếp đứt gãy ngay sau đó lần nữa đi lên một cước cút cho ta cách đó không xa một cái thanh sam bóng người cười trúng c h í m nhìn đường vũ cũng không có ngăn cản ai nha một tiếng la hầu trực tiếp từ đâu xuất cung bay ra ngoài đường đường ma tộc lại ăn trộm đan dược n à y không phải trọng điểm ngươi trộm liền trộm chứ lại không thể hành động bí mật điểm cái này còn bị người cho tại chỗ bắt được song con bê đồ chơi ngươi đã đến rồi thái thượng lao quân nhẹ nhàng nói vung tay lên trước mặt nổi lên một cái bàn nhỏ hai cái bồ đoàn một bình trà như ngươi vậy mời t ư ơ n g trợ ta làm sao có thể không được đường vũ ngồi ở trên bồ đoàn nhìn thái thượng lao quân chẳng qua là ta nhưng thủy trung cũng đang kỳ quái ngươi rốt cuộc là cùng ai một nhóm lúc đó đường vũ vẫn cho là thái thượng lao quân cũng sẽ như thông thiên một dạng đứng tại chính mình này mặt nhưng là sau đó phát hiện hắn vẫn đơn thuần nhất là bây giờ càng là trắng trận đứng ở hồng quân kia một mặt thái thượng lao quân khẽ lắc đầu một cái ai cũng không phải ta cùng mình nói một nhóm về phần sống tiếp đường vũ khẽ nợ nụ cười thì ra ngươi cũng là một cái sợ chết nhân ta vẫn cho là ngươi không phải thì sao chỉ có còn sống mới có thể vấn đỉnh cao hơn đại đạo như là chết vạn sự đều yên thái thượng lao quân nhẹ nhàng nói ta cũng muốn nhìn một chút một bước kia rốt cuộc lại như thế nào phong cảnh khóe miệng của đường vũ nổi lên một kia khinh thường kia liền hy vọng hết thệ các thứ này cũng như ngươi mong muốn đi hắn nhún vai một cái chẳng qua là ta lại kỳ quái ngươi như vậy đem ta mời tới vì chuyện gì tam tạm cho là là chuyện gì thái thượng lao quân hỏi ngược một câu ta thế nào biết rõ đường vũ tức giận hừ một tiếng nếu là không có sự tình như vậy ta liền đi ngươi người này nha không khiến người ta thích nhưng là cũng không làm cho người ta chán ghét ít nhất bây giờ ta còn không phải rất ghét ngươi chỉ là hy vọng không cần làm ra cái gì để cho ta ghét sự tình liền có thể thái thượng lao quân xứng sở ngay sau đó phá lên cười tam tạng ngươi thật đúng là t h ẳ n g t h ắ n nha ở trước mặt lao phu nói ra lời như vậy ngươi là người thứ nhất lao phu cho là nên cũng là người cuối cùng như là người khác như vậy dám nói thế với p h ỏ n g trừng thái thượng lao quân một cái tắt là có thể đập chết hắn hết thể nội tình không phải là là vì thực lực đây mới là sức lực nha đường vũ cười hắc hắc không cần nói thực ra ta cũng biết rõ ngươi có ý gì không phải là muốn phải nhiều vì chính mình lưu như vậy một con đường c h ặ t c h ặ t như không phải là bởi vì ta cho thấy thực lực tuyệt đối chỉ sợ ngươi cũng sẽ không làm như vậy mặt ngoài đứng đội hồng quân sau đó còn muốn ở chỗ này của ta dính vào một ước đường vũ lắc đầu c ư ờ i khẽ vẫn là câu nói kia chỉ cần không làm ra để cho ta ghét sự tình ta không sẽ để ý ngươi muốn làm gì nhìn về phía thái thượng l ắ o quân hắn nghiêm nghị nói nếu là ta có thể siêu thoát thông thiên đám người ta cố gắng mang của bọn hắn đồng thời s ố n g tiếp cho dù ta siêu không thoát được bọn họ cũng sẽ không chết ánh mắt của thái thượng lão quân trầm tư một chút tới tam tạng lời này là ý gì không có ý gì ta chỉ là bảo đảm ta quan tâm nhân cũng sẽ không chết đi vô luận ta có hay không c ó thể bước ra một bước cuối cùng đường vũ cười khan một tiếng cái này ta quan tâm nhân không bao gồm ngươi n h a đường h i ể u lầm ha ha ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy nha thật đúng là không che giấu chút nào thái thượng lão quân cười lớn nói vốn chính là sự thật cần gì phải yêu cầu che giấu đây đường vũ đứng lên dĩ nhiên ta cũng biết rõ ngươi càng coi trọng hưởng quân bởi vì ngươi đã sớm làm ra lựa chọn ngươi cho là có quy khư tồn tại hồng quân tuyệt đối so với ta càng có hy vọng nhưng là ta cho ngươi biết nếu là nghĩ như vậy kia đã sai lầm rồi đường vũ bước đi ra ngoài thanh â m không ngừng ngay cả quy khư ta đều không coi vào đâu ngươi tin không hh ắ c ắ c theo đường vũ rời đi đầu xuất cung thái thượng lao quân trầm tư thật chẳng lẽ sai lầm rồi sao hắn tự nhiên cảm giác quy khư tựa hồ cũng ở kiên kỵ đường tam tạng nhưng là đường tam tạng thật sự dựa vào lá bài tẩy rốt cuộc là cái gì nay từ đầu đến cuối cũng để cho thái thượng lao quân không hiểu còn có thời gian trường hà bên trong đạo thân ảnh kia cùng đường tam tạng rốt cuộc có quan hệ thế nào chẳng nhẽ dựa vào là hắn cũng không phải là không có khả năng này trở lại thiên hạ la hầu đang ở vẻ mặt lúng túng nhìn đường v ũ lang t u y ế t ở bên cạnh khiển trách hắn nhưng mà la hầu không nói một lời dù sao này không phải là cái gì hảo quan g sự tình la hầu ca ca ngươi cũng bao lớn rồi còn như vậy như không phải đại ca ca đi cứu ngươi ngươi nhiều nguy hiểm nha lang t u y ế t nói đúng là tuyết nhi ngươi nói đúng bảo đảm sẽ không có lần nữa rồi la hầu lấy ra mấy hạt đan dược đưa cho lang t u y ế t cho n g ư ơ i tuyết nhi làm đường đậu ăn còn rất ngọt ta đều không chịu ăn đường vũ nhìn hắn chằm chằm ta không muốn lăng tuyết lắc đầu dù sao những đan dược này cái gì lúc trước đường vũ thật cho nàng làm đường đậu như thế ăn hơn nữa còn là đủ loại c ự c phẩm đan dược nhìn la hầu trong tay hai cái này đồ chơi liền không phải là cái gì hàng cao cấp n à y có thể là đồ tốt nha la hầu không nói lời nào đặt ở lăng tuyết trong tay khả năng không hổ là ma tổ đường vũ chặt chặt hai tiếng la hầu mặt giả đỏ lên tựa hồ cũng cảm giác có chút ngượng ngủng cách đó không xa l a ca ly sơn lão mỗi bọn người đang ngó chừng hắn ta này không phải tâm tư cho tuyết nhi chỉnh điểm đan dược ăn không la hầu cười khan cúc một bên kéo đi chính người muốn ăn cùng tuyết nhi có quan hệ thế nào đường vũ tức giận nói ta không phải trách người trộm đan dược vấn đề là ngươi có thể hay không đem sự tình làm sạch sẽ một chút một chút không theo ta ư t r ư ơ n g tám trăm giết chết hắn đi nghĩ lại đường vũ năm đó cũng không làm thiếu quá như vậy ăn trộm sự tình phật môn thiên đình hắn mấy lần quan lâm nhưng là cho tới nay cũng không có bị bắt được người quá nhược điểm mà ở nhìn một chút la hầu g i a quân bất lợi trực tiếp bị thái thượng lao quân vấn vào còn làm cho mình ra mặt đi thứ lỗi nhân sự tình như thế ngay cả đường vũ đều cảm giác được mất thể diện la hầu lúng túng cười gật đầu không ngừng đồng ý đường vũ ám thầm hừ một tiếng ly sơn lão m ẫ u không biết rõ nghĩ tới điều gì nhìn lai ca lướt mắt ngay sau đó phốc x u y bật cười cái này làm cho lai ca có chút không hiểu thậm chí còn hướng về phía ly sơn lão m ẫ u cũng lúng túng n ở nụ cười nếu là lai ca biết rõ đây là nhớ lại lúc ấy hai hỏa hắn phật môn sự tình không biết rõ lai ca còn có thể hay không thể bật cười thái thượng lao quân tìm ngươi làm gì lý sơn lão m g ẫ u hỏi dò đường vũ cười hắc hắc mà chẳng thể làm gì khác không phải là cho mình ở lâu một con đường hắn người này nha không đơn thuần chính là không giống như ta người như vậy để cho ta đều cảm giác được mệt mỏi thái thượng lao quân đây mới thực sự là lấy nói làm chủ trong mắt ngoại trừ nói ở vô còn lại có lẽ đây mới là thuộc về hắn chân chính vô vi chi đạo đi nhưng mà theo đường vũ nhưng có chút t r â m trọng là một người không có thất tình lục d ụ trong mắt lại không hết thảy chỉ có theo đuổi cao hơn một bước nói người như vậy vẫn tính là người sao đương nhiên có lẽ là đường vũ nói cùng hắn là bất đồng nếu là giống như hắn thậm chí so với hắn làm tuyệt hơn cũng không phải là không có khả năng người đơn thuần ly sơn lão mẫu nũng nịu hờn d ỗ i nhìn đường vũ lên mắt mang trên mặt một v ệ đẹp mắt nụ cười kéo ly sơn lão mẫu tay đường vũ hướng một bên đi tới cách đó không xa tôn nộ không cùng tử hà ngồi ở một bên đào lâm hạ đường vũ c ạ bạ một cái con mắt của hạ đột nhiên nhiều hứng thú hỏi ngươi nói bọn họ ư u tây rồi chưa nhất thời ly sơn lão mẫu nụ cười trên mặt đông đặc ở trên mặt thậm chí ở gò má còn nổi lên tia tia đỏ thám nàng nhẹ mở miệ cười ngươi nói cái gì thanh âm mặc dù nhẹ nhàng thậm chí còn có một ít ôn n u nhưng mà đường vũ lại nghe được tựa hồ có hơi cắn răng nghiến lợi cảm giác khoát tay lia l i a không có gì thân thể của hắn ngựa về sau một cái nằm ở trên mặt đất từ trong thâm tâm nói rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy cảm giác hắn tự nhiên cũng biết rõ nhẹ nhàng như vậy cảm giác cũng kéo dài không được bao lâu bởi vì đã cảm thấy thiên ma khí tức còn có này một ít c ư ờ n g đại bất đồng khí tức đang ở hướng nơi này nhanh chóng mà tới không trung hắt vũ nhỏ xuống tích tắp không ngừng nếu như n hắn ư h đoán một dạng đen như vậy mưa thì sẽ không ngừng ở dần dần ăn mòn vật vật bốn phía có chèn ép lực cũng ở đây dần dần lan tràn mà tới không bao lâu thì sẽ hoàn toàn hủy diệt biết bao mỹ lệ tam giới nha cũng có lẽ bây giờ chỉ còn lại có này một phương thiên giới rồi nhưng nhìn cũng đúng rất đẹp có vài thứ chỉ có cần phải mất đi ngươi mới phát hiện nó mỹ lệ ly sơn lão mẫu nhìn về phía đường vũ ưu ưu hỏi rất mệt mỏi đi nàng mắt nhìn phía trước trong mắt nổi lên vẻ khổ sở đã từng ta cũng rất mệt mỏi khi đó thiệt giáo xa s u t chỉ còn lại có ta sư phó bị giam cầm ta mỗi ngày thật sự làm là được cố gắng tu luyện thậm chí còn ảo tưởng có một ngày mình có thể bước nhập thánh nhân c h i cảnh sau đó trả thù tuyết hận nàng nhẹ nhàng cười một tiếng bản thân một người gánh chịu thật sự có hy vọng làm sao sẽ không mệt đây một người cô quân phân chiến tự nhiên sẽ rất mệt mỏi cũng sẽ rất cô độc nếu là không có đường vũ một cái như vậy biến số có lẽ nàng thời gian vẫn như cũ đã hình thành thì không thay đổi mà thông tin ê cũng như cũ còn bị giam cầm đến chỉ có một người lương đeo thuộc về mình trách nhiệm mà cố gắng đường vũ khẽ lắc đầu một cái nhắm đến con mắt cảm nhận được đã lâu yên lặng tựa hồ đang lắng nghe chính mình huyết mạch lưu động thanh âm giống như là lớp băng hạ chật vật qua lại con sông tràn đầy bất khuất về phía trước tim ở vang vang có lực khiêu động lên đường vũ có một loại thư thái sau mệt mỏi u u, -u. bên hai tựa hồ chuyển đến ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng h ừ lên tiếng hát cái này làm cho khóe miệng của đường vũ không khỏi nổi lên một nụ cười trầm biếm cảm thấy như thế dễ dàng sư phó sư nương tôn nộ không cùng tử hà hướng về phía ly sơn lão mẫu có chút t i lễ tiếng sưng hô này để cho ly sơn lão mẫu sắc mặt không khỏi lần nữa p h i m hồng đối với tôn nộ g không thanh â m đường vũ tự nhiên nghe được chỉ là nhắm đến con mắt nhưng lại không di chuyển cũng lười đáp lại cái gì ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng sư phụ của ngươi hơi m ệ t chút ngủ thiếp đi lao tam lao tam lai ca mập mạp thân thể nhún nhảy một cái chạy tới tiến lên đón ly sơn lão mẫu ánh mắt phẫn nộ lai ca bước chân dừng lại làm c ư ờ i nói cái kia cái kia thái bạch kim tinh tới muốn tìm lao tam để cho h n cút ly sơn lão mẫu nhìn một cái còn ở nhắm đến con mắt đường vũ nói lăn xa điểm ai cũng không trông thấy nàng vung tay lên thậm chí còn ở đường vũ bên người bố trí một tầng kết giới phản phất ngoại giới thanh âm làm ồn đến hắn nhưng mà đây đối với bây giờ đường vũ mà nói đã không có một chút tác dụng nào rồi Ngậy. đây là trách lai ca có chút mậu bức liên tục đáp ứng được ta lập tức để cho hắn cút con b ê nói xong lai ca gấp bận rộn lui ra ngoài nhưng mà lại không khỏi cảm thấy có chút thê lương nghĩ lại lúc trước ở phật môn thời điểm mình cũng là lao đại nha đương nhiên khi đó to mồm cũng là không ngừng thái bạch lao tam đang nghỉ ngơi ngươi cút con bê đi lai ca hướng về phía thái bạch kim tinh vung tay lên ừ cái này làm cho thái bạch kim tinh s ứ n g sở hắn đi tới nơi này bất quá chỉ là muốn hồi báo một chút người thành đại sự việc phật tình chuyện gì nhỉ la hầu từ một bên đi tới cùng ta nói cũng giống vậy cái này thái bạch kim tinh hơi do dự một chút hay là đem người thành đại sự việc phật tình nói ra nói xong lời cuối cùng thái bạch kim tinh đều có chút lòng đầy căm phẫn ở dạng này thời khắc mấu chốt hắn lại còn như thế tự cho là đúng như vậy lục đục với nhau ngay cả thái bạch kim tinh cũng không nhìn nổi la hầu nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ hướng về phía thái bạch kim tinh vung tay lên bùn t o a biết cút con bê đi thái bạch kim tinh cười khan một tiếng đúng là tiểu tiên cáo lui la hầu chầm tư như thế nào mới có thể làm chết cái này người thành đại sự phật đây hắn có thể đánh bại người thành đại sự phật nhưng là muốn giết chết hắn không phải dễ dàng như vậy đường tam tạng nữ hoa hậu thổ ở tại bọn hắn không ra tay từ dưới tình huống ly sơn lóng mẫu tôn ngộ không cũng là có thể làm chết người thành đại sự phật nhưng là kêu bọn họ la hầu còn có chút tiên mới la hầu bước nhanh đuổi kịp l a ca ôm bả vai hắn tử nói tới nhà làm chút chuyện đi nha ngươi không cảm giác có chút buồn chắn sao lai ca phòng bị nhìn hắn đưa hắn tay từ chính mình bả vai t ừ bên trên đánh xuống đến nhấc q u ầ n một cái sau đó lai ca rồi mới lên tiếng chuyện gì giết chết người thành đại sự phật đi la hầu nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ ta biết rõ ngươi đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi không phải sao cùng đi giết chết hắn chương tám trăm linh một quần đấu người thành đại sự phật đối vu thành đại sự người phật lai ca quả thật đã sớm thấy ngứa mắt rồi nhất là lúc ấy ở linh sơn thời điểm đủ loại thành đại sự thành đại sự thậm chí chính hắn một phật tổ cũng hữu danh vô thật rồi một lời không hợp liền hướng phía sau thánh nhân bầm báo sau đó to mồm liền q u ấ t tới thậm chí ngay cả đại lôi âm tự ở người thành đại sự phật thành đại sự bên dưới đều bị thế chân đưa đến hậu kỳ linh sơn chúng phật chỉ có thể chen chúc ở một nơi hẹp địa phương nhỏ so với hắn ta hơi hơi kém một ít nhưng là cũng không kém bao nhiêu nếu là hắn muốn chạy ta ngươi không ngăn được lai ca nói đều là truyền thánh muốn hoàn toàn sát chết một người nhân không phải dễ dàng như vậy、không、mà còn có này gì là phật cũng sẽ không trơ mắt nhìn người thành đại sự phật thân chết lai ca cơ t r í phân tích đứng lên ta ngươi chống lại hai người bọn họ tự nhiên có phần thắng nhưng là giết chết bọn họ không thể nào la hầu trách móc cười một tiếng ta ngươi làm khanh tuyết nhi nhà ở cộng thêm một cái quan âm bồ tát chúng ta năm cái đây lai ca hít vào một hơi ngươi phải dẫn tuyết nhi đi đánh nhau lao tam đối với cái này nha đầu cương triều đó là quá rõ ràng thật coi thành chính mình thân mội mội như thế mà giờ khắp này la hầu lại muốn mang theo tuyết nhi đi đánh nhau đây nếu là bị lao tam biết tuyết nhi mặc dù tu vi là truyền thánh nhưng là không có kinh nghiệm thực chiến chỉ là đơn thuần lấy chính mình pháp lực mà chiến ta đây cũng tính là đúc luyện đúc luyện nàng la hầu ra vẻ thông thạo nói ta ngươi tuyết nhi cộng thêm làm khanh quan âm bồ tát ở đem tiểu linh cũng gọi đến chúng ta s á u cái giết chết người thành đại sự phật hoàn toàn dễ như t r ở bàn tay la hầu trách móc cười một tiếng k i a sợ sẽ là ngọc đế chấn nguyên tử đám người nhúng tay cũng hoàn toàn không cần để ý húng chi bọn họ chưa chắc sẽ nhúng tay đến thời điểm chỉ còn lại một cái gì là phật chỉ cần kéo hắn còn sót lại vài người giết chết người thành đại sự phật hay lại là không thành vấn đề có đạo lý lai ca cạ bạ một cái con mắt của hạ được ta lập tức đi tìm làm khanh la hầu nói hai người lập một cái liền mỗi người bắt đầu cây số nhân một nơi tĩnh lặng bên trong căn phòng làm khanh đang ở theo thùa đây đó là một cái nam tử áo đen khoe miệng của hắn hơi nhét lên ánh mắt cười trùng chím ánh mắt ấm áp nhưng mà lại có một loại vô địch khí thế anh tư vĩ đại mày kiếm nghiêng chạy dài tới tóc mai một loại không kềm chế được cồn u phép khí từ trên người lan tràn mà ra theo thùa trung nam tử trông rất sống động giống như sống lại vừa đi vào tới la hầu thấy một màn như vậy không khỏi ngây ngẩn hắn và làm khanh giữa ân đoán có thể nói rất sâu rất sâu kia sợ sẽ là với nhau cũng buông xuống phần này ân đoán nhưng là tương đối mà nói ở tâm lý trung quy có một cái khảm có chuyện gì sao làm khanh nhẹ giọng mở miệng la hầu há miệng lắc đầu nói không việc gì ngược lại bước nhanh ra ngoài liền như vậy dù là không có làm khanh bọn họ năm người cũng đủ để giết chết người thành đại sự phật rồi đem lăng tuyết cùng tiểu linh kêu lên tiểu linh nằm ở lăng tuyết trên b ả vai một bộ buồn ngủ dáng vẻ la hầu ca ca ngươi làm gì ta sẽ không cùng ngươi đi trộm đan dược lang tuyết nói la hầu ngẩn ra lúng túng cười một tiếng không phải chuyện này la hầu muốn đi giết người yêu cầu ngươi hỗ trợ lang tuyết tìm tòi nhìn hắn sự tình như thế ngươi tìm đại ca ca không phải tốt sao không chủ yếu là ngươi ta muốn đúc luyện đúc luyện ngươi la hầu thở dài nói tuyết nhi nha mặc dù ngươi là c h u ẩ n thánh tu vi nhưng là ngươi kinh nghiệm thực chiến quá ít kia sợ sẽ là lao tam chúng ta có thể che chở ngươi có thể vạn nhất có một ngày chúng ta không có ở đây đâu rồi cho nên ngươi còn phải cần chính mình làm bản thân mạnh lên phi phi la hầu ca ca ngươi nói cái gì vậy không h ê n lời nói không cho nói ngược lại ta chính là ý này ta muốn đúc luyện đúc luyện ngươi cho ngươi gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến hiểu không la hầu nhìn nói với tiểu linh tiểu linh ta dẫn ngươi đi ăn thứ tốt vốn là buồn ngủ tiểu linh nhất thời tinh thần hảo nha hảo nha lang tuyết do dự một chút cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng cùng lúc đó lai ca cũng tìm được quan âm bồ tát la hầu lai ca quan âm bồ tát lang tuyết t i ể u linh năm cái t r u y n thánh hoàn toàn không có vấn đề làm chết người thành đại sự phật dễ như trở bàn tay người thành đại sự phật hoàn toàn không biết rõ mình hai nạn lại sắp tới giờ phút này đang ở t r o n g coi thiên đình đẩy cho mình mảnh đất nhỏ cùng chúng phật còn bàn luận phật p h á p đây nhưng mà chúng phật đều có chút thờ ơ vô tình mà bắt đầu hiện tại phật cũng không có cửa rồi còn phật pháp cái dám rồi đột nhiên người thành đại sự phật nướng h mày một cái ngay sau đó bóng người hướng một bên nhanh chóng l ó e lên vê anh một đoá hắc liên hiện lên người thành đại sự phật vừa mới ngồi vị trí nổi lên lớn mật lại dám đánh lén lao tăng người thành đại sự phật lời còn chưa nói hết sắc mặt lại vừa là biến đổi phật quang nói lên làm nổi bật lai ca bóng người như thế thần thánh dĩ nhiên nếu như ngoài miệng không ngậm thuốc lá thì tốt hơn n g ư ơ i một cái tội phật lại còn dám hiện thân ở đây hôm nay lão tăng liền đem ngươi bắt lại giao cho thánh nhân xử trí quan âm bồ tát bóng người hiện lên xuất hiện ở bên cạnh lai ca quan âm bồ tát n g ư ơ i thân là phật muôn người lại cùng tội phật làm bạn ngươi như lạc đường biết quay lại lao tăng liền từ nhẹ xử lý n g ư ơ i thành đại sự phật tiếng hử nói đây là chuyện gì xảy ra chúng phật không khỏi sửng sốt một chút thế nào cũng tới nhằm vào người thành đại sự phật rồi bất quá một ít phật đà đã sớm đối người thành đại sự phật thấy ngứa mắt giờ phút này một số người không khỏi nhìn có chút hạ hê đứng lên người thành đại sự phật âm thầm nhìn di lặc phật l i ế m mắt, rất rõ r à n g vào đang Ba cầu cứu. Ba cái h có có hắc hắc, tới giết chết hắn a di đà giới hạn người thành đại sự phật nhanh chóng lui về phía sau nhưng mà laika đã sớm phong k í n hắn đường lui laika xuất thủ không chút lưu t ì n h rất nhiều một bộ thủ mới hận cũ cùng tính một l ư ợ n g tư thế chỉ một chỉ là một người thành đại sự phật chống đỡ đều có chút tốn sức nay ba cái cùng tiến lên người thành đại sự phật nhất thời chỉ còn lại có chống đỡ lực thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không làm được bốn phía đã sớm bị đóng chặt rồi đáng chết rốt cuộc xảy ra chuyện gì vì sao như thế nhằm vào lao tăng thoáng do dự một chút di lạc phật vừa muốn đứng dậy nhưng mà la hầu thời khắc chú ý hắn chiều hướng chào hỏi một tiếng tuyết nhi lăng tuyết xuất hiện ở di lạc phật trước mắt tiểu linh nằm ở bả vai nàng bên trên nhìn lăng tuyết nhất thời di lạc phật liền bữa ở ngay tại chỗ rồi nếu quả thật làm thương tổn cái này tiểu nha đầu dựa theo đường tam tạng đối với nàng c ư ơ n g triều di lạc phật hoàn toàn có thể đoán trước đến chính mình hậu quả trên căn bản người khác liền có thể ăn tịch rồi ăn h ắ n tịch la hầu đại khai đại hợp trên người khí thế sôi t r o lại ca ngẫm t h u c lá nhỏ nhỏ mị đến con mắt người khoác phật quang quan âm bù tắt trong tay dương l i ễ u chi huy động ở ba người q u ầ n đấu hạ người thành đại sự phật liên tục lùi về phía sau la hầu trợ quát một tiếng hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi xuống thành đại sự chương tám trăm linh hai đồng thời thưởng thường hoa người thành đại sự phật liên tiếp l ù i về phía sau thật là không biết xấu hổ lại ba người cùng nhau vây đánh lao tăng người thành đại sự điểm này đạo nghĩa cũng không nói thật là khó thành đại sự di lạc phật nhìn liên tục bại lui người thành đại sự phật hướng lên trước mặt tuyết nhi nói cô nương ngươi chính là tránh ra đi tại sao phải nhường mở lang tuyết hít mũi một cái các ngươi làm nhục đại ca ca thời điểm thế nào cũng không nghĩ tới biết cái này như vậy tiểu linh ở nàng đầu vai cũng trận mở con mắt trong mắt kia tia hàng quang bạo nổ chứa để cho di lạc phật cũng từng trận kinh hãi có một loại khắp cả người phát rét cảm giác phản phất có cái gì hồng hoang manh thú nhìn chăm chú vào chính mình cũng còn khá đường vô không biết do hắn suy nghĩ nếu không khẳng định được hỏi hắn một chút cái gì hồng hoang manh thú có chúng ta tiểu linh lợi hại nha a di đ c phật người thành đại sự phật chính là phật m ô n n g ư i vô luận như thế nào ta cũng không thể nhìn hắn bỏ mình di lạc phật hơi do dự một chút chờ tội vừa dứt lời trên người phật quang đại thịnh trong tay phật châu tựa như có linh tính một dạng hướng lăng tuyết bay tới bất quá di lạc phật phi thường cơ t r í cũng không có hạ sát thủ cái gì hắn chuẩn bị đem lăng tuyết bắt lại tạm thời lấy pháp lực cầm cố lại nghĩ như vậy nhất định đường tam tạng là nói cũng không được gì nhưng mà phen này động dưới tay di lạc phật mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi trước mặt cái này nha đầu mặc dù kinh nghiệm thực chiến chưa đủ nhưng là hùng hậu pháp lực để cho hắn đều có chút chống đỡ không được hơn nữa vô kinh tế cao theo cùng mình không ngừng chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu càng phát ra phong phú đến cuối cùng t người p h thành đại sự phật vừa muốn đọc một câu phật hiệu ngược lại sắc mặt biến nhanh chóng lui về phía sau hắn là phát hiện di lạc phật đã không cách nào tiếp viên mình thậm chí bốn phía đều đã bị la hầu đợi ba người phong tỏa cho dù là chạy hắn đều không chạy khỏi đáng chết n à y rõ ràng chính là ở nhằm vào lao tăng là nhằm vào lao tăng một cái âm mưu có chuẩn bị mà đến đánh hắn một trở tay không kịp l a i ca người khoác phật quang lộ ra như thế xuất trần thần thánh bàn tay trong phút chốc trở nên lớn tựa hồ muốn bao phủ thiên địa trên người la hầu ma khí bay lên đại khai đại hợp cả người tựa như một tôn xuất thế át ma quan âm bủ tắt trong tay dương liếu chi vung ấy tản mát ra từng trận uy thế đáng chết các ngươi lại dám quần đấu lao tăng a di đà d ư ờ n g người thành đại sự phật chú mắng một tiếng mấy lần muốn muốn tìm cơ hội nhưng là đều không cách nào đi mất nằm ở lăng tuyết đầu vai tiểu linh vốn là còn lo lắng nàng kinh nghiệm chưa đủ có nguy hiểm cái gì nhưng là lăng tuyết một đường nghiền ép đến di lặc phật đánh cái này không do để cho tiểu linh yên tâm đi xuống trong mắt nàng hàn quang loay lên thỉnh thoảng nhìn về phía người thành đại sự phật hắc hắc ngươi hôm nay hẳn phải chết la hầu cười hắc hắc chỉ là trong mắt lại lành ý loay lên người thành đại sự phật hôm nay bổn tọa thì nhìn ngươi như thế nào thành đại sự lai ca tiếng hử nói quan âm bồ tát không nói một lời ba người thành hình tam rất thái đem người thành đại sự phật bao vây ở trong đó người t h a n h đại sự phật có chút run lên cái này không thể trách hắn đáng chết ba cái chuẩn thánh không đánh lại đáng tiếc liền ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không tìm tới rồi thiên đình đột nhiên chấn động một trận nhất thời chúng thần cả kinh ngược lại đồng thời nghiêng đầu nhìn cách đó không xa từng trận uy thế lan tràn cường đại sóng pháp lực đánh tới rất rõ ràng là phật môn nơi đó này sao lại thế này ngọc đế không hiểu phật môn nơi đó tựa hồ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là đường tam tạng đối phật môn người hạ thủ không thể nào nếu là đường tam tạng một t r ư ờ n g cũng đủ để đưa bọn họ toàn bộ đều đập chết chúng thần lại như vậy sẽ cảm giác như vậy bà đậu đây ở nơi này như vậy trong lúc miên man suy nghĩ ngọc đế thân ảnh nhất tránh đi tới chúng phật đậu nơi ngược lại liền nhìn thấy màn này người thành đại sự phật đang ở bị người sùng đánh di l ạ c phật ở làng tuyết công kích không ngừng lui về phía sau chúng phật cũng chạy ra ngoài thật xa chủ yếu là như vậy c h u ẩ n thánh chiến đấu chúng phật không cách nào tham dự hơi không cẩn thận thậm chí có một chút uy thế lan tràn m ạ qua bọn họ cũng phải sòng con bê nếu đi lên không cách nào trợ giút cái gì như vậy mỗi người bảo vệ tốt mình hữu dụng thân vậy liền coi là là vì phật môn làm công hiến ngọc đế vẻ mặt một b ư ớ c nhìn bị quần đấu người thành đại sự phật hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra bất quá dựa theo người thành đại sự phật cái này đức hạnh có mấy lời ngay cả hắn đều không thấy quá cho nên bị quần đấu tựa hồ cũng là có thể lý giải nên cho ngươi ngày ngày thành đại sự thành đại sự cho ngươi đủ loại nói đường tam tạng lúc này được rồi bị quần đấu đi v a n h người thành đại sự phật rên khẽ một tiếng ngay sau đó sau lưng một trận uy thế đánh tới lai ca một trưởng vô đánh vào hắn sau lưng người thành đại sự phật nhanh trong né tránh thấy ngọc đế con mắt sáng lên tựa như thấy được cứu tinh một loại a di đà phật ngọc đế mau mau trợ giúp lao tăng ngọc đế ngươi dám la hầu khét quát một tiếng ngươi nếu là dám đúng tay chúng ta và phật một chuyện chúng ta nhất định liều lĩnh đánh vào thiên đ ỉ n h không tin ngươi thử một chút vê anh l a n g tuyết một đòn đem di lặc phật đánh lui ngược lại nhìn về phía ngọc đế cấm rồi cấm lui nói không cho phép ngươi hỗ trợ nhà bằng không ta liền nói cho đại ca cánh ngươi nếu như nói la hầu lời nói mang theo nhiều chút uy hiếp để cho ngọc đế cảm thấy có chút bất mãn như vậy lăng tuyết lời nói k i a sợ sẽ là uy hiếp hắn cũng phải nhịn đến bởi vì đường tam t ạ n g đối cái này nha đầu tuyệt đối cưng chiều tới cực điểm thật coi hắn thân mội mội như thế đi đ â u phàm là cái này tiểu nha đầu bị thương một sợi l ô n g ngọc đế cũng không hoài nghi chút nào đường tam t ạ n g sẽ đem thiên đ ỉ n h cho hớt tới ai nha ngọc đế sắc mặt âm tình bất định đột nhiên ôm bụng sắc mặt nổi lên một tia thống khổ chuyện gì đau bụng nữa nha đáng chết ăn đau bụng rồi vừa nói ngọc đế trực tiếp nhanh hơn nữa thấy cách đó không xa sang đây xem náo nhiệt chúng thần nói cho bọn hắn biết tất cả cút xa một chút chạy tới trấn nguyên tử hơi nhũ mày ngay sau đó cười khẽ một tiếng nhìn cách đó không xa hồ sen nói không nghĩ tới lại là cựu khúc hoa sen quả thật là hiếm thấy nha ngọc đế bụng cũng không đau cười ha ha một tiếng trấn nguyên tử đại tiên q u a khen đơn giản chính là một ít phổ thông hoa sen ngược lại hai người tiến lên một bước bắt đầu ngắm hoa rồi thực ra nơi nào còn có cái gì hoa ở hắc vũ ăn một hạng đều đã đ i ê u linh chỉ còn lại khô héo nhánh hoa nhưng l à n à y không chút nào hẳn trấn nguyên tử cùng ngọc đế n h a hứng dù là chỉ còn sót nhánh hoa hai người cũng thưởng thức cảm giác xinh đẹp như vậy như vậy nhánh hoa thật đúng là hiếm thấy nha trấn nguyên tử thanh â m mang theo thổn thức ngọc đế c ư ờ i n h ạ t đâu có đâu có trấn nguyên tử đại tiên thật sự là quá khen chương tám trăm linh ba người thành đại sự cách đó không xa uy thế lan tràn từng trận đáng sợ ba động nhưng mà nơi này ngọc đế cùng trấn nguyên tử thậm chí có rảnh rỗi n h a hứng bắt đầu ngắm hoa tựa hồ đối với cách đó không xa uy thế không để ý chút nào một dạng giống như là không nhìn thấy như thế sau lưng chúng thần đi theo tựa như sân vắng tản bộ một dạng cảm giác như thế thích c í đối với cái này cổ ý thế thử tiêu cung cũng cảm thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái tựa hồ đang cân nhắc có hay không cứu người thành đại sự phật đối vu thành đại sự người phật hai người cũng có một chút ý kiến nhưng là dù sao cũng là bọn họ phật m ô n người nếu không phải đi như vậy như vậy lão đại dễ dàng làm người lạnh leo tâm gan nhưng là đi tựa hồ cũng ta đánh không lại bọn hắn mấy người như vậy rồi cho nên nhất thời c ụ kết hoàn toàn không biết rõ làm sao làm đáng chết đường tam tạng thật không nở trong mắt không người m u ố nhưng là nguyên thủy thiên tôn từ đầu đến cuối cũng không hề bị lay động nhắm đến con mắt tựa như có lẽ đã nhập định tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái chuẩn đề tiếp tục nói nguyên thủy đạo huynh nếu là có thể hết sức giúp đỡ làm xong bất quá như cũng nhắm đến con mắt nguyên thủy thiên tôn động cũng không động muốn cho b ồ n tọa lôi xuống nước nguyên thủy thiên tôn đã quyết định chủ ý sau này bọn họ phật môn sự t ì n h sẽ không nhúng vào ngược lại cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đáng chết tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời ở tâm lý thầm mắng một tiếng nhưng mà người thành đại sự phật giờ phút này đã liên tục bại lui rồi đã giữ vững không được bao lâu nếu là ở không ra tay trên căn bản đã có thể mở tiệc tiếp dẫn chân mày cao lại âm thầm thở dài hay lại là đứng lên sư huy nha chuẩn đề biến đổi thần sắc kéo lại tiếp dẫn người thành đại sự phật tự cho là đúng mặc dù là phật môn người có thể là có một số việc cùng phật môn giáo nghĩa đi ngược lại quả thật là phật môn bất hạnh nha húng chi phía dưới nhiều vị truyền thánh chúng ta cũng hoàn toàn không đến nổi vì hắn mà đặt mình vào nguy hiểm mặc dù đường tam tạng không có xuất thủ nhưng là ta lại cảm giác hắn ở thời khắc chú ý nếu là một khi đường tam tạng xuất thủ rất có thể vì bọn ta tạo thành tự thân nguy hiểm Cho n ê n khuyên giải an ủi nói nói chỉ cần chúng ta vẫn còn phật giáo ngay tại vì một cái người thành đại sự phật hoàn toàn không đáng giá nha có đạo lý tiếp dẫn không chút do dự nào trực tiếp ngồi xuống nhắm lại con mắt cái này làm cho chuẩn đề cũng không khỏi n g t người n không hổ là sư m i n h quả nhiên biết chọn lựa không thể không nói chuẩn đề suy đoán không tệ đối với la hầu bọn họ làm việc đường vũ tự nhiên biết rõ rõ ràng bất quá cũng không có ngăn cản không phải là giết chết người thành đại sự phật sao n à y cũng không là vấn đề thậm chí để cho tuyết nhi đúc luyện đúc luyện cũng tốt chủ yếu nhất là còn có này tiểu linh ở đây hoàn toàn sẽ không có đến bất kỳ nguy hiểm nào bây giờ tiểu linh cũng là c h u ẩ n thánh nhưng là bản thân cường đại tuyệt đối là vượt qua t r u y n thánh cho nên chủ yếu hồng quân không ra tay theo đường vũ hoàn toàn không có vấn đề dù sao mình này phương đều là cường đại chiến lực kia sợ sẽ là ngọc đế chấn nguyên tử đám người xuất thủ đều là dễ như c h ở bàn tay có thể toàn thân trở ra cho nên không có gì thật lo lắng cho hắn trợn mở con mắt ngồi dậy lười biếng vươn người một cái tỉnh ly sơn lão Mẫu ngồi ở bên cạnh nhìn về phía hắn ôn nu cười một tiếng căn bản không có ngủ đường vũ nắm nàng ngọc thủ đứng lên hướng cách đó không xa giao chiến địa phương nhìn một cái ngay sau đó thu hồi ánh mắt bọn họ lại mang theo tuyết nhi đi nhưng ngân tuyết nhi thiếu một cái lông thơ ta không tha cho bọn hắn. Ly sơn láo mâu hử một tiếng. Đường vũ bật cười, sẽ không cho hắn. hử bọn Sơn Láo Ly mâu đột ư cười, người, ờ giờ người n không đến nguy hiểm. Bây giờ, lăng tuyết tu vi, có thể nói ngoại trừ biệt vài người, người khác căn bản liền không phải là đối thủ. hơn nữa còn có này tiểu linh g Vũ vi, vài bật Bây biệt tuyết tu thể trừ thủ, tiểu có có cá khác hiểm. phải đối sẽ có đây. đ là nhiên hắn nghiêng đầu nhìn chỉ thấy nhược thủy nổi lên khoe miệng như cũ còn mang theo nụ cười l ạ n h nhạt nàng tới làm gì đường vũ không hiểu mặc dù nhược thủy khí tức nội liễm tựa như một cái phạm nhân như thế nhưng mà đường vũ lại cảm thấy khí tức nguy hiểm đường vũ vô tình hay cố ý tiến lên một bước đem ly sơn lão mẫu ngăn cản ở sau lưng không cần khẩn trương như vậy ta sẽ không ra tay với ngươi nhược thủy cười nhạt thật sao không biết rõ ngươi tùy tiện tới đây có chuyện gì sao đường vũ hỏi ta muốn đi vào quy khư ngươi muốn cùng đi với ta nhìn một chút sao lời này để cho đường vũ có chút không hiểu nàng phải về chính mình lao ra mang theo mình làm đồ chơi gì hơn nữa nàng không phải cùng hồng quân thông đồng làm bậy ây ư theo lý mang theo hồng quân mới được quy khư không chính là n g ư ờ i sao đường vũ tự nhiên biết rõ nàng là quy khư căn nguyên ngưng tụ mà thành sinh mệnh nhưng mà quy khư vị trí như cũ vẫn còn ở đó là ta nhược thủy gật đầu một cái cho nên ngươi không dám cùng ta đồng thời sao sợ hãi ta đột nhiên xuống tay với ngươi ha ha yên tâm ít nhất bây giờ ta sẽ không giết ngươi đường vũ chân mày cao lại đang trầm tư quy khư rốt cuộc là ý gì thế nào không dám ngươi đang lo lắng cái gì nhược thủy hướng xa xa chiến đấu phương hướng nhìn một chút buồn chán ngay sau đó một trưởng quốc a người t h á n h đại sự phật ở ba người quần đấu hạ liên tiếp lui về phía sau đã bị thương không nhẹ tại sao hai vị thánh nhân còn không ra tay thật chẳng lẽ muốn xem lão tăng viên tịch ở chỗ này sao bao nhiêu lần muốn tìm cơ hội chạy trốn nhưng là bốn phía đã bị phong kín căn bản không trốn thoát ta xem ngươi như thế nào người thành đại sự la hầu lời còn chưa dứt chừng lớn con mắt ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt chỉ thấy hư không phá vỡ xinh xắn trắng tinh bàn tay lộ ra một trường này tựa hồ xuyên qua thời gian phá vỡ không gian nhẹ phiêu phiêu một trường không có bất kỳ sóng pháp lực chỉ là la hầu cùng lai ca đám người vẫn không khỏi từ tâm lý nổi lên rợn cả tóc gãy cảm giác trắng tinh bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ở người thành đại sự phật thân bên trên người thành đại sự phật trơ mắt nhìn một trường này rơi vào trên người mình căn bản vô lực né tránh v i a n h nhẹ nhàng một trường ngay sau đó bàn tay biến mất không thấy gì nữa giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua la hầu cùng laika đều nhìn về người thành đại sự phật người thành đại sự phật nhãn trung nổi lên một chút thảm đạm cả người không nhúc ních giống như là một tôn bị cố định hình ảnh tượng đá la hầu laika liếc nhau một cái một trường này trực tiếp đem người thành đại sự phật thần hồn căn nguyên đều vỡ vụn bất quá kia sợ chính là không có một trường này người thành đại sự phật cũng giữ vững không được bao lâu cũng sẽ t ử ở ba người bọn họ trong tay lai ca âm u thở dài ngược lại đốt lên một điếu thuốc sau đó trở về người thành đại sự phật d i ệ n trước đem yên bỏ vào người thành đại sự phật trong miệng tàn thuốc một trận l ó e lên người thành đại sự phật dùng sức hít một hơi la hầu tiến lên trước tựa hồ muốn muốn nghe một chút người thành đại sự phật còn có cái gì di ngôn chỉ nghe bốn chữ chậm rãi từ người thành đại sự phật trong miệng thoát ra vốn là la hầu cho là đọc làm ộ t câu phật hiệu a di đà phật đây người thành đại sự phật ngậm thuốc lá chắp hai tay thần xác từ bi chậm rãi mở miệng người thành đại sự chương tám trăm linh bốn lại vào quy khư t h a n h đại sự giả phật mặt mũi từ bi ngâm thuốc lá chắp hai tay đọc lên một câu cuối cùng người thành đại sự hắn mặt mũi bình tĩnh không đau khổ không vui người thành đại sự làm không sợ sinh tử mới được ngay sau đó thân thể chậm rãi tiêu tan cuối cùng hoàn toàn tiêu tan ở trước mắt mọi người người thành đại sự cuối cùng thanh â m vang r ộ i ở nơi này chỉ có lai ca cho đốt như vậy một điếu thuốc rơi vào tại chỗ lai ca âm u thở dài đem rơi xuống yên nhặt lên thổi thổi tàn thuốc tha ở miệng của mình bên trên cái này đã không nhiều lắm không thể lãng phí nha chúng phật cũng ngạc nhiên không thôi không nút n í c h thành đại sự giả phật lại chết như vậy ở tại bọn hắn ngạc nhiên chung la hầu chào hỏi vài người trực tiếp biến mất cổ phật phổ h i ê n đám người tiến lên thanh em run dậy kêu một câu nhưng mà thành đại sự giả phật hoàn toàn tan thành mây khói chết lại chết như vậy bị n h ư ợ c thủy một trường đập chết rồi chúng phật toàn bộ đều nhìn về phía di l ạ c phật bây giờ chỉ còn lại có hắn một cái như vậy trần thánh có thể nói hắn là phật môn tân đầu lĩnh rồi nhưng là di là phật lại lòng tràn đầy ưu sầu thành đại sự giả phật chết đây là đại sự tình nha nói cái gì cũng phải cùng tiếp dẫn chuẩn đề bẩm báo một tiếng ngạch mặc dù bọn họ đã không phải thánh nhân nhưng làn ê n có bẩm báo vẫn không thể thiếu suy nghĩ một chút di lặc phật nói phật môn xảy ra lớn như vậy chuyện bổ tọa còn cần ủng hộ hay phản đối sau thánh nhân bẩm báo một tiếng vừa nói thân ảnh biến mất ngay tại chỗ đi đến tử tiêu cùng chuẩn bị bẩm báo hai vị thánh nhân đột nhiên một trưởng vỗ chết thành đại sự giả phật để cho đường vũ cũng có một chút ngẩn người một chút hắn không hiểu nhìn về phía nhật thủy như thế nào về phần ngươi phòng bị hồng quân hoàn toàn không cần thiết hắn nếu là dám đả thương bên cạnh n g ư ờ i n h â n ta liền giết hắn nhược thủy cười nhạt lời này cũng làm người ta có chút không hiểu rốt cuộc ai cùng với nàng là một nhóm đường vũ cười một tiếng được rồi ngươi đã thịnh tình mời tương trợ ta đây phải đi quy khư một chuyến đường tam tạng ly sơn lão mẫu có chút bận tâm dù sao ai cũng không biết rõ nhược thủy có thể hay không đột nhiên hạ thủ nhược thủy đang sợ là đường tam tạng chống lại không được nhưng mà đường vũ lại hoàn toàn không lo lắng yên tâm đường vũ hướng về phía nàng nháy một cái con mắt này mới khiến ly sơn lão mẫu phản ứng kịm đúng nha ở đường tam tạng trong cơ thể còn có này một người khác chính mình đâu rồi tin tưởng hắn cũng sẽ không để cho đường tam tạng chết nhựa thủy khép cười một tiếng trước m à đi đường vũ theo sát phía sau có quy khư đồng hành cho nên đường vũ hoàn toàn không lo lắng quy khư bên trong sẽ có nguy hiểm gì hai người trực tiếp tiến vào quy khư như cũ vẫn còn ở như có như không bành trướng chẳng qua là đã rất chậm chạp bên trong kia mơ hồ h ắ t vụ đã biến mất nhưng là kia tầng tầng lớp lớp không gian cùng thời gian vẫn như cũ vẫn còn ở tồn tại cái này làm cho đường vũ cảm giác có chút kỳ quái theo lý thuyết đ ư ờ n h vũ hỏi giỏ nhược thủy trên mặt nổi lên một tia ít có phức tạp khẽ lắc đầu một cái ngay sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đường vũ hỏi ngươi cho là nơi này là cái gì đường vũ trầm ngâm một lát sau nói lúc ban đầu ngay từ đầu ta tiến vào nơi này thời điểm Ta cho là người ơ là vận mệnh đường vũ có chút ngạc nhiên thế nào cũng không nghĩ ra vận mệnh là một cái như vậy đồ chơi nhựa ư thủy sắc mặt nổi lên vẻ khổ sở ta là ta cũng không phải ngay sau đó nàng hỏi ngươi nhận thức tại sao là vận mệnh lựa chọn đường vũ trực tiếp làm mở miệng vô số lựa chọn đem cả đời lựa chọn nối liền cùng một chỗ đây chính là một sinh mệnh vận không tệ không tệ n h ư ợ c thủy trong mắt mang theo thưởng thức đây chính là vận mệnh nhưng là ngươi lại thế nào biết rõ ngươi làm lựa chọn không phải an bài xong đây ngay vậy đường vũ chân mày cao lại không nói gì bây giờ ngươi có thể thao túng người khác vận mệnh thậm chí sinh tử đều tại ngươi nhất m i ệ m c h i gian đ â y đủ mọi thứ thậm chí ngươi có thể để cho bọn họ dựa theo gần định xong quỹ tích đi đi như vậy ngươi có phải hay không là vận mệnh đây nhựa thủy nói đúng ngươi cũng vậy ngươi trở thành có thể thao túng người khác vận mệnh nhược thủy trong mắt nổi lên một chút thảm đạm vận mệnh là một loại cường đại có thể thao túng người khác nhân sinh đi về phía một loại quy luật thôi thậm chí phạm nhân cũng đang thao túng khác vận mệnh lo sát sinh heo cả đời đều tại bị quyển dưỡng đợi số mạng cuối cùng đơn giản chính là giết cho nên phạm nhân cũng có thể đoán trước đến những sinh vật khác vận mệnh chỉ bất quá chúng ta thao túng so với bọn hắn càng nhiều n g à y ra ngoài bọn họ cho là có thể thao túng cái vòng kia thôi nhưng là bọn họ có thể thao túng một ít còn lại sinh mệnh nhưng mà vận mạng của mình vẫn như cũ còn nắm chặt không được như cũ còn trong tay chúng ta mà chúng ta có lẽ tự cho là đúng có thể thao túng hết thảy nào ngờ phía sau có lẽ còn có bất đồng hát thủ đang thao túng vận mạng chúng ta nhược thủy một chữ một cái nói mệnh là nhất định vẫn không phải lấy vận có thể đổi tên đ ư ờ n g vũ tiếp lời nói nhược thủy nhàn nhạt gật đầu một cái đưa tay ra vô tận thời gian trường h ạ ngưng tụ ở nàng lòng bàn tay nếu là ngươi lựa chọn lần nữa ngươi sẽ bước vào như thế nào con sông ở chỗ này có thể thực hiện ngươi sở hữu tiết mới đ ư ờ n g vũ bật cười lắc đầu nói ta sẽ không đi lựa chọn bởi vì bây giờ ta cho là cũng đã là tốt nhất có lẽ chỉ có đến thống khổ có t i ế t nuối bởi vì vận mệnh bản thân liền là sung mãn mãn di tiết vô luận như thế nào lựa chọn đều sẽ có đến bất đồng t i ế t nuối đã như vậy cần gì phải còn phải lại lần lựa chọn đâu rồi vui vẻ tiếp nhận bây giờ được hay mất không tốt sao nhược thủy trong mắt nổi lên vẻ ngạc nhiên khẽ cười nói ngươi nói không tệ vô tận năm tháng trường h ạ ở trong tay nàng dạo r ự g đi xa chỉ l à như cũ đưa tay có thể c h ẳ n g được hai người đi về phía trước sau lưng vô số mơ hồ thời gian đang hiện ra đó là quang âm hà lưu ở xôi trào ngươi đã là vận mệnh vì sao lại biến thành như vậy đường vũ hỏi không biết rõ tại sao hắn cảm giác quy khư đối với mình tựa hồ cũng không có gì quá nhiều để ý nhược thủy lắc đầu một cái dừng lại bước chân t i ế n lặng một lát sau nói ta vì sao lại tọa lạc tại nơi này ngươi có nghĩ tới không tiến lên đón đường vũ không ánh mắt của giải nhược thủy khẽ cười nói lộ ra ngươi linh thức đi cảm ứng cảm ứng bốn phía kinh khủng cảm thụ hết thảy đường vũ nhắm lại con mắt linh thức lộ ra trong một s á t na vô tận máu tanh bạo lệ khí hơi thở tràn ngập ở hắn não hải chương tám trăm linh năm quy khư đang chấn áp Cả n g ư ờ trong đầu một trận mê muội đường vũ sắc mặt có chút trắng bệnh không khỏi lui về sau một bước chấn áp nhân vật khủng bố đường vũ khiếp sợ nói hắn cảm thấy ở quy khư bên trong chấn áp bất đồng nhân vật khủng bố đều là cường đại vô cùng tản mát ra h uy thế để cho hắn đều cảm giác được từng trận kinh hãi ngươi không phải cố ý tọa lạc tại nơi này là đang chấn áp những thứ này nhân vật khủng bố đường vũ khiếp sợ nói không thể nào ngươi hẳn không phải thứ người như vậy ít nhất hắn cho là quy khư không có vĩ đại như vậy vô tư nhưng là hết thệ các thứ này lại là như thế chân thực quy khư ở chỗ này không phải tình cờ là đang chấn áp nhược thủy trong mắt nổi lên một tia bi a i đúng nha ta không phải thứ người như vậy ta cũng không tiếc khi loại n à y nhân ngu rừng nào vì chư thiên liền e m chính mình chuẩn bị chật vật như thế hh c k i n h thường tiếng cười từ nhựa thủy trong miệng chuyền ra chỉ là đường vũ lại nghe được một tia thê lương thiên đạo là một cánh cửa tiến vào chư thiên vạn giới một cánh cửa thiên đạo quy khư vận mệnh nhựa thủy đại đạo bàn cổ đạo kia ở thời gian trường hà trung du đãng bóng người giờ phút này đường vũ không khỏi đem hết thệ các thứ này liên tưởng đến đồng thời một vệ linh quang ở trong đầu t r ậ t lóe lên nhưng là hắn lại không có bắt được hắn tựa hồ biết cái gì lại phảng phất cái gì cũng không biết rõ chỉ cảm thấy náo hải hôn loạn tư mừng nơi này chấn áp rất nhiều sinh linh lúc trước chư thiên vạn giới rất loạn n n h ư ợ c thủy u u nói đến có một ít thậm chí ngay cả đại đạo đều tại kiên kỵ trong đó liền bao gồm một ít cường đại thiên ma cho nên đại đạo bắt đầu bố trí dọn dẹp chư thiên nó làm được nó đem một ít sinh linh khủng bố thậm chí còn một ít cái đinh trong mắt gai trong thịt toàn bộ đều trừ đi n h ư ợ c thủy trên mặt nụ cười có chút kỳ quái giống như là p h ẫ n hận không cam lòng còn mang theo tia tia kinh khủng sắc ý cho nên chư thiên an ổn không còn có người có thể uy hiếp được đại đạo vị trí bởi vì đối với nó có uy hiếp sinh linh cũng không tồn tại nhưng là đời này đại đạo nhập thế lại là vì cái gì chẳng lẽ là một trận khác bố trí hay hoặc giả là cảm thấy gặp nguy hiểm đường vũ chấm tư chỉ nghe nhược thủy tiếp tục nói khi đó ta còn không phải ta khi đó dù là biết rõ là đại đạo ở sau lương an bài bố trí nhưng là một số người như cũ dứt khoát kiên quyết bước chân vào chàng này trong cuộc tới bảo vệ c h ư thiên ngươi nói bọn họ có phải hay không là ngốc nhược thủy thần sắc mang theo khinh thường nhưng mà lại có một ít bi hay nghiêng n ộ i trầm ngâm chốc lát đường vũ lắc đầu nói ta không biết rõ ha ha ngươi cũng giống như vậy ngu si nha nhược thủy phá lên cười tiếng cười mang theo thế lương đường vũ thoáng n g h n a lặng cho nên sau đó xuất hiện thiên đạo hóa thành chư thiên vạn giới một cánh cửa nhưng là thiên đạo lúc ấy không phải ngươi mở ra sao tại sao ngươi lại muốn hủy diệt nó đây ta là muốn phá hủy chư thiên vạn giới thiên đạo là ta mở ra chẳng qua chỉ là khi đó ta thôi nhược thủy trong mắt hàn quang nói lên nhìn chằm chằm đường vũ nhưng mà đường vũ lại cảm giác như vậy ánh mắt nhìn về phía tựa hồ không phải mình tự cho là đúng cao cao tại thượng muốn khống chế chư thiên đem đầy đủ mọi thứ coi là q u n c ử để cho chư thiên lấy ngươi vi tôn cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ phá hủy hết thảy ta xem ngươi như thế nào ngăn trở ta nhìn thấy không ngươi đã từng k i ê n kỵ sợ hãi không bao lâu cũng sẽ xuất thế ta xem ngươi ứng đối ra sao nhược thủy thanh âm có chút cắn răng nghiến lợi đứng lên không khỏi đường vũ nổi lên một hơi khí lạnh ngươi và ta nói nhao nhao cây đuốc làm gì đồ chơi ngươi muốn đối phó ai ngươi đi xác hắn đi nha nhưng mà tâm lý lại biết rõ này là đối bên trong thân thể một người khác tự mình nói nhược thủy hư một tiếng k í t một hơi thật sâu những thứ này kinh khủng c r ấ n áp tại nơi này không bao lâu sẽ xuất thế lần nữa sắc mặt của nàng nổi lên một nụ cười trầm biếm đến thời điểm đồng thời tiến vào chư thiên ánh mắt của nàng c h ấ p động mang theo vẻ đến c ồ n g cho nên cho dù là thiên đạo hủy diệt đều cùng nơi này không có bất cứ quan hệ nào đường vũ nói quy khư là phân thuộc với thiên đạo bên ngoài kia sợ chính là thiên đạo phá diệt hôn n ộ n đại kết đến như cũ sẽ không đối với nơi này tạo thành chút nào tổn thương nó sẽ không hủy diệt đến lúc đó ta sẽ nuốt nó nhược thủy cười hắc hắc đường tam tạng ngươi trôn xuống chúng sinh c h i hồn ngoại trừ chư thiên b ạ n giới bên ngoài không chỗ an trí ngay vậy đường vũ đột nhiên nợ nụ cười ngươi chính là không biết thực lực của ta hắn thiên tượng đã đại thành tại sao không chỗ an trí chúng sinh c h i hồn nhược thủy s ư n g sở phá lên cười chỉ sợ đến thời điểm ngươi không phải ngươi n h a nói đến ngươi cũng thật đáng thương một viên thật đáng buồn quân cờ khóe miệng của đường vũ có chút co quắp một cái không khỏi một trận p h i ề n não ngươi làm sao biết cuối cùng ta không phải ta hắn nghiêng đầu nhìn hướng bốn phía thời gian trường h ạ thời gian trường hà sặc sỡ lưu chuyển một k h ắ c không ngừng về phía trước chạy xôi u nhược thủy trong lúc bất chợt vung tay lên bốn phía mơ hồ thời gian trường hà biến mất cuối cùng một cái trường hà toát ra vạn đạo sáng mở thủy lạc đến đường vũ trước mắt hắn cảm thấy từ cái kia năm tháng trường hà bên trong chuyển tới từng trận kinh khủng khí tức ba động như vậy khí tức còn có chút quen thuộc kinh khủng đại chiến bùng nổ vô số sinh linh c ù n g bố ở năm tháng trường hà bên trong nổi lên trên người bọn họ h uy thế giống như là rung động c ổ kim tựa hồ muốn từ thời gian trường hà bên trong quyển tịch mà ra vê anh lần lượt từng bóng người nghiền nát ở trước mắt con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn một màn này n à y là quá khứ mơ hồ hình ảnh giờ phút này bị nhược thủy hiện ra đi ra cuối cùng trong hình xuất hiện một đạo thân ảnh ở nàng quanh thân chạy xuôi hỗn độn khí hơi thở không cách nào thấy rõ nàng diện mục thật sự nhưng từ thân hình xem ra tựa hồ là một cái nữ tử giờ phút này nàng đang ở r ụ c huyết phân chiến thiên ma đường vũ bật thốt lên ở đạo thân ảnh kia đối diện xuất hiện thiên ma bóng người chỉ là như vậy thiên ma so với đường vũ lúc ấy đối phó những thứ kia muốn cường đại rất nhiều nhiều nữa bốn kinh khủng như vậy uy thế ngay cả đường vũ đều cảm giác được kinh hãi bốn phía mấy chục thiên ma đem đạo thân ảnh kia vây ở trong đó kia đạo thân ảnh nhất hai con mắt hiện ra lạnh tới cực điểm một đôi con mắt nhưng là cũng là như vậy đẹ chỉ một một đôi con mắt tựa hồ liền có thể tưởng tượng đến ở sau lưng ẩn n ú p là xuất trần t u y ệ t thế tiên nhan chỉ là kia đôi trong ánh mắt lại nổi lên một tia như có như không mệt mỏi sắt cái chữ này từ cái kia nữ tử trong miệng phát ra mặc dù chỉ là một chữ nhưng là đường vũ lại cảm thấy một loại chèn ép tới vô thượng như thế nhưng mà đường vũ lại nổi lên một tia mờ mịt âm thanh như vậy nghe có chút quầm hai tựa hồ ở địa phương nào đã nghe qua hình ảnh nhanh chóng thay đổi liên tục cuối cùng hai bóng người đứng sau vai về phía trước kinh khủng tia đại đ ị đi chương tám trăm linh sáu muốn thả ra quy khư bên trong kinh khủng con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn một màn này ở đạo thân ảnh kia trên đều bao phủ hỗn độn khí hơi thở che lại diện mục thật sự nhưng là trừ ngay từ đầu cái kia nữ tử bóng người ngoại ở bên cạnh nàng sừng sững thân hình tựa hồ là một người nam tử hai người cặp tay phân chiến đứng sóng vai trinh chiến trứ thiên kinh khủng kia uy thế từ thời gian trường hà bên trong lan trả tới ngay cả đường vũ đều cảm giác được lòng rung động cái kia nữ tử ở trinh chiến, chiến một ít sinh linh khủng bố có bất đồng cường đại nhân từ bốn phương tám hướng tới tiến vào chiến trường cuối cùng dừng lại ở trước mặt đường vũ là cái kia nữ tử nàng và thiên ma đại chiến cuối cùng thân thể đồng thời băng liệt hình ảnh nam tử kia sừng sững ở tuổi trên ánh trăng thân hình giống như là mang theo vạn cổ tăng thương hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhìn một cái bóng người mạn mạn tiêu tan ở trước mắt chỉ còn lại ta ngày khác ta sẽ trở về ta sẽ đem bọn ngươi với vạn cổ trong năm tháng lần nữa anh chiếu mà ra người cuối cùng bóng lưng dừng lại ở đường vũ trước mắt năm tháng trường hà tiêu tan đường vũ không nhúc nít đứng này hai người rốt cuộc là ai cái kia nữ tử vì cảm giác gì nàng có chút quen thuộc mà này người nam tử trong h o à n g hốt cũng có loại cảm giác này chỉ là như vậy cường đại nữ tử nếu là quen biết hắn quả quyết sẽ không quên còn có nam tử kia bá tuyệt thiên hạ cả người hạ bên trên mang theo một loại cường đại bá giả khí tức bọn họ đều chết hết nhược thủy thanh â m vang r ộ i ở bên thai ngày xưa chư thiên một ít cường đại nhân đều chết hết đây chính là như lời ngươi nói đại đạo tính toán sao đường vũ tinh thần phục hồi lại hỏi n g ư ờ i cho rằng là đây bởi vì sợ cho nên muốn muốn thanh trừ một c miệng của nhược thủy nổi lên một tia nụ cười khinh bỉ nhưng mà trong mắt của ta bất quá chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu thôi tự cho là đúng nắm giữ chư tiên h muốn muốn vĩnh viễn cao cao tại thượng à một khi nơi này băng liệt sở hữu bị c h ấ n áp ở chỗ này sinh linh khủng bố cũng sẽ tiến vào chư tiên h ta xem nó như thế nào ngăn cản đường vũ nhất thời tâm loạn như ma thiên đạo đại đạo quy thư trong h o à n g hốt tự a hồ có thứ gì ở trong đầu thoáng hiện mà qua nhưng là hắn lại không bắt được luôn cảm giác những thứ này ngổn ngang tự hồ suy nghĩ minh bạch nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại vừa là một mảnh mờ mịt cái này cùng ta có quan hệ gì đường vũ nói nhưng mà tâm lý nhưng có chút danh ngộ những thứ này tựa hồ cũng không phải hợp tự mình nói mà là cùng bên trong thân thể một người khác chính mình nhược thủy cười nhạt đường vũ nếu là ngày khác ngươi có thể nguyện theo ta tiến vào chư thiên ừ nàng c o n hồng quân không phải cấu kết với nhau làm việc xấu sao chả thế nào cấu kết với mình hơn nữa đây chính là hai ngốc tử nữ nhân này không tốt sao ngươi là đồ đệ của ta nữ nhân ta và ngươi câu câu đáp đáp không được ta chính trực như vậy một người tuyệt đối không làm được sự tình như thế đường vũ nghĩa chính ngôn từ nói khóe miệng của nhược thủy có chút co quắp một cái sắc mặt một sát na nghiêm n g túc lại nói ngươi không phải cùng hồng quân là một m nhóm sao câu câu đáp đáp t ì m ta làm gì đường vũ tiếp tục nói câu câu đáp đáp cái này làm cho nhược thủy sắc mặt lại lạnh hai phần ngươi muốn chết sao n g ạ c h chỉ đùa một chút chớ để ý đường vũ khoát tay lia l i a n g h i ê m nghị nói ta chỉ là kỳ quái ngươi và hồng quân mất g ắ c n g ạ c h không phải một nhóm sao thì ta làm đồ chơi gì hơn nữa từ đầu trí quấy chúng ta tựa hồ liền là đối lập đi nhược thủy hư một tiếng nàng đưa lưng về phía đường vũ giờ phút này đường vũ đột nhiên có một loại đáng sợ ý nghĩ thừa dịp phía sau cho nàng một q u y ề n đương nhiên chỉ là nghĩ như vậy nghĩ ngươi nếu là muốn t r ô n xuống chúng sinh liền nhanh lên đi nhược thủy đưa lưng về phía hắn nói đường vũ thần sắc l ẩ n ra ngươi muốn phá vỡ nơi này phong ấn cho dù ta không phá ra bọn họ cũng rất nhanh sẽ biết đi ra nhược thủy cười nói cảm giác một chút bốn phía kinh khủng bà động ừ còn có này thiên ma cũng phải lần nữa đánh tới rồi nàng xem hướng đường vũ lấy một mình n g u y ê lực tựa hồ không cách nào ngăn cản những thứ này Khóe m i ệ nhược thủy ngưng mắt nhìn đường vũ nhưng mà đường vũ lại cảm giác này căn bản không phải cùng mình nói ngươi cũng không ngăn cản được không phải sao ta không đánh lại ngươi dĩ nhiên không ngăn cản được rồi đường vũ cười hắc hắc ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi cùng ta không có quan hệ vừa nói đường vũ xoay người hướng quy khư đi ra ngoài v ề phần nhược t h ủ yêu y làm cái gì thì làm cái đó đem điều này thiên lật lại cũng không quan hệ chỉ phải bảo vệ hảo chính mình quan tâm nhân liền có thể từ quy khư bên trong đi ra đường vũ tra xét rõ ràng một cái hạ cảm thấy kia bị chấn áp từng cái nhân vật khủng bố hắn cũng cảm thấy hỗn độn bên trong có thiên ma khí tức đánh tới sợ rằng không bao lâu thiên ma sẽ lần nữa hạ xuống ở này phương thiên địa bốn phía uy áp lan tràn thậm chí đường vũ đều có thể cảm thấy kia từng đợt sóng uy áp kinh khủng này phương thiên địa thật muốn băng liệt hắn g ư ơ n g mắt hướng thiên bên trên nhìn một cái chỉ là mình còn không có bước ra một bước cuối cùng rốt cuộc như thế nào mới có thể đi ra một bước cuối cùng đây giờ phút này khó tránh khỏi có chút nóng nảy như đốt mà bắt đầu nhân vì thời gian thật quá gấp gáp rồi quay trở về thiên hà chỗ cách đó không xa lai ca cùng la hầu chính đang ăn mừng đây tựa hồ ăn mừng giết thành đại sự giả phật nhưng mà lai ca tâm lý nhưng có chút phức tạp đừng để ý thế nào dù sao nhiều năm như vậy đồng nghiệp này nói r ắ t băng liền r ắ t băng ai thế sự vô thường nha sinh mệnh như thế yếu đất tới nha la hầu tâm tình thật tốt m ị đến con mắt đến đi một cái cầm lên một ly rượu một cái chỉ làm lai ca đập chắt l ơ i phụng bồi la hầu chỉnh một cái đường vũ nhìn bọn họ liếc mắt cách đó không xa tôn nộ không đang tu luyện tử hạ ở bên bên cạnh hắn hai ngốc tử ngồi ở một bên bóng người có chút cô linh linh tam lăng tử không có chuyện làm nằm ở trên mặt đất tựa hồ đang ngủ say quy khư tìm ngươi chuyện gì ly sơn lão mẫu hỏi thăm nói đường vũ lắc đầu một cái không có gì một ít chuyện nhỏ ly sơn lão mẫu nũng nịu hờn rỗi nhìn hắn một cái cũng không có hỏi nhiều này phương tiên điệu muốn băng liệt đường vũ thanh niên khổ sở xuống dưới ly sơn lão mẫu sửng sốt một chút cho nên ngươi muốn trôn xuống chúng ta đường vũ không có chối bởi vì đây là mang của bọn hắn sống tiếp biện pháp duy nhất ít nhất bây giờ không biết đường vũ khẽ cười nói ta muốn cho các ngươi theo ta đến cuối cùng nếu là cuối cùng thật không có cách nào có lẽ ta sẽ làm như vậy như vậy ngươi thì sao ly sơn lão mẫu nói ở vô tận trong hỗn độn cô độc đứng ở năm tháng trường hà trên nhìn thiên địa mở lại sau đó ở vô tận năm tháng sau đó thiên địa thành hình đem chúng ta lần nữa anh chiếu mà ra đột ế tiến n Thiên. Đường nhốn lúc đó ta Trư vai sẽ vào Vũ m nhiên lần nữa nghĩ tới quy khư bên trong những thứ kia sinh linh khủng bố còn có nhược thủy nói chuyện chẳng nhẽ cũng là bởi vì những thứ này đại đạo mới có thể nhập thế nghĩ đến đây đường vũ câu thông đến thần hồn bên trong một người khác chính mình trong đầu một đôi bình tĩnh con mắt hiện lên những thứ này sau này ngươi tự nhiên sẽ biết rõ vừa nói k i a đôi con mắt dần dần không nhìn thấy lại đi n à y cái đại ca không muốn nói đường vũ cũng lời ư hỏi thử tiêu cung theo thành đại sự giả phật bỏ mình di lặc phật cũng không có cảm giác được cao hứng nếu là năm xưa phật môn thời khắc huy hoàng hắn nhất định sẽ cảm giác mừng rỡ dù sao phật môn chỉ còn lại chính mình lãnh đạo nhưng mà bây giờ như n g là một bãi cục diện rối rắm rồi di lặc phật căn bản không muốn tiếp lấy cũng không muốn quản lý thậm chí vẫn còn đang suy tư đến nếu là tiếp dẫn cùng chuẩn để làm cho mình tiếp lấy chính mình phải làm thế nào từ chối trong lúc miên man suy nghĩ đi tới tử tiêu cung di lạc phật cầu kiến hai vị thánh nhân còn thánh nhân quạng lông tuyến cũng rơi xuống trần thánh thậm chí một mình đấu dưới tình huống di lạc phật cho rằng bọn họ cũng không làm hơn chính mình cho nên r ộ n g bất chi bất giác cũng thiếu di vang tôn trọng loại sửa đổi này ngay cả di lạc phật cũng không có phát hiện chuyện gì nhỉ chuẩn đề thanh n â m từ tử tiêu cung bên trong truyền ra hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi chỉ cảm thấy phật môn không để cho chính mình b ấ t lo lúc trước còn có một lai ca tối thiểu lai ca quản lý phật môn một mặt quả thật không tệ đáng tiếc to mồm cho tắt đi nha bây giờ hồi tưởng lại hết thệ các thứ này chuẩn đề không khỏi có chút hối hận lúc trước chính mình có phải hay không là đối tiểu tới quá hà khắc tiểu tới ở thời điểm không có cảm giác hắn là một nhân tài nhưng mà theo tiểu tới đi chuẩn đề lúc này mới phát hiện tiểu tử này vẫn không tệ có vài người chỉ có sau khi rời khỏi n g ư ờ i mới phát hiện hắn ưu điểm hoài niệm hắn tốt khởi bẩm thanh nhân cổ phật di lạc phật lần nữa sắp xếp lời nói một chút nói khởi bẩm thanh nhân cổ phật viên tịch rồi há biết chuẩn đề thanh âm bình tĩnh tựa hồi hoàn toàn không có để ý cái này làm cho di lạc phật cũng không khỏi ngần người chỉ nghe chuẩn đề tiếp tục nói sau này phật môn sự tỉnh còn cần ngươi bận tâm một ít bổn tọa tin tưởng ngươi ngươi là bổn tọa tín n h i ề u người nhưng là ta sợ hãi năng lực chưa đủ không cách nào lãnh đạo các vị con lựa chọc di lạc phật lời nói dịu dàng từ chối đến bổn tọa tin tưởng ngươi bổn tọa cũng biết do ngươi rất có năng lực chỉ là thiếu biểu diễn bình đài bây giờ bình đài giao cho ngươi bổn tọa tin tưởng ngươi nhất định sẽ lãnh đạo tốt các vị con lựa chọc chuẩn đề nói được rồi không có chuyện gì liền lui ra đi bổn tọa ở bế quan di l c phật vẻ mặt quân quýt lúc trước phật môn huy hoàng thời điểm ngươi sao không giao cho ta ư bây giờ chán nản cũng không còn hình dáng ngươi giao cho ta còn tin tưởng ta năng lực bất quá di l c phật tự nhận thức vì mình quả thật có chút năng lực dù sao lúc ấy gây dựng sự nghiệp tạo dựng lên một cái cái bang vẫn không tệ nhưng là bây giờ tựa hồ có năng lực đi nữa đều không hữu dụng nhân vì tất cả mọi người biết rõ chỉnh không tốt thì phải chúng độc rồi cho nên chúng phật thiếu ý chí chiến đấu nhìn cũng thờ ơ vô tình di là phật bi thương thở dài rời đi tử tiêu cung thậm chí hắn còn đang suy tư cứ như vậy kéo xuống được mình cũng đi nhờ cậy đường tam tạng nghĩ đến đây con mắt của di lạc phật sáng lên mình và đường tam tạng cũng là lao giao tỉnh hơn nữa cũng không có gì quá nhiều ân đoán hơn nữa đường tam tạng lúc trước không chỉ một lần nói qua vô cùng hiếm có chính hắn một đại tiểu tử mập cho nên theo di lạc phật chỉ cần mình đi nhờ cậy đường tam tạng nhất định sẽ tiếp nạp chính mình v ề phần phật môn thích sao địa thế nào đi nghĩ đến đây khói mù nhất thời quét một cái sạch hướng thiên hà nhược thủy nơi đi bất quá ở trước khi đi di lạc phật còn đem chính mình của cải thu thập một chút ừ không lâu trước đây cùng lang tuyết đ ộ n g thủ cho nên vẫn là cho nàng một bồi thường nhiều chút tương đối khá quyết định chú ý di lạc phật đi tới thiên hà nhược thủy nơi vừa đi vào tới liền thấy cách đó không xa lai ca cùng la hầu đang uống rượu đây bốn phía mọi người mặc dù có chút t à n m ạ n nhưng mà lại có một loại vô câu vô thúc tự do cảm giác cùng phật môn không khí trầm lặng so sánh khác nhau hoàn toàn thậm chí di lạc phật cảm giác theo chính mình đi tới cả người thể sắc và tinh thần đều được một ít lễ r ử a tội thấy di lạc phật la hầu cùng lai ca sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống dù sao không lâu trước đây ngăn cản sát thành đại sự giả phật thậm chí còn cùng lăng tuyết độc thủ cũng còn khá lăng tuyết không có tay thương nếu quả thật bị thương một sợi lông không nói đường tam tạng chính là bọn hắn những người này cũng phải đem phật môn cho s ố c di lạc phật sắc mặt nổi lên vẻ lúng túng ngượng ngùng cười một tiếng uống đây không lâu trước đây còn là địch giờ phút này lại xin vào chạy bọn họ quả thật có chút để cho di lạc phật cảm thấy có chút ngượng ngùng tam ca có ở đây không di lạc phật hỏi lai ca cầm lên hai hạt đậu p h ư n g ném vào trong miệng mình nhai người tới làm gì không có chuyện gì cút ngay con bê đi la hầu tiếng hử nói di l ạ c phật thở dài một cái nhìn về phía lai ca thành đại sự giả phật bỏ mình bây giờ phật môn càng là hỗn loạn tương bừng n h a phía sau hai vị thánh nhân càng là không quản không hỏi tựa như có lẽ đã từ bỏ phật môn n à y cùng chúng ta có quan hệ gì la hầu nói di l ạ c phật nở nụ cười khổ lão tam có ở đây không hắn quyết định hay là đi tìm đường tam tạm đi la hầu tiểu tử này nói chuyện có gai không phải rất thêm hay hai người cũng phản ứng đến hắn di lặc phật lại vừa là một trận lúng túng tự mình đi vào tiểu t ử này làm gì tới lai ca trên người một trận mười mỏ móc ra nhiều nếp nhăn nửa cải yên nhìn chăm chăm nửa cải yên trong mắt của hắn nổi lên một tia giấy r u ộ n cuối cùng vẫn lấy tay vớt thẳng rồi đốt lên rất rõ ràng là tới nhờ cậy lao tam tới phật môn bây giờ không có hy vọng thậm chí liên hồng quân đều có chút không làm rồi cho nên không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thắc vào lao trên người tam la hầu cười lạnh một tiếng đuổi đi hắn lai ca do dự một chút lắc đầu nói được rồi d ầ u gì cũng là đồng nghiệp một trận nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình di là phật đường vũ có chút sửng sốt một chút ngược lại liền đem hắn ý đ ổ đoán rõ ràng di lạc phật cười khan một tiếng nhìn về phía lang tuyết không lâu trước đây nhiều có đắc tội vừa nói lấy ra hai cái pháp bảo đưa cho lang tuyết chỉ là người đang phật môn thân bất gió kỷ mong rằng tam ca chớ trách hắn nhìn nói với đường vũ nếu như vậy tuyết nhi ngươi h ã y thu đi đường vũ nói nhất thời di lạc phật âm thầm thở phào nhẹ nhõm điều này chứng minh đường tam tạng không đem chuyện này để ở trong lòng di mập m ạ n ngươi làm gì tới đường vũ biết do còn hỏi nói tam ca ha ha ta suy nghĩ một chút di lạc phật trực tiếp làm nói ra tam ca thật không dám d i ấ u dếm bây giờ phật môn một lời khó nói hết nha cho nên ta tới đây liền là hy vọng tam ca bất kể hiềm khích lúc trước thu nhận cho ta đường vũ nhỏ khẽ híp một con mắt của h ạ ta đây m i ế u nhỏ thật giống như có chút không tha cho ngươi này tôn đại phật chương tám trăm linh tám hồng quân vứt bỏ tam giới ngay vậy di lạc phật s ư ơ n g sở chặt nói tiếp tam ca ngươi đây là nói cái gì vậy ở đâu là cái gì đại phật nhỉ lão đệ ngay từ đầu liền đối tam ca ngươi một mực cung kính nếu là có đến chuyện gì lao đệ nhất định việc nhân đức không ngừng ai khẳng định thứ nhất lên nếu là có thể vì tam ca ra sức châu ngựa cũng là lao đệ vinh hạnh lời nói này di lặc phật đem chính mình tư thái thả rất thấp không có biện pháp hình thức không do người ở một cái ngay từ đầu liền kêu đường tam tạng tam ca thúng chi bây giờ đường tam tạng tu vi cao thầm mặt chắc cho nên theo di lặc phật cái này cũng không coi vào đâu đường vũ không khỏi khe cười một cái quả thật cùng nhau đi tới di lặc phật cùng hắn cũng không có gì trực tiếp tân đoán cho nên người này theo đường vũ vẫn không tệ thoáng trầm âm đường vũ nhún vai một cái t ù y n g ư ơ i vậy nói xong xoay người hướng một bên đi tới tạ tam ca tạ tam ca di lạc phật nói cám ơn liên tục cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay quy về đường tam tạng danh nghĩa rồi thật không ngờ đơn giản cái này có chút ra di lạc phật dự liệu nhất thời di lạc phật mừng rỡ đường đi cũng n g n g đầu giữa ngực mà bắt đầu chỗ đi qua cùng mọi người không ngừng hàn huyên tiến hành tự giới thiệu mình thiên đ ỉ n h phật môn an c ư chỗ giờ phút này càng phát ra t ử khí trầm trầm đứng lên thanh đại sự giả phật viên tịch rồi di lạc phật đi thông báo mấy vị thánh nhân còn không có trở về ở một cái bởi vì gần sắp đến đại kiếp vấn đề chúng phật đều có chút lo âu liên tiếp đà kích đủ loại không ngừng công việc cho nên để cho chúng phật cũng hoàn toàn không có ý chí chiến đấu một ít phật đ ã thậm chí không khỏi nghĩ tới lúc trước khi đó tây du còn chưa có bắt đầu đại lôi âm tự kim quang loại lên phật quang tràn ngập chúng phật vẫn còn ngồi ngay ngắn ở đại lôi âm tự bên trong hết thể đều là tốt đẹp như vậy bây giờ chỉ còn lại có hoài niệm thậm chí một số người đều không khỏi bắt đầu chạy nước mắt nếu như có thể trở lại lúc ban đầu thì tốt biết bao nói gì cũng không biết kéo con bê tây du ngược phật môn suy bại từ tây du bắt đầu tây du một đường phật môn do đại hưng đến cuối cùng suy bại đương nhiên kia sợ đó là có thể trở lại quá khứ có một số việc cũng không phải bọn họ có thể quyết định chỉ là ở hoài niệm đã từng khi đó là tốt đẹp như vậy nha phổ h i ê n bồ tát thần sắc cảm đạm không khỏi khóc thút thít theo hắn vừa kéo khóc chúng phật càng là ảm đạm không khỏi dậy lên nỗi buồn toàn bộ đều khóc thút thít nhất thời phật môn đau thương một mảnh t ừ tiêu cung hồng quân thương thế khỏi hẳn ngay sau đó cũng cảm giác được thiên ma khí t ứ c đang ở dần dần đến gần nơi này đáng chết rốt cuộc lại tới nếu là thiên ma lần nữa đánh tới như vậy đường tam tạng chỉ sợ sẽ không xen vào nữa giờ phút này có chút hối hận lúc ấy chính mình qua loa chỉ là việc đã đến nước này không có bất kỳ biện pháp nào nhược thủy thân ảnh nhất tránh nổi lên nhìn khóe miệng của hồng quân dơ lên lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng ta có dự cảm một khi thiên ma đến lúc cũng chính là này phương thiên địa hoàn toàn băng liệt thời điểm còn có này quy khư bên trong chấn áp những thứ kia nhân vật khủng bố không bao lâu cũng sẽ ra đến thời điểm lấy thế giới thiên đạo căn bản là không có cách chịu đựng kinh khủng như vậy lực lượng cho nên băng liệt lá tất nhiên chẳng qua là ta còn không có bước ra kia một bước cuối cùng hồng quân thần sắc cảm đạo nguyên vốn cho là mình sẽ ở một khắc cuối cùng bước ra một bước cuối cùng bây giờ xem ra chính mình tựa hồ không có cơ hội ha ha cái này có gì nếu ta hứa hẹn ngươi sẽ mang ngươi sống tiếp như vậy tự nhiên sẽ nhược thủy cười ha ha một tiếng hồng quân không nói gì bởi vì hắn từ đầu trí cuối cũng chưa có hoàn toàn tin tưởng q u ý thư không có bất kỳ vật gì so với người chết chìm tay chân càng tác dụng đem hy vọng ký thác vào trên người, người khác có lúc cũng đã thua không nghi ngờ chút nào hồng quân không phải đem hy vọng ký thác vào k h á c thân thể con người thượng nhân nhưng mà bây giờ lại không có cách nào chẳng qua là ta sao hồng quân hay là muốn bảo toàn cái này tam giới muốn phải dẫn một số người đồng thời sống tiếp người cho rằng là đây bọn họ không có bất kỳ cơ hội nhược thủy hơi hiếp một chút con mắt cũng không phải là không có cơ hội bởi vì cơ hội không có ở đây nơi này nàng cũng không nơi này hồng quân mà là trong tay đường tam tạng nếu là đường tam tạng đưa bọn họ trôn xuống như vậy bọn họ vẫn có máy sẽ tiếp tục sống bất quá dựa theo nhược thủy suy đoán có lẽ đường tam tạng cuối cùng cũng là sẽ làm như vậy dù sao hắn đã t r ô n xuống rồi p h à m nhân hồng quân trong mắt dâng lên đ ằ n đ ạ o chỉ nghe nhược thủy tiếp tục nói bất quá chỉ là một ít con kiến t hôi thôi tại sao để ý nguyên thủy bọn họ đâu hồng quân hỏi nhược thủy cười nhạt ta hiểu rồi hồng quân nói chỉ có ta cùng đường tam tạng có cơ hội ở đại kiếp đến lúc rời đi này phương tiên đ i ệ m ngươi rời đi là bởi vì ta đến khi hắn sao nếu là hắn không bước ra một bước cuối cùng hắn có quá nhiều nội tỉnh có thể rời khỏi nơi này nhược thủy nói hơn nữa còn có một người khác cũng có thể rời đi nơi này hồng quân không hiểu thử thăm dò nói thái thượng a con kiến hôi thôi nhược thủy khinh thường cười một tiếng kia là người phương nào nhược thủy lắc đầu một cái không nói tiếp nữa cách đó không xa cung điện chuẩn đề đang đắp một cái hồng sắc đại hoa chăn ngủ vù vù thật lâu cũng không có nhẹ nhàng như vậy qua muốn biết rõ tây du ngay từ đầu lão ca hai liền không thế nào ngủ qua tốt thấy bây giờ hết thệ cũng đều đã thấy ra thích sao địa thế nào đi không có gì gây vớm cho nên v ư n g lòng xuống thế nào dễ dàng làm sao tới cũng không biết rõ lao sư có thể hay không bước ra một bước cuối cùng tiếp dẫn hỏi nguyên thủy thiên tôn vẫn không khỏi hơi nhữ mày bởi vì hắn như có như không cảm thấy bây giờ hồng quân đối với bọn hắn sinh tử thậm chí còn tiên đình chúng thần sinh tử tựa hồ cũng không thèm để ý kia sợ sẽ là hồng quân thật có thể siêu thoát có thể mang của bọn hắn sống tiếp chứ nguyên thủy thiên tôn không xác định nếu là có thể hắn cũng muốn nhờ cậy đường tam tạng đi đừng xem đường tam tạng một ít chuyện làm thật không phải là người nhưng là còn có một ít chuyện tối thiểu so với hồng quân là nhân đáng tiếc nha hắn đã sớm đem đường tam tạng đắc tội ngọc rồi nguyên thủy thiên tôn âm thầm hối hận đứng lên giờ phút này không khỏi có chút hâm mộ rồi thông tin ê đối với chuyện này thông tin ê quả thật so với hắn càng sáng suốt không biết rõ nguyên thủy thiên tôn từ tốn nói cũng có thể đi chỉ cần lao sư bước ra một bước cuối cùng chúng ta liền có cơ hội tiếp dẫn nói sau đó chờ vô tận tuổi người hậu thiên địa sơ khai thiên địa đầy đủ mọi thứ tân sinh tài nguyên đều đưa cho chúng ta sử dụng chúng ta vẫn như cũ đứng ở này phương tiên h địa tối cao phong nói cái gì nói nha mới vừa ngủ chuẩn đề xoay mình lẩm bẩm một câu ngược lại đem hồng sắc đại hoa chăn đoán mỏ trên đầu hơi hơi do dự nguyên thủy thiên tôn hỏi ngươi nhận thức là lao sư cùng đường tam tạng so sánh như thế nào đường tam tạng à bất quá chỉ là ỷ vào tự thân tu vi cường đại ý thế hiếp người thôi sao phối cùng lao sư như nhau tiếp dẫn khinh thường cười một tiếng chương tám trăm linh chín đường vũ cuối cùng sẽ bị thay thế nguyên thủy thiên tôn cười ha ha cũng không nói gì nữa hàn thấy đường tam tạng này nhân vẫn còn có chút trọng tình trọng nghĩa thực ra giống như bọn họ như vậy tu vi như vậy cường đại vượt qua vô tận năm tháng liễn ân huệ cảm bất chi bất giác đều đã lãnh đạm đem ngươi làm vạn cổ trường tồn tu vi cường đại mắt nhìn xuống chúng sinh bất chi bất giác tâm tính liền sẽ cải biến ngươi sẽ nhìn chúng sinh giống như con kiến hôi nhưng mà theo nguyên thủy thiên tôn rơi vào lại rồi thánh nhân chi cảnh so sánh với d i vãng lại nhiều một chút nhân tình vị đường tam tạng bất quá chỉ là chúng ta phật môn phản đô thôi tiếp dẫn hử lệnh một tiếng đối đường tam tạng ý kiến như cũ rất lớn cho rằng là hắn đưa đến tây du lượng kiếp thất bại đồng dạng cũng là đưa đến hỗn đ ộ đại kiếp đến kẻ cầm đầu và anh đột nhiên một cỗ uy thế đánh tới lan tràn trong thiên địa để cho tất cả mọi người đều s ư ớ n g sốt một chút hồng quân nhỏ khẽ híp một con mắt của hạng đường tam tạng hắn tự nhiên cảm thấy đây là đường tam tạng khí tức là hắn không cách nào khống chế tốt bản thân pháp lực mà đưa đến uy thế lan tràn rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn đang làm gì toàn bộ thiên hà nhược thủy nơi vẫn hóa thành một vùng phế tích mọi người s ư ớ n g sở ngay sau đó đồng thời bước nhanh hướng đường vũ thật sự t r â u bế quan dám đi chỉ thấy đường vũ thân thể xuất hiện từng khúc nước nẻ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy khoe miệng có vết máu còn đang không ngừng nhỏ xuống đường tam tạng ngươi Ly sơn lão mẫu lo âu hỏi ngươi đang làm gì đường vũ đưa tay lau mép một cái vết máu ngay sau đó lần nữa nhắm lại con mắt nhục thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng k é p lại chỉ là như cũ có như có như không khí tức từ trên người hắn lan tràn mà ra bốn phía nhân không ngừng lui về phía sau cưỡng ép đột phá sao nữ hoa nói cưỡng ép đột phá hắn điên rồi sao thông tin ngạc nhiên không có tuyệt đối thời cơ chỉ một dựa vào mình muốn cưỡng ép đột phá không khác nào nói v ớ vẩn người điên rồi sao trong đầu một đôi con mắt hiện lên ngươi như vậy cường h à n h muốn đột phá vừa mới cắn trả ngươi căn nguyên đã làm trọng thương còn không dừng lại đường vũ nhắm đến con mắt trong cơ thể pháp lực lao nhanh tựa như như đại dương mênh mông ở các vị trí cơ thể lưu chuyển đạo ngân tích lồng trùm lên quanh người hắn chỉ thiếu chút nữa còn kém một chút như vậy hắn đã cảm thấy một bước cuối cùng kia khoảng cách tuy nhiên lại từ đầu đến cuối cũng cách một tầng sương ngủ không cách nào hoàn toàn bước vào、Phúc. đường vũ đột nhiên trận mở con mắt một búng máu phun ra ngoài ngay sau đó q a n h một tiếng cả người thân thể nổ tung vô tận uy thế lan tràn trong thiên địa giống như là cả thiên địa đều run dày đường vũ với tại chỗ trung hiện lên lần nữa gây dựng lại thân thể chỉ là sắc mặt của hắn tái nhuận d o a người t h ầ n hồn cũng từng trận run dậy có xe rách một loại đau đớn đáng chết đường vũ mắng một tiếng hắn ảm đạm thở dài d ư ơ n g mắt hướng bốn phía ân cần ánh mắt nhìn hắn khẽ lắc đầu một cái mới cuối cùng vẫn là không cách nào đột phá bước cuối cùng này đáng chết đừng có gấp từ từ đi tổng hội đột phá ly sơn lão mâu an ổn nói nói nhưng là không có bao nhiêu thời gian đường vũ khổ sở nói bây giờ thiếu sót nhất chính là thời gian rồi hướng bốn phía xem ra liếp mắt pháp lực bao phủ b ố n phía đầy đủ mọi thứ lần nữa khôi phục thành nguyên dạng nhưng ư ơ i vậy cưỡng ép đột phá cuối cùng chỉ có thể bị cắn trả trọng thương thông thiên nói đột phá là cơ duyên mà không phải là mạnh mẽ như vậy được cái này ta tự nhiên biết nhưng là bây giờ thời gian không chờ ta đường vũ c ư ờ i khổ một cái hắn nói một câu ta đi đi dạo một chút ngược lại bước ra một bước hắn biến mất ở rồi trước mắt mọi người tiểu linh lục x o á t thoáng cái rơi vào đường vũ bà vai đường vũ cười một tiếng sờ một cái nàng đầu nhỏ chúng ta đi, đi dạo một chút bây giờ tam giới cũng đã không có chỉ còn lại thiên đ ỉ n h như vậy nhất phương nho nhỏ phương toàn bộ phàm trần nói đã sớm bao phủ hóa thành một mảnh hỗn độn quay đầu tựa hồ loáng thắng có thể thấy tiểu tiểu thiên đ ỉ n h tựa như đại dương mênh mông trùng một chiếc thuyền con nhưng là vừa có thể kiên trì bao lâu đây đến cuối cùng đúng là vẫn còn sẽ bao phủ ở nơi này chàng đại tiếp bên trong đường vũ không có giới hạn ở trong hỗn độn mà qua đây là năm xưa phàm trần chỉ còn lại có này mảnh hư vô vô tận chúng sinh hồn phách còn ở trong cơ thể hắn đang ngủ say tiểu linh ngươi nói cho cùng như thế nào mới có thể bước ra một bước cuối cùng đây đường vũ mở mịt hướng tiểu linh hỏi tiểu linh cười khúc khích từ đường vũ đầu vai bay lên ta cũng không biết rõ nhưng là ta lại cảm giác ba thần hồn càng phát ra yếu ớt thuộc về ba quen thuộc bản nguyên khí hơi thở cũng càng ngày càng ít đường vũ xứng sở vội vàng xét lại mình một chút thần hồn phát hiện mình thần hồn chỉ còn lại có bất quá yếu ớt giống như quả đấm như vậy một tí kẹo như thế rồi mà tại chính mình thần hồn m ộ n phía là mơ hồ một lớp mỏng manh sương mù hóa thành hình người đem bản thân tự mình thần hồn bọc lại tựa hồ còn đang không ngừng rung hợp làm sao sẽ nhanh như vậy đường vũ có chút ngạc nhiên ngược lại câu thông đến trong đầu một người khác chính mình vừa mới ta thần hồn trọng thương thì sau khi ngươi lần nữa bất chi bất giác sắp nhập vào ta thần hồn thật sao ta làm sao sẽ bỏ qua cơ hội như vậy đây k i a đôi con mắt bình tĩnh nhìn hắn khóe miệng của đường vũ có chút có quắp một cái một khi cuối cùng chút ít này yếu thần hồn bị triệt để dung nhập vào hắn đem không còn tồn tại hoàn toàn bị người khác thay thế ngươi thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không buông tha nha đường vũ cười lạnh một tiếng thực ra ngươi vẫn không rõ bình tĩnh thanh âm ở trong đầu vang vọng ta không cần dung hợp bởi vì ngươi sẽ mạn, mạn biến thành ta cho nên ngươi tự nhiên làm theo bị ta dung hợp biến thành ta đường vũ ngươi còn nhớ lúc ban đầu ngươi sao lúc ban đầu ngươi muốn là cái gì lúc ban đầu đơn thuần nóng bỏng cũng đã không có bây giờ ngươi chỉ còn lại có đối với đạo theo đuổi rồi thực ra ngươi và ta đã không có gì khác biệt duy nhất khác nhau chính là còn có cuối cùng thuộc về ngươi tình yêu lúc ban đầu chính mình cái này làm cho đường vũ m ở mịt đứng lên lúc ban đầu chính mình là hình dáng gì hãn tự a hồ có hơi không nhớ rõ mỗi người đều là bất đồng chính mình lúc ban đầu còn nhỏ mịt mờ mê mê sau đó biết thế sự danh chuyện lễ nhìn như lớn lên nhưng là lúc ban đầu mình cũng ở dần dần biến mất ngươi biết tại sao không thực ra không có vì cái gì đây chính là thành giá thật lớn thế sự liền là tàn khốc như vậy chỉ có thay đổi mới có thể lớn lên cho nên mới có thể không ngừng cường đại chính mình không ngừng biến mất sau đó không ngừng trưởng thành cuối cùng chính mình sẽ là dạng gì không có nhân biết rõ lúc ban đầu chính mình dần dần bắt đầu bị quên nhưng là vô luận cuối cùng chính mình là dạng gì không ngoài chính là hai loại một loại là lang còn có một loại là dê ngươi tiến hóa thành rồi lang nhưng là giá bị mất dê thuần chân người thay đổi lãnh huyết cũng thay đổi vô tình thực ra đây là tất nhiên kia đôi con mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn đường vũ cho nên ngươi cho là ta cần phải đi dung hợp đi chiếm đoạt ngươi sao không đây là ngươi chính mình thay đổi là chính ngươi mạn mạn dung hợp vào ta ở mạn mạn biến thành ta cho nên ngươi hiểu không Không cần dung hợp cũng không cần chiếm đoạt bởi vì đường vũ sẽ dần dần thay đổi sau đó bị ngoài ra thay thế chương tám trăm mười bản tâm sắc mặt của đường vũ tái nhập như tờ giấy trong hai mắt tràn đầy sợ hãi đường vũ sẽ mạn, mạn thay đổi cải biến thành hắn nay không phải hắn chiếm đoạt cùng dung hợp là mình dần dần thay đổi cho nên đưa đến thần hồn bất chi bất giác cùng hắn hòa làm một thể không là bất chi bất giác biến thành hắn không sẽ không như vậy đường vũ nghẹn ngào t r ô i đến nhưng là hắn thay đổi sao hắn thay đổi thay đổi rất nhiều rồi rất nhiều lúc ban đầu chính mình là dạng gì ngươi còn nhớ sao hắn tự hồ có hơi quên mất lúc ban đầu chính mình là hình dáng gì rồi ta một đã s ớ m nói ta không cần đi chiếm đoạt cùng dung hợp bởi vì ngươi sẽ biến thành ta bây giờ ngươi hiểu chưa trong đầu giọng nói kia thở dài nói đường vũ nếu là ngươi bản tâm như lúc ban đầu ngươi lại làm sao sẽ biến thành ta ư bản tâm đường vũ mở mịt đứng lên lúc ban đầu chính mình cuối cùng chính mình ban đầu tâm không thay đổi ngươi là sẽ không biến thành ta đáng tiếc ngươi đã không có bản tâm rồi trong đầu đạo thân ảnh kia ý vị thâm trường nói lợi như vậy để cho đường vũ cảm thấy vô tận áp lực nhưng là mơ hồ thật giống như đang nhắc nhở từ cái gì bản tâm của mình là cái gì lúc ban đầu bản tâm cùng hiện tại bản tâm cũng đều là cái gì đường vũ đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một câu nói nguyện ngươi đi ra nửa đời trong ở về v đầu giọng nói t kia chuyển đã tới tựa hồ mang theo một tia trào phúng ta của quá khứ nói cho ta biết ngươi nói không thay đổi kia liền không phải lớn lên lời này cũng cho ta rất vui vẻ yên tâm bởi vì ngươi thay đổi sẽ dần dần hướng ta gần hơn một bước nhưng là đường v ũ nhân thay đổi là không có sai không thay đổi không có cách nào lớn lên nhưng là lớn lên là không nhất định thay đổi dĩ nhiên ta vừa mới cũng nói thuế biến đến cuối cùng chỉ có hai loại một loại là l a n g một loại là dê bây giờ ngươi tiến hóa thành rồi l a n g là bởi vì ngươi thay đổi mà đưa đến giống vậy ngươi cũng bị mất một ít lúc trước đồ vật suy nghĩ thật kỹ cái gì mới là vốn là b ả n tâm đi đường vũ cả người đứng yên như tượng gỗ trong đầu hỗn loạn tới cực điểm ngưng mắt nhìn trước mắt chính mình chỉ còn lại này chút ít yếu thần hồn hắn không khỏi còn có một loại phẫn nộ loại này phẫn nộ rất không được tàn sát vào sở hữu hủy diệt sở hữu rất không được cùng đầy đủ mọi thứ đồng quy vô tận tiểu linh cảm thấy trên người đường vũ tản mát ra kinh khủng ba động ba người làm sao vậy đường vũ xứng sở hít một hơi thật sâu sở hữu uy thế nội liễm hắn cười nói không việc gì chỉ là tâm lý lại ở trầm tư b ả n tâm rốt cuộc cái gì là b ả n tâm thay đổi là tất nhiên nhưng là không thể làm mất bàn tâm nếu là lớn lên phải thay đổi cuối cùng chỉ có hai loại một loại là lang một loại là dê đường vũ thần sắc mở mịt hoảng hốt đứng lên nhìn sơn là sơn nhìn thủy là thủy nhìn sơn không phải sơn nhìn thủy không phải thủy nhìn sơn hay lại là sơn nhìn thủy hay lại là thủy hắn tựa hồ có hơi biết nhưng là vừa có chút mở mịt hồn nhiên bay lượn mà qua cả người cũng lòng có chút không yên mà bắt đầu tiểu linh một con tim xuống do xét một vòng biễu môi lẩm bẩm một câu cái gì ăn cũng không có ai nha thiên đình cái gì đã để cho ta ăn rất nhiều nhưng là ba nói cho ta biết không để cho ta ăn thì người đường vũ lòng không bình tĩnh n ở nụ cười phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hoang vu hoàn toàn về lại hỗn độ rồi thuộc về năm xưa hết thể đều hóa thành t r ố n g không hết thể cuối cùng sẽ biến mất cuối cùng sẽ điêu linh phạm nhân một đời bất quá trăm năm thời gian h ắ n cái gọi là tồn tại ý nghĩa vậy là cái gì hoa nở một mùa thoáng qua mỹ lệ biết rõ muốn điêu linh vì sao còn phải nở rộ với thiên tượng bên trong đường vũ một lần một lần diễn hóa đến chúng sinh diễn hóa đến bốn mùa điêu linh vết tích trăm hoa đua nỡ lại khô héo đủ loại sinh mệnh thân sinh thêm biến mất l o n g vòng như vậy qua lại sinh sôi không ngừng chỉ là lần nữa nở rộ hoa lại đã không phải cùng một đó rồi sinh mệnh là không có ý nghĩa đường vũ nỉ non nói là người tồn tại giao cho sinh mệnh ý nghĩa biết rõ tử vong như cũ cố gắng còn sống biết rõ sẽ điêu linh như cũ còn đang nở rộ này là sinh mệnh lao nhanh không ngừng khao khát hướng lên lực lượng cũng là bản thân sinh mệnh ý nghĩa sinh mệnh ý nghĩa là bất khuất là dãy rụa là hướng lên suy nghĩ đến đây toàn bộ thiên tượng một trận run dày bốn phía sở hữu diễn hoa sinh linh trong nháy mắt tan thành mây khói ngay sau đó bọn họ lại tại chỗ t r ọ n g sinh đường vũ thấy được cá chép vượt long môn vô số cá chép biết rõ hẳn phải chết cũng điên c u ồ n g vọt tới trước muốn vượt qua kiêm một đạo môn thuế biến thành long một đoá hoa nhụy điêu linh ở trong mưa gió chỉ là nhụy hoa như cũ còn đang thong thả toát ra một đoá tiểu tiểu tàn phá cánh hoa đoá hoa này cùng bốn phía tươi sáng đoá hoa so với là như thế xấu xí nhưng mà đường vũ lại ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm đoá hoa này chứng kiến nó ý nghĩa nó dây rủa cùng bất、khuất. cuối cùng đoá hoa điêu linh hóa thành một cái sâu dóm đang dùng ràng phá kén thành bướm nó biến thành mỹ lệ hồ điệp c h ấ p động cánh cao tường đứng lên ở đường vũ trước mắt lóe lên mà qua hắn chứng kiến một mộ mộ sinh mệnh kỳ tích rộng lớn mạnh mẽ như thế bất khuất bản tâm hắn tự a hồ có hơi biết thay đổi đường vũ là tất nhiên bởi vì chỉ có thay đổi mới có thể n ở rộ từ một viên tiểu tiểu mầm ống dùng ràng toát ra chứa n ở hoa đóa xấu xí sâu dóm dùng ràng biến thành hồ điệp bọn họ cũng đang thay đổi nhưng cũng là lớn lên thuế biến bản tâm người như hỏi ta bản tâm như vậy lúc trước, kiếp trước bản tâm Ta là v ẫ người còn n s ố kiếp mới này bản là bắt tâm tự Từ do. vừa đầu đ n tạng g tam c á sẽ ta sẽ biến thành ngươi không có lẽ có vài thứ ta sẽ biến thành ngươi nhưng là ta bản tâm là mãi mãi cũng không cách nào cải biến thành ngươi cho nên điều này cũng có thể chính là ta thần hồn dù là chỉ còn lại như vậy một tia yếu ớt lớn nhỏ ngươi như cũng không cách nào lấy ý thưởng thức khống chế ta thậm chí còn hoàn toàn dung hợp nguyên nhân nói tốt k i a đôi con mắt lần nữa hiện lên thanh nhâm mang theo một ít tán thưởng không phải ta không muốn lấy ý thức khống chế ngươi là bởi vì ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội ngươi còn sót lại thần hồn căn bản không đủ để ngăn chặn ta ý thức ngươi nói bản tâm cũng đúng cũng không đúng suy nghĩ thật kỹ cái gì mới là lúc ban đầu bản tâm đi nếu là ngươi liền một điểm này ngươi cũng không nghĩ ra như vậy như vậy ngươi lại có tư cách gì cùng ta tới tranh đoạt tự mình như vậy ngươi cũng không có tư cách lại lấy đường vũ cái thân phận này tồn còn sống chương tám trăm mười một thiên đạo bắt đầu chiếm đoạt ngay sau đó đường vũ thần hồn một trận run g d ậ y cả người ý thức cũng một trận mơ hồ nhưng mà trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu hắn biết rõ đây là một người khác chính mình cố ý với lần tới nghiệm chứng hắn nói không qua hắn quả thật có thể thay thế mình rồi chính mình còn sót lại thần hồn căn bản không đủ để tranh tài cùng hắn rồi chỉ là hắn không có thay thế mình rốt cuộc là cái gì ý thức hơn nữa lời nói này như có như không càng giống như là lúc hướng dẫn đến chính mình cái gì nhưng mà trong nháy mắt đó đường vũ không nhìn thấy là tiểu linh cả người cũng lạnh lùng đi xuống trong mắt hàn mang t r t hiện chỉ là theo một người khác chính mình hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi tiểu linh trong mắt kia tia hàn mang cũng biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mê mang đường vũ cười khổ một cái hắn nói không tệ chính mình tựa như nói đã không có tư cách cùng hắn tranh đoạt tự mình rồi chỉ là b ả n tâm hắn càng phát ra có chút mở mịt đứng lên lắc đầu một cái đem hết thệ các thứ này quăng ra náo hải nhìn trên bả vai tiểu linh sơ một cái nàng đầu tiểu linh si ngốc cười một tiếng mang theo nàng ở trong hỗn độn qua lại m à qua đây đều là năm xưa quen thuộc phương chỉ bất quá cũng bị bao phủ hoàn toàn rồi hóa thành hỗn độn hư vô vê anh đột nhiên chấn động một trận đánh tới phảng phất thiên địa đều run rẩy từng đợt sóng khí tức kinh khủng lan tràn tới là quy khư là quy khư bên trong c h ấ n áp những thứ k i a nhân vật khủng bố bọn họ sẽ phải phá khai phong ấn mà ra rồi ẩm thiên địa đều run rẩy từng đạo kinh lôi đánh xuống hắc vũ mưa to mà xuống cùng lúc đó ngưng tụ tại chúng thần thân hắc ban không ngừng quyết tán một loại cảm giác đau nhói lan tràn tới toàn thân thiên đình hỗn loạn tư ơ n g mừng chư vị thiên binh điên cuồng gãi trên người mình hắc ban nhưng là càng quấy nhiễu càng ngứa thậm chí quấy nhiêu phá máu thịt lộ ra s â m s â m bạch cốt như cũ còn đang không ngừng nắm bạch cốt bị quấy nhiễu phá một ít thiên đình dứt khoát cầm lên binh khí chặt đứt chính mình sinh trưởng hắc ban tứ chi nhưng là cũng như c ũ không ngăn cản được loại này tan nát tâm càng ngứa vậy hạ không xong không xong một người trong đó thiên binh vội vàng chạy vào lăng tiêu bạo điện vừa mới dứt lời hắn liền ngã trên đất lấy tay điên cuồng quấy nhiễu động thân thể của mình thấy một màn như vậy chúng thần đông n g â y n g ẩ n ngọc đế vung tay lên pháp lực rót vào đến cái này thiên binh trong cơ thể nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản chỉ cảm giác mình pháp lực tựa hồ bị trên người bọn họ kia đông đặc hắc ban cắn nuốt mắt rồi tại sao có thể như vậy ngọc đế quá sợ hãi c h ơ mắt nhìn cái kia thiên binh điên cuồng quấy nhiêu động thân thể của mình hóa thành b ạ c h cốt chỉ còn lại có thần hồn nhưng là những thứ kia hắc ban ngưng tụ ở hắn thần hồn trên đưa hắn thần hồn chiếm đoạt từng chút bất sinh thái bạch kim tinh đám người không khỏi chân sau một bước miễn cưỡng dùng mình một cái chẳng n h ẽ bọn họ những người này cuối cùng có lẽ như thế bước vào những thứ này thiên binh vết xe đổ sao sở hữu thiên tiên thậm chí còn thiên tiên bên giới nhân đều tại chịu được loại đau khổ này ngọc đế thân ảnh nhất tránh chuẩn bị đi hướng tử tiêu cung toàn bộ thiên đình chúng thiên binh đều nằm trên đất kêu thảm một màn này nhìn có chút đáng sợ đi tới tử tiêu cung ngoại ngọc đế nói ngọc đế cầu kiến lao tổ nếu là tiếp tục như vậy hãn toàn bộ thiên đình thiên binh cũng sẽ bị ăn mòn từng chút không dư thừa cho nên không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đến tìm hồng c n tới tử tiêu cung chậm không âm thanh chuyên g a Ngọc hết hệ các thứ này cũng là bởi vì quy khư bên trong những thứ kia trấn áp quái vật kinh khủng đưa đến hồng quân trong mắt nổi lên một tia giấy ruộng thanh âm truyền ra từ tiêu cùng hôn nội đại kiếp thiên đạo vận chuyển quy luật sở chí ta còn không có bước ra một bước cuối cùng cũng hưu tâm vô lực lao tổ lao tổ ngọc đế quát to lên chờ giây lát từ đầu đến cuối cũng không có nghe được hồng quân chuyển tới âm thanh ngọc đế trong mắt nổi lên một chút tuyệt vọng khổ sở đúng đường tam tạng còn có một cái đường tam tạng có lẽ đường tam tạng sẽ có biện pháp giờ phút này đường vũ quay trở về thiên hà nhược thủy nơi cũng còn khá nơi này hắn đều là đ ỉ n h phong chiến l ự c cũng không có bị này đen như vậy tiêu biểu cắn trả tổn thương lần này chỉ là nhằm vào thiên tiên thậm chí còn thiên tiên xuống lần kế chỉ sợ sẽ là chuẩn thánh đi thiên địa phá diệt đêm trước thông thiên sắc mặt nặng nề nói đường vũ n ở nụ cười đúng nha thiên địa lập tức phải băng liệt quy khư bên trong c h ấ n áp sợ rằng tồn tại sắp liền muốn xuất thế còn có thiên ma khí thức cũng ở đây dần dần đến gần đến thời điểm nhiều như vậy nhân vật khủng bố thiên đạo căn bản không chịu nổi có lẽ cũng là bởi vì như thế nó bắt đầu gia tăng tốc độ c h ẳ n g này thiên địa hủy diệt thiên đình chúng tiên h binh đang kêu thảm đường vũ bọn họ rõ ràng nghe được đó là phát ra từ linh hồn run sợ cùng run dày bị ăn mòn từng chút bất sinh sau đó căn nguyên bị thiên đạo chiếm đoạt luân vị thiên đạo chất dinh dưỡng nhưng trời quang mang c ấ p t h ớ c ọ c Đế bó người h n lên. Hắn có chút có phức tạp ngưng m ắ t nay h ì n Đường Vũ, l Tam. biết của Không chỗ h Ngọc đến Đế c vì u ệ n gì? đình ư ờ n g Vũ b tĩnh Tam, nói. Lao các h không Như hôm m cũng cùng cụt. ngươi ngoại ngó nay đỉnh sẽ quẹo vị thiên minh đều tại hắc ban hạ dần dần bị hủ thực chấm hy vọng ngươi có thể làm viện thủ cứu bọn họ ngọc đế thành t h ầ n nói liên hồng quân cũng không có cách nào ta có biện pháp gì đường vũ nói ngọc đế trước khi tới nhất định là tìm hồng quân đi hồng quân có thể không thấy hắn cho nên không có cách nào lúc này mới đến tìm tìm chính mình thực ra muốn cứu những người đó đường vũ cũng không có tuyệt đối biện pháp biện pháp duy nhất chính là trôn xuống ngọc đế trong mắt nổi lên một tia phức tạp thật không dám giấu dếm lao tam trẫm từ tử, tử tiêu cùng sau trở lại hồng quân hắn tựa như có lẽ đã vứt bỏ này phương thiên địa rồi cho nên trẫm không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi ta thật không có cách nào đường vũ nói đây là thiên địa kiếp khó khăn liền thiên địa đều phải băng liệt ta có biện pháp gì nếu là không có chuyện gì ngọc đế xin mời ta còn muốn đi bế quan lao tam ngọc đế gọi hắn lại trẫm biết rõ lúc trước một ít chuyện có chút không đúng nhưng là chấm là tam giới tri chủ yêu cầu duy trì tam giới trật tự như hôm nay đ ỉ n h chúng thiên binh đều đang kêu dên đến chấm hy vọng lao tam ngươi có thể đủ cho viện thủ hơi hơi do dự ngọc đế cắn răng nói chấm văn ngươi cái này làm cho đường vũ có chút ngạc nhiên không nghĩ tới ngọc đế sẽ nói ra nói đến đây thoáng trầm ngâm đường vũ nói ta thật không có cách nào biện pháp duy nhất chính là trôn xuống ta nói như vậy ngươi ứng nên biết rõ là ý gì cho nên bọn họ cũng là chết chỉ bất quá t r ô n cất trong tay ta sau này sẽ tái hiện thôi mà bị thiên đạo chiếm đoạt là căn nguyên hoàn toàn tiêu tan năm g ọ c Đế s ắ t đó hắn ở hồng quân kia nhất kích tri hạ thân tàn công thế nhưng là có một tia thiên đạo căn nguyên đắm chìm ở trong cơ thể hắn hắn cũng vì vậy rồi lĩnh ngộ ra rồi thiên tượng vốn cho là thiên đạo căn nguyên đã sớm bị luyện hóa dung nhập vào chính mình căn nguyên bên trong nhưng mà theo t r ô n xuống những thứ này thiên minh đường vũ lần nữa cảm thấy những thiên đạo đó căn nguyên ba động run dày vô hình trung tựa hồ lớn mạnh một ít đây là chuyện gì xảy ra ở tinh tế dưới sự cảm ứng lại lần nữa không cảm ứng được rồi như hôm nay đ ỉ n h đã hoàn toàn trống chúng thiên b i n h cũng đã không có chỉ còn lại một ít cao tầng thần t i ê n ngay cả ngự thiện phòng thậm chí còn một ít cung nữ cũng đều toàn bộ đều ở chôn xuống nhìn trống dông thiên đình ngọc đế trong mắt nổi lên một cái tia vô lực nặng nề thở dài một cái này sau này liền ăn uống ngủ n g h ỉ cũng không có người nào hầu hạ chúng thần nhìn trống dòng thiên đình cũng có chút sửng sốt một chút ngay sau đó hóa thành lòng tràn đầy khổ sở ai cũng biết rõ có lẽ ở không lâu sau bọn họ cũng sẽ như thế như vậy bao phủ lạng yên không một tiếng động vậy hạ lý tính trong mắt chứa lệ nóng nhìn đi tới ngọc đế run dày lên tiếng ngọc đế lắc đầu một cái đi về phía chính mình tầm cung chúng thần c h ố mắt nhìn nhau thiên đình vô ích giờ phút này chỉ còn lại bọn họ những thứ này trọng thần đường vũ như cũ vẫn còn ở tinh tế cảm thụ trong cơ thể đạo kia thiên đạo can nguyên nhưng là vô luận như thế nào đi cảm thụ cũng không cảm giác được phản phất trong nháy mắt đó chỉ là một ảo giác nhưng là đường vũ lại biết rõ nay tuyệt đối không phải là ảo giác hơi hơi do dự đường vũ phá vỡ mà và hỗn độn ngồi xếp bằng lấy chính mình linh thức đi cảm ứng thiên đạo bây giờ tu vi h ắ n tự nhiên có thể dễ như chở bàn tay đi cảm ứng thiên đạo rồi i hiện kinh lui Dầm dầm. Một đoàn mơ động. chất khí hiện lên. Bốn phía từng trận đoàn Đường lên. Bốn khủng nhanh chóng hồ khí phía phía l ba sau, vũ về trong mơ hồ đường vũ cảm giác nó có chút suy yếu đã không còn hình dáng thực ra cái cũng có trách vốn là muốn phải chiếm đoạt chúng sinh căn nguyên đến bổ sung chính mình nhưng mà lại bị chính mình t r ô n ở rồi trong cơ thể hơn nữa phát động như vậy đại k i ế p cũng tương tự cần phải tiêu hao chính mình tự thân bản nguyên lực lượng còn có thiên ma chính mình hồng quân nhựa thủy đây đều là đáng sợ đến đủ để đánh vào thiên đạo lực lượng có thể nói nó vẫn luôn đang tiêu hao căn bản không có đến bất kỳ bổ sung như vậy suy yếu cũng là chuyện đương nhiên rầm rầm không khỏi đường vũ nổi lên một tia rợn cả tóc gãy cảm giác thân thể một sát na liền dần dần không nhìn thấy lại đi thiên đạo thật suy yếu đến cực điểm chỉ là tại sao như cũ còn không ngủ say đâu rồi tựa hồ còn đang đợi cái gì trở lại thiên hà nhược thủy nơi la hầu cùng lai ca như cũ vẫn còn ở cả ngày không có chuyện làm uống rượu đây hai người c ề vai sát cánh t ố t hai anh em cách đó không xa làm khanh trong tay như cũ vẫn còn ở theo thừa cả phòng đ e o đầy đều là theo thừa đều là một cái kia nam tử á o đen đủ loại thần thái có ô nu có ở cười yếu ớt có ngang ngược về báo phóng đẳng không kềm chế được đường vũ thu hồi ánh mắt lắc đầu một cái cách đó không x a một đạo thân ảnh đi tới là cao thúy lan đối mặt nàng giờ phút này nội tâm của đường vũ như cũ còn có một tia sợ hãi nhưng rất nhanh thì là bình yên lặng xuống bởi vì nàng cùng đường vũ quan hệ cho nên thiên hà nhược thủy chỗ nàng có thể tùy ý ra vào thậm chí muốn thường ở đều có thể đường tam tạng ngươi có thể theo ta đi một chút không cao thúy lan đột nhiên nói đường vũ xứng sở gật đầu một cái hảo nha không biết rõ cao thúy lan là ý gì đường vũ đi theo bên cạnh nàng hai người hạ giới đi cẩn thận nhìn một chút nơi này hình như là ngày xưa cao lao trang hết thệ các thứ này đều biến mất cao thúy lan âm âm ú u nói đúng nha đều biến mất không có cái gì có thể tuyên cổ trường tồn cũng không có cái gì không thay đổi sinh tử luân hồi thiên địa chuyển đổi yêu hận tướng thay đường vũ bình tĩnh nói bây giờ nhớ tới ngày xưa ta ngươi giữa hết thể giống như là một giấc ngộng như thế cao thúy lan nói ta của quá khứ không cho là làm ngộng dĩ nhiên có lẽ so với bây giờ ngươi tới nói hết thệ các thứ này có lẽ hẳn làm ngộng bởi vì này dặng có lẽ sẽ tốt hơn một chút đường vũ ngưng mắt nhìn nàng c á i n à y n g à y xưa chính mình một nữ nhân đầu tiên ngươi thật giống như có chút thay đổi ban đầu thỉnh kinh ngươi cùng hiện tại ngươi tựa hồ bất đồng rồi ngươi cũng không phải là sao huệ lan bồ tát đường vũ khét cười một cái cao thúy lan trên mặt nổi lên một nụ cười trầm biếm phảng phất có nhiều chút tự dễ ước đúng n h a cũng sẽ thay đổi từ hạ giới thu hồi ánh mắt cao thúy lan hướng xa xa đi đường vũ đi theo nàng đột nhiên cao thúy lan hỏi ngươi yêu ly sơn l ắ m mẫu ta yêu đường vũ hảo không phủ nhận gật đầu thừa nhận cao thúy lan cười nhạt rất tốt kỳ quái nhìn về phía nàng không khỏi đường vũ cảm giác nàng có chút không giống hồi lâu sau cao thúy lan nói trở về đi sau khi nói xong dẫn đầu mà đi kỳ quái nhìn nàng bóng lưng đường vũ n h í u m ạ y lại lúc này đường vũ đột nhiên ngẩng đầu hướng xa xa vô tận hư không nhìn thiên ma muốn tới rồi cùng lúc đó tử tiêu cung bên trong vốn là ngồi xếp bằng nhắm con mắt hồng quân cũng trợn mở con mắt vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới cách đó không xa n h ư ợ c thủy mang trên mặt hưng phấn tựa hồ còn có này đến u ồ n g lại vừa là thiên ma hồng quân nói nhược thủy cười ha ha một tiếng ngươi là có hay không phải đi ngăn cản ta muốn đi vào quy khư những thứ kia muốn đột phá p h o n g ấ n một khi thiên ma xâm phạm này thả thế giới sẽ hay không không chịu nổi hồng quân biết do còn hỏi nói ngươi nói sao mà ta còn không có đột phá một bước cuối cùng hồng quân n g ư n g mắt nhìn được thủy cho nên ta không thể không đi ngăn cản không phải sao đó là n g ư ờ i chuyện nhược thủy thần sắc có chút hưng phấn thiên ma hơn nữa quy khư bên trong những thứ kia nhân vật khủng bố một khi hoàn toàn bộ phát ra thiên đạo không thể chịu được như vậy lực lượng cường đại sẽ trực tiếp băng liệt đến thời điểm chư thiên cửa mở ra nàng vào khoảng này tiến vào chư thiên văn giới nếu là ta như vậy t u vi còn có thể sống s ó t s a o hồng quân mặt mũi có chút khổ sở nhược thủy thoáng trầm âm ta sẽ tận lực mang theo người s ố n g tiếp chỉ là tận lực hồng quân tự trào n ở nụ cười nhược thủy sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía hồng quân h ừ một tiếng đầu xuất cung thái thượng lão quân thần sắc mang theo một tia bi a i thiên ma lại vừa là thiên ma nha như thế như vậy n à y phương thiên địa chẳng phải là muốn hoàn toàn băng liệt hơi hơi do dự hắn vẫn là quyết định đi đến tử tiêu cung nhìn một chút hồng quân cụ thể ý đồ nếu là hắn không có động tác gì như vậy chỉ có thể đi tìm đường tam t ạ n g rồi lần trước cùng đường tam t ạ n g nói chuyện h ắ n tự hồ đối với lao phu không phải quá mức nhằm vào bây giờ đối với hồng quân thái thượng lao quân đã không phải như vậy tin thái thượng lao quân xuất hiện ở tử tiêu cung nhìn về phía hồng quân trực tiếp làm hỏi dám hỏi lao sư đối với thiên ma lần nữa đánh tới phải làm như thế nào chương tám r ă m mười một bước cuối cùng không có đầu mối chút nào ánh mắt của hồng quân có chút trở nên thâm thúy đối với thiên ma hắn tự hỏi mình là không có cách nào ngăn cản mà lần trước còn nghĩ đường tam tạng tính toán dựa theo đường tam tạng tính cách tựa hồ không thể nào đang nhúng tay những chuyện này giờ phút này hồng quân có chút hối hận cho là lúc ấy chính mình thiếu sót cân nhắc đưa đến bây giờ cục diện như vậy ngươi cho là ta phải làm thế nào hồng quân hỏi ngược một câu thái thượng lao quân cờ ư i nhạt lao phu cũng không biết rõ lao sư dự định chỉ là theo ta nhìn lao sư chưa đột phá một bước cuối cùng giờ khác này vẫn là hẳn tạm thời duy trì thiên đạo vận chuyển mới đúng nếu không thiên đạo băng liệt không sợ lao sư cho dù có thể còn sống sót cũng sẽ không còn dễ chịu hơn đi ngươi nói đúng chỉ là lấy sức lực của một mình ta như thế nào ngăn cản hồng quân nói ta cảm giác lần này thiên ma tựa hồ càng đáng sợ hơn mặc dù vẫn còn ở xa xôi trong vũ trụ chưa đến nhưng là kinh khủng kia uy thế đã tản mát ra trận trận kinh khủng bà đậu như vậy uy thế để cho hồng quân đều cảm giác được có chút kinh hãi đường tam tạng đây thái thượng lao quân nói ngươi cho là hắn còn sẽ xuất thủ sao đường tam tạng người này mặc dù là nhân có lúc ngạnh khiến người ta cảm thấy rồi khinh thường thậm chí còn có nhiều chút hèn hạ nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt ta cho là đường tam tạng hay lại là biết rõ thái thượng lao quân nói thì như lần trước hắn một thân một mình nên chiến thiên ma vì chúng ta phía thế giới này lần nữa tranh thủ một ít thời gian ngươi cái này có chút trách cứ ta lần trước không có nhung tay không dám ta chỉ là đúng sự thật lấy đường tam tạng một người như thế đi nói thái thượng lao quân từ tốn ó i như hôm nay ma đã không xa mong rằng lao sư chuẩn bị sớm mới được có thể nói bây giờ này nhất phương thiên địa là có hay không còn có thể tiếp tục tàn xuyễn ngay tại lao sư nhất niệm tri gian rồi một khi thiên ma vào giới này phương thiên địa nhất định băng liệt thiên đạo ngủ say thái thượng lao quân thở dài một cái nhất là bây giờ lao sư còn không có bước ra một bước cuối cùng nhưng là kia sợ sẽ là kéo dài vừa có thể kéo dài bao lâu đây quy khư bên trong những thứ kia nhân vật khủng bố cũng gần sắp xuất thế rồi một khi bọn họ nhập thế như vậy thiên đạo cũng là băng liệt hồng quân im lặng đứng lên thoáng trầm âm hồng quân đột nhiên n ở nụ cười ta thật giống như không có lựa chọn lao sư thân vì thiên đạo đại ngôn nhân hộ vệ này phương thiên địa không phải hẳn sao thái thượng lao quân từ t ố nói chỉ nói lời này bây giờ nói ra tựa hồ có hơi trầm biếm bây giờ hắn sớm đã không phải thiên đạo đại ngôn nhân rồi hồng quân h ừ một tiếng ngồi ở trên bộ đoàn ngược lại nhắm lại con mắt chuẩn đề cùng tiếp dẫn lao ca hai hoàn toàn buông l ò n g xuống thích sao điệu thế nào nhất là chuẩn đề đang đắp hồng sắc nhốn máu đào trăn dựa vào tường trong tay còn nắm một quyển sách đây nhìn kỹ một chút n à y không phải năm xưa lai、like、ca để cho a nan giả diệp viết kinh thư à càng xem chuẩn đề sắc mặt càng nhìn tới tựa hồ tìm được phật môn suy bại nguyên nhân chủ yếu này viết đồ chơi gì không trách phật môn xa sút bổn tọa cũng xem không hiểu chuẩn đề thở phì phò đem kinh thư ngã xuống đất rồi đừng bảo là hắn xem không hiểu ngay cả laika cũng xem không hiểu thậm chí liền đem a nan cùng giả diệp đi tìm đến hỏi bọn họ một chút viết cái gì đồ chơi có ý gì bọn họ cũng có khả năng không biết rõ bất quá khi đó laika yêu cầu chính là thứ hiệu quả này b ù n t ọ a chính mình cũng xem không hiểu đây như vậy mới có thể mê mọi người khác để cho tín đồ cảm nhận được c ầ n chứa trong đó đại trí tuệ nhưng là bây giờ bây giờ nhìn quả thật rất tức giận bởi vì hắn cũng xem không hiểu này viết đến cùng là đồ chơi gì càng nghĩ càng giận trực tiếp từ chăn đứng lên Phật không được mã sơn rút ra tiểu tới một hồi đương nhiên bây giờ chỉ còn lại suy nghĩ một chút rồi nguyên thủy thiên tôn nhặt lên phật kinh nhìn một cái âm thầm cười một tiếng viết không tệ mặc dù hắn cũng xem không hiểu sư đệ cần gì phải động ký đây tiếp d ẫ n an ủi một câu ngược lại hiện tại phật môn cũng đã không có thậm chí ngay cả bọn họ có thể hay không từ nơi này chàng đại tiếp bên trong sống sót đều là â n số không phải sư huynh đây là quá khinh người c h ở nên tự a hồ muốn đem phật môn suy bại cũng đẩy tới trên người lai ca lúc này thái thượng lão quân từ tử, tử tiêu cùng chậm rãi đi ra Thấy thái thượng Tham Thái thượng lao quân cười nhạt, đi ra ngoài. Hắn cũng cảm thấy đất trời huynh. Hắn dậy. vài người vội kiến đại cười đi ngoài. quân vàng đứng quân cũng lao lao cảm ra bởi ố n càng nồng nặng. Đây là phá diệt điểm báo trước. Giờ phút này đường、vũ、cũng tiêu nóng nảy. phía phát phá phút thế ra uy tiêu Đây diệt trước. là Giờ báo điểm b vũ vì thật không có bao nhiêu thời gian hắn nói muốn bước ra một bước cuối cùng thật sự là quá gian nan bởi vì hắn đi là thiên tri đạo ở một cái hồng mông chi thể hay lại là siêu việt với này phương thiên địa bên ngoài thật chẳng lẽ phải lấy thiên ma đi c à n ngộ tại hắn thiên tượng bên trong con giam cầm đến một cái thiên ma đây chỉ là một khi hơi có bất chắc hắn sẽ giống như hồng quân cho nên đây cũng là hắn chậm chạp không dám thử nguyên nhân ở một cái bản thân hắn thất tình lục dục chi đạo sợ h ạ i ở thiên ma lệ khí trung đánh vỡ trong cơ thể thăng bằng nếu như vậy hỏi như vậy để lớn hơn cuối cùng đường vũ vẫn là không có làm như thế bởi vì hắn không dám lại vừa là thiên ma nữ hoa nói đường vũ gật đầu một cái ừ lại vừa là thiên ma hơn nữa còn là càng đáng sợ hơn thiên ma lần này ngươi sẽ xuất thủ sao nữ hoa nhìn về phía hắn thoáng yên lặng đường vũ nói ta không biết rõ càng nhiều ta thì không muốn xuất thủ nhưng là ta lại muốn duy trì này phương thiên điệu thời gian ở lâu một chút như vậy ta bước ra một bước cuối cùng thời gian cũng liền càng nhiều hơn một chút đối với một bước cuối cùng ta đã có chút càng ngộ đường vũ nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của hạ nhưng là lại chậm chạp không cách nào bước vào loại cảm giác này rất khó chịu nữ hoa cờ ư i nhạt ngươi vẹn vẹn mấy năm đi cho tới bây giờ cảnh giới đã kinh thiên phú dị bẩm rồi có thể nói trước không có người sau cũng không có người nhất là bây giờ ngươi thật sự đi làm ộ t bước cuối cùng có chật vật cũng là chuyện đương nhiên dưng một chút nữ hoa thần sắc nghiêm túc x u ố n g d ư ớ i nếu như ngươi muốn bước ra một bước cuối cùng cũng không phải là không có biện pháp biện pháp gì đường vũ không ngừng bận rộn hỏi nữ hoa cờ ư i nhạt ta cùng hậu thổ căn nguyên đường vũ trực tiếp cắt dứt lời nói của nàng không thể nào ta biết rõ lời này của ngươi là ý gì ở một cái đạo của ta cùng các ngươi bất đồng cho dù có ngươi và hậu thổ căn nguyên đối với ta mà nói vẫn như cụ không làm nên chuyện gì nói xong đường vũ xoay người rời đi cách đó không xa hai ngốc tử ngồi ở nhược thủy cạnh gần đây hai ngốc tử luôn là lộ ra tâm sự nặng nề bóng người nhìn còn có chút cô tịch đáng thương hai ngốc tử bởi vì nhược thủy sự tình bị đả kích lớn thật vất vả sống lại phát hiện ngày xưa yêu người đã cảnh còn người mất rồi nay quả thật có chút hành hạ người về phần tam lăng tử như cũ cả ngày không có chuyện làm chỉ bất quá thường thường xuất nhập ngự thiện phòng bởi vì đường vũ phương diện này quan hệ ai cũng không d á m quản nhất là bây giờ ngự thiện phòng cũng đã không có người cho nên đủ loại thượng hạ nguyên liệu nấu ăn tam lăng tử đủ loại chọn không cố kỵ chút nào lao tam lái ca nước rượu mắt say mông lung hướng về phía đường vũ phẩy tay chương tám trăm mười bốn đặt chân thời gian trường hạ thấy lai ca cái này đức hạnh chính là uống hơn nữa còn uống nhiều rồi bây giờ lai ca biến thành rượu mông tử rồi chủ yếu là cả ngày không có chuyện làm rồi không uống điểm làm gì đi ở một cái ở dạng này kiếp nạn chung có thể sống sót hay không đều là ẩn số lâu rồi cho nên lai ca cũng hoàn toàn bùng ra thế nào tiêu sái làm sao tới lai ca ngươi đây là đường vũ có chút không nói gì nhìn lai ca lai ca ở một hơi rượu không việc gì không việc gì ta này tâm tư nếu như ngươi không có chuyện gì tới cùng uống điểm cũng là ngươi uống đi đường vũ lắc đầu một cái k h ẽ cười nói ngược lại đi ra ngoài giờ phút này toàn bộ thiên đình cũng có vẻ hơi cô tịch dù sao sở hữu thiên binh toàn bộ đều bị đường vũ cho trôn xuống rồi chỉ còn lại có một cái trọng thần nhưng mà bọn họ lại có thể kiên trì bao lâu đây một ít thần phật thấy đường vũ không khỏi lui về sau hai bước bây giờ phật môn cũng bắt đầu rơi xuống thanh đại sự giả phật chết di lặc phật xoay người đến nhờ cậy đường tam tạng chỉ còn lại có bọn họ những thứ này phổ thông đầu nói rồi nếu như có thể bọn họ cũng muốn nhờ cậy đường tam tạng nhưng là bản thân tu vi pháp l ự c nhỏ kia sợ sẽ là chủ động nhờ cậy nhân ra cũng chưa chắc sẽ thu ngươi linh c á t bồ t ắ t thấp khe kêu m ộ t câu tam ca lúc trước bởi vì từ nơi này đường tam tạng đảo mua thuốc lá rượu linh c á t bồ t á c không ít kiếm hơn nữa so sánh còn lại một ít phật đà hắn và đường tam tạng càng quen thuộc dù sao cũng là lao giao tỉnh đường vũ chậm rãi đi ở thiên đình sau lưng chúng phật cũng đang nhìn hắn giờ phút này một số người hối hận sớm biết rõ đã sớm cùng tam ca lan lộn từ thiên đình đi qua đường vũ lấy một loại siêu thoát thế tục bên ngoài ánh mắt đi dò xét hết thệ các thứ này mỹ lệ x ấ u xí hủy diệt tốt trọng sinh hết thệ đều tạo thành so sánh rõ ràng bản tâm chỉ là bản tâm của mình rốt cuộc là cái gì chứ lúc ban đầu sao giờ phút này đường vũ mở mịt đứng lên hắn cảm giác một người khác chính mình tựa hồ là m u ố nơi n này nhắc nhở chính mình cái gì lao tam ngọc đế từ nơi không xa đi tới hướng về phía đường vũ chào hỏi một tiếng đường vũ giống như là không có nghe được một dạng từ trước mặt hắn đi qua giờ phút này hắn bóng người phiêu hốt tới cực điểm quanh thân đạo vận vị lưu truyền nhìn như bước nhưng là mỗi một b ư ớ c tự a hồ cũng đ ạ p về rồi bất đồng không gian làm cho người ta một loại tùy thời muốn vũ hóa phi thăng cảm giác đây là đường vũ ở cảm lộ nộ nội tâm nói trong lúc lơ đáng hiện hiện ra đạo vận vị bốn phía tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng nhìn một màn này cũng sớm đã biết rõ đường tam tạng cường đại vô cùng mà giờ k h ắ c này bọn họ mới hiểu thêm đường vũ đáng sợ hắn tự a hồ với thiên địa hoàn toàn giao dung với nhau thậm chí ngọc đế mơ hồ cảm thấy trên người hắn như có như không mang theo thiên đạo lực lượng đó là thuần túy nhất thiên đạo bản nguyên lực lượng cộ lực lượng này để cho người ta không nhịn được nghĩ không muốn quỳ lạy thiên đạo lực lượng trấn nguyên tử ngạc nhiên nhìn quanh người hắn lưu truyền đạo vận vị không phải là thiên đạo pháp tắc lực lượng nhưng l à càng giống như là siêu thoát thiên đạo trấn nguyên tử mở mịt đứng lên đường vũ bước chân nghịch loạn không ngừng bóng người càng phát ra phiêu hốt mơ hồ một cái thời gian trường hà hiện lên hắn hắn không khỏi không lên thời gian phát tắc hắn bước chân vào đi vào trở lại tương lai sao ngọc đế ngạc nhiên nói trấn nguyên tử bọn người nhìn trên đỉnh đầu kia đạo quang âm lỗ hổng đường vũ ở năm tháng trường hà trung dậm chân lên vô số mơ hồ quen thuộc hình ảnh ở dưới chân sặc sỡ lưu truyền kia đều là quá khứ hết thảy nếu là thời gian đ ứ t đoạn chia ra không cùng tuổi n g u y ệ t trường hà có thể hay không là lấy chính mình bước vào không cùng tuổi n g u y ệ t trường hà đường vũ mờ mịt nói nếu là như vậy như vậy sở hữu năm xưa hết thảy đều có thể ở thời gian trường hà bên trong hiện lên bởi vì trường hà phân luồng nay một thế giới người mất đi hết thảy có thể ở dưới một quãng thời gian t r u n g đền bù đột nhiên nghĩ tới q u y khư bên trong vô nhiều năm tháng trường hà chẳng nhẽ đây chính là vận mệnh sao đường vũ có chút danh nộ hắn với năm tháng trường hà bên trong lấy một loại quái dị trạng thái hiện hiện ra vô số mơ hồ quang âm hà lưu từ trên người hắn đ a n dẹp ra rồi bất đồng trường hà bất đồng đi về phía hắn lấy tự ta thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ánh chiếu ra tới mơ hồ hết thảy để cho đầy đủ mọi thứ dựa theo chính mình vừa định phương hướng đi đi nếu như vậy như vậy hắn là như vậy vận mệnh là có thể an bài người sở hữu vận m ệ n h nhân hết thảy từ sơ khai nhất mới hắn thấy được đường tam tạng chỉ là đ ờ i này đường tam tạng tại hắn năm tháng trường hà bên trong là dựa theo vốn là tự mình được an bài vận mệnh đi chạy thấy được hắn cứu ra tôn nộ g không thấy được kim cô đ e o ở tôn nộ g không trên đầu thấy được đầy đủ mọi thứ đều theo chiếu trước quỹ tích đi đi thấy được bọn họ thành phật thấy được phật môn đại hưng đ ư ờ n g vũ đứng ở năm tháng trường hà trên bình tĩnh nhìn một màn này lúc này tôn nộ g không c ù n g ta đồng thời tôn nộ g không đ ư ờ n g vũ nỉ non nếu là vô số thời gian trường hà thay nhau hết t h ả đều bằng vào ta vì nguyên điểm sở hữu năm tháng trường hà trung cũng có thể đóng dấu thân ta ảnh cũng tùy thời có thể xóa đi không cùng người bước vào bất đồng vận mệnh không gian song song đường vũ đột nhiên nghĩ đến đời t r ư ớ c có người nói không gian song song có lẽ sẽ có một người khác là ngươi chưa từng làm sự tình cùng bây giờ ngươi yêu say đắm mà lại không thể chung một chỗ nhân chung một chỗ hắn lấy ngươi một trạng thái khác mà sống sót ở đền bù đến ngươi sở hữu tiết lối đây chính là thế giới song song một người khác ngươi nhưng là đơn giản chính là thời gian đứt gãy tầng cùng một cái thời gian trường hạ bất đồng đi về phía thật sự đi về phía bất đồng vận mệnh đường vũ đột nhiên kích động nếu là thật như thế mình có thể chia ra bất đồng không gian tầng thứ như vậy hắn có thể để cho tổ long với bất đồng bên trong không gian x n g lại có thể để cho hắn và làm khanh trùng một chỗ cũng có thể để cho la hầu nữ nhân kia trọng sinh chỉ là bọn hắn là tồn tại không đồng thời quang trường hà bên trong nếu như mình nghịch chuyển thời gian xóa sạch vốn là ở một cái khác thời không bọn họ sau đó đem cái này thời không bọn họ đưa về điều này quang âm hà lưu như vậy bọn họ liền có thể đền bù bản thân tiết lối vâng năm tháng trường hà run rẩy hắn nơi này rơi xuống mà ra đây là thiên đạo lực lượng ở hạn chế hắn đúng là vẫn còn không đủ mạnh Không không cách nào giống như thiên thương một dạng làm cho mình ở năm tháng hạ nào giống dạng trường bên trong không ngừng làm một du ở đương n hơn nữa không g chịu bất kỳ lực bất l ợ n nào quấy nhếu cùng hạn、chế. Đường g quấy chế. hít h vũ một i thật sâu, u q a vũ lắc đầu một cái không làm được ngay từ đầu ta cho là ta thời gian pháp tắc không có đại thành cho nên không làm được mà bây giờ ta thời gian pháp tắc đại thành ta cũng giống vậy không làm được ta như cũ vẫn còn ở thiên đạo hạn chế bên trong Nhìn n phía về g ọ chương Đế á n mắt thích không giải đ ợ c tục nói, nếu là thật có thể nghịch chuyển thời gian, như vậy thiên đạo vì sao còn Đường đạo như thời nói, nếu gian, thiên Vũ vậy vì tiếp thật thể phải là sao r i vào t r ạ tám h i ngủ say, à không nghịch chuyển trăm ở lại quá khứ đ â mười lăm thời gian pháp tắc đại thành lúc này ngọc đế mới hiểu được có thể gặp chứng nhưng thì không cách nào thay đổi đường vũ âm âm u u nói nhưng là cũng không phải không cách nào thay đổi là yêu cầu hắn siêu thoát nói bản thân sau đó hết thể lấy tự mình đi đi như vậy hắn liền có thể thay đổi hết thể một câu đơn giản lời nói chính là hắn đủ đủ cương đại hắn có thể thay đổi nghịch chuyển năm tháng trường h ạ nhưng mà cái này có chút hy vọng hào huyền những thứ này liền liền thiên đạo cùng thiên thương bọn người không cách nào làm được thậm chí ngay cả đại đạo đều không cách nào nghịch chuyển bởi vì chịu đựng tuổi nguyệt lực lượng là bọn hắn không chịu nổi nếu là thật muốn nghịch chuyển kết quả cuối cùng chính là bị thời gian pháp tắc cắn trả c h i t để táng thân ở năm tháng trường hà bên trong bao phủ ở thời gian chung chỉ là như vậy có lẽ như cũng còn không thay đổi được cái gì ngọc đế có chút mờ mịt chấm không phải rất hiểu đường vũ cờ nhạt vung tay lên thời gian pháp tắc lồng trùm lên trên người ngọc đế ngọc đế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa vậy hạ chúng thần kinh hãi ngọc đế không dám tin nhìn một màn này hắn thấy được chính mình ngồi ở trên ghế rồng hướng về phía chúng thần phát hiệu lệnh nay lúc trước chuyện phát sinh thậm chí ngay cả lời nói đều giống nhau thần thái cũng là như vậy ngươi có thể q u a y d ố i đi qua người sao đường vũ xuất hiện ở bên cạnh hắn ngọc đế hướng về phía phía dưới chính mình hô to hai tiếng tiểu t ử kia tiểu t ử kia nhưng mà phía dưới cái kia ngọc đế hướng về phía hết thẻ dường như là không nghe thấy như thế như cũng làm chuyện mình chuyện này ngọc đế thoáng trầm âm đây chính là làm chứng mà không cách nào thay đổi quá khứ là thuộc về bất đồng thời không là biến mất ở dồi phía sau thời gian trường hà bên trong người cùng vật lao ta mặc dù ngươi thời gian pháp tắc đại thành nhưng là như cũ chỉ có thể nhìn được đi qua hết thảy nhưng không cách nào thay đổi hết thảy chấm nói đúng sao đường vũ gật đầu một cái cũng đúng cũng không đúng đúng là bây giờ ta quả thật không cách nào thay đổi hết thảy không đúng là có lẽ sau này ta có thể thay đổi hết thảy ngọc đế nhìn ánh mắt của đường vũ nhất thời hòa nóng lên điều này đại biểu cái gì đại biểu có lẽ sau này đường tam tạng có thể mang chính mình đưa vào không cùng thời gian trường hà đền bù đủ loại tiết mới ngươi đây là cái gì biểu tình vừa dứt lời ngọc đế cùng đường vũ đám người lại rớt xuống đi ra vẫn như cũ thiên đạo lực lượng hạn chế hắn không cách nào ở năm tháng trường hà bên trong dừng lại quá lâu vậy hạ ngươi không sao chớ lý tính vội vàng tiến lên lo âu hỏi ngọc đế hừ một tiếng lấy lao tam bây giờ p h á p lực nếu là hắn nghĩ trong nháy mắt liền vẫn có thể hủy d i ệ t chúng ta lý tính thần sắc có chút lúng túng nhưng mà tâm ly đi không hiểu đứng lên tại sao thái bạch kim tinh mỗi lần cũng có thể chụp tốt định b ợ đâu rồi chính mình mỗi một lần cũng chụp tới chân ngựa bên trên lao tam ngươi pháp lực quả nhiên để cho người ta xem thế là đủ rồi ngọc đế vui lòng phục tùng nói chỉ một ngón này thời gian pháp tắc đ ị c h chuyển hắn liền tuyệt vô cận hữu kia sợ sẽ là hồng quân đều không cách nào làm được đường vũ bóng người mông lung biến mất giống như là s ắ p nhập vào không cùng tuổi n g u y ệ t trường hà bên trong hắn thời gian pháp tắc hoàn toàn đại thành nếu là tiến thêm một bước như vậy trừ phi hắn đánh vỡ nói cái này trói buộc đến lúc đó hắn lại là chân chính điên đạo càn khôn lịch chuyển đông dương trở lại thiên hà nhược thủy nơi đường vũ trực tiếp tìm được ly sơn lão mẫu nhìn đường tam tạng vẻ mặt hưng phấn r á n g vẻ ly sơn lão mẫu đều có chút phát ngông nhưng mà còn không đợi nàng nói chuyện đâu rồi đường vũ trực tiếp giữ nàng lại n ị c h lưu năm tháng trường hà lên thời gian pháp tắc đại thành chuyện thứ nhất dĩ nhiên cũng làm không kịp chờ đợi cùng ly sơn lão mẫu hiền bái đây là ly sơn lão mẫu con mắt lớn tràn đầy hưng phấn cũng cong thành trăng lưỡi liềm tràn đầy nụ cười ngay sau đó trên mặt nàng nụ cười dần dần không nhìn thấy lại đi phía dưới bích du cung xuất hiện ở trước mắt nàng nhìn thấy chính mình sư tôn Thấy đ ư ợ cảm n ơn h người đường g tam tạng cảm ơn người ly sơn lão mẫu cười chung mang lệ đường vũ nhẹ nhàng đưa tay đem khỏe mắt nàng nước mắt lau chùi không chút tạp chất như có một ngày ta đánh vỡ nói trói buộc nghịch c h u y ể n thiên luân điên đảo càng khôn ta liền có thể cho sở hữu cũng anh chiếu mà ra ân ân ly sơn lão mẫu cười trốn chín gật đầu chỉ con mắt của lạ như cũ còn nhìn xuống dưới hồi lâu sau đường vũ cùng ly sơn rơi xuống ra thời gian trường hà bên trong mỗi một lần nàng đều không thể dừng lại quá lâu từ thời gian pháp tắc rơi xuống mà ra chuyện thứ nhất ly sơn lão mẫu thật hưng phấn nặng nề hướng thông tin chạy đi thông tin ngạc nhiên nhìn đường vũ thời gian pháp tắc đại thành ngươi có thể trở lại quá khứ Thanh âm của hắn mang theo một tia ê phức tạp đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái có thể thấy không cách nào thay đổi ta muốn trở về trở lại lúc ấy quảng thành tử tam bóc bích du cung khi đó thông tin khổ sở mở miệng ta nghĩ muốn hồi đi xem một chút ngày xưa đệ tử đ ư ờ n g vũ nhìn về phía ly sơn lão mẫu ly sơn lão mẫu gật đầu một cái thời gian pháp t ắ t phơi bày đem thông tin cả người cũng bao phủ ở rồi lần nữa trở lại lúc ban đầu quảng thành tử tam bóc bích du cung quỷ linh thánh mẫu xuất chiến cuối cùng bị quảng thành tử lấy p i ê n tiên ấn đánh vệ nguyên hình từ nay về sau ngươi không ở là ta t i ệ t giáo đệ tử thông thiên ngưng mắt nhìn q u ỷ xuống phía dưới quỷ linh thánh mẫu nói đứng ở bên cạnh đường vũ thông thiên tràn đầy khổ sở nhìn một màn này bởi vì hắn lúc ấy cảm giác mất mặt cho nên trong cơn tức giận đem q u ỷ linh thánh mẫu trục xuất t i ệ t giáo q u ỷ linh là sư phó có lỗi với ngươi có lẽ hắn muốn muốn trở về thấy một màn như vậy đơn giản liền là muốn nói với q u ỷ linh thánh mẫu trước nhất câu xin lỗi bị giam cầm những ngày đó ta vẫn luôn suy nghĩ nếu như lúc ấy t i ệ t giáo im hơi lặng tiếng có phải hay không là liền sẽ không như vậy rồi hả con mắt của thông thiên như cũ vẫn còn ở nhìn xuống dưới như là đương thời nhuộm bộ làm sao h ồ i là thông thiên giáo chủ đây đường vũ khẽ thăn nói phía dưới vạn tiên đại trận vốn là bị trục xuất thiệt giáo quỷ linh như cũ vẫn kiên quyết đi theo thiệt giáo đệ tử xuất trinh nàng chiến bại cụ lưu tôn một đường đuổi g i ế t đến mức tây phương tiếp dẫn xuất thủ đưa nàng chấn áp phong cấm rồi pháp lực đưa nàng đánh về hình tròn mệnh lệnh ngồi xuống bạch liên đồng tử đem thu phục muốn p h độ nàng vào phật môn nhưng là bạch liên đồng tử thả ra văn đạo nhân cuối cùng bị tươi sống gặm ăn mà chết thấy một màn như vậy con mắt của thông thiên trong một sát na đỏ hận không được nơi này xuất thủ giết bọn họ nhưng là này đều là quá khứ sự tình hắn cũng không cách nào xuất thủ quy linh sư phó báo thủ cho ngươi rồi nam đó nghe thân thể ngươi tử còn tử thê thảm như vậy sư phó một người sát hướng tây phương đáng tiếc lúc ấy tiếp dẫn cùng chuẩn để chạy chỉ là bạch liên đồng tử ta lấy cựu h u ngọn lửa nung rồi hắn thần hồn tám mươi mốt ngày để cho hắn trong thống khổ chết đi còn có quảng thành tử cũng đã chết sư phó báo thủ cho ngươi rồi thông thiên nỉ nó nói ngươi vẫn luôn là thiệt giáo đệ tử vẫn luôn là chương tám trăm mười sáu tiểu linh vào quy thư đường vũ thấy được năm xưa đi qua hết thảy vạn tiên đại trận tiết giáo đại bại hơn nữa quỷ linh thánh mẫu bỏ mình để cho thông tiên triệt địa chấn n ộ hắn bổ hạ bày ra chu tiên kiếm trận lấy sức một mình độc v á c bốn đại thánh nhân cuối cùng ở hồng quân vô tình hay cố ý xen vào dưới tay hắn chiến bại bị nhốt đứng lên mà tiết giáo cũng từ đây xa suốt duy có một cái ly sơn lão mẫu như cũ cô độc kiên thủ tiết giáo cuối cùng giáo nghĩa hữu giáo vô loại vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống đây chính là tiết giáo đi thôi thông tiên thở dài nói theo thời gian trường hà dậm chân mà lên lần nữa thấy được ngày xưa bích du cung thấy được ngày xưa quảng thanh tử thấy được tích nhật quỷ linh thánh mẫu còn có ngày xưa thông thiên giờ phút này thời gian trường hà một trận t h ắ c loạn vô số mơ hồ thông thiên bóng người từ khác nhau thời gian bên trong đi tới thông thiên ngạc nhiên nhìn một mặt này chỉ là đường vũ sắc mặt có chút t r ắ n g bạch đi xuống hắn muốn nghịch loạn thời gian trường hà từ nay về sau ngươi không ở là ta t i ệ t giáo đệ tử trong bích du cung thông thiên nhìn quỷ xuống phía dưới quỷ linh thánh mẫu lạnh giọng mờ miệng chỉ là đột nhiên thân xác hắn một trận mờ mịt trong hai mắt mang theo một tia ẩn nút thống khổ giống như là không bị khống chế tựa như mở miệng nói có lỗi với quy linh là vi sư không được người mãi mãi cũng là tiệt giáo đệ tử đường vũ nịch g h loạn rồi thời gian để cho ngày xưa thông thiên nói ra hôm nay câu này tràn đầy áy náy lời nói chỉ bây giờ là thanh âm căn bản là không có cách hoàn toàn truyền vào tương lai ít nhất lấy đường vũ bây giờ thực lực hắn vẫn không làm được quy linh thánh mộ không hiểu nhìn mình sư phó ở sư phụ mình trong mắt tràn đầy nồng nặc áy náy là khổ sở chỉ là trong n h y mắt lần nữa biến mất thời gian trường hà ở biến mất ở sau lưng dừng lại ở trước mắt cuối cùng một màn giống như là một bộ mơ hồ hình ảnh ở trước mắt càng lúc càng xa chỉ có như vậy một cái cô độc bóng lưng từ bích du cung đi ra từ khác nhau quang âm hà lưu thấy được nàng lần nữa đi vào t i ệ t giáo trong đội ngũ cùng t i ệ t giáo người cùng đi xuất trinh cuối cùng một bức tranh mặt đường vũ thấy là một cái nữ tử quỷ trên đất mà nàng đứng trước mặt là toàn thân áo đen thông t h i ê n có thanh â m ở năm tháng trường hà bên trong truyền tới tên ta thông thiên ngươi có thể nguyện làm đệ tử của ta hình ảnh mơ mơ hồ hồ thời gian trường hà biến mất ở rồi trước mắt đường vũ đã bước chân vào thiên hà nhược thủy chỗ mà thông thiên lại chắp hai tay sau lưng chậm rãi rời đi nghịch truyền năm tháng trường hà chỉ vì đối đệ tử của mình một câu xin lỗi đường vũ nị non nói thông thiên sai lầm rồi sao nếu như lúc ấy tiết giáo thật im hơi lạ tiếng hay không còn có thể như vậy đường vũ mở mịt đứng lên lúc đó vô luận như thế nào sợ rằng lúc ấy cũng sẽ không cho phép tiết giáo tồn tại sư phụ ta hán ly sơn lão mẫu có chút lo âu nhìn thông thiên bóng lưng không việc gì cũng sẽ không tự sát đường vũ lòng không bình tĩnh vừa nói ngay vậy ly sơn lão m â u đấm nhẹ rồi hắn một q u y ề n nũng i ệ u hờn r ồ i chừng mắt liếc hắn một cái n g h c h ý tứ của ta là cũng sẽ không không nghĩ ra ngược lại ta chính là ý này nói đường vũ đều có chút phát ngôn g tựa hồ không biết rõ mình nói là có ý gì đột nhiên hắn ngẩng đầu hướng hôn đội nhìn cùng lúc đó nhìn một chút quy khư hắn cảm thấy n i ư ợ c thủy lần nữa vào quy khư mà quy khư bên trong những thứ kia bị chấn áp kinh khủng thánh linh sẽ phải p h á phong ấn mà ra còn có này thiên ma cũng càng ngày càng gần bọn họ quanh thân khí tức kinh khủng đã tại dần dần lan tràn một khi thiên ma cùng quy khư bên trong những thứ kia nhân vật khủng bố đi ra sợ rằng thiên đạo sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say đến thời điểm cả thế giới hoàn toàn sụp đổ thế nào l y sơn lão m â u thần sắc cũng nghiêm trọng không có gì đường vũ cười nhạt là thiên ma sao l y sơn lão m â u nói có thể để cho đường tam tạng coi trọng như vậy tự hồ chỉ có thiên ma thoáng i ê n lặng đường vũ cười khổ một cái không chỉ là thiên ma còn có càng kinh khủng hơn đồ vật là tất cả bị đại đạo lưu này ở nơi sâu xa trong vũ trụ sở hữu quy khư bên trong chấn áp tồn tại toàn bộ đều muốn đi ra so với thiên ma càng đáng sợ hơn ly sơn lão mẫu hỏi quy khư chấn áp tồn tại liền quy khư cũng giết có chết chỉ có thể chấn áp như vậy có thể tưởng tượng nhất định là so với thiên ma càng còn đáng sợ hơn đường vũ thở dài nói không cần lo lắng không có chuyện gì ghê gớm chúng ta chạy hắn đã làm xong chạy trốn chuẩn bị chỉ là đạp không ra một bước cuối cùng hắn căn bản là không có cách vượt qua thế giới thiên đạo cho nên bây giờ nghĩ biện pháp bước ra một bước cuối cùng đây mới là mấu chốt cách đó không xa tiểu linh thần sắc có chút mở mịt đứng lên bóng người đột nhiên bay ra ngoài trong nháy mắt biến mất ở rồi chân trời quy khư bên trong khóe miệng của nhựa thủy mang theo nụ cười chỉ là nhìn lại lạnh lẽo tới cực điểm chư thiên và giới đại đạo ha ha lần này ta muốn hoàn toàn tiến vào chư thiên liên đối sở hữu cho ngươi sợ h ã i đồ vật mà vào ta sẽ phá hủy hết thệ các thứ này giống giống từng trận kinh khủng tiếng têu ở quy khư bên trong vang dội vong xuyên bị ngạn khô bại cầu g ỗ trên phía dưới cái k i a nước sông đục ngầu vén lên cơn sóng thần từng cổ một kinh khủng uy thế ở lan tràn quy khư bên trong vô số mơ hồ thời gian con sông đang vạt mèo từ thời gian con sông trung nở rộ lõe lên lần lượt nhân vật khủng bố bọn họ đứng ở vạn cổ trên làm cho cả thời gian trường hà cũng đang tan rã vây anh thời gian trường hà biến mất băng liệt ngay sau đó lần nữa chậm rãi hiện ra từ nhỏ biến thành lớn từ nhược thủy trong tay tản mát ra kinh khủng ba động không ngừng đánh vào phía dưới nước sông đục ngầu bên trong nước sông an yên lặng xuống không có chút nào gợn sóng chỉ là kinh khủng uy thế lại càng phát ra lớn mạnh nhưng lại như vậy uy thế khống chế rất tốt cũng không có lan tràn đến nước sông trên cho nên ở dạng này uy thế bên dưới nước sông mới có thể không có chút ba động nào là ngươi âm thanh như vậy giống như là vô số thanh e m hội tụ mà thành một câu nói từ nước sông hạ chuyển tới tựa hồ có vô số người đồng thời mở miệng nói ra những lời này tiếng nói liên miên bất tuyệt vang vọng thật lâu ta không phải nàng nhược thủy sắc mặt mang theo đủ cười ta phải dẫn các ngươi đồng thời tiến vào chư thiên nàng t h ầ n sắc có nhiều chút điên cuồng tùy ý s á t lục càn dỡ dâm đ ẹ p lên lấy chư thiên vô tận máu tươi đi lấp tràn đầy trong lòng các ngươi trống không cùng tịch b ị đi tại sao thanh âm đức quãng từ nước sông hạ chuyển tới tại sao lại vừa là một giọng nói chuyển tới nghe được âm thanh như vậy nhược thủy thân thể một trận ngay cả con mắt cũng hơi ơ lớp nàng động tác dừng lại ở giờ khác này không dám tin nhìn người vừa tới một cái lớn cỡ bàn tay cô bé chậm d ã i đi vào tiểu linh chỉ là theo nàng bước thân thể lại đang không ngừng lớn lên mỗi đi một bước thân thể liền trưởng lớn một chút cuối cùng biến thành một cái hồng ý nữ tử tóc dài thuỳ lạc hai mắt lạnh lẽo ngũ quan tinh xảo giống như đ i ề u khắc cả người mỹ tới cực điểm cũng diễm lệ tới cực điểm áo màu đỏ nhẹ khinh vũ động tóc dài tung bay mỹ có chút b ậ u miễn chương tám trăm mười bảy hồng ý nữ tử lại xuất hiện nhược thủy cả người đều ngẩn ra nhìn về phía đạo thân ảnh kia tốt nửa ngày mới chậm rãi nói ra n g ư ờ i t h ứ c t ỉ n h nàng thanh âm mang theo một ít sợ hãi còn có nói không do nói không biết tâm tình rất phức tạp tại sao hồng ý nữ tử mở miệng lần nữa thanh âm không có chút ba động nào nhưng là lại trong suốt dễ nghe liền muốn hoàn mỹ nhất nhạc khí đều không cách nào đánh đàn trừ nàng thanh âm tuyệt vời tại sao nhược thủy nỉ non một cái câu đột nhiên nở nụ cười chỉ là trong mắt lại mang theo nước mắt ngươi nói tại sao cam tâm bị người khác lợi dụng c h ấ n thủ ở này thủ hộ chư thiên nhưng là ngươi cuối cùng được đến vậy là cái gì ngươi không cảm giác buồn cười không nàng đột nhiên thê lương phá lên cười ha ha ta là ngươi nhưng là ta cũng không phải ngươi bởi vì ta sẽ không đi ngươi đường ta sẽ không như ngươi một loại ngu si chỉ cần ta phá hủy vạn cổ chư thiên đến thời điểm ta sẽ trọng tố sinh mệnh đúc lại trật tự phía dưới nước sông đục ngầu đột nhiên từng trận run dày là ngươi là ngươi ta cảm thấy ngươi khí tức âm thanh như vậy mang theo nồng nặc hận ý lại có chút run dày sợ hãi ngươi còn muốn phong ấn chúng ta sao ngươi cho rằng ngươi còn có thể chấn áp chúng ta bao lâu đối với phía dưới thanh âm hồng y nữ tử dường như là không nghe thấy chỉ là nhìn n h ư ợ c thủy ta biết rõ này không phải ngươi bởi vì ngươi thời gian dài trấn thủ ở này bị những tà đó ác ảnh hưởng đến vốn là ngươi lúc ban đầu ngươi cũng không phải là mở ra phía thế giới này nơi này trấn thủ sao ta chính là ngươi ngươi chính là ta cho nên ta biết rõ ngươi liền muốn biết chính ta như thế không phải như vậy ngươi thủy tiếng hử nói là các ngươi tự cho là đúng chỉ là trong mắt của ta buồn cười thôi nếu không chúng ta làm sao sẽ luân lạc tới như thế đây thủ hộ chư thiên đến lúc cái gì bị chúng sinh quên mất bây giờ chúng sinh nhưng còn có nhân ký cho chúng ta sao không có ai nhược thủy khổ sở nói chúng ta che ở chư thiên nhưng là ở chư thiên chúng ta như thế nào tồn tại đây có lẽ cũng sẽ có nhân ký cho chúng ta nhưng là đó nhất định là thập thác bất xá tồn tại sau đó bị chấn áp đáng ra không không đáng giá nhược thủy nói thủ hộ chư thiên sau đó liền tộc nhân của chúng ta đều bị chư thiên thánh linh tàn sát chúng ta và thiên t ư ơ n g như thế buồn cười nha chúng ta hẳn bị nhớ lấy anh hùng phương thức mà bị nhớ nếu chư thiên sinh linh vong ân phụ nghĩa hủy chúng ta ta đây sẽ bị hủy chư thiên sau đó trọng tố thuộc với thế giới chúng ta con mắt của nhược thủy mang theo vẻ điên cuồng thậm chí ta có thể để cho ngày xưa tộc nhân lần nữa tái hiện có thể lưu lại sở hữu vui vẻ khi đó liền sẽ không còn có đau khổ nàng chỉ lên trước mặt cái kia hồng y nữ tử ha ha cười to trinh chiến đi qua thủ vệ chư thiên cuối cùng lại phát hiện chư ngày đều đã không có chính mình chỗ dung thân lại ngay cả mình quan tâm nhất nhân cũng không phòng giữ được ha thật là buồn cười nha nếu ngay cả mình quan tâm nhân cũng không phòng giữ được như vậy này phương chư thiên cũng liền không cần phải tồn tại rồi không phải sao nhựa t h ủ y nợ nụ cười lạnh ta là ngươi thừa tái ngươi toàn bộ trí nhớ chúng ta pháp lực cũng là giống nhau nếu là ngươi ngăn cả ta nơi này đại chiến phía thế giới này nhất định băng liệt bất quá kia sợ chính là chúng ta đồng quy vô tận một ít bị lưu đày ở chư thiên ngoại sinh linh cũng sẽ nơi này mà tiến vào chư thiên sau đó phá hủy chư thiên đại thiên thế giới hồng y nữ tử thần sắc từ đầu trí cuối liền không có biến hóa chút nào như c ũ lạnh lẽo giống như là thế gian vật vật cũng không có gì có thể nhiễu loạn trái tim của nàng cảnh t r ừ n g sở hữu vận mệnh lại khoảng đó không được vận mạng của mình nhược thủy cười hắc hắc ta sẽ không đi ngơi đường xưa ta sẽ không như ngươi như thế ngu si trong mắt của ta ngươi và thiên thương đều là ngu xuẩn một cái trọng thương suýt nữa không có thân tử một cái liền m ở mị không có quá khứ và tương lai du đãng ở năm tháng trường hà bên trong ta là ngươi nhưng là ta sẽ không trở thành ngươi ta cũng không muốn trở thành ngươi nhược thủy nhìn lên trước mặt cái kêu hồng y nữ tử nói hồng y nữ tử hướng nàng xem đi năm đó ta trọng thương ngã gục v ạ ngươi bất đắc nước ra chính mình. Chấn thủ thiên, đắc đây, nước chính dĩ mình. n chư ra áp ở đây, thủ vệ chư thiên, ngươi không để cho ta thất vọng ngươi quả thật thủ vệ chư thiên nhưng là bây giờ ngươi lại để cho ta có chút ngoài ý muốn ngoài ý muốn sao nhược thủy hư một tiếng tối thiểu ta và ngươi bất đồng rồi ngã bất hội tố suất như ngươi như thế chuyện n g u si chờ ta phá hủy chư thiên để cho vạn vật trở lại hỗn độn ta sẽ xây lại chư thiên thậm chí còn có này tộc nhân của chúng ta cũng sẽ tái hiện đến thời điểm cùng tộc nhân chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ cái này chư ngày đều x e ta là tối cao Ta biết do nhược ó cũng n đã ậ p phát thế thiên t h rồi. giác Nó ơ n không g thủy trong mắt mang theo c u ồ n g loạn điên cuồng nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ đủ để đưa nó tiêu hao đến thời điểm nó liền sẽ không phải là ta đối thủ ta có thể nghiền nát nó sau đó xây lại thuộc tại chúng ta chư thiên đi qua liền đi qua đi hồng y nữ tử trong mắt nổi lên vẻ khổ sở chỉ là nàng t h a nhâm như cũ lạnh như băng sương không gặp qua đi ta sẽ để hết thể trở lại quá khứ nhược thủy điên cuồng tiếu lên rầm rầm nước sông đục ngầu từng trận run d ậ y kinh khủng y thế lan tràn ngay sau đó an yên lặng xuống phản phất đang sợ hãi như thế hồng y nữ tử về phía trước hai bước nước sông lại vừa là một trận run d ậ y tại sao ngươi đã trấn áp chúng ta nhiều năm như vậy tại sao còn muốn như vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì từng đạo thanh â m từ dưới nước chuyển tới nghe được đối cái này hồng y nữ tử tựa hồ kiên kỵ tới cực điểm nhược thủy tiến lên chắn trước mặt hồng y nữ tử ta muốn khiến chúng nó toàn bộ đi ra theo ta đồng thời và ở chư thiên bây giờ ta không ngăn cản được ngươi hồng y nữ tử nói ta ngươi giống nhau cho dù ta hoàn toàn tỉnh lại ta ngươi cũng bất quá là lưỡng bại c ầ u thương thôi hối hận không lúc ấy chia ra tới ta làm sao sẽ hối hận đây tối thiểu ngươi lúc ban đầu hay lại là nơi này c h ấ n thủ cái này đã để cho ta rất an ủi hồng y nữ tử mở miệng nói chỉ là bông tha đi đi qua không thể làm lại ta sẽ không ta không phải ngươi càng không biết giống như là ngươi như thế ngu si ngươi tiếc nuối ta sẽ thay ngươi đền bù ta biết rõ bây giờ ngươi căn nguyên còn không có hoàn toàn tỉnh lại ngươi không kiên trì được bao lâu nhược thủy nói lần trước hiện ra ngươi làm cho mình càng hư nhược lần này cũng là như vậy chỉ có thể kéo dài ngươi hoàn toàn tỉnh lại thời gian để cho ngày xưa lại xuất hiện để cho tộc nhân trở về hồng y nữ tử c h ậ m g i i nói thực ra hắn đã đang nỗ lực nếu không làm sao sẽ như thế đây nhược thủy xương sở chỉ nghe hồng y nữ tử tiếp tục nói có chút trật tự quả thật hẳn trọng t r ậ t rồi chỉ là lại không nên như ngươi vậy lấy chư thiên tỷ tỷ vạn sinh linh làm giá chương tám tới tử tiêu cung vừa thấy nhược thủy ngẩn ra tựa hồ biết cái gì nhưng là vô luận như thế nào ngươi cũng không cách nào ngăn cản ta thả ra bọn họ chỉ có như vậy mới có thể đối phó hắn nhược thủy lạnh giọng nói chuẩn bị sợ sẽ là phá hủy chư thiên tỷ tỷ vạn sinh linh cũng không có gì trên mặt nàng nổi lên vẻ khổ sở rời nhà quá xa ta đã muốn quên mất trở về đường ngày xưa tộc nhân ngươi còn nhớ bao nhiêu ta là ngươi nhưng là ta sẽ không trở thành ngươi không ngừng chinh chiến bảo toàn chư thiên cuối cùng lấy được cái gì liền tộc nhân mình đều không cách nào cẩn thận bảo vệ có lẽ ở chư thiên bên trong chúng ta sớm đã bị người q u ê n lãng nhược thủy mang trên mặt tự dễ ước ta sẽ không đi các ngươi đường hồng y nữ tử sắc mặt như c ũ lạnh lẽo thần sắc không có chút ba động nào lạnh lùng tới cực điểm cũng diễm lệ tới cực điểm nàng yên lặng đứng ở chỗ này giống như là cao cao tại thượng thần chi một dạng mắt nhìn xuống thiên địa văn vật chỉ là trong mắt lại mang theo một tia như có như không mệt mỏi ta biết rõ thiên thương để lại một cái hậu thủ một cái hy vọng nhưng là ngươi cho là hắn còn có thể trở về sau bị người nhanh chân đến trước cuối cùng bất quá chỉ là đồ làm áo cưới thôi nhược thủy tiếng hử nói phía dưới nước sông đục ngầu ở có chút phật phòng về phần ngươi nước ra ta ngươi đang ở đây cũng không trở về t ộ i cùng cho nên chỉ có như thế mới có thể đối phó nó nhựa thủy n ở nụ cười lạnh trừ phi ngươi chiếm đoạt ta đưa ngươi ta bản thân chiến lược lần nữa hòa làm một thể có thể đánh với nó một trận nhưng là ta sẽ không để cho ngươi chiếm đoạt bởi vì ta không phải ngươi ta cũng không muốn ngươi hồng y nữ tử thần sắc không thay đổi ngươi là một cái khác ta ta rất an đ u ổ i chỉ là một khi thả ra những thứ này kinh khủng ngươi cho rằng ngươi có đủ thực lực chấn áp sao tại sao phải chấn áp nếu như chấn áp như vậy ta thả bọn họ đi ra còn ý nghĩa gì n h ư ợ c thủy nói ta liền muốn bọn họ tiến vào chư thiên đi bệnh dịch tả chư thiên chúng ta không hề có lỗi với chư thiên là chư thiên có lỗi với chúng ta nếu như vậy như vậy chư thiên cũng liền không cần phải tồn tại rồi n h ư ợ c thủy vung tay lên thời gian trường hà từ nàng lòng bàn tay chạy xuôi mơ hồ xuất hiện ở trước mắt nhanh chóng thoáng qua là bọn hắn là bọn hắn phản bội chư thiên cho nên mới đưa tới kinh khủng như vậy tồn tại sắt sắt năm tháng trường hà có máu tươi đang bắn tung có người khác ở gào thét bị thương trong mơ hồ có tiếng trẻ sơ sinh khóc chuyển tới một người nam tử chỉ còn lại nửa đoạn thân thể dùng gần có một con cánh tay ôm trong ngực trẻ sơ sinh hắn hướng về phía trẻ sơ sinh n ở nụ cười ô m trẻ sơ sinh phóng lên cao muốn chạy đi vê anh kinh khủng ba động lan tràn nam tử thân thể nghiền nát liên đối trong ngực trẻ sơ sinh cũng biến mất vô ảnh vô tung duy có một ít nhàn n h ạ t huyết vụ đồng bình mở ánh mắt của hồng y nữ tử xuất hiện một k i a ba động nhưng là rất nhanh như c ũ lạnh lẽo lại đi nhìn một chút bảo vệ chư thiên cuối cùng được đến lúc đó chư thiên dồn bỏ nhược thủy thê tự Ta biết hết thệ thứ này bất phá chính cho lên lương là là là cười, người này đúng. cũng này nó các các quá đều là nó ở khinh i người, ê n đang kỵ các c bố trí, o nên m ớ ư thường ế n h n như n g g là biết do như thế, do ư các i như n cũ nói chúng ta từng là chư thiên chinh chiến từng c h ấ n thủ chư thiên bảo vệ rồi chư thiên nhưng là cuối cùng quả thật kết cục như thế bị những thứ này không biết gì nhân dùng bỏ cho rằng là chúng ta đưa tới đáng sợ đại địch để cho chư thiên rối loạn nào ngờ hết thệ các thứ này đều là nó cố ý vi trí thôi vì đối phó các ngươi hy sinh bao nhiêu chư thiên bên trong vô tội sinh linh hồng y nữ tử nghe nhược thủy lời nói dường như là không nghe thấy như thế đứng l ặ n g lặng đến bóng người tuyệt thế mà độc lập mà buồn cười là biết rõ như thế các ngươi cũng dứt khoát kiên quyết đi chinh chiến nhược thủy thần sắc mang theo một tia trào phúng hồng y nữ tử nhìn nàng một cái có ưu ưu thở dài chuyển tới có chút trật tự là hẳn một lần nữa thiết lập nhưng không nên lấy loại biện pháp này nàng bóng người mơ hồ phản phát hóa thành một cái cứ điểm dung nhập vào thời gian lỗ hổng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa tiểu linh trong hai mắt tràn đầy mờ mịt hướng bốn phía nhìn một cái ngược lại một đầu đâm vào rồi thiên đình một nơi tựa hồ đi tìm ăn đi thiên ma k h í tức càng phát ra đến gần rất nhanh sẽ biết lần nữa hạ xuống ở phía thế giới này bốn phía gian còn đang không ngừng sụp đổ còn sót lại thiên đình phía thế giới này cũng đang không ngừng giảm bớt không bao lâu hết thể các thứ này cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung h á t vũ còn đang không ngừng nhỏ xuống toàn bộ thiên đình đều tràn đầy không khí trầm lặng cảm giác đương nhiên lai ca đám người không tính là giờ phút này lai ca tựa như có lẽ đã hoàn toàn buông tha thế nào tiêu sái làm sao tới ngày ngày uống say như chết sau đó liền k h o k h o ngủ say tỉnh ngủ tiếp tục uống hoàn toàn đoạn rơi xuống nơi này lập tức phải hủy diệt quan âm bồ tát đi tới trước mặt đường vũ nói đường vũ cười một tiếng đúng nha rất nhanh sẽ biết hủy diệt giờ phút này chỉ còn lại có một ít vật kiến trúc v ề phần thực vật cái gì cũng sớm đã bị hắc vũ ăn mòn từng chút không còn chúng ta có thể còn sống sao quan âm bồ tát bây giờ cũng không có bao nhiêu lòng tin các ngươi sẽ không chết đường vũ kiên định nói đến khi hắn kia liền không nói được rồi theo chính mình thần hồn không ngừng giảm bớt ở tiếp tục như thế hắn sớm muộn cũng sẽ bị triệt để thay thế đến lúc đó đường vũ cũng liền không tồn tại nữa chỉ là bây giờ ở làm cho mình thần hồn cường đại lên hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn đang không ngừng giảm bớt hắn vẫn luôn đang suy tư cái gọi là bản tâm rốt cuộc là cái gì có chút danh ngộ nhưng thủy t r u n g cũng đều không minh bạch ngươi biết rõ nếu quả thật không có cách nào như vậy ta sẽ đem bọn ngươi trôn xuống đường vũ cười hắc hắc coi như ngủ một giấc rồi một thức tỉnh lại cái gì cũng biết tốt quan âm bồ tắt nhìn về phía đường vũ không có ở nói chuyện t ử tiêu cung bên trong một giọng nói chuyển tới đường tam tạng có thể hay không còn tử tiêu cung vừa thấy hồng quân chuyển tới âm thanh vang r ộ i ở đường vũ bên hai thoáng do dự một chút đường vũ xuất hiện ở tử tiêu cung nhất thời tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngãi nào một cái liền bỏ dậy phòng bị nhìn hắn không phải tới đánh nhau đường vũ tự nhận là rất là hữu hảo đối với bọn họ cười một tiếng nghe vậy này lao ca hai ám ám thở phào nhẹ nhõm thấy đường tam tạng hoàn toàn đi vào nội điện lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại đường tam tạng cho bọn hắn bóng mở quá lớn muốn biết rõ lúc trước không việc gì thời điểm lại đột nhiên xuất hiện đánh bọn họ một hồi hơn nữa lúc trước bọn họ hay lại là thánh nhân bây giờ liền thánh nhân cũng không phải này nếu như đường tam tạng động thủ đánh chết bọn họ đều là dễ như trở bàn tay người đã đến rồi hồng quân đưa lưng về phía đường vũ bình tĩnh nói chuyện gì đường vũ trực tiếp làm hỏi con mắt còn hướng bốn phía d o xét ngược lại đi tới một cái đại mặt đỉnh trước cẩn thận nhìn một chút thậm chí còn lấy tay gõ một cái đáng tiếc nha không phải là cái gì trí bảo thiên ma muốn tới rồi hồng quân nói chương tám trăm mười chín bị quy khư đánh khóe miệng của đường vũ nổi lên một kia khinh thường lúc đó ngươi để cho lão tử làm thương thiếu chút nữa thì chết trận như hôm nay ma lần nữa đánh tới vẫn còn có mặt tới tìm hắn ta tự nhiên cảm thấy đường vũ nhún vai một cái ta một người không chống đỡ được hồng quân trực tiếp nói ngươi muốn biết rõ một khi thiên ma đánh tới đánh vào thiên đạo như vậy thiên đạo nhất định băng liệt ta ngươi còn không có bước ra một bước cuối cùng một khi thiên đạo băng liệt như vậy ta ngươi một chút sẽ cũng không có cái này có gì ngươi và quy khư câu câu đáp, đáp. lời còn chưa dứt một cổ cường đại uy thế lan tràn mà tới nhược thủy bóng người hiện lên lạnh lẽo nhìn chằm chằm đường vũ tại này cổ uy thế bên dưới đường vũ bị miễn cưỡng đánh vào đến trong h ố n độn ở trong h ố n độn đường vũ măng n hiếp thế nào mạnh như vậy mặc dù sớm liền biết rõ quy khư cường đại nhưng mà đường vũ lại không nghĩ tới nàng lại cường đại đến tình trạng như thế từ trong h ố n độn lắc mình mà ra nhìn về phía nhược thủy liên quan đến hắn cười một tiếng cái kia hiểu lầm hiểu lầm nếu như đang để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được cái gì âu nôn ngữ ta liền giết ngươi nhược thủy lạnh giọng nói ta bảo đảm không nói ngươi cùng hắn câu câu đ á p đáp kia sợ sẽ là câu câu đ á p đáp ngươi cũng phải cùng đồ đệ của ta câu câu đ á p đáp dù sao đường vũ trực tiếp mặc miệng không dám nói nữa rồi quy khư một khắc kia xuất thủ để cho hồng quân đều cảm giác được sợ hãi hắn biết do quy khư mạnh nhưng là cho tới bây giờ không có bái kiến nàng toàn bộ thực lực hơn nữa hồng quân cảm giác n à y tuyệt đối không phải nàng toàn bộ thực lực đang xuất thủ trong nháy mắt đó thiên đạo có run dày thế nàng xuất thủ lực lượng không chế đúng lúc là thiên đạo thừa nhận lớn nhất cực h ạ ở nói nhảm ta liền giết ngươi nhược thủy lạnh giọng nói cách đó không xa tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng hướng nơi này nhìn lại về phần nguyên thủy thiên tôn động cũng không động nhìn hai người đường vũ hít một hơi thật sâu thân ảnh nhất tránh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người nhất thời tiếp dẫn cùng chuẩn đề kinh hãi c h ỉ cảm thấy động một chút cũng không thể động đường vũ khoanh tròn đi lên chính là mấy quyển đánh đặc biệt sàng khoái ma đản g không đánh lại quy khư vẫn không đánh thắng các ngươi sao ở cho các ngươi trộm cắp cười hừ nặng n ề hư một tiếng đường vũ lần nữa quay trở về trong nội điện v ề phần tiếp dẫn cùng chuẩn đề nằm trên đất đã s ư ơ n g mặt s ư ơ n g núi đường tam tạng này không phải là muốn giết bọn hắn đơn thuần làm nhục bọn họ nguyên thủy thiên tôn trong mắt nổi lên một tia cười trên n ổ i đau của người khác con hảo chính mình không có xem náo nhiệt nếu không phỏng chừng mình cũng được không hồng quân nhíu mày một cái đường tam tạng ngươi suy tính một chút ta nói chuyện duy có chúng ta liên thủ mới có thể ngăn cản thiên ma tiếp tục kéo dài thiên địa phá d i ệ n thời gian như vậy cũng là vì chúng ta tranh thủ đột phá thời gian nhìn nhựa thủy liếp mắt đường vũ nói cùng ta không có quan hệ hắn chỉ nhựa thủy ngươi có thể để cho nàng xuất thủ nhà con mắt của nhược thủy h í p một cái đường vũ không khỏi lui về sau một bước tiếp tục nói chỉ cần nàng xuất thủ bất kỳ thiên ma đều là nhỏ nhặt không đáng kể b ó p chết bọn họ dễ như t r ở bàn tay phải không nhược thủy ha ha nhược thủy lắc mình ngồi ở bên cạnh nhắm lại con mắt đường tam tạng ta không có nói đùa với ngươi hồng quân nghiêm nghị nói đây là quan hệ đến tam giới đại sự bây giờ còn có tam giới sao ngươi nếu biết là quan hệ đến tam giới đại sự lúc ấy ngươi còn lợi dụng ta đường vũ cười lạnh một tiếng lúc ấy là ta cân nhắc không chú đáo hồng quân thở dài nói đường vũ nói nếu làm liền muốn chính mình đi gánh vác hậu quả h ừ ta không sợ nói cho ngươi biết kia sợ sẽ là thiên bây giờ địa băng liệt ta không có bước ra một bước cuối cùng ta cũng vẫn còn có thể còn sống sót về phần ngươi sao hắn cũng có thể còn sống nhược thủy nhắm đến con mắt mở miệng yêu đất ta biết rõ chỉ cần ngươi nghĩ khẳng định có thể để cho hắn sống sót ngươi còn cần tiến vào chư thiên đâu rồi bên người khẳng định yêu cầu chính mình một số người rồi đ ư ờ n g vũ nhìn về phía hồng quân cho nên ngươi xem nàng đều nói ngươi có thể còn sống sót rồi cho nên còn ngăn cản cái giám nha ở không đi gây sự đến thời điểm thiên đạo sớm băng liệt s ớ m tốt cái gì gọi là sớm băng liệt s ớ m tốt này nói là tiếng người sao hồng quân hít một hơi thật sâu nhưng là chúng sinh làm sao bây giờ đó là ngươi chuyện đường vũ giang tay ra một bộ không có vấn đề thái độ nếu như không có chuyện gì ta liền đi vừa nói xoay người đi ra ngoài một lần bị lợi dụng rồi vẫn còn muốn tìm chính mình liên thủ ha ha đường vũ cho là mình không có cao như thế còn đường tam tạng chẳng lẽ ngươi thật muốn tới này thật sự có sinh mệnh mà không để ý sao hồng quân nói đường vũ cắt một tiếng Phay đầu hướng hồng quân dựng lên một n g ó n giữa nhưng sau xoay người rời đi thấy đường tam tạng đi ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề lần nữa s ứ n g sở phòng bị đứng lên đường vũ hướng về phía hai người trách móc cười một tiếng cười rất là đơn thuần đường tam tạng ngươi muốn làm gì chuẩn đề run giọng nói khẩn trương như vậy làm gì ta cũng không thể ăn các ngươi đường vũ cười hắc hắc các ngươi giàu gì cũng là thánh nhân ngạch đã từng thế nào mật chút thành tựu như vậy cái đức hạnh kia sợ sẽ là trước kia là thánh nhân thời điểm đều bị đường vũ liên tiếp đánh đánh ra lau không đi bóng mở bây giờ cũng không phải thánh nhân tự nhiên càng sợ hãi chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng đang cười gợi đến một câu lời cũng không dám nói đi đi xem các ngươi sợ cái bộ dáng này đường vũ rung đùi đắc ý khinh bỉ nhìn một câu nhìn đường vũ cứ như vậy rời đi hồng quân thở dài một cái phía thế giới này còn có thể kiên trì bao lâu không vượt qua một tháng nhược thủy nói là tự nhiên phát triển hủy diệt tình huống hạ nếu g n là thiên ma thậm chí còn bọn họ xuất thế như vậy thì sẽ lập tức vỡ nát ngươi muốn thả ra những thứ kia nhân vật khủng bố sao hồng quân nhìn về phía nhược thủy nhược thủy thân sắc lạnh xuống đây là ta sự tình không cao hơn một tháng thời gian thật quá mức gấp gáp rồi mặc dù nhược thủy quả thật có thể mang theo hắn sống tiếp nhưng là nếu như có thể hồng quân không muốn đem hy vọng giao phó ở trong tay người khác bởi vì không có bất kỳ vật gì so với người chết chìm tay chân càng đều hữu hiệu hơn rồi có lúc đem hy vọng giao phó ở ở trong tay người khác chờ đợi có lẽ chính là tuyệt vọng ta chỉ là kỳ quái ngươi cũng như vậy c ư ờ n g đại nếu là muốn tiến vào chư thiên không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao hồng quân kỳ quái hỏi đã như vậy tại sao còn muốn thả ra quy khư bên trong những thứ kia vốn là bị ngươi chấn áp tồn tại đây ta tuy mạnh cũng không vô địch hồng quân đột nhiên nghĩ tới cái kia ở thời gian t r u n g đ ồ n g b ề n cái thân ảnh kia ngươi đang ở đây k i ê n kỵ người kia hắn nhược thủy khép cơi lắc đầu một cái bây giờ hắn đã không có gì để cho ta k i ê n kỵ rồi mặc dù hồng quân tâm lý còn rất nhiều nghi vấn nhưng là không có ở hỏi tiếp đã nhìn ra nhược thủy đều đã hơi không kiên nhẫn rồi nếu là ở hỏi tiếp cho mình tới như vậy thoáng cái vậy thì phải không thử nghiệm rồi ngay cả đường tam tạm như vậy không sợ chết nhân ở trước mặt nàng cũng tiêu ngừng lại nếu là thời kỳ toàn thịnh nhược thủy trong mắt có chút tưởng nhớ đứng lên rất mạnh rất mạnh cường nháy mắt liền có thể hủy diệt nơi này liên đối thiên đạo căn nguyên cũng sẽ nghiền nát chương tám trăm hai mươi trong giấc ngộng nhược thủy trong mắt nổi lên một kia không khỏi phức tạp đối với người kia cường đại hồng quân đã sớm đã linh giáo rồi trong nháy mắt liền đem hắn trọng thương là chân chính bước ra một bước cuối cùng nhân thậm chí là bước ra không biết một bước hắn quá mạnh mẽ bây giờ nghe được ngay cả quy khư cũng kiên kỵ như vậy hồng quân không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh hơn nữa quyết định chủ ý sau này nếu là gặp phải người kia chính mình trước tiên chạy bởi vì hắn quá mức đáng sợ muốn giết chết chính mình tựa hồ chính là vây tay sự tình ở giữa nhưng là hắn như thế cường đại làm sao sẽ biến thành như thế dáng vẻ hồng quân hỏi nhược thủy lắc đầu một cái lại cũng không có ngôn ngữ theo đường vũ quay trở về thiên hà nhược thủy nơi thấy được lăng tuyết ở trước mắt mua kiếm sử dụng là ly sơn lão mâu lúc ấy dạy dỗ pháp thuật có lẽ so với người hắn đã cường đại vô cùng nhưng mà theo đường vũ lại sơ hở quá nhiều giống như hải đồng là bởi vì hắn quá mức cường đại cho nên bắt đầu nhìn bất kỳ pháp thuật đều có bất đồng sơ hở cho dù là lúc ban đầu tu luyện bàn cổ đại thần công pháp cũng vẫn như cũ trăm ngàn chỗ hở bây giờ hắn đã sớm nhảy ra bản thân công pháp cục hà tính hết thệ tùy tâm mà động tùy tính đi trong lúc dở tay nhấc chân chính là vô tận sóng pháp lực đủ loại pháp thuật bị hắn dung hợp từ đó đi ra thuộc về mình pháp thuật tuyết nhi như n g ư ờ i vậy đúng không đường vũ đột nhiên cười một tiếng đi lên phía trước nhìn kỹ ta biểu diễn cho ngươi một lần từ lăng tuyết trong tay đem trường kiếm cầm tới chỉ là đơn giản động tác nhưng là từ trong tay hắn thi triển lại mang theo bất đồng ý nhị ca ca, ta đây cảm giác còn không có ly sơn tỉ tỉ dạy dỗ tốt đây lăng tuyết bịt chặt lỗ múi đường vũ bật cười mà bắt đầu ngược lại chỉ cần thích hợp tuyết nhi chính là tốt nhất đại ca ca chỉ là biểu diễn cho ngươi chủ yếu là ngươi xem tự sử dụng cái loại này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất như vậy thì là tốt nhất cầm trong tay trường kiếm đưa tới đường vũ trong tay chật lóe đột nhiên xuất hiện hai chuỗi đường hồ lô dạ ngươi khi còn bé liền thích ăn đây là không lâu trước đây ta đi hướng ngự thiện phòng thấy còn dư lại một ít nguyên liệu nấu ăn đơn giản làm được tạ, tạ đại ca ca ca n g tuyết ngòn ngọt cười cầm tới ngồi ở đường vũ bên cạnh đem đầu tựa vào hắn trên đầu vai đại ca ca ta t r o n g giấc mộng cái gì mộng nhỉ đường vũ thuận miệng nói mơ thấy chỉ còn lại ta ngươi lang t u y ế t nói đường vũ ngần ra sờ một cái nàng đầu nhưng là đại ca ca nhưng không thấy sau đó ta mới biết rõ đại ca ca bị vây ở rồi một thanh kiếm bên trong khi đó ta con lấy sau lưng thanh kiếm kia con lấy sau lưng đại ca ca đi c ự c xa muốn phải nghĩ biện pháp phá vỡ thanh kiếm kia lang t u y ế t thanh âm cũng hơi có chút n mẹn ả o sau đó giống như là đầy đủ mọi thứ cũng trở lại lúc ban đầu nhưng là đại ca ca nhưng không thấy nhưng là tất cả mọi người đều không nhớ rõ chỉ có ta nhớ được ta cùng bọn họ cho nên người ta nói lên đại ca ca bọn họ không biết rõ cũng không nhận biết ta thấy được bị vây ở trong kiếm đại ca ca đang chảy lệ khi đó ta cũng nhìn thấy đại ca ca còn có thể cô độc ta muốn để cho người khác gặp lại ngươi nhưng là các nàng không thấy được sau đó thanh kiếm kia biến mất đại ca ca cũng đã biến mất ta dò xét đầy đủ mọi thứ ghi lại muốn tìm được đại ca ca dấu vết nhưng là lại không có bất kỳ vết tích giống như là đại ca ca cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế biến mất vô ảnh vô tung ở mảnh này cổ sử đều bị nhân xóa đi quên đi tất cả mọi người đều không nhớ rõ sau đó ta cũng dần dần bắt đầu quên bởi vì ta không biết rõ rốt cuộc có phải hay không là ta một giấc n g ộ n đ ư ờ n g vũ bật cười mà bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái lang tuyết đầu ngươi cái này nha đầu đang nói gì lấy ca của ngươi ta bây giờ thực lực lại thứ gì có thể vây không ta hơn nữa ngươi nói hết rồi làm ngộng ân ân ta cũng cho là đó là một giấc n g ộ lang tuyết cười hắc, hắc. cách đó không xa ly sơn lão mẫu đi tới thấy hai người không khỏi cười một tiếng hồng quân tìm ngươi làm gì thiên ma sự t ỉ n h ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng nói đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái ừ ta trừ cái này điểm giá trị lợi dụng cũng không có tạm biệt bây giờ còn ai dám lợi dụng ngươi nha ly sơn lão mẫu tức giận nói lần trước không phải là bị hồng quân lợi dụng sao đó là bởi vì ngươi muốn cẩn thận bảo vệ sau lưng hết thảy mới sẽ như thế nếu không làm sao sẽ như thế đây ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng nói lần này thiên ma ngươi bỏ mặc đương vũ nói lần này thiên ma đánh tới Ta t cảm h ly sơn ợ h lão n mâu nói tinh tế cảm ứng một chút thiên ma khí tức càng phát ra đến gần thậm chí có mấy cổ cường đại khí tức để cho đường vũ đều cảm giác được lòng rung động lần này thiên ma xâm phạm so với lần trước càng đáng sợ hơn cũng không phải là không thể xuất thủ tốt nhất hồng quân chiến đấu gần chết sau đó tự mình ở xuất thủ thuận tay đem hồng quân đập chết bất quá này cảm giác có chút không thực tế rồi dù sao hồng quân bây giờ có núi d ự a đối với quy thư đ ư ờ n g vũ tự nhận là hay lại là so với hắn hơi hơi kém bên trên như vậy từng kia sư phó ta có một ít pháp thuật tìm hiểu không ra tôn nộ g không mang theo tử hà đi tới cái gì đ ư ờ n g vũ theo miệng hỏi người tu luyện là hoàn thành bản cổ đại thần công pháp nhưng là ta cảm giác và tập thân bảy mươi hai biến có nhiều chỗ lại phát sinh mâu thuẫn tôn nộ g không c a o mày hỏi thay đổi đ ư ờ n g vũ nói vô luận bất kỳ công pháp nào nó không phải đã hình thành thì không thay đổi phải cần chính ngươi đi thay đổi từ đó cảm thấy thích hợp ngươi công pháp như vậy thì là tốt nhất tôn nộ g không chấm tư khoan hay nói ngươi cái bộ dáng này quả thật có một ít sư phó phong loại ly sơn lão mẫu cười cợt một câu thay đổi tôn nộ g không n h ỉ non một cái câu theo ta đi thay đổi mà thay đổi thật sự tu hành bản thân cuối cùng chỉ cần thích hợp ta đương vũ gật đầu một cái đúng bất kỳ công pháp nào cũng là như thế nó không phải đơn độc phất tay đường vũ quanh thân pháp lực lưu t r u y ề n một cổ huy thế lan tràn trí cao thiên trên nếu là đủ đủ cường đại hết thể tùy tâm đi bất kỳ pháp thuật chỉ bất quá chỉ là biến thành phụ trợ nói cho đúng là pháp lực mới là trọng yếu nhất đường vũ nghiêm nghị nói không pháp lực cũng không phải trọng yếu nhất là bản thân nói mới là trọng yếu nhất bây giờ hắn là pháp lực quá mức cường đại vượt qua bản thân đạo cảnh nhưng như vậy cũng không tiện ngược lại cũng rơi xuống hạ thành tất cả mọi người chầm tư nhưng mà đường vũ cũng đã đứng lên Hướng xa xa đi tới suy nghĩ một chút hắn vẫn lắc mình tiến vào quy khư chương 821, b ự c b ộ i chuẩn đề bây giờ quy khư bên trong những thứ này nhân vật khủng bố sẽ phải hoàn toàn đột phá phong ấn vẻ này uy thế lan tràn ở trong thiên địa nếu là kinh khủng như vậy tồn tại đi ra nếu là đơn độc một cái đường v ũ đều cảm giác được đáng sợ húng chi là nhiều như vậy chứ ngay từ đầu vốn là để cho hắn sợ hãi bất quá chỉ là quy khư nhưng mà bây giờ hắn lại hiểu quy khư bên trong chấn áp những thứ này nhân vật khủng bố chỉ là hắn nhưng thủy trung đều không hiểu lúc đó quy khư nếu chấn áp bọn họ bây giờ vì sao còn phải thả bọn họ n h ư thế tới h o ắ c loạn thiên địa đây vong xuyên bị ngạn bên dưới nước sông đục ngầu từng trận run dày ở phía dưới này chấn áp đều là những thứ kia nhân vật khủng bố chỉ là vốn là bị chấn áp pháp lực đã tại dần dần yếu ớt đi xuống bọn họ muốn hoàn toàn phá phong ấn mà ra giống giống đường vũ cảm thấy những thứ kia kinh khủng gào thét tựa như mang theo thao tiên n ộ t ứ c giống như là sẽ phải tránh phá nhà tù ác ma tản ra cái loại này mừng rỡ nơi này thật sự phong ấn những tồn tại này bất kỳ một cái nào tựa hồ cũng là so với chính mình càng thêm cường đại cũng không biết rõ lúc ấy quy khư là như thế nào đem các loại toàn bộ đều phong ấn nơi này đem các loại nhân vật khủng bố ngăn cách ở chư thiên chi ngoại chẳng nhẽ quy khư đang bảo vệ chư thiên đường vũ trong đầu đột nhiên nổi lên cái ý niệm này để cho hắn đều cảm giác được buồn cười ít nhất hắn cho là quy khư là tuyệt đối sẽ không có vĩ đại như vậy chúng ta muốn thấy mặt trời lần nữa chư thiên chờ chúng ta kinh khủng thanh â m từ nước sông đục ngầu bên trong truyền tới nước sông đục ngầu nổi lên tia tia ba động đường vũ thậm chí có một loại nhảy vào đi nhìn một chút bên trong rốt cuộc là ý niệm gì bất quá vẫn bỏ qua cái này làm ý tưởng của tử ngươi lại tới n h ư ợ c thủy đột nhiên xuất hiện ở đường vũ bên người vô tình hay cố ý hướng bên cạnh đi hai bước nên có nói hay không đối với q u y khư đường vũ vẫn còn có chút sợ hãi nhất là không lâu trước đây tiện tay liền đem chính mình đánh vào trong hỗn độn a ta tới đi bộ một chút đường vũ tùy ý nói n h ư ợ c thủy nghiêng đầu hướng hắn xem ra tựa như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i nói thật sao c h ú n đã tới chỗ này của ta con người của ta liền thích không việc gì mù đi bộ ha ha nhất là bây giờ cái kia tam giới ta đều t ỉ n h cờ đi dạo một vòng không biết rõ làm sao liền tới đây đường vũ cười ha ha cái kia ta đi trở về bọn họ tìm ta còn có chút chuyện cáo tử cáo tử không cần đưa tiễn nhược thủy s ư n g sở ha ha phá lên cười ngươi đây là cái gì sợ hãi ta sao đùa ta sợ cái gì đường vũ sống lưng ngưỡn một cái không có vấn đề nói ta chỉ là cảm giác buồn chán ở một cái bọn họ còn tìm ta có việc sở hữu ta chuẩn bị đi trở về có thể có giãn hết thẻ tùy tâm đây là ngươi b à tâm ngươi nói khóe miệng của nhược thủy mang theo nụ cười nói không tệ không tệ bản tâm đường vũ n g ậ n ra trong cơ thể một người khác chính mình vẫn luôn làm cho mình biết rõ bản thân bản tâm nhưng mà nhược thủy một câu nói liền trong lúc lơ đãng để cho hắn tựa hồ có hơi biết bản tâm tùy tâm s ở dụng không này tuyệt đối không phải tùy tâm s ở dụng là một ít cường đại đến đủ để có thực lực tuyệt đối nhân đây mới thực sự là tùy tâm s ở dụng đương nhiên bây giờ đường vũ cũng có thể nhưng là lúc ban đầu bản tâm hắn lại có chút mở mịn đứng lên bản tâm cái gì là bản tâm đường vũ nghiêng đầu nhìn về phía nhược thủy bản ngã mà đi thủy tâm đi nhược thủy đáp trả nói hết thảy bằng vào ta mà ra phát làm hết thảy đều là bản tâm làm ta chính là bản tâm bản tâm cho dù ta không có gì tốt quấn q u ý đường vũ đột nhiên con mắt sáng lên phảng phất biết cái gì qk u cảm a c ơn hắn đi tới bên cạnh nhược thủy nâng lên tay nàng sau đó cầm một chút tỏ vẻ cảm tạng vê anh đường vũ chỉ cảm thấy vô tận uy thế chèn ép tới cả người từ quy khư bên trong bay ngược mà ra đâm vào hỗn độn bên trong ở trong hỗn độn không biết rõ bay ra bao nhiêu g i ả m này mới dừng lại thân hình sắc mặt hắn một trận sán bạch toàn bộ lồng ngực cũng lom luôn xuống dưới xương sườn trước ngực toàn bộ bẻ gãy đường vũ hít vào một hơi qua loa nhất thời dưới sự kích động quên đây là quy khư rồi chính mình không đánh lại nhân đường vũ mắng một tiếng ngay sau đó lắc mình mà ra vô tình hay cố ý tiến vào t ử tiêu cung thấy đường vũ đột nhiên xuất hiện ba vị thánh nhân mật ra đường vũ không nói một lời đi lên liền cho chuẩn đ ề quân g ã ngay sau đó cơi trên người k h a n h tròn chính là đánh một trận đây là trách đây là trách chuẩn đề khóc không ra nước mắt hoàn toàn không biết là bởi vì cái gì khoe mắt có một giọt nước mắt rơi xuống tiếp dẫn một câu nói cũng không dám nói nhìn đường tam tạng cái kia nổi giận đùng đùng d á n g vẻ chỉ cần hắn dám nói nhiều một câu phỏng chừng kết quả cũng được không nguyên thủy thiên tôn khỏe mắt cùng đoạn nhắm đến con mắt phản phất là tiến vào m ì n h tưởng giai đoạn theo đường vũ rời đi chuẩn đề khóc tại sao rốt cuộc c ù n g hộ cái gì nhỉ tại sao hắn tại sao phải như vậy đều đã bao nhiêu năm không khóc c h ẩ n đề hoàn toàn khóc khóc thút t h í nói ta ta giết chết hắn ta nhất định phải chỉnh chết hắn quá quá khi dễ người rồi lao lao nước mắt đi tiếp dẫn cầm lấy một tấm vải đưa tới chuẩn đ ề nhận lấy che lại mặt lớn tiếng khóc hắn hẳn lại là bị hủy khuất gì chứ nguyên thủy thiên tôn nói hắn lúc ấy nhưng khi nhìn đến đường tam tạng một khắc k i a sắc mặt â m trầm dọa người được tủi thân sẽ tới đánh ta đồ chơi gì quá khi dễ người rồi chuẩn đ ề khóc thút thít hì h ụ t q u á t bụng đứt q u o n nói hắn không phải là trượng đến thực lực cường đại sao sư đệ đừng làm ồn náo rồi nếu như cái này làm cho đường tam tạng nghe được có thể làm sao trình tiếp dẫn hướng bốn phía nhìn một chút nghe được liền nghe được chứ ta sợ hắn nha l ờ i tuy như thế chuẩn đề thanh â m hay lại là tiểu số dưới tựa hồ thật sợ hãi đường vũ nghe được như thế bản tâm đường vũ tựa hồ có hơi biết thực ra không có bản tâm bản tâm chính là ta đầy đủ mọi thứ đều là ta bản tâm làm đã như vậy còn nói gì bản tâm nha hắn nghĩ n ó n ó i về phần lúc ban đầu bản tâm kia bất quá chỉ là lúc ấy ta làm suy nghĩ hết thảy vừa nói hắn cười to hai tiếng biến mất ở rồi tử tiêu công trước giờ phút này đường vũ càng phát ra cảm thấy chính mình tâm cảnh tăng lên bốn phía thiên đạo lực bài xích lượng cũng càng phát ra nồng nặc thiên đạo ở bài xích hắn hắn cũng ở đây bài xích thiên đạo tựa như nói đã đến không cách nào hoàn toàn giao dung trình độ chỉ là theo đường vũ bản thân uy thế dần dần không nhìn thấy lần nữa sắp nhập vào đi vào trong mờ mị tựa hồ có thể cảm giác cái thiên địa này gian trí cao vô thượng ý thức giờ phút này nó càng hư vinh rồi rầm rầm thiên ma uy thế đánh tới cùng lúc đó quy khư bên trong từng trận kinh khủng ba động cũng bắt đầu lan tràn lên bốn phía gian đẻ ép áp lực càng phát ra nồng nặc ngọc đế trong mắt nổi lên một tia bi h a i nhìn phía dưới chúng thần nói mọi người có cái gì gì trúc cũng chuẩn bị trước thoáng cái đi chương 822, t h i ê n đạo băng liệt trận này kiếp nạn theo ngọc đế là không tránh khỏi cho nên chuẩn bị an bài chúng thần trước thời hạn đứng thẳng tốt gì trúc có cái gì tiếp lối cái gì muốn làm việc cũng viết xuống đến đến thời điểm giao cho hồng quân hay lại là đường tam tạng đây thực ra ngọc đế tâm lý càng nhiều là nghiêng về đường tam tạng về phương diện này rồi nhưng là nhân ra đường tam tạng chưa chắc quan tâm đối với cái này sự kiện ngọc đế tự mình cho là quả thật không có như lai、like、cơ chí dù sao nhân ra triệt để cùng đường tam tạng lăn lộn với nhau mà chính mình đây tựa hồ hồng quân đã từ bỏ cái này tam giới kia sợ sẽ là đứng thẳng tốt di trúc tìm một người ủy thác đều có chút khó khăn chúng thần sắc mặt tái nhợt lòng như c h o n g vội ngay cả ngọc đế đều nói như vậy như vậy khởi không phải nói hoàn toàn chúng độc rồi ạ đương nhiên không bao gồm thái bạch kim tinh hắn cho là mình rất là cơ t r í tối thiểu thật sớm liền cho mình giữ lại đường lui nhìn như là cùng thiên đình đợi một nhóm trên thực tế đã sớm cùng đường tam tạng là trong tối rụ rỗ không nói đường chỉ một chính là chỗ này chàng đại kiếp thái bạch kim tinh cho là chỉ cần đường tam tạng có biện pháp sống tiếp thậm chí nói chỉ huy người khác sống tiếp như vậy trong đó một nhất định có chính mình một chỗ nghĩ như vậy thái bạch kim tinh ở tâm lý âm thầm phát nợ nụ cười thậm chí đang suy tư bây giờ tựa như nói đã không có cần phải ở nằm vùng thiên đ ì n h rồi có phải hay không là trực tiếp đi đường tam tạng này m ặ t đây kia sợ chính là mình đi qua ngại vì đường tam tạng thực lực cường đại ngọc đế cũng là không dám làm những gì thái bạch ngươi cười cái gì ngọc đế không hiểu ở nghiêm túc như vậy tình cảnh khóe miệng của thái bạch kim tinh lại mang theo cười càng là không khỏi cười ra tiếng nguy rồi chính mình quá mức hưng phấn không khỏi bật cười thái bạch kim tinh tâm máy động đột ngược lại đứng dậy vẻ mặt bi thương nói khởi bẩm bệ hạ lao thần không cười ở nơi này chàng trong đại kiếp như hôm nay đỉnh lại đi tới mức hiện nay lao thần còn làm sao có thể bật cười đây cho dù là cười cũng là vô lực cười khổ thôi vừa mới bệ hạ nói để cho chúng thần đứng thẳng tốt di c h ú c mà lao thần còn có chút rất nhiều tiếc n ố i chưa xong cho nên không khỏi tự d ễ nợ nụ cười khổ mong rằng bệ hạ thứ tội Có cớ Ngọc đạo lý. Lần này mượn theo ngọc đế cũng là theo Đế phật i Mọi người hay lại là dành thời gian di đi. Thiên diện, di thường một chút di trúc vấn đề đi. Một ít chúng thần mắt trúc hay dành mình chúng chố nhìn nhau hủy h muốn vấn đứng lên. Thiên địa cũng muốn hủy diệt, di trúc còn có cần đạo đề địa sao. lý. là p môn đều đã nghe nói như hôm nay đ ỉ n h cũng đã bắt đầu chuẩn bị di trúc vấn đề như thế xem ra tựa hồ thật s o n g con bê l i ê n ngọc đế cũng không có lòng tin có thể hay không tránh được này một khó khăn trước thời hạn để cho thuộc hạ chuẩn bị s o n g chuyện sau lưng bây giờ chúng phật liên tiếp gặp đủ loại đà kích lai ca phản ộ i thành đại sự giả phật bỏ mình bây giờ ngay cả di lạc phật cũng phản bội mà hai vị thánh nhân càng là chẳng nó ngàn gì g tới tựa như nói đã bỏ đi rồi phật môn này làm cho cả phật môn tinh khí thần đô huệ phải đứng lên từng cái không có chút nào tinh thần đầu rất có một bộ quá một ngày là một ngày tư thế phổ h i ê n văn thù linh cát bây giờ lấy ba người bọn hắn thân là tốt nhất nhưng là cũng không biết rõ như thế nào cho phải cho nên cứ như vậy đọa hạ xuống đi không có biện pháp nha nhưng mà linh c á t bồ tát lại đang suy tư nếu như mình đi nhờ cậy đường tam tạng không biết rõ hắn có thể hay không tiếp nạp chính mình thiên hà n h ư ợ thủy nơi giờ phút này bầu không khí cũng có chút đọng lại ai cũng biết do ngày cuối cùng lập tức phải tới nhất là nữ hoa cùng hậu thổ cảm thấy kinh khủng y thế như có như không tràn ngập tới điều không vinh dự này là thiên đạo phía thế giới này sẽ phải sụp đổ tạo thành đẻ ép càng nhiều là thiên ma thậm chí còn quy khư bên trong một ít nhân vật khủng bố mang đến cảm giác bị áp bách kia ngút trời lệ khí vô tận máu canh tựa hồ liền lượn lở ở hơi thở giữa tựa hồ có thể cảm thấy một cái kia cái nhân vật đáng sợ huyền hóa ra ma ảnh ở tứ vô kị đạn dữ tợn gầm h é t đây chính là quy khư bên trong trấn áp nhân vật đáng sợ、sao. b ọ như ọ để cho ta đều đ cho cảm giác ta ợ sợ. c cho cách cản. lòng nói, là, ra, là là lại là rung động. Nữ nói, nếu bọn khốn như thế nào đáng sợ? Ít nhất nữ hoa cho là mình thì không cách nào ngăn、cản. Như ra, một hoa họ thật khi thoát thật thế hoa thì mà Ít vậy bất kỳ một cái nào tồn tại tựa hồ cũng là vượt xa nàng cảnh giới hậu thổ sắc mặt cũng mang theo ngưng trọng ngay sau đó nổi lên một nụ cười trầm biếm năm xưa tự nhận là ta ngươi đủ để vấn đỉnh thiên địa đ ỉ n h bây giờ xem ra lại là có chút buồn cười d ừ n g một chút nàng tiếp tục nói nói một trong đường vĩnh vô chỉ cảnh ai có thể chạm được cuối cùng điểm cuối đây nhìn như đáng sợ uy thế có thể ở ta cảm giác cũng không như lúc ấy ở năm tháng trường hà bên trong hiện r a đạo thân ả n h kia hắn tựa hồ mạnh hơn một ít lúc đó người kêu một t r ư ờ n g liền đem hồng quân cho bị thương nặng cái loại này vô địch như thế vĩ đại anh tư để cho hậu thổ đều cảm giác được khiếp sợ vốn là ngay từ đầu cho là bước ra một bước cuối cùng là có thể chạm được cuối cùng nói điểm cuối nhưng là bây giờ xem ra không hẳn vậy đường vũ đang không ngừng suy nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể bước ra một bước cuối cùng tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có đầu mối chút nào hắn cũng càng phát ra tiêu nóng này càng là như thế càng không có đầu mối v â n h đột nhiên một cổ uy thế lan tràn tới cùng lúc đó thiên đạo bốn phía đẻ ép lực lượng cũng càng phát ra cường đại thiên ma muốn tới rồi quy khư bên trong càng là nha từng trận run dày điên còn hướng ra phía ngoài khuyết trường đến phản phất nhìn đều phải đem thiên địa bao phủ ngươi còn có cái gì tiếp nối sao ly sơn lão mẫu đi tới đột nhiên nói ai đều cảm giác được một khắc cuối cùng lập tức tới theo thiên ma không ngừng đến gần quy khư bên trong kinh khủng muốn phá khai phong ấn mà ra thiên đạo là không thể chịu đựng đến kinh khủng như vậy lực lượng không có đường vũ lắc đầu một cái nhìn nói với nàng cho dù là có ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bù đắp lại bởi vì ta sẽ không chết hắn về phía trước hai bước nhìn về phía ly sơn lão mâu như mặt ngọc đưa tay an ủi săn sóc chiếm hữu nàng gò má ngươi cũng sẽ không chúng ta cũng sẽ không ta sẽ dẫn đến các ngươi đồng thời sống tiếp được chúng ta đồng thời sống tiếp ly sơn lão mâu nắm tay hắn nói đường vũ cười ha ha một tiếng hào tình vạn trượng mở miệng chờ ta bước ra một bước cuối cùng điên đảo cắn khôn n ị c h chuyển thiên luôn lúc ta sẽ để vô tận sáng chói bao phủ ở trên thân thể của ngươi đến lúc đó ta ngơi sừng sững ở vạn cổ trường hà trên cộng năm tháng vạn cổ bất hủ dầm dầm bốn phía gian bắt đầu dần dần băng liệt ở sụp đổ mặc dù đã sớm như vậy nhưng là lần này nhưng là mắt trần có thể thấy băng liệt cho nên nhân cũng cảm giác được rõ ràng rồi toàn bộ thiên đình hôn loạn tương mừng nhưng mà phát giác sự tình không tốt thái bạch kim tinh thứ nhất liền chạy tới thiên hà nhược thủy nơi dầm dầm từng trận uy thế lan tràn hướng bốn phía điên c u ồ n quyết tán quy khư cũng đang không ngừng bành trường đến bị trấn áp nhân vật khủng bố phát ra từng tiếng hưng phấn gào thét giống như là sẽ phải tránh thoát lồng giam kinh khủng ác ma phát ra vui vẻ yên tâm thanh â m xa xa thiên ma khí tức cũng ở đây lan tràn tới ở nhiều kinh khủng cường đại uy thế bên dưới thiên đạo căn bản là không có cách chịu đựng chương tám trăm hai mươi ba hỗn độ tới thiên đạo bắt đầu băng liệt bốn phía gian muốn hoàn toàn trôn xuống hết thảy đường vũ mơ hồ cảm thấy thiên đạo đã hư vinh tới cực điểm tiến vào một loại buồn ngủ trạng thái thiên đình mọi người cùng với phật môn người nhanh chóng chạy trốn cuối cùng đi tới thiên hà n h ư ợ thúy chỗ bây giờ tựa hồ chỉ còn lại có thiên đình cùng tử tiêu cùng cuối cùng hai phe tinh thổ còn đang kiên trì ẩm toàn bộ toàn bộ lăng tiêu b ả o điện băng liệt hóa thành hỗn độn la nha muốn c h ú n g đ ộ c rồi laika lấy ra chính mình cất dấu vật quý giá hồi lâu nhị hoa đầu mập uống đây là một mực không bỏ được uống vì chính là chỗ này một khắc cuối cùng sau đó chóng mặt đi qua đang say r i ấ c nồng a n tường đi còn có này một gói thuốc lá một chai nhị hoa đầu theo laika phi thường hoàn mỹ la hầu không nói một lời c h o mày hướng nhìn một phía ngay từ đầu chỉ bất quá mấy vị thánh nhân có thể cảm thấy bốn phía đè ép tới vì thế bây giờ ngay cả la hầu cũng cảm giác được rõ ràng rồi tại này cổ uy thế bên dưới phản phất dễ như t r ở bàn tay liền có thể đưa hắn nghiền ép nghiền nát chỉ một cái không laica đem nhị hoa đầu đưa tới tới một cái đi uống t r ó n g mặt uống nhiều rồi tốt hơn đường không có thống khổ như vậy uy thế nghiền ép bên dưới trong nháy mắt ta ngươi liền t r ú n g độc rồi cầm lấy yên đốt lên một cây thời khắc tối hậu laica chuẩn bị trong hưởng thụ lên đường không thể không nói laica rộng rãi đối với cái này một chút hắn cho là mình liền mạnh hơn ngọc đế thật không có hy vọng sao la hầu thân sắc có chút không cam lòng đâu xuất cung cũng đã băng liệt thái thượng lao quân xuất hiện ở tử tiêu cung nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề cũng hướng hồng quân nhìn nhưng mà hồng quân cũng không có nghĩ qua lại lại nhanh như vậy tới sẽ phải đến một khắc cuối cùng rồi không ngươi có phải hay không là nói còn một tháng thời gian sao tại sao biết cái này sao nhanh hồng quân nhìn về phía nhược thủy giờ phút này nhược thủy thần sắc mang theo một tia khác thường điên cuồng ta nói là thiên đạo ở không có bất kỳ lực lượng dưới sự sung kích tự nhiên băng liệt đại khái còn cần một tháng khoảng đó thời gian như hôm nay ma huy thế tới ngươi cho là suy yếu thiên đạo còn có thể chịu đựng nổi này của uy thế rồi không hồng quân môi khe r u n chúng ta làm sao bây giờ nhược thủy cười ha ha một tiếng tay v u n g lên mang theo vài người tiến vào quy khư quy khư bên trong từng trận kinh khủng uy thế điên cùng l a n tràn bốn phía vô số thời gian phát tắc vô số không gian thay nhau chỗ tại này cổ uy thế chấn động hạ lại cũng không khỏi bắt đầu vỡ nát ngay sau đó hóa thành thuần t ú y nhất căn nguyên hướng trên người nhược thủy điên cùng vào tới chỉ là nàng lại chỉ có thể hấp thu một bộ phận nhưng mà còn lại một bộ phận lại bất chi bất giác bay ra quy h ư bây giờ quy khư bên trong vô tận thời gian pháp tắc không gian căn nguyên hóa thành thuần túy nhất căn nguyên dung nhập vào nhược thủy bên trong thân thể mà vong xuyên bị ngạn bên dưới cường đại uy thế không ngừng hướng bốn phía lan tràn sợ rằng cái này quy khư cảnh đều phải băng liệt đi nơi này cũng sẽ băng liệt sao hồng quân hỏi nơi này bất quá chỉ là c h ấ n áp thôi n h ư n g tụ ta quá nhiều bổn nguyên chi lực cho nên băng liệt hay không cũng đối với ta không tạo được ảnh hưởng chút nào nhược thủy từ tốn nói hơn nữa bây giờ căn nguyên lần nữa hòa vào người ta ta so sánh không lâu trước đây mạnh hơn vừa nói trên người nàng một cổ cường đại sóng pháp lực lan tràn hồng quân đám người không khỏi lui về phía sau ngạc nhiên không thôi nhìn nàng đây chính là ngươi toàn bộ thực lực hồng quân hỏi toàn bộ thực lực nhược thủy ha ha cười to chỉ bất quá một nửa thôi kia vô tận bổn nguyên chi lực với quy khư bên trong bay ra lại không vào còn ở thiên đình tìm thức ăn tiểu linh bên trong thân thể tiểu linh trong mắt nhất thời m ở mịt một mảnh lúc mới sinh ra trên đầu lục sắc xúc tu đã phần lớn biến thành hồng sắc theo này cổ bổn nguyên chi lực vào cơ thể hoàn toàn biến thành diêm giúa lẳng lơ hồng sắc trong mắt nàng cũng không có ngày xưa đơn thuần mang theo một loại không thuộc về nàng lạnh lùng chỉ là thân thể lại không có biến hóa chút nào thần sắc mang theo m ở mịt thiên hà nhược thủy nơi theo đường vũ đi tới nhất thời ánh mắt của người sở hữu cũng hướng hắn nhìn lại bây giờ hắn đã thừa tái người sở hữu hy vọng có thể còn sống hay không hy vọng lao tam ngọc đế có chút phức tạp kêu một tiếng cuối cùng thời gian hắn đúng là vẫn còn mang theo thiên đình lui tới nơi này hắn tự nhiên cảm thấy hồng quân đã từ bỏ bọn họ tự chạy đây là một cái đồ chơi gì chỉ là thấy đi theo đường vũ thái bạch kim tinh ngọc đế nhất thời trường lớn con mắt thái bạch ngươi tham kiến bệ hạ thái bạch kim tinh trên mặt lộ ra một vệ ngượng ngùng nụ cười ngọc đế hô hấp một hồi hít một hơi thật sâu ngược lại hừ một tiếng lao tam chúng ta làm sao bây giờ ngọc đế nhìn nói với đường vũ bốn phía uy thế càng phát ra nồng nặc cách đó không xa thiên ma khí tức cũng bắt đầu từ xa đến gần rồi đột nhiên đường vũ n h ư ớ n g mày một cái trong cơ thể kia tia thiên đạo căn nguyên lại lần nữa run dày vội vàng tinh tế cảm ứng có thể kỳ quái là lại không cách nào cảm ứng được cái này làm cho đường vũ không hiểu đứng lên cách đó không xa tôn ngộ không hai ngốc t ử bọn người đang nhìn hắn sư phó muốn băng liệt sao thông tin ê trầm giọng nói vốn là đã suy yếu tới cực điểm thiên đạo đã không thể chịu đựng cường đại uy thế đánh sâu vào như hôm nay ma quy khư bên trong nhân vật khủng bố cũng đang không ngừng đánh thẳng vào thiên đạo nó không chịu nổi nữ hoa âm âm u u nói không bao lâu đầy đủ mọi thứ cũng sẽ băng liệt vạn vật hoàn toàn quy khư về lại hỗn độn đây mới thực là hỗn độn đại kiếp vạn vật quy khư thiên địa về lại hỗn độn sau đó vô tận tuổi nguyễn hậu thiên địa sơ khai có lẽ sẽ có bất đồng sinh mệnh xuất hiện lần nữa ở phía thế giới này chỉ là ở cái thế giới này sinh hoạt quá người sở hữu triệt để tiêu tan không có bất kỳ vết tích giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế thông tin ê thần sắc bình tĩnh kia sợ chính là không có những thứ này nhân vật khủng bố thiên đạo cũng giống vậy g i vững không được bao lâu không có gì dầm dầm hỗn độn bên trong thiên ma khí tức càng phát ra rõ ràng quy khư còn đang không ngừng bành trướng đến chỉ là đường vũ lại cảm giác quy khư tựa hồ cũng có một loại hắn muốn trạng thái tan vỡ bây giờ quy khư đã hiện ra lưu ở vốn là vị trí bất quá chỉ là bị chấn áp một ít nhân vật khủng bố rồi đường vũ từ trước mặt những thứ kia quen thuộc trên mặt từng cái xe qua giống như là muốn đem bọn họ khắc sâu tại trí nhớ chỗ s â u nhất giờ phút này người sở hữu cũng đều đang nhìn đường vũ bởi vì hắn là cuối cùng hy vọng cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào lì sơn lão ngô trên mặt ô nu cười một tiếng tin tưởng ta Rất nhanh thì nhanh c h ú n g t a sẽ gặp l ạ i m ư ơ g 824, thiên đạo bố trí đáng sợ ly sơn lão mẫu s ữ n g sở tựa hồ biết đường vũ phải làm gì hướng về phía hắn lắc đầu việc đã đến nước này chỉ có t r ô n xuống rồi chỉ có như vậy chúng sinh mới có một chút hy vọng sống bốn phía gian sụp đổ quá mức lợi hại rồi thiên ma uy thế đánh tới quy khư bên trong nhân vật khủng bố b a động lan tràn không đứng ở đánh thẳng vào thiên đạo bản thân lực lượng nó thay đổi thêm hư nhược đã đến không thể không phải ngủ say mức độ vốn là chôn vùi chúng sinh muốn phải chiếm đoạt bọn họ căn nguyên từ đó tới lớn mạnh chính mình nhưng là kia hết thệ đều bị đường vũ cắn nuốt mất rồi có thể là thiên đạo vẫn luôn đang tiêu hao không có được chút nào bổ sung bây giờ ở thiên ma cùng quy khư bên trong nhân vật khủng bố đánh vào bên dưới nó không cách nào ở chịu đ ư ợ c ngươi muốn t r ô n xuống hết thệ các thứ này thông thiên ngạc nhiên nói chỉ có như vậy đường vũ trầm giọng nói coi như ngủ một giấc rồi rất nhanh thì tốt h á n tầm mắt từ trên mặt mọi người không ngừng xét qua tựa hồ muốn đưa bọn họ bộ dáng cũng ghi tại hồn phách c r u n g sau đó ở sau này vô đếm ngày bên trong trở về muốn tối thiểu có thể cảm giác ấm áp đường vũ há miệng còn phải tiếp tục nói chuyện đột nhiên trong cơ thể thiên đạo căn nguyên đột nhiên không bị khống chế tựa như run dày cùng lúc đó một cổ kinh khủng ba động từ trên người hắn buộc phát ra giống như là đang vì thuần túy thiên đạo lực lượng ở trên người hắn lan tràn h pháp lực giống như đại dương mênh mông một dạng trong thân thể khắc, hắn thái. Thiên tượng bên trong hóa thành vô tận hút thiên thiên thiên cái lực lưu loại là lực lượng cả cầm cưỡng giống dương mông dạng trong động. người đang trạng tượng bên trong giam tượng trong tượng đại nơi tiến kia miễn Vốn này bên tận nột. bên đều đ dị một một một ma vô vào Ở ở kỳ bị bị vui nộ ai sợ hãi yêu ác muốn thất chữ to chiếu lấp lánh không ngừng thoáng hiện dung nhập vào thiên tượng mỗi một chỗ d ầ m d ầ m bốn phía gian ở sụp đổ vô tận uy thế sẽ phải t r ô n vùi ở nơi này mọi người ngạc nhiên nhìn đường vũ thiên đạo lực lượng nữ hoa ngạc nhiên không thôi thuần túy nhất bản nguyên lực lượng ta hiểu được hậu thổ trong lúc bất chợt cười là định số hắn là định số ngay từ đầu biên số thiên đạo bắt đầu lần nữa lấy hắn mà bố trí cho nên hắn trở thành một cái định số hậu thổ tiếp tục nói về phân biên số chúng ta đều là biến số bởi vì đường tam tạng vốn là một cái như vậy biến số thay đổi quá nhiều cũng thay đổi chúng ta thật sự bằng vào chúng ta nhân hắn mà thay đổi trở thành bất đồng biến số mà đường tam tạng này một cái vốn là biến số ở thiên đạo lần nữa bố trí bên dưới hóa thành định số mọi người giờ phút này mới bừng tỉnh đại nộ g thực ra đều là biến số chỉ là đường tam tạng một cái như vậy vốn là biến số hóa thành định số rất sớm lúc trước ta liền bắt đầu hoài nghi điểm này hắn cũng không phải biến số mà là định số thậm chí lúc ấy ta hoài nghi hắn vẫn thiên đạo nhằm vào hồng quân bố trí nếu như ta không có đ o á n sai khẳng định cũng vậy hậu thổ tiếp tục nói vốn là bố trí hạn thiên hạ vô thánh chúng ta cũng sẽ t ử chết ở lúc ấy yêu t ộ c cùng thiên đình trong trận chiến đấy mọi người không hiểu chỉ có thông tin nhãn chung sẹt qua một tia bi a i thở dài một cái lúc ấy tôn nộ g không dẫn lũ yêu đánh vào thiên đình nếu như đường tam tạng bất tỉnh sẽ có hậu quả gì không hậu thổ hỏi ngược một câu kết quả rất rõ ràng vô luận bọn họ thế nào rẽ rủa cũng sẽ bị hồng quân cho trấn áp nếu quả thật như vậy như vậy chúng ta cũng sẽ không tồn tại mà hồng quân cũng trọng thường ngược lại vào lúc này đường tam tạng ở nịch thiên lên bởi vì khi đó có thiên đạo căn nguyên đắm chìm ở trong cơ thể hắn sợ rằng đây chính là lúc ấy thiên đạo hậu thủ thấy chúng ta cũng không tồn tại lấy đường tam tạng tính cách g ắ t sẽ cùng hồng quân t ự chiến kết quả cuối cùng định nhưng liền là đồng quy vô tận thiên hạ vô thánh thiên đạo không phí nhiều sức tới một lần xào bài chỉ là hậu thủ thanh em dừng một chút chỉ là thiên đạo lại cảm thấy quy khư khí tức thậm chí là một ít khiến nó kiêng kỵ đồ vật nữ o a tiếp lời nói cho nên nó bắt đầu lần nữa bố trí nàng quê một tiếng hướng trên trời chỉ chỉ nói cảm giác một chút thiên đạo băng liệt lực lượng ở hướng nơi nào đoàn tụ mọi người ngạc nhiên còn không đợi hắn người nói chuyện đâu rồi nữ hoa chỉ hướng đứng ở cách đó không xa không nhúc nhích được vũ h ắ n thiên đạo căn nguyên băng liệt khí tức ở hướng trên người hắn đi thiên đạo băng liệt bản nguyên lực lượng ở hướng thân thể của hắn đoàn tụ nữ hoa nói bởi vì này một đời quá mức đáng sợ quy khư thiên ma còn có quy khư bên trong bị chấn áp nhân vật khủng bố có lẽ còn có càng đáng sợ hơn đồ vật nhân vị thiên đạo biết rõ nữ hoa ngủ say, thở chí đ dài nói có lẽ đây mới là thiên đạo bố trí từ đầu c h í cuối nó liền đã tính xong hết thảy nhìn về phía đường vũ nữ hoa tiếp tục nói không quá thiên đạo căn nguyên vào cơ thể sở được đến chỗ tốt cũng là to lớn có lẽ hắn thật có thể bước ra một bước cuối cùng mọi người toàn bộ đều nhìn về phía đường vũ bốn phía gian băng liệt bọn họ đều đã cảm thấy cái loại này cảm giác bị áp bách thấy giờ phút này đường tam tạng chính đang đột phá giai đoạn cuối cùng mà bọn họ tựa hồ thật muốn hoàn toàn t r ô n vùi vào giờ khắc này rồi mỗi người tâm tình đều có chút phức tạp khó hiểu mà bắt đầu bao nhiêu năm sống sót đã từng sừng sững ở trong thiên địa vô địch trên trời dưới đất mà đúng là vẫn còn muốn theo chàng này đại kiếp đã đi xa vào giờ khắc này ai cũng không dám đi quấy dày đường tam tạng hắn đang ở cảm n ộ một bước cuối cùng thiên đạo căn nguyên vào cơ thể hắn có thể thoát khỏi này phương không gian băng liệt nghiền ép hơn nữa càng có thể bước ra bước cuối cùng này chỉ là bọn hắn cuối cùng muốn theo chàng này đại k i ế p đã đi xa hoan ôn đột nhiên một tiếng nôn mửa âm thanh truyền tới chỉ thấy lai、like、ca ôm bình rượu u ố n g say không còn biết gì trong lúc bất trợn phun ra ngoài sau đó đánh một cái n ư ớ c ngược lại tiếp tục đã ngủ khoe miệng còn ngậm thuốc lá mọi người khoe miệng không khỏi co quắc một cái cũng cảm giác có chút không nói gì ngươi vừa mới nói thiên đạo muốn phải trừ hết hồng quân tại sao ngọc đế không hiểu hỏi nhân v ì thiên đạo hạn chế hắn nói hắn muốn tiến thêm một bước chỉ có thoát khỏi thiên đạo trói buộc hậu thổ nói mà thiên đạo cũng tương tự nghĩ đến diện trừ hồng quân nhưng là thiên đạo căn bản là không có cách xuất thủ chỉ có thể bố trí mượn người khác lực lượng vốn là hắn đúng là cao cao tại thượng bao quát chúng sinh nhưng là hắn lại không thỏa mãn hắn rồi hắn muốn tiến thêm một bước nữ hoa nói bởi vì ta cũng giống như vậy ngọc đế gật đầu một cái cho nên bắt đầu b ố trí xuất hiện lao t a n một cái như vậy biến số chương tám trăm hai mươi lăm lưỡng nan lựa chọn không đường tam tạng cái này biến số rốt cuộc là đến từ đâu không có nhân biết rõ tiên k ỳ hắn đúng là biến số chỉ là sau đó thiên đạo lần nữa bố trí sau đó lại trở thành định số ít nhất hắn một cái như vậy biến số ở thiên đạo bố trí bên trong là định số mà bởi vì hắn mà thay đổi chúng ta lại trở thành bất đồng biến số hậu thổ âm âm ú u nói nếu là không có đường tam tạng một cái như vậy biến số sợ rằng tây du l ư ợ n g tiếp hoàn thành đầy đủ mọi thứ đều theo chiếu gần định song quỹ tích đi xuống m a i nhiều hắn một cái như vậy biến số từ đó làm cho sự tính bắt đầu không ngờ đi phát triển nghĩ kỹ lại tựa hồ quả thật như thế hết t h ả thay đổi cũng là bởi vì đường tam tạng hắn một cái như vậy biến số hắn xuất hiện từ đó làm cho thành cục diện như vậy có lẽ đây chỉ là thiên đạo bố trí mà ở thiên đạo bên ngoài còn có này càng đáng sợ hơn đang bố trí nữ hoa nói tỉ như q u ý khư hay hoặc là đạo kia ở năm tháng trường hà c h u n g không ngừng du đáng bóng người bọn họ tựa hồ cũng đang mưu tính đến cái gì nhưng là ta nghĩ hết t h ả các thứ này cũng là bởi vì đường tam tạng mà dẫn phát ra hết t h ả nữ hoa thở dài nói hướng bốn phía nhìn một cái theo thiên đạo bản nguyên lực lượng càng ngày càng nhiều hướng đường vũ thân thể dung nhập vào đi bốn phía gian băng liệt càng phát ra nghiêm trọng mọi người đều cảm giác được không gian đè ép cái loại này cảm giác bị áp bách sau đó đều có thể đưa bọn họ nghiền ép đều là nghiền á t thì ra là như vậy ngọc đế thong thả cười một tiếng chấm c h ấ p trường tầm giới ngạo thị tầm giới theo chàng này đ ạ i kết đi cũng không có bất kỳ tiết m ố i lúc này ngọc đế rơi vãi cưới ra ngược lại đã như vậy chẳng tự nhiên một ít đáng tiếc nha không có chơi chết nguyên thủy thiên tôn mấy cái không biết x ấ hổ thông thiên cười ha ha một tiếng tại hạ thiên bồng dám hỏi tiên tử phương danh chư bắt giới nỉ h non một cái câu khoe miệng nổi lên một tia ôn nhu nụ cười về phần tam l a n g tử tùy tiện một tòa hoàn toàn không có để ý khoé miệng của la hầu mang theo nụ cười làm khanh cũng là như vậy ly sơn lão mẫu kinh ngạc nhìn đường vũ trong mắt mang theo tia tia tiêu ý theo không đoạn thiên nói căn nguyên vào cơ thể đường vũ trong cơ thể cũng sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất vốn là khoảng cách một bước cuối cùng bất quá chỉ là cách một tầng cuối cùng thật mỏng sương mù bây giờ tầng tia sương mù ở dần dần tản đi thiên tượng bên trong p h á p tác ba đậu thất tình lục dục tràn ngập hết thầy đều lộ ra tựa như thật không phải là thật tựa như h ư không sai đứng lên giờ phút này hắn và nói hoàn toàn so với cảm ứng hòa làm một thể không cuối cùng thuộc về thiên đạo nói nhưng là hắn đi chính là thiên tri đạo với thiên đạo cơ bản giống nhau thiên tượng hóa thành nhật nguyện tinh thần địa giống như hiện ra lục đạo luân hồi nhân đạo ngưng tụ thất tình lục dục thiên địa nhân chỉ là thuộc về hắn nói là thuộc về hắn không đồng đạo vốn là cái gì là đạo hắn cũng không biết rõ một mực đeo đổi cảnh giới tăng lên theo đuổi pháp lực cường đại con tưởng rằng đây chính là nói nhưng là theo thất tình lục dục xuất hiện hắn hoàn toàn biết đạo của bản thân rầm rầm thiên đạo căn nguyên bơi đi ở các vị trí cơ thể mang đến không đồng tạm lộ đây chính là ngươi bố trí sao đường vũ cũng biết n à y chính là thiên đạo bộ trí từ đầu trí cuối nó liền tính toán kỹ một cái cắt mà chính mình càng là từ biến số hóa thành định số thậm chí thiên đạo liền cuối cùng quy khư nó đều nghĩ xong vậy chính là mình bên trong thân thể bởi vì này một đời quy khư xuất thế còn có bên trong nhân vật khủng bố cộng thêm thiên ma vô luận nó c h ầ m ngủ ở nơi nào nó tựa hồ cũng không tránh khỏi cho nên đắm chìm ở bên trong thân thể của mình chỉ là nó lại không biết do ở bên trong thân thể của mình còn có một cái càng nhân vật đáng sợ suy nghĩ đến đây thần hồn đột nhiên mở ra g ẩm này g như là hóa thành nước xu đang điên thiên cuồng cắn nuốt Chỉ đạo bản nguyên lực lượng. không ỳ t i lại ê nguyên n căn đạo k h nẽ phải n g t ngoại nhập vào trong mình cơ thể này không phải ngoại giới thanh âm là nội tâm của đường vũ thanh âm tích tích lạp lạp có xuân vũ hạ xuống giống như là vạn vật hồi phục mà bước cuối cùng này giống như là một hạt giống sớm chôn sâu ở sâu trong nội tâm hắn chờ đợi xuân vũ tới liền hoàn toàn thanh tịnh lại hết t hệ các thứ này tự nhiên như thế mà nhưng rầm rầm trong cơ thể chấn động giống như là với ngoại giới cộng hưởng đầy đủ mọi thứ cũng là rõ ràng như vậy cả đời ở trước mắt chợt lóe lên bọn họ là không cùng giai đoạn đường vũ lúc khóc lúc cười hướng hắn từ năm tháng trường hà trung đi tới vô số hắn trở thành hắn hiện tại chỉ là hết hệ các thứ này theo đường vũ đã xa lạ hắn lấy một loại khán giả thân phận đang nhìn không đồng thời kỳ chính mình tuy có nhiều chút lòng chua sót nhưng có chút cũng cảm giác buồn cười nhưng vô luận là loại nào đều là do lúc hắn thật sự làm việc từ đó ngưng tụ thành hắn hiện tại đường vũ chúc mừng ngươi trong đầu kia một đôi con mắt nổi lên trong ánh mắt tựa hồ mang theo phức tạp sẽ phải bước ra bước cuối cùng này chỉ là thanh âm của hắn dừng một chút ngươi hướng ngoại giới nhìn một chút không gian ở sụp đổ bọn họ đều phải chết nếu là ngươi tiếp tục cảm nộ ngươi có thể bước ra một bước cuối cùng nhưng là một khi ngươi cắt đứt ngươi nói sợ rằng như cũ sẽ còn hồi đến nguyên điểm cho nên ngươi nói ứng nên lựa chọn như thế nào giọng nói kêu bình tĩnh mở miệng d ầ m d ầ m ngoại giới không gian không ngừng sụp đổ mọi người canh giữ ở một điểm cuối cùng điểm không gian trông coi thế giới này sụp đổ cuối cùng trong thể xác nhưng là cũng giữ vững không được bao lâu đường vũ đạo hưu trong chấp nhoáng này dừng lại bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một tí kẹo như thế không gian hắn phải làm gì b ư n g tha cảm n ộ sao mặc dù mình xúc đụng đến cuối cùng một bước sẽ phải viên mãn nếu là lúc này v ư n g tha hắn rất có thể rơi vào vốn là cảnh giới thậm chí sẽ còn lưu lại một nhiều chút đạo thương có lẽ lại cũng không có biện pháp tiến thêm một bước có thể tiếp tục càng nộ như vậy bọn họ làm sao bây giờ ở nơi này chàng đại kiếp bên trong chắc chắn phải chết giờ phút này hắn lâm vào l ư ỡ n g nan một mặt là những thứ này thân bằng hào hữu còn có một cái là mình nói rốt cuộc phải làm thế nào đi chọn cuối cùng nguy cấp đồng dạng cũng là nhân vì thiên đạo căn nguyên liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn mới sẽ như thế c ả n nộ cũng g a tốc bốn phía băng liệt vung tha giữ vững một mặt là ngươi quan tâm nhân yêu say đám nhân mặt khác là ngươi nói trí cao vô thượng nói ngươi ứng nên lựa chọn như thế nào trong đầu giọng nói kia lần nữa đánh tới đường vũ một nhưng bất động không nói một lời giống như là mất đi hồn phách tượng gỗ chương tám trăm hai mươi sáu đường vũ đưa t r ư vị lên đường giờ phút này hắn thật tiến vào lưỡng nan rốt cuộc phải làm thế nào tuyển chọn chặt đức bây giờ càng ộ đi trôn xuống bọn họ để cho bọn họ còn sống sót như vậy hắn có lẽ lại cũng không có phần cơ duyên này rồi hơn nữa cưỡng ép chặt đức hắn thậm chí sẽ lưu lại đại đạo ám t ư ơ n g sẽ có thể cũng không có cơ hội nữa đột phá như tiếp tục cảm lộ như vậy đợi đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết một cái thần hồn câu diện t r ô n vùi tại không gian băng liệt bên trong ha ha trong đầu giọng nói kia n ở nụ cười ta phải nói ngươi an tâm cảm lộ đạo của bản thân mới là dù sao như vậy cơ duyên nhưng là không nhiều bọn họ tử đổi lấy ngươi nói đ ạ i thành cớ sao mà không làm đây ngươi câm miệng cho ta đường vũ đột nhiên bạo nổ quát một tiếng cùng lúc đó cảm thấy đạo của bản thân bắt đầu n g ã xuống vốn là muốn xúc đụng đến cuối cùng chí cao vô thượng cảnh giới giờ phút này bất chi bất giác bắt đầu nga xuống hắn vội vàng ổn định tiếng lòng lúc này mới ổn định lại kia một loại cảm nộ kỳ diệu trạng thái chặt đức cứu bọn họ giữ vững nhìn bọn hắn chôn c ấ t diệt kia đều là mình quan tâm nhân chính mình người yêu nha hắn phảng phất đứng ở quanh quẩn ngã tư đường bên trên không biết rõ phải làm thế nào đi đi nha ngay sau đó giống như là một chậu nước lạnh từ đường vũ trên đầu thêm xuống dưới đáng chết này là mình quan tâm nhân nha vì sao lại do dự ứng nên lựa chọn như thế nào hắn đã sớm hẳn làm ra lựa chọn mới được vì sao lại do dự năm đó tôn nộ không trở lại vạn yêu quốc vì cho hắn tranh thủ cơ hội không tiếp đem chính mình cất giữ nhưng là bây giờ hắn lại bắt đầu do dự tại sao hắn thay đổi sao đứng coi trọng xa nhưng là không còn là lúc ban đầu rồi môi bản tâm tựa hồ đã sớm quên lãng đường vũ dứt khoát kiên quyết giai đoạn cùng thiên đạo giữa cảm lộ hắn đạo cảnh nhanh chóng thuật xuống môi rơi vào rồi thánh nhân t ầ n g thứ cùng lúc đó từng đợt từng đợt cắn trả đánh tới toàn bộ đạo tâm đều có một loại muốn băng liệt tình trạng vốn là ổn định xuống đi thất tình lục d ụ n chi đạo lần nữa hóa thành cắn trả vô số mơ hồ chúng sinh từ hắn trong đầu sẽ qua sở hữu tiếp nối không căm lòng thống khổ theo nhau mà đến tựa như cơn sóng thần đem ý thức bản thân ở dần dần bao phủ người sở hữu đều cảm giác được trên người đường vũ vẻ này vì thế khoảng cách một bước cuối cùng tự hồ chỉ có một bước ngắn rồi nhưng là lại trong lúc bất c h ợ t miễn cưỡng rơi xuống mà bản thân h à n khí tức pháp lực thay đổi cùng với không yên uy thế từng đợt sóng lan tràn đánh thẳng vào mọi người không khỏi lui về phía sau xảy ra chuyện gì thông tin ngạc nhiên nhìn nói hắn đã bước vào một bước kia thế nào rơi xuống chỉ kém một điểm cuối cùng khoảng cách hắn liền có thể bước ra kia vô thượng cảnh giới rồi nữ hoa nhìn kỹ hướng đường ngũ chân mày cao lại hắn cắt đứt kia một tia càng lộ bị cắn trả đưa đến cục diện như vậy tại sao có thể như vậy tôn lộ không nói tất cả mọi người nhìn về phía đường tam tạng chỉ có ly sơn lão n g u nhẹ dọn g mở miệng đường tam tạng ổn định đạo tâm không cần lo chúng ta sinh tử an tâm đột phá tự mình chặt đứt này một tia càng lộ rất rõ ràng là bởi vì các nàng nàng dứt khoát kiên quyết b u ô n g tha kia trí cao vô thượng cảnh giới giờ phút này mọi người mới biết rõ đường tam tạng tại sao ở một khắc cuối cùng cắt đứt những thứ này càng ộ mỗi người trong mắt cũng phức tạp này không phải đơn giản đột phá là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ trí cao vô thượng đại đạo là bao nhiêu nhân muốn bước ra một bước cuối cùng đều làm không được đến cơ hội ngay tại đường tam tạng trước mắt chỉ là hắn lại bung ô tha tự mình cắt đứt phần này nói càng ngộ từ đó bị cắn trả nữ hoa tự hỏi nàng không làm được nếu là đất lạ sống chung hậu thổ cho là mình có lẽ không có v i đại như vậy ổn định đạo tâm ly sơn lão mâu quắc khe nói nói không cần lo chúng ta sinh tử ổn định đạo tâm trên người đường vũ khí tức càng phát ra không yên đứng lên đạo tâm xuất hiện vết á c h hắn thậm chí đều đã không cách nào khống chế bản thân khí cơ rồi cảnh giới mơ hồ vẫn còn ở hạ xuống người còn không ra tay nếu là ta lần nữa rơi xuống như vậy ta đối với ngươi liền không có chút ý nghĩa nào đ ư ờ n g vũ ở tâm lý đột nhiên bạo nổ uống dù là chỉ là thánh nhân cảnh giới đều đã không yên ở hướng chuẩn thánh rơi xuống trong đầu một đôi con mắt hiện lên tựa hồ có hơi thất vọng ngươi đúng là vẫn còn chọn lựa như vậy rồi hả dung nhập vào trong cơ thể thiên đạo căn nguyên cùng vốn là ở trong người kia một kia ở dần dần dung hợp đương vũ ngươi phản bội bản tâm của mình ngươi nên muốn làm là cảm ngộ đột phá mới được trong đầu thanh âm đánh tới tựa hồ mang theo thở dài nhưng là ta không có phản bội lúc ban đầu chính mình ta cũng không cách nào phản bội ngày xưa chính mình đường vũ đáp lại có lẽ ta có thể đột phá có thể lạnh lùng vô tình vấn đỉnh kia trí cao vô thượng đại đạo nhưng là ta nhưng không cách nào mang theo ấ y n ấ y mang theo tự trách đi xuống hắn đột nhiên cười cười có chút kiêu ngạo đây chính là ta bản tâm thân là nhân bản tâm bởi vì ta quan tâm nhân mà thành tựu bản tâm đạo tâm vết rách dần dần gia tăng thánh nhân cảnh giới đã không yên ngươi còn ra tay sao đường vũ trợt quát một tiếng ngươi sớm liền biết rõ ta sẽ xuất thủ cho nên mới như thế ha ha ta biết rõ ngươi sẽ không để cho ta chết cũng sẽ không khiến ta rơi xuống khỏi đi nếu không ta đối với ngươi tựa hồ cũng không có ý nghĩa đường vũ ha ha c ư ờ i to mang theo một loại gian kế được như ý cảm giác một cổ nhu hòa lực lượng từ thần hồn bên trong tàn ra hướng các vị trí cơ thể lưu động dần dần băng liệt đạo tâm trong phút chốc dừng lại hơn nữa đạo tâm vết rách vẫn còn ở dần dần chữa trị ngươi thật đúng là càng ngày càng sẽ đùa bỡn thủ đoạn trong đầu truyền tới âm thanh chỉ là trong mắt lại mang theo một tia phức tạp Cửa có tiếc cho, mang hồ hơi hoặc như là mang theo BI, càng giống như là bởi i ai, giống giới khôi biết ban càng cảnh phục được lúc cũng chính chết là là là như như đường như hắn cũng biết rõ, chính mình sẽ không thế. Theo thế, quả tu đầu. tâm đạo bổ, vũ Dù rõ, sẽ n ơ này chàng đại bên trong. đại kiếp Bởi vì hắn sẽ không để cho chính mình chết chỉ là hắn tại sao còn chưa động thủ chẳng lẽ là muốn làm cho mình tiến vào chư thiên sao cái ý niệm này ở đường vũ trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất ly sơn lão ngẫu đang khẩn trương nhìn đường vũ theo trên người hắn khí tức vững vàng đi xuống lúc này mới yên lòng chỉ là hắn cảnh giới lại trở lại lúc ban đầu đường vũ nhìn về phía mọi người thở dài một cái ngươi cảnh giới khóe miệng của ly sơn lão mẫu nổi lên vẻ khổ sở ngươi không có thể vấn đỉnh cao hơn đại lộ sao biết sau này còn có cơ hội đường vũ cố làm dễ dàng nói nói không thất lạc kia là không có khả năng có thể là đối với hắn mà nói còn có này một ít so với nói quan trọng hơn quan tâm hơn nhân kia sợ sẽ là thật bật phá nhưng là đưa bọn họ với không để ý như vậy trong lòng cũng sẽ lưu có tâm ma giống như là hắn nói đơn giản phản bội lúc ban đầu chính mình không cách nào ở bên trong cứu g i ư ờ n g như trách c h u n g đi ra một bước kia muốn băng liệt đường vũ ấm ấm u u nói ngủ một giấc thật ngon đi đột nhiên tiến lên một bước uy thế lan tràn bao phủ b ộ t phía đường vũ đưa Trừ vị lên đường chương tám trăm hai mươi bảy đường vũ ngươi không tồn tại nữa n à y là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người nói ra tên mình hắn gọi đường vũ hắn không phải đường tam t ạ n g nhiều năm sau này thương h ả i t ă n g đ i ể n năm tháng chuyển đổi có thể lưu lại vậy là cái gì có lẽ bất quá chỉ là một cái đơn giản tên thôi đơn giản một cái tên nói ra bao nhiêu đi qua năm xưa mọi người ngạc nhiên nhìn đường vũ ta tên là đường vũ đường vũ t r ợ t quát một tiếng thanh âm vang dội ở bên trong trời đất vô tận uy thế lan tràn bốn phía chúng thân thể người rối rít băng liệt tôn nộ g không không dám tin nhìn hắn thân thể nổ tung t ử hà kéo tay hắn tiêu tan vô ảnh vô ảnh thông tin ê ngưng mắt nhìn đường vũ trong mắt nổi lên một tiêu b i a i thân thể của hắn nổ tung chư bắt giới sang n ộ thịnh la hầu lai ca thậm chí còn có ngọc đế đám người rối rít chôn cất diệt ở hắn này c ủ uy thế bên dưới hai người động tác còn không mau mau đường vũ hướng về phía nữ hoa cùng hậu thổ bạo nổ quát một tiếng nữ hoa cùng hậu thổ s ư ơ n g sở hai mắt nhìn nhau một cái đường vũ hai người nỉ h non một cái câu ngay sau đó mỗi người thân thể nổ tung căn nguyên dung nhập vào đường vũ trong thân thể cuối cùng đầy đủ mọi thứ cũng tịch tiên lặng xuống chỉ còn lại có ly sơn lao mẫu trong mắt nàng dưng dưng nhìn đường vũ chúng ta còn có thể gặp lại sao nàng biết rõ đường vũ trong cơ thể có một người khác chính mình mà hắn càng phải đi đến chữ thiên thiên ma quy khư quy khư bên trong nhân vật khủng bố đối với đường vũ mà nói tựa hồ đều là lực nhân hơn nữa còn là cái loại này bất thế l ạ i địch nếu là hắn đột phá một bước cuối cùng như vậy hết thệ các thứ này có lẽ không cần lo lắng nhưng là hắn miễn cưỡng cắt đức t ả n nộ. g đường、vũ、gật đầu một Biết, đầu vũ càng á các i đối ngươi cho có lẽ l giấc ngộ lại lẽ là lẽ là luận vạn nơi nói, thời gian trăm năm rồi, khi hải, điển, đối này. ngàn năm vẫn tăng thương. Nhưng là vô luận như thế nào, dù cho năm tháng thương hải, vạn cổ tăng Mà mà trăm cho có có cho cổ thế ta ta đó đã vô v dù ớ tin tưởng ta không lâu sau vạn vật tái hiện ta ngươi gặp nhau đến lúc đó ta ngươi sóng vai với cựu thiên nhìn vạn vật chìm nổi ly sơn lão mẫu trong mắt rưng rưng đường vũ đưa tay dùng sức đưa nàng ôm vào trong ngực nàng bóng người ở đường vũ trong ngực dần dần tiêu tán cùng lúc đó cuối cùng thiên đạo căn nguyên dung nhập vào đường vũ trong cơ thể cả thế giới hoàn toàn sụp đổ hóa thành vô tận hỗn độn ở to lớn đánh vào bên dưới đường vũ thân thể cũng suýt nữa nghiền nát chỉ là trong cơ thể đột nhiên nổi lên một cổ lực lượng chặn lại này cổ ý thế không có cái gì cũng không có dầm dầm quy khư cũng vào thời khắc này băng liệt lần lượt từng bóng người mang theo h uy thế ngập trời lan tràn lên phản phất toàn bộ hỗn độn đều run dậy đường vũ thẫn thờ đứng không n ú c đ í c h đột nhiên vốn là đứt gây nói càng lộ giờ phút này như có như không lại lần nữa đánh tới này loại huyền diệu cảm giác thần hồn bên trong toát ra từng đạo nhu hòa lực lượng đạo tâm đang không ngừng bành trướng hướng một bước cuối cùng dần dần đến gần nhưng là đường vũ không muốn như vậy hắn cố gắng muốn kháng cự cổ lực lượng này nhưng mà lại không làm được toàn thân pháp lực nhấc lên muốn đánh vào chính mình nguyên thần tựa hồ muốn lấy loại này dứt khoát tự bạo phương thức tới dọa lui một người khác chính mình nhưng là pháp lực vừa mới nhấc lên trong nháy mắt lần nữa trở nên yên lặng ngươi chính là ta ta chính là ngươi ngươi làm sao có thể sẽ có tự bạo cơ hội đây trong đầu kia đôi con mắt càng phát ra rõ ràng quen thuộc mặt mũi cũng bắt đầu hiển lộ mà ra đó là cùng hắn giống nhau như lúc mặt mũi bây giờ bọn họ muốn đi vào chư thiên rồi nếu không ta cũng không nghĩ là nhanh như thế dùng hợp ngươi g ọ n nói kia thở dài đứng lên thực ra kết quả cuối cùng ta sớm đã biết nhưng là ta vẫn như cũ cho ngươi một cái cơ hội cho một mình ngươi có thể nhảy ra nguyên vốn thuộc về ngươi vận mệnh cơ hội nói đến ngươi cũng là thật bi hay một viên quân cờ thôi mặc dù ta có chút đồng tình nhưng là lại sẽ không thương hại bởi vì thế sự chính là chỗ này sao tàn khốc hoặc là khiến người khác thành vì quân cờ hoặc là chính mình thành vì quân cờ chắc hẳn ngươi đã đ o á n được không sai ngươi chính là thiên thương thật sự chia ra một người khác chính mình bởi vì ta dung hợp bổ toàn ngươi thần hồn nếu không từ khi còn bé bắt đầu ngươi định lại chính là ngôn ốc còn nữa trở lại phía thế giới này hoặc là tiến vào chư thiên đây là tất nhiên bởi vì ngươi sớm muộn cũng sẽ trở về đây là ngươi số mệnh đáp ứng ngươi đưa bọn họ ánh chiếu mà ra ta sẽ làm được chỉ là kia lúc sau đã không có đường vũ rồi đường vũ trong đầu càng phát ra không trắng đi thuộc về mình trí nhớ dần dần mơ hồ đi xuống mà một ít xa lạ trí nhớ đánh tới tràn ngập vào não hải hắn thấy được từng màn đại chiến thấy được cái kia hồng y nữ tử thấy được thiên thương bọn họ ở chinh chiến toàn bộ chư này g đều là chiến cùng h ỏ a huyết với quất mà hắn lại lấy một loại siêu thoát tư thái ở lạnh lùng vô tình nhìn hết thệ các thứ này thuộc v âm thanh xa lạ từ trong miệng hắn phát ra như là đương thời ngươi an tâm thay thế đường tam tạng đi hết con đường về hướng tây có lẽ liền sẽ không như vậy rồi nhưng là ta biết rõ ngươi sẽ không bởi vì không có ai sẽ cam tâm làm vì người khác quân cờ còn nhớ ta và ngươi nói qua sao ở trên đời này chỉ có hai loại thì sẽ không thay đổi một loại là làng còn có một loại là dê ngươi đi ra đường tam tạng số mệnh nhưng là ngươi cũng chưa đi ra vận mạng của mình ta rất vui vẻ yên tâm ngươi đi cho tới bây giờ ta có chút không thôi bởi vì dù sao không có ngươi có lẽ cũng không có bây giờ ta từ trên người ngươi ta thể nghiệm được thân là nhân hỷ nộ a i nhạc thực ra ta từ đầu đến cuối đều có mong đợi đang mong đợi ngươi có thể đi ra một cái đặc biệt đường đánh vỡ thuộc về đường vũ bản thân nhất định số mệnh hắn k á i thở dài một tiếng nhưng là ngươi không có đường vũ tử tử thủ cuối cùng thanh minh hắn gọi đường vũ hắn là đường vũ nhưng là ngay cả cái ý niệm này đều tại từ từ đi xa rồi sở hữu không thuộc về hắn chi nhớ giờ phút này như thủy triều mánh liệt tới dung nhập vào hắn trong đầu mà thuộc về hắn chi nhớ thuộc về đường vũ đồng thời tựa hồ i hoàn toàn biến mất rồi ta là đường vũ đường vũ dụng hết toàn lực hô lên nhưng là thanh â m lại giống như môi kê ư trong đầu đầy đủ mọi thứ đều đi xa rồi hắn muốn bị triệt để thay thế đúng ngươi là đường vũ âm thanh xa lạ từ đường vũ trong miệng phát ra nhưng là ngươi cũng không phải làm nói mà nói đường vũ ngươi là thành đạo công người nhưng là đối với số mệnh mà nói ngươi là vận mệnh người thất bại làm người thất bại ngươi đã không có tư cách ở lấy đường vũ cái thân phận này còn sống đường vũ ngươi không tồn tại nữa t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám tia đạo thần hồn tỉnh lại đường vũ cả người không nhúc nhích trong đầu đầy đủ mọi thứ tựa hồ toàn bộ đều đã đi xa thuộc về hắn hết thệ đã không cách nào ở nhớ lại hắn là ai hắn là đường vũ hắn là đại đạo thấy được đại đạo chia ra đi sắp nhập vào chính mình thân hồn cùng mình gắn bó tướng tổn thấy được hắn tiến vào quy khư bên trong ở quy khư dưới khí tức đại đạo hoàn toàn rất tỉnh â n vô vô nhớ, mà tồn tại. Không có nhớ ngươi là mà bởi vì trí t nhưng là nhân thống khổ cũng là là vì trí nhớ nếu là trống không hết thảy tự nhiên cũng sẽ không còn nữa đau khổ thuộc về đường vũ thần hồn hoàn toàn biến mất không thấy đang lúc này đột nhiên một tiếng kinh ngạc thanh âm từ đường vũ trong miệng phát ra thiên thương ngươi nguyên bùn đã trống không đường vũ lần nữa hoảng hốt bắt đầu trí nhớ nổi lên hết thảy bị cọ rửa xuống thuộc về mình màu sắc lần nữa nhuộm đ ấ m lúc ban đầu màu sắc ở thân hồn bên trong ngủ say cái kia hồn phách đột nhiên mở hai mắt ra lúc đó đường vũ đại chiến thiên ma bị vây ở thần hồn sâu bên trong liền phát hiện ngủ say ở thần hồn bên trong cái này hồn phách thậm chí hắn còn t r e o c ậ n quá đường vũ để cho đường vũ tức giận mà lại không thể làm gì kiêu đạo thần hồn trợn mở con mắt trong miệng phát ra như trẻ con ngây thơ tiếng cười hắn từ thần hồn chỗ sâu nhất nổi lên chậm rãi cùng đường vũ đã tiêu tan thần hồn sắp nhập vào nhất thể giờ khác này vốn là đường vũ biến mất thần hồn lần nữa ngưng tụ đứng lên hơn nữa theo cái này hồn phách dung nhập vào càng phát ra to lớn lên thiên thương ngươi thì ra không phải là chia rách hai cái mà là ngươi đem chính mình tam hồn cũng nứt ra thì ra là như vậy thì ra là như vậy không cam lòng thanh âm từ đường vũ trong miệng phát ra thần sắc tựa hồ có hơi dữ tợn ngay sau đó đường vũ thần sắc biến hóa tựa hồ có hơi thống khổ ha ha ta đã cho ta tính toán ngươi không nghĩ tới không nghĩ tới ngươi sớm liền nghĩ đến một điểm này cười ha ha âm thanh từ đường vũ trong miệng phát ra ngược lại tiếng cười hơi ngừng hắn bưng k í n đầu ở cố gắng nghĩ lại đến thuộc về mình hết thảy thuộc về mình thần hồn càng phát ra lớn mạnh đường vũ hít một hơi thật sâu ngươi thất bại hắn lần lượt muốn, muốn nhích lại gần mình thần hồn nhưng đều bị chính mình thần hồn cường đại bắn ra hơn nữa còn đang không ngừng bị ngoại chen trúc ta không phải thua ở ngươi ta là bại bởi thiên thương không cam lòng thanh âm ở trong đầu văn r ộ i đ ư ờ n g vũ cờ ư i nhạt ngươi nói ta sẽ biến thành ngươi là ta không phủ nhận có vài thứ ta quả thật đã biến thành ngươi nhưng là ta lại không có hoàn toàn biến thành ngươi như là đương thời ta an tâm nội đạo đến mức cuộc đời hắn tử mà không để ý như vậy như vậy ta cùng đại đạo có cái gì phân biệt đây ta là một người có người này thất tình lục d ụ n g cho nên ở cuối cùng một khắp kia ta làm ra thuộc về một cái người chọn sinh mệnh rất dài chỉ có một lần thể nghiệm nhưng là với sinh mệnh mà nói còn có một chút độ vận so với cái này nhiều chút càng trọng yếu hơn k i a sợ sẽ là nói những tự mình đó quan tâm mặt người trước cũng là nhỏ n h ạ t không đáng kể đường vũ thở dài nói ngươi là cao cao tại thượng ngươi sẽ không hiểu ta loại cảm giác này ngay từ đầu thất tình lục dục c h i đạo ta đúng là bằng vào ta bản thân thất tình lục dục làm chủ bắt đầu dần dần thay đổi lạnh lùng dĩ nhiên có lẽ âm thầm có ngươi nhúng tay đi cho nên khi đó ta cũng càng ngày càng giống ngươi dần dần hướng ngươi mà thay đổi khi đó ta cũng đã cảm thấy sự tình không đúng bởi vì ta càng ngày càng không giống như là đường vũ rồi cho nên ta bắt đầu không ngừng nhớ lại nhớ lại năm xưa suy nghĩ như chính mình quan tâm nhân sau đó tới kiên định chính mình nếu là ta không có đ o á n sai theo ý của n g ư ơ i thất tình lục dục chi đạo đ ạ i thành ta sẽ thay đổi như n g ư ơ i như thế hoàn toàn lạnh lùng vô tình đi xuống k ê u đạo hồn phách dần dần bắt đầu tiêu tan dần dần bị đường vũ thần hồn hấp thu vốn là mất đi quyền k h ố n g chế thân thể giờ phút này quyền k h ố n g chế thân thể đã trở lại trong tay mình đáng tiếc ta không có giống như là n g ư ơ i nói chúng ta vốn là nhất thể nhưng là n g ư ơ i không phải ta ta cũng không phải người đường vũ nợ nụ cười thực ra ta cũng có biện pháp này cùng ngươi đồng quy v u tận sở dĩ không có dùng loại biện pháp này là bởi vì ta phát hiện thần hồn bên trong ngủ say cái này h ồ n p h á c h ở một cái ta nếu là bị ngươi chân chính chiếm đoạt như vậy thiên thương cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem hắn nhất định sẽ ở thời gian trường hà bên trong nghịch lưu mà quay về cái gọi là đồng quy v u tận biện pháp chính là ly sơn lão mẫu lúc ấy tu luyện cửa kia cấm thuật làm cho mình ngủ say từ phát giác đại đạo mục đích sau đường vũ cũng đã lưu lại cho mình rồi hậu thủ cửa này pháp thuật tại hắn sửa đổi bên dưới càng đáng sợ hơn toàn thể thần hồn ngủ say liên đối đại đạo đồng thời nhốt ở ở thần hồn sâu bên trong nhưng khi hắn phát hiện đắm chìm ở thần hồn bên trong kia đạo hớn phách hắn liền đã bỏ đi rồi cái biện pháp này cái này nút ở thần hồn bên trong hớn phách ngay cả đại đạo cũng không có hoàn toàn nhận ra được rất rõ ràng là lưu hạ tối hậu hậu thủ mà khi lúc hắn rơi vào trạng thái ngủ say hồng quân muốn giết hắn thời điểm thực ra hắn đã s ớ m tỉnh chỉ là muốn nhìn một chút thiên thương sẽ hay không xuất thủ quả nhiên hết thầy đều là như dự đoán của hắn như vậy thiên thương ở thời gian trường hà bên trong lịch lưu tới một trưởng vỗ bay hồng quân khi đó hắn liền biết mình nếu là thật có đến nguy hiểm tánh mạng thiên thương nhất định bản năng hiện thân mà về đường vũ ta còn thực sự là coi thường ngươi trong đầu thanh âm ha ha cười to không hổ là thiên thương một chính mình khác không tệ không tệ như thế đây mới là phối làm đối thủ của ta ha ha thanh âm của hắn càng phát ra yếu ớt đi xuống theo kia đạo hồn phách không ngừng dung nhập vào bản thân hắn thần hồn không ngừng từ đường vũ thần hồn tản ra ngoài chỉ là giữa lẫn nhau thần hồn đã sớm dung hợp ở hết thảy hắn không thể làm gì khác hơn là cắt đứt với nhau dính hữu thần hồn mà đường vũ thần hồn tướng hắn chặt đứt kia một kia sắp nhập vào tự mình thần hồn bên trong đ ư ờ n g vũ ta vẫn cho là ngươi chẳng qua chỉ là ăn nhậu chơi bời cả ngày cùng nữ nhân đồng thời xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi không nghĩ tới ngươi lại sớm có ý định thanh em này có chút không c a m l ò n g mang theo nhàn nhạt thở dài ừ như không phải như thế khởi không phải cho ngươi thất vọng đ ư ờ n g vũ cười lạnh một tiếng đa tạng ngươi đền bù đạo của ta không lành lặn để cho ta hoàn toàn đại thành đại thành không ngươi sẽ phát hiện ngươi chẳng qua chỉ là vừa mới khởi điểm mà thôi khoảng cách đại thành ngươi còn kém xa đây ngươi thật nghĩ đến ngươi đi đến một bước này liền có thể giống như quy khư một loại sao không không ngươi chỉ là nhảy ra thế giới thiên đạo còn có này vô số thế giới rộng lớn chương tám trăm hai mươi chín tiến vào chư thiên tối thiểu ở phía thế giới này ta là thành công đường vũ hừ lạnh một tiếng ngươi đã không cách nào thay thế ta đại đạo ngươi thất bại nếu như ta không có đ o á n sai ngươi lập tức phải trở lại chư thiên đi ở nơi nào chờ ta chờ ta bóp trên ngươi ha ha được ta chờ ngươi ta chờ ngươi đuổi kịp ta bước chân ư n n g nói kia đột nhiên phá lên cười ngay sau đó ảm đạm thở dài từ trên người ngươi ta cảm thấy cái loại này thuộc về nhân thất tình lục dục hỷ nộ ai nhạc nếu là có thể sinh nhi làm người có gì không tốt đường vũ ngươi t h ắ n g rồi t h ắ n g ta nhưng là đừng quên còn có thiên thương ngươi bất quá chỉ là hắn chia ra một người khác chính mình chờ đến một ngày nào đó hắn sẽ dung hợp ngươi đến lúc đó thiên thương sẽ trở về đối với lần này đường vũ khinh thường cười một tiếng đây là ta sự tỉnh không cần ngươi quan tâm thuộc về đại đạo thần hồn hoàn toàn biến mất ở trong đầu ta ở chư thiên chờ ngươi cùng lúc đó vốn là ngủ say tia đạo thần hồn hướng đường vũ thần hồn không ngừng d u n g nhập vào đường vũ có một loại thần hồn muốn tan vỡ cảm giác một khác cuối cùng hắn hôn mê bất tỉnh trong h o à n g hốt thấy được n ư ờ c thủy thấy được hồng quân bọn họ hướng xa xa đi còn có nảy vô số nhân vật khủng bố tiểu linh tựa hồ hướng hắn bay tới đường vũ không khỏi vui vẻ yên tâm cười một tiếng ngay sau đó theo thần hồn hợp nhất hoàn toàn mất đi không biết rõ qua bao lâu mới chậm rãi tỉnh lại bên hai là huyên náo thanh â m tại sao không để cho chúng ta vào thành có tiền còn không được sao tiền có ít không cho vào phi đồ chơi gì trước mặt là một tòa to lớn thành trì lớn có trọng binh ở canh giữ mà ở thành trì ngoại là vô số người muốn đ ủ n g chen b ả o nhưng đều bị thủ vệ chặn lại rồi trở lại xảy ra chuyện gì đường vũ có chút một bước ngược lại hướng trên người mình nhìn một cái không khỏi sửng sốt một chút hắn lại bị nhân dùng phổ thông sợi dây cho bó trói lại tổn thương không cao làm nhục tính cực mạnh chính mình giàu gì cũng là đại đạo thánh nhân rồi liền bị như vậy phổ thông sợi dây cho vây khốn mà bắt đầu nhìn kỹ bên dưới hình như là một cái dây l ư n g quần tiểu linh giống như con mũi lớn nhỏ nằm ở hắn đầu vai đang ở khò khò ngủ say thấy tiểu linh đường vũ cười một tiếng tối thiểu vô tận cô độc không phải tự mình một người ai người này người nếu không người xem một chút trường mi thanh ngục tú nhìn một chút cái này nhánh vẫn không tệ ngươi không phải mở nam con sao cho ngươi tiện nghi một chút cho ít tiền liền cho ngươi một cái bốn mươi mấy tuổi thô bị láo giả trong tay rắt sợi dây một đầu chỉ đường vũ nói nam quán lưới n g ư ơ i cầm bán xúc sinh đây đường vũ sắc mặt nhất thời liền xanh biết giới hạn trên người sợi dây dễ như chở bàn tay liền cắt ra rồi đứng ở thô bị trước mặt lão giả là một cái ăn mặc diêm dúa nam nhân nùng trang diễn m ạ n sở dĩ cho rằng là nam là bởi vì đường vũ thấy được hắn cục xương ở cổ họng cái kia nam nhìn một chút đường vũ hơi nhũ m ẩ y còn không chờ hắn nói chuyện đâu rồi đường vũ tiến lên một bước chỉ chỉ thô bị lão giả nói hắn bao nhiêu tiền cho các ngươi giặt rửa nhà cầu thô bị lão đầu ác kẹo kêu một tiếng nhìn đường vũ lẩm bẩm một câu chuyện gì chúng ma hồn tán nhanh như vậy liền thanh t ỉ n h lại không phải là quá hạn chứ lão đầu ở trên người mình một trận mây mò lấy ra một cái chai thuốc thử một khẩu này răng vàng khẽ nở nụ cười ngược lại đem chai thuốc mở ra n gửi một cái nhất thời cả người mềm nhún sủi lơ đi xuống không quá hạn vừa dứt lời trực tiếp mới ngã xuống đất cái kia đẹp đẽ nam sừng sốt thật lâu không thu t r ư ở n g quá xấu chúng ta nam quán không mớn thu thập cái vệ sinh cái gì quét dọn nhà cầu không cũng cần người sao người xem cho điểm đường vũ nói lời này tựa hồ có đạo lý nam tử kia suy nghĩ một chút giơ lên một cái ngón tay một cái kim c h â u kim trâu chắc là tiền tài nếu như đường vũ đoán không lầm chính mình hẳn là tiến vào chư thiên đồng ý đường vũ một cước đem dưới chân lão đầu đạt tới ngược lại từ trước mặt cái tia nam trong tay nhận lấy một quả kim trâu cẩn thận nhìn một chút hướng xa xa muốn vào thành đám người nhìn một cái đường vũ hỏi này là đang làm gì không lâu trước đây chư thiên chấn động như có đại địch xâm phạm mà tới lúc ấy tất cả mọi người đều thấy được một đạo thân ảnh đồng bình tới ở trên người hắn mang theo vô tận uy thế chỗ đi qua đưa đến một vài chỗ không khỏi hủy diệt để cho mọi người cảm thấy nguy hiểm cho nên muốn muốn vào thành người là vùng khắc chứ nếu để cho ta một quả kim châu ta có thể cho ngươi cẩn thận nói hiểu một chút đường vũ hô hấp một hồi người tốt có buôn bán đầu não suy nghĩ một chút lấy được cái viên này kim châu lại đưa tới nhất thời tên kia mặt mày hớn hở mà bắt đầu chỉ nghe hắn tiếp tục nói đây là hỏa phượng thành nơi này có trận pháp bảo vệ chỉ cần đi vào tòa thành này liền có thể vô tư vô ưu bởi vì một số người tựa hồ cảm thấy nguy hiểm cho nên như vậy không kịp chờ đợi muốn vào thành trong đó càng nhiều là một ít hàng rong cái gì vốn là ở bên trong bài sạp chỉ là thủ vệ đ ổ i vào thành qua đường phí cũng tăng giá cho nên mới tụ tập nhiều người như vậy đường vũ hỏi vào thành bao nhiêu tiền một trăm kim c h â u t h ê n tia thở dài một cái ồ đường vũ gật đầu một cái đến người anh em n g ư ờ i tới đây một chút、hút. một lát sau đường vũ cầm trong tay một túi tiền nên ngang từ trong góc đi ra hướng hỏa phượng thành đi tới mấy người lính gác cho đường vũ ngăn cản đường vũ trực tiếp đem túi tiền thay qua ngược lại thủ vệ mặt mày hớn hở mà bắt đầu thậm chí còn đối với hắn làm một cái mời thủ thế thực ra hắn hoàn toàn có thể xông ngang đánh thẳng đi tới lấy đường vũ bây giờ tu vi kiên sợ sẽ là ở t r ư thiên hắn tựa hồ cũng có thể đi ngang đương nhiên là hắn tự mình như vậy cho là vừa mới đến tận lực khiêm tốn duy chỉ người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc căn bản chỉ là vừa đi vào thành đường vũ cũng hơi sửng sốt một chút ở thành trung ương đứng vững vàng một tôn to lớn pho tượng Phó tượng đính thiên ư ợ n n g đ í t h lập điện. thương t trông rất sống động, phản phất là thiên thương, thương pho tượng chỉ là lúc này thiên thương lại anh tư vĩ đại cả người hăng hở tràn đầy vô địch khí thế căn bản là không có cách đưa hắn cùng cái kia ở thời gian t h u n g bồng bềnh trải qua tăng thương bóng người liên tưởng đến nhau hắn là ai đường vũ tiện tay ngăn cản một người hỏi giỏ chương tám trăm ba mươi phượng tâm nhan đường vũ có chút ngạc nhiên không nghĩ tới mới vừa tiến vào t r ư thiên lại liền thấy thiên thương phó tượng lúc này thiên thương anh tư vĩ đại ngang ngược vô song giống như là ở mắt nhìn xuống t r ư thiên vạn giới như thế người đi đường kỳ q u á i nhìn đường vũ liếc mắt ngươi là ngoại lai đi liền hắn cũng không biết rõ đây là thiên thương trong truyền thuyết chúng ta bảo hộ thần vừa nói người đi đường thở dài một cái đây chẳng qua là đang chúng ta mảnh này tinh vực mới có thể thừa nhận hắn ở khắc tinh vực hắn là một cái tội nhân bởi vì này một cụ pho tượng phát sinh qua rất nhiều lần chiến đấu nhưng là thành chủ vẫn như c ũ còn không có tháo bỏ hơn nữa muốn đánh thì đánh ở chỗ này chúng ta có thể sinh tồn đi xuống may m à thành chủ từ người đi đường lời nói đường vũ biết một cách đại khái nơi này vốn là một mảnh t à ác nơi sau tới một người đến phượng tâm nhan cũng chính là chỗ này thành chủ nàng đem nơi này hoàn toàn thay đổi lúc này mới biến thành như vậy tường hòa nơi theo phượng tâm nhan leo lên t r ư ớ c thành chủ sau mới sừng sức rồi pho tượng này lúc đó mọi người cũng không biết rõ đây rốt cuộc là ai mà một ít ở k h ắ c tinh vực trở về nhân mới biết rõ người này thân phận trong truyền thuyết người này là chư thiên tội nhân đã từng dẫn phát nhân vật khủng bố thiếu chút nữa đem chư này g đều hủy diệt thậm chí vốn là tòa thành này nhân đều phải tháo bỏ pho tượng này nhưng mà phượng tâm nhan xuất thủ cùng tàn nhẫn một lời không hợp liền giết nhân lúc này mới chấn n h i ế t mọi người lâu này g mọi người cũng thành thói quen này là pho tượng tồn tại chỉ là bởi vì này là pho tượng tồn tại đưa tới khắc tinh vực bất mãn nơi này phát sinh qua không ít chiến tranh ai thực ra ta cũng không biết rõ đây rốt cuộc là ai nhưng là thành chủ nói đây là một cái vĩ đại nam tử chúng ta bảo hộ thần nhưng mà người khác lại nói hắn là chư thiên tội nhân t ố n g chỉ ai biết rõ đây nhưng là nếu ở tòa này h ỏ a phượng thành là đang ở thành chủ bên dưới mới phát triển đến bây giờ chúng ta liền nghe thành chủ người đi đường cười một tiếng nhìn về phía đường vũ chỉ thấy đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m pho tượng không nói một lời người đi đường xoay người rời đi chư thiên tội nhân đây rốt cuộc là chuyện gì từ đường trong dân cư đường vũ đã giải đến đây là duy nhất một nơi có thiên thương pho tượng tồn tại cũng là duy nhất một nơi cho là hắn là bảo hộ thần nhân về phần đang khác tinh v ự c hắn nhưng là một cái tội nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ cần tìm được thành chủ hỏi một chút l i ề n biết thậm chí còn có có thể có thể hỏi ra thiên thương một ít chuyện tình khác nhìn một cái thiên thương pho tượng đường vũ bước nhanh hướng bên trong thành đi tới một tòa phồn hoa bên trong cung điện một cái nữ tử lười biếng nằm ở trên một cái giường trên người phần lớn da thịt phơi bày bên ngoài thon dài đùi đẹp nhẹ nhàng giật giật ở trong ngực nàng ôm một cái trắng tinh tiểu hồ ly thanh chủ không lâu trước đây phát sinh chấn động nguyên nhân cụ thể không cách nào tra rõ nhưng là lưu ảnh thạch lại ghi xuống một người bóng người ở trên người hắn lưu chuyển cường đại uy thế tựa hồ chấn động chính là hắn dẫn phát ra người làm túi đầu hồi báo không dám ngẩng đầu nhìn này cái nữ tử v ề phần này cái nữ tử dĩ nhiên chính là h ỏ a phượng thành thành chủ phượng tâm nhan nàng t r e o chọc đến trong ngực tiểu hồ ly tựa hồ không có nghe được người làm lời nói như thế vung tay lên một tảng đá từ báo c a o xuống nhân thủ chung bay ra phượng tâm nhan nhìn một cái trong đó hiện ra chính là đường vũ bóng người hắn ở vô tận trong hỗn độn d ù đã lơ lửng nhưng là quanh thân bên trên lại từng cổ một khí tức lan trở lên t r ô đi qua vô số thành trấn hủy diệt cũng là bởi vì như thế một số người vừa muốn muốn vào thành bởi vì bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không là còn lại tinh vực nhân chuẩn bị muốn tới tấn công nơi này phượng tâm nhan thản nhiên nhìn lên mắt tay che miệng n g ư ờ i biếng ngáp một cái lường biếng nói cha sắt đơn giản hai chữ ừ người làm đáp một tiếng vội vàng xoay người đi ra ngoài ngược lại đem lưu ảnh thạch bên trên hình ảnh chiếu chiếu xuống chuyến ra lệnh truy nã cha tìm người này giết không tha nhất thời h ỏ a phượng thành cũng chấn động lên giờ phút này đường vũ còn hoàn toàn không biết rõ mình đã bị truy nã rồi nghe ngóng thành chủ vị trí đường vũ chuẩn bị đi hỏi thăm một chút thiên thương sự tình nhưng làm ớ i vừa đi tới cung điện cửa liền bị nhân cho chặt lại ngược lại nhìn đường vũ s ừ n g sốt một chút thủ vệ con mắt hiện lên quang nhìn chằm chằm đường vũ phảng phất là thấy được kim sơn như thế lớn mật lại còn dám đến tự chui đầu vào lưới bốn phía thủ vệ đột nhiên cho đường vũ bao vây vào giữa tựa hồ sợ hai hắn chạy như thế nhất thời đường vũ v ẻ mặt m ộ bức hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện tự hỏi vừa đến nơi đây cũng không có đắc tội người nào nha bắt lại tại hắn mộng bức trung bốn phía thủ vệ hô to một tiếng nhưng mà ngay trong nháy mắt này đường vũ biến mất vô ảnh vô tung hắn như cũ còn duy trì chính mình khiêm tốn nguyên tắc không phải vạn bất đắc dĩ mau sớm không nên động thủ mọi người cùng nhau hòa khí sinh t à i thật tốt nhỉ t h ầ n thức động một cái hắn phát hiện hữu một nơi cung điện không cách nào hoàn toàn rõ tra rõ ràng có một c ỗ lực lượng đem thần thức của mình ngăn cản bên ngoài chắc hẳn nơi này chính là thành chủ cung điện đi cũng không biết rõ nhược thủy hồng quân bọn họ ở đâu nếu như dắt băng thoáng cái thì tốt hơn dĩ nhiên cái ý nghĩ này tựa hồ có hơi không thực tế rồi hắn lắc mình mà vào giờ phút này phượng tâm nhan chính đang tắm đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì quần dài màu đỏ bay tới nhóm rơi vào trên người nàng chỉ trên người là diện tích lớn da thịt như cũ bại lộ bên ngoài chiếu lấp lánh tràn đầy mị hoặc diêm dúa lẳng lơ khí tức Ngậy. đường vũ tại chỗ liền n g â y n g ẩ n vóc người rất tốt lớn mật phượng tâm nhan đột nhiên bạo nổ quát một tiếng thanh tú bàn tay hướng đường vũ đánh tới cùng lúc đó cách đó không xa cái tia tuyết cáo trắng trong phút chốc trở nên lớn trong miệm răng n a n h hiệt lộ sắc bén móng nhọn từ phía sau lưng hướng đường vũ trộm tới hiểu lầm cái gì cũng không thấy đường vũ gấp vội vàng giải thích đến có thể giờ phút này là ai còn nghe hắn giải thích vội vã dưới sự bất đắc dĩ đường vũ không thể làm gì khác hơn là xuất thủ phượng tâm nhan trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc cái kia to lớn hồ ly phát ra một tiếng thống khổ g à o thét b i thương lần nữa biến thành trắng tinh tiểu hồ ly bay rơi vào trong l ự c nàng hiểu lầm ta cái gì cũng không có thấy cái kia ta là đường vũ còn muốn tiếp tục giải thích một thanh thu thủy như vậy bảo kiếm đột nhiên hiện lên phượng tâm nhan trong tay trực tiếp bổ tới bất quá khí tức khống chế rất tốt chỉ là nhằm vào trước mặt đường vũ khí tức không có mảy may tiết ra ngoài theo thanh bảo kiếm này xuất hiện đường vũ cảm thấy một tia nguy hiểm chỉ là từ thanh kiếm này bên trên cảng là cảm thấy có chút khí tức quen thuộc thiên thương khí tức vain nhất kiếm đánh xuống đường vũ n g â y cái lắp mình nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn mắng một tiếng thiên thương n g ư ơ i cái trứng rùa thanh kiếm này mang theo thiên thương bản nguyên khí hơi thở có thể là thiên thương lựa chế cũng có thể là thiên thương binh khí quả nhiên nữ nhân này cùng thiên thương quan hệ không cạn nhưng là bây giờ căn bản cũng không cho đường vũ chút nào giải thích cơ hội phượng tâm nhan tay cầm trường kiếm từ cung điện lao ra chạy đường vũ đuổi theo đánh tới chương tám trăm ba mươi mốt bị đuổi giết vốn là đường vũ cho là chính mình bước vào đại đạo thánh nhân không thể nói cùng thiên thương như nhau nhưng là chắc không kém bao nhiêu nhưng mà thấy thanh kiếm này đường vũ cho là mình ngây thơ ngay cả thiên thương thanh kiếm này cũng làm cho mình cảm thấy sợ hãi chớ nói chi là thiên thương tự mình mà hắn là như vậy thiên thương nha chẳng qua là bị chia ra thôi bất quá như đã nói qua nếu là hắn mang theo thiên thương bản nguyên khí hơi thở phòng trừng thanh kiếm kia cũng sẽ không đuổi giết hắn hòa phượng thành nhân cũng ngẩng đầu nhìn lại t h a n h chủ tay cầm trường kiếm đuổi giết cái kia bị truy nã nhân cùng lúc đó phượng tâm nhan cung điện hạ bốn người chính ở bế quan giờ phút này toàn bộ đứng dậy hướng xa xa nhìn đáng chết lại vừa là k h ắ c tinh vực người sao một người trong đó nhân thở dài một cái bọn họ thật muốn đối với chúng ta hỗn độn nhất tộc nhân đuổi tận giết tuyệt sao n a m xưa thiên thương hành động bọn họ đều quên sao bọn họ căn bản cũng không biết do hắn hành động chư thiên ai còn nhớ ngày xưa chúng ta hỗn độn nhất tộc bỏ ra đây chư thiên chư thiên chúng sinh ha ha vài người thần sắc đều có chút bi ai đứng lên ngay sau đó đồng thời lắc mình mà ra vê anh một đạo kiếm quang bổ tới đường vũ vội vàng lắc mình ngươi có bệnh nhỉ đường vũ nổi giận quay đầu nguyền rủa mắng lên ta nói hết rồi không thấy không thấy làm đồ chơi gì không phải là muốn muốn hỏi thăm một chút tiên thương sự t ì n h sao mình cũng tốt hiểu rõ một chút nhưng là không nghĩ tới xảy ra như vậy không ngờ hiểu lầm đột nhiên bất đồng khí tức từ bốn phương tám hướng đánh tới Vi thế tỏa trong hắn phong đưa đó, mà sau lưng kiếm ở mà vô vô dễ dễ sau lưng phượng tâm nhan mang trên mặt mị hoặc nụ cười cười khanh khách tay cầm trường kiếm trắng tinh tiểu hồ ly ở bả vai nàng bên trên nàng ở trong hư không từng bước từng bước đi tới nghe vậy đường vũ hơi sừng sờ ngay sau đó phản ứng lại đây là đem chính mình coi thành định nhân không trách một lời không hợp tựa như chính mình đuổi g i ế t mà tới hiểu lầm hiểu lầm đường vũ giải thích nói ta là vùng khác đến ta muốn hỏi hỏi lời còn chưa nói hết vài người đồng thời đọc thủ nếu là một cái đường vũ không sợ nhưng làm ấy người này liên thủ để cho đường vũ cảm thấy áp lực nhất là thanh trường kiếm kia mang theo để cho hắn sợ h ã i k h í tức thời gian p h á p tắc phơi bày đường vũ thân ảnh nhất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thời gian phát tắc phượng tâm nhan ánh mắt lộ ra rồi v ẻ n g ư n g trọng khoe miệng lần nữa nổi lên kia tia mị hoặc nụ cười nhan nhi người này là ai ai phải hàn đến người này tu vi cường đại sợ rằng trừ chúng ta cá biệt vài người không người có thể chống lại không biết rõ phượng tâm nhan nói nhưng là chắc hẳn nhất định là không có hảo ý trường kiếm trong tay dần dần không nhìn thấy lại đi nàng đem trên bả vai khiết cáo trắng ôm ở trong ngực gần đây chư thiên động rối loạn lên nghe nói thiên ma cũng đã s ầ m lấn h ừ cùng chúng ta có quan hệ thế nào phượng tâm nhan hừ một tiếng ô n trắng tinh tiểu hồ ly dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ cảm giác có chút tủi thân bị người như vậy mạc danh kỳ diệu đổi giết hơn nữa còn là cùng thiên thương quan hệ không cảm nhân tạo nghiệt nha ba tiểu linh đột nhiên tỉnh lại nghe được thanh â m này đường vũ xứng s ờ ngay sau đó vui vẻ yên tâm nợ nụ cười sờ một cái nàng đầu chỉ còn lại ngươi chỉ còn lại nàng đối với tiểu linh thế nào tránh được làm thời không gian băng liệt tình huống đường vũ đoán được đại khái bởi vì hắn thấy qua tiểu linh thuế biến biến thành cái kia hồng y nữ tử lấy cái kia hồng y nữ tử cương đại muốn tránh được như vậy không gian băng liệt dễ như chở bàn tay tiểu linh hướng bốn phía nhìn một chút ba đây là nơi nào t r ư thiên trong đó một khu vực đường vũ nói tiểu linh cái hiểu cái không gật đầu một cái bà ta nói rồi vừa nói chậm r ã i bay ngược lại lục soát một tiếng biến mất không thấy gì nữa thực ra đường vũ vẫn còn có chút lo lắng dù sao nơi này là t r ư thiên không phải thế giới thiên đạo ở thế giới thiên đạo đường vũ có thể xưng tôn nhưng mà đi tới nơi này ngay từ đầu hắn cũng nghĩ như vậy nhưng là thông qua vừa mới bị đổi u r ế t trải qua sau đó hắn cho là mình qua loa không khỏi đường vũ nổi lên một tia cô độc loại này cô độc là không biết rõ hẳn đi nơi nào phảng phất thiên địa lớn nhất thời không có chỗ dung thân sở hữu thân nhân bằng hữu tất cả đều không có ở đây chỉ có chính mình cô độc ở nơi này phương to lớn thiên đại không chỗ có thể đi trong lúc miên man suy nghĩ tiểu linh bay trở lại ở sau lưng nàng còn có tam đạo khí tức lan tràn mà tới đáng chết ngươi lại dám ăn ta toạ kỵ quát to một tiếng chuyển tới sen lẫn vô tận phẫn nộ tiểu linh cười khúc khích rơi vào đường vũ trên bả vai đường vũ hô hấp một hồi trận mắt nhìn tiểu linh liếc mắt ba bóng người nổi lên hai nữ một nam nam là một cái mập mạp tiểu cái không cao hai chỉ con mắt không biết là mở hay lại là nhắm nhìn kỹ bên dưới đường vũ thiếu chút nữa không cười lên tiếng chỉ thấy này cái con mắt của mập mạp phi thường có ý tứ một cái lại còn là lướt xéo con mắt trái đứng gác có mắt tuần tra không hổ là chư thiên đại thiên thế giới nhân tài liên tục xuất hiện chỉ bất quá ba người thần sắc có chút chật vật cũng đầy bụi l ấ t ở mỗi người trên người còn dính mấy cây thật dài lông chim nói đến cũng thật tủi thân con c ớ i tọa kỵ bay rất tốt đột nhiên thân ảnh nho nhỏ lòe lên tới còn không chờ ba người phản ứng kịp đâu rồi liền nghe được dưới người t ọ a kỵ phát ra kêu t h ả g thiết ngay sau đó ba người liền từ trời cao rơi xuống ngươi lại dám ăn ta t ọ a kỵ mập mạp trong tay xuất hiện một thanh to lớn đại lang giang tốt còn hướng về phía đường vũ huy vũ hai cái chỉ bất qua ánh mắt lại đang nhìn trên bả vai hắn tiểu linh、Ngày. một chỉ con mắt đang nhìn kêu một chỉ con mắt quay tròn c h u y ệ n trong truyền thuyết mắt nhìn xung quanh thai nghe bắt phương sao vị huynh đài này thật xin lỗi đường vũ câu tay có chút ấ y náy vừa nói thông qua vừa mới bị người đuổi giết để cho hắn hiểu được rồi một cái đạo lý tận lực cầu thả đến khiêm tốn một chút nói xin lỗi một câu ấ y n ấ y thì xong rồi mập mạp trong tay lang nha đ ổ n g luân phiên mấy cái đột nhiên hắn q u a y đầu nhìn một cái sắc mặt biến đổi lớn ở bên cạnh hắn hai cái nữ tử cũng n ư ơ n g trọng nguy rồi bọn họ đuổi theo tới đường vũ tự nhiên cảm thấy cách đó không xa có hơn mười đạo bóng người nhanh chóng mà tới không nghi ngờ chút nào đều là tìm trước mặt bà tên này mập mạp sắc mặt thay đổi cùng với khó coi đột nhiên chỉ đường vũ bả vai tiểu linh mắng lên tiếng đều là ngươi đều là ngươi bằng không chúng ta cũng chạy chương tám trăm ba mươi hai tiền bối vừa nói mập mạp va một tiếng khóc mà bên người hai cái nữ tử cũng là mặt s á m như cho tàn bọn họ cũng biết rõ lần này hoàn toàn trúng độc rồi nhìn mập mạp khóc cái này đức hạnh đường vũ có chút ngạc nhiên cùng lúc đó mấy chục bóng người hiện lên từ mập mạp lần này xem ngươi môn chạy tới đó dẫn đầu là một cái râu tóc tất cả bạch láo người chỉ là nhìn này ánh mắt của mập mạp tràn đầy hận ý